Chương 427, kinh người giếng cổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ sơn bên trong, từng kia từng sợi màu xám sương mù vờ quanh, sinh có một ít thưa thất thảm thực vật. Liên mặt ngoài xem, này mảnh hồ sơn cũng không có cái gì lạ thường địa phương, nhìn qua tương đối bình thường. Nhưng mà, nhìn xem này mảnh hồ sơn, Khương Nam trong mắt lại là thỉnh thoảng lẽ lên một vệt ánh sáng nhạn, không hề chớp mắt nhìn xem. Làm sao vậy Nam ca? Có cái gì không tầm thường? Lục phẩm Bảo liên hỏi. Nó tự nhiên nhìn ra được, Khương Nam là tại quan sát này tòa hồ sơn, hồ này tòa hồ rất không bình thường. Thế nhưng, liền nó giác quan tới nói, này mảnh Ô Sơn, thật sự là không có gì kỳ lạ. Phải biết, nó sinh ra ý chí, linh thức giác quan các phương diện cùng thánh linh tương xứng, trong cự ly gần như vậy, nó đều không có cảm giác được này mảnh Ô Sơn có cái gì gì thường. Theo lý thuyết, Ô Sơn liền liền là thật rất bình thường mới đúng. Nhưng mà, nó nhưng cũng là biết, Khương Nam không phải người bình thường, nhất là, Khương Nam tu hành có đặc thù thiên dẫn thần thuật, tại thiên địa đại thế cùng tự nhiên cách cục các phương diện có không thể tầm thường so sánh năng lực, có lẽ thật phát hiện cái gì. Khương Nam đón đó, dừng một chút, nói, đi xem một chút. Đi tới nơi này mảnh Ô Sơn bên ngoài. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác ngọn núi này tựa hồ có khả năng đem hết thảy đều nuốt hết. Thậm chí, thân hồn của hắn đều theo nhìn chằm chằm này mảnh ô sơn mà sinh ra một chút hơi lạnh. Bởi như vậy, hắn chính là cảm thấy, này tòa ô sơn bên trong, nghiêm nhiên là ẩn dấu có đại bí. Ngay sau đó, hắn hướng phía ô sơn bên trong đi đến. Ô sơn ở vào dưới vực sâu, chiếm diện tích phạm vi cũng không tính là gì, hắn rất nhanh chính là bước vào ô sơn bên trong. Bắt đầu một bước vào ô sơn bên trong, trong khoảnh khắc, bốn phía hết thảy tựa hồ cũng lộ ra yên tĩnh lại. Bốn phía im hắn đạp ở trên mặt đất tiếng bước chân đều lộ ra đến vô cùng rõ ràng. Cảm giác này Lục Phạm Bảo liên lên tiếng, nói thầm lấy nói ra như thế ba chữ, câu nói kế tiếp không có nói ra. Lúc này, theo Khương Nam tiến vào này mảnh Ô Sơn, nó thế mà dâng lên một hơi khí lạnh. Nay mảnh Ô Sơn bên trong, bốn phía lộ ra thực sự quá an tĩnh. Khương Nam chính mình càng là cảm ứng được bực này không tầm thường, lông mày không khỏi hơi nhíu, lòng cảnh giác cũng theo lên cao. Đạp tại đây Ô Sơn bên trong, hắn tốc độ không nhanh, từng bước một hướng phía trước đạp đi. Dần dần, theo hắn hướng phía Ô Sơn trong đám tâm đạp đi, trong không khí lạnh lẽo chính là lộ ra càng thêm nồng. Rất nhanh, hắn tới đến khu này Ô trong núi. Nay mảnh Ô trong núi Màu xám sương mù là nhất nồng đậm, chính trung tâm chỗ có một phương miếng giếng. Màu xám xương mù chính là từ miệng giếng bên trong tỏa ra. Nơi đó, không khí tại theo từng sợi và mẹo, có một cô vô cùng kinh người gợn sóng từ nơi đó khuyết tán mà ra. Cái này, cái quái gì? Lục Phẩm Bảo liên tìm lập nhanh. Chỉ là đứng xa xa nhìn ngụi kia giếng, nó chính là dâng lên một cô to lớn uy hiếp. Khương Nam sắc mặt cũng là theo khẽ biến, bất quá lại là không có mở miệng nói cái gì, thận trọng đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn tới đến giếng cổ phụ cận, dùng thiên dẫn thần văn hộ thể, ngăn cách màu xám sương mù, hướng xuống giếng nhìn lại. Sau đó, lúc này Hắn con người theo đột nhiên có rụt lại. Giếng cổ phía dưới, không gian vô cùng bao la, đã hoàn toàn không thể gọi là một cái giếng, tự hồ càng giống là một mảnh tự nhiên tiểu thế giới. Tại cái kia trong đó, lít nha lít nhít lệ quỷ hung tà tr chỗ ở trong đó, tản ra mãnh liệt sát khí. Trong đó sát khí, giống như là kinh đào Hái lãng. Bực này kinh đảo Hái lãng đang trùng kích, đang chấn động, tình cờ khiến cho giếng cổ đùng đưa kịch liệt một thoáng. Bên giếng cổ một bên, đã là có không ít vết rách. Tà thần a. Lục phẩm bảo liên bây giờ còn vô phương tự chủ di chuyển, gửi ở khương nam trên thân, không được run run một thoáng. Giếng cổ phía dưới Này nồng hậu dày đặc sắc khí, nó còn là lần đầu tiên cảm giác, còn là lần đầu tiên thấy như thế tập trung hung tà, tối thiểu nhất cũng có ngàn vạn nhiều, lại, trong đó lại không thiếu thiên tôn cấp hung lệ, cực kỳ kinh người. Có thể nói, này giếng cổ phía dưới, hoàn toàn liền là một đầu vị diện tính hung tà quân đội. Một khi xuất thế, cơ hội có khả năng quét ngang thái huyền cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả, thậm chí, có như là thái huyền cảnh cường giả mặt đối bọn nó, đoán chừng cũng lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì, bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Trên lệch một cái đại cảnh giới một cái thái huyền cảnh cường giả tuyệt đối là có khả năng tùy tiện gạt bỏ bên trên ngàn ngày tôn cường giả. Nhưng nếu như là đối mặt mấy chục vạn đâu? Coi như là hao tổn mấy chục vạn cái thiên tôn, cũng đủ để hao tổn chết một cái thái huyền cường giả Giống. Rống. Trầm thấp giống rít gạo từ xưa giếng phía dưới truyền ra, cái kia trong đó, bên trên ngàn vạn hung tà giống rít đảo, trong đó thiên tôn cấp cường giả nhiều không kể xiết, theo giống rít đảo, hung tà sát khí chấn động, khiến cho giếng cổ lại là theo cực kỳ rung động dữ dội dâng lên. Chúng nó đây là bị phong ấn. Lục phẩm bảo liên hỏi Khương Nam, là bị người phong ấn, thế nhưng, này phong ấn Chống đỡ không được quá lâu, Khương Nam trầm giọng nói, "Này giếng cổ phía dưới rõ ràng là có đạo văn cấm chế, đem phía dưới hung tà lệ quỷ áp chế. Thế nhưng, bực này đạo văn cấm chế rõ ràng đã có quá lâu, lại không lâu nữa, liền sẽ bị tà khí cho ăn mòn đi. Trên cơ bản quỷ loại cùng yêu loại, còn có một số giống như quỷ giống như yêu, cái này, người nào đưa chúng nó phong ấn tại nơi này?" Lục Phẩm Bảo liên tò mò Khương Nam lắc đầu, nhìn xem giếng cổ dưới, tầm mắt có chút ngưng lại. Nơi này đạo văn chế một khi nát, này tầng thứ hai, tuyệt đối sẽ sinh ra một trận hủy diệt tai họa. Liên hắn mặt ngoài nhìn lại, Diếng của hạ chỗ trấn áp quỷ lệ yêu tà các loại, liền có thiên tôn cấp tồn tại, mà không, có nhìn thấy bộ phận đâu. Nói không chừng, còn có thái huyền cùng hóa thánh cấp tồn tại. Dạng này một nhóm hung tà một khi hoàn toàn lao ra, có mấy người gánh vác được. Coi như nơi này là đệ nhị trọng thiên, hắn cũng không cho rằng có thể có mấy cái thái huyền cảnh cùng hóa thánh cảnh cường giả. Nhưng mà, hắn mặc dù có thể xem thấu nơi này cấm chế, thế nhưng, muốn hắn ra cố, hắn lại là không thể nào làm được. Giống Diếng cổ dưới, trong tiểu thế giới hung tà lần nữa phát ra gào thét, trấn nơi này đất xuất hiện với rách. Có càng thêm hùng hậu xương xám theo dếng cổ phía dưới vọt lên. Bên giếng cổ một bên, không gian theo càng thêm kịch liệt vặn mèo. Không khí theo trở nên lạnh hơn. Cương Nam không hề chớp mắt nhìn xem này miệng dếng cổ, dừng một chút, không có dừng lại, quay người rời đi. Rất nhanh, hắn đi ra rất xa, rời đi này tòa ô sơn. Rời đi ô sơn phạm vi về sau, hắn lại sâu sắc ngưng trọng mắt nhìn lại ô sơn, lúc này hướng nơi xa đi đến. Sau đó không lâu, hắn lại tìm kiếm phiến này thâm uyên, hao phí tới tận 7 ngày thời gian, thế nhưng cũng không có tìm được cái gì đáng đến để ý cùng vật có giá trị, sau đó chính là rời đi này tòa thâm uyên, rất mau tới đến trên vực sâu. Cuối cùng mắt nhìn Thâm Uyên, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Cái kia, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Lục phẩm bảo liên hỏi Khương Nam. Tìm người nghe ngóng, hiểu rõ hạ này để nhị trọng tiên, sau đó tìm kiếm hầu ca tung tích của bọn hắn. Khương Nam nói. Chương 428, oan gia ngõ hẹp. Trước đó, bởi vì Thái Nguyên Tông thánh tử Tạ Nguyên Khiếu quan hệ, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đám người tách ra chạy trốn, bây giờ, tự nhiên phải đi đem Tôn Ngộ Thánh hở sợ cùng đại hùng miêu tìm ra. Mà trước lúc này, biết rõ vị trí hoàn cảnh lớn tốt nhất. Rời đi Thâm Uyên vị trí, tốc độ của hắn không tính nhanh nhưng lại cũng không tính chậm, sau đó không lâu chính là bước ra rất xa. Phía trước nhiều hơn mấy bóng người, đang ở tốc độ cao đi đường, đều là thanh niên nam nữ, tinh khí thần đều là rất mạnh. Mà này mấy bóng người, một người trong đó bất ngờ rất quen thuộc. Kim Viễn Mục, Nam ca, đây chính là đầy đủ đoàn gia ngõ Hà a. Lục Phẩm Bảo liên lên tiếng, âm trầm cười lạnh nói. Trước đó, Kim Viễn Mục có thể là nghĩ giết đám người bọn họ tới, đúng đúng phương, hắn tự nhiên cũng là tương đương không vừa lòng. Khương Nam không nói gì thêm, bất quá lại là chuyển động. Động tác rất đơn giản, hắn đưa tay, một đạo kiếm khí bay ra. Kiếm khí cực nhanh Tốc độ kinh người, trong chốc lát chính là đi vào Kim Huyễn Mộc phủ cận. Kim Huyễn Mộc tu vi bất phàm, cảm thấy đạo kiếm khí này, nhưng là không thể tránh đi, phù một tiếng, trực tiếp chính là bị sâu đâm thùng thân thể, lại, kiếm khí lực đạo, kéo lấy hắn thân thể hoành bay ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng. Kim sư huynh, một màn như thế, khiến cho đi theo Kim Huyễn Mộc 6 cái thanh niên nam nữ, từng cái đều là sắc mặt biến hóa. Trong 6 người, có hai người đi nâng Kim Huyễn Mộc, bốn người khác đề phòng, hướng phía kiếm khí chém tới yên tâm nhìn sang. Sau một 4 người thấy được Khương Nam. Là người? 4 người này hiển nhiên là Thái Nguyên tông người, trước đó Khương Nam cùng Kim Huấn Mục một, một trận chiến, cùng Lý Lâm Tử đám người một trận chiến, cùng Thái Nguyên Tông Thánh tử Tạ Nguyên Khiếu một trận chiến, những người này đều thấy được, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Nam. Khương Nam đối với mấy người kia cũng là cũng chưa quen thuộc, dù sao, lúc trước hắn cũng không có tận lực đi xem hết thể Thái Nguyên Tông tu sĩ. Đối với những tu sĩ này, hắn cũng cũng không thèm để ý, tầm mắt chẳng qua là rơi vào Kim Huấn Mục trên thân. Bước chân rất phẳng chậm chậm, vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn hướng phía Kim Huấn Mục đi đến. Kim Huấn xuyên ra một cái trong suốt lỗ máu, lúc này đã là đứng lên. Người còn sống. Hắn nhìn xem Khương Nam Mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Trước đó, bọn hắn nhất mạch thánh tử Tạ Nguyên Khiếu đề cập tới, Khương Nam rơi vào một phương đáng sợ thâm nguyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là bọn hắn nhất mạch thánh tử theo như lời nói a, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hôm nay, Khương Nam vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mắt hắn, lại không có chết. Rất thất vọng a." Khương Nam đạm mặt nói. Theo dứt lời, hắn từng bước một hướng phía Kim Huyền Mộc đi đến. Đón Khương Nam đi tới, Kim Huyền Mộc lúc này hùng hăng lên. Hắn nhưng là biết Khương Nam mạnh mẽ, hắn không phải là đối thủ. Các ngươi lên trước, vì ta tranh thủ thời gian thì thi triển nhất tông đại thuật, có thể lực cấp hắn. Hắn đối nói no nó no sáu cái thanh niên nam nữ trầm giọng nói. Cái khác 6 cái thanh niên nam nữ đều có chút sợ hãi Khương Nam, thế nhưng nghe được Kim Huấn Mục sừng, bọn hắn tranh thủ thời gian về sau, Kim Huấn Mục có khả năng thi triển nhất tông đặc thủ đại thuật trấn áp Khương Nam, chính là cắn răng, cùng một chỗ hướng phía Khương Nam đánh tới. Khương Nam trên thân có thể là có không ít bảo bối tốt, bọn hắn công kích Khương Nam mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng nếu là Kim Huấn Mục thi triển đại thuật, thật sự có thể áp xuống Nam, đến lúc đó, bọn hắn lấy được chỗ tốt, đó cũng là lớn. Ầm ầm. Sáu người đều là vạn hư sơ kỳ cường giả. Đồng thời giơ tay, cùng một chỗ tế đại thần thông, ầm ầm hướng phía Khương Nam đè xuống. Nhưng mà, cũng là lúc này, tiếng xe gió vang lên, phía sau, Kim Huyễn Mục hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa độ đi. Như thế hình ảnh, khiến cho sáu mọi người vẻ mặt mãnh liệt biến, không phải đã nói chuẩn bị đại thuật có khả năng chấn áp Khương Nam sao? Đáng chết. Một người trong đó chửi mắng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Những người này cũng không nốc, chỉ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, Kim Huyễn Mục là đang lợi dụng bọn hắn, mê hoặc bọn hắn công kích Khương Nam tranh thủ thời gian, chính mình nhân cơ hội này chạy trốn. Căn bản, liền không có cái gì đặc thu đại thuật. Ta đi. Con hàng này, đủ không biết xấu hổ đó a, thế mà như thế đối đãi đồng môn của mình." Lục Phẩm Bảo Liên nói thầm. Khương Nam lộ ra bình tĩnh, đón thái Nguyên tông 6 người này công kích, căn bản không có có động tác gì, vẹn vẹn chẳng qua là bên ngoài cơ thể một cách tự nhiên trổ đan dẹp ra khí tức, liền đem 6 người thế ra công kích toàn bộ trò chơn vỡ. Dù lúc trước hắn bạn hư sơ kỳ tu vi, hắn là có thể nghiền ép bình thường thái hư sơ kỳ tu sĩ, huống chi, trước đây không lâu, tại dưới vực sâu luyện hóa bảy thần thân của hắn đều tăng cường gấp 6 lần, tinh khí thần cùng chiến lực đều là theo tăng lên trên diện rộng. Bây giờ lại tới đối phó 6 cái bình thường vạn hư cảnh cường giả người, chính là càng thêm dễ dàng. Lên Kiếm khí theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, tuấn bốn phía rời ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến 6 người phụ cận. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lục đạo xương máu nở rộ, 6 người này trước tiên chính là chết thảm, hình thần câu diệt mà chết. Đối với 6 người này, Cương Nam không có chút nào lưu ý, nhìn xem điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy Kim Viễn Mục, Thiên bước dựng ra, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đem đối phương thoát đi chi lộ cho chặn lại. Kim Viễn Mục run lên, "Ngươi!" Ẩm. Cương Nam nhấc chân Một cú rơi vào gò má của đối phương bên trên, trực tiếp đem đối phương đá bay tứ tung, hung hăng rơi trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhìn đối phương, hắn lần nữa bước đi qua. Kim Huệ Nhất một kiếm dị, trực tiếp đem huyết đao tế ra. Đây là nhất tông thiên tôn cấp thần minh, uy thế mạnh đáng sợ, mang theo một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí. Khương Nam cất bước, Thiên Long tám bước thôi động đến trước mắt cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Kim Huệ Nhất phụ cận, tay phải tỉnh kiếm chỉ, trực tiếp tại Kim Huệ kiếm trên tay, có kiếm khí theo bắn tung mà ra. Phù một tiếng, Kim Huệ cổ tay phải bị kiếm khí xỏ xuyên qua, bị đao Việt đao lúc này thoát ly trường không, Khương Nam thuận thế ngưng tụ vạn phần tấn, trực tiếp đánh vào Kim Huyễn Mục trong cơ thể. Sau đó, hắn phong dong đưa tay, đem huyết đao tóm vào trong tay. Người, còn tới?" Kim Huyễn Mục vừa sợ vừa giận, chính mình tiên tôn cấp thần đao, thế mà cứ như vậy bị Khương Nam giành lấy. "Chổi này thần đao, có thể là hắn hết thảy a." Hắn đưa tay cầm lấy Khương Nam, nhưng mà lại là phát hiện, trong cơ thể thần lực hoàn toàn đọc lại, càng không có cách nào vận chuyển. Lại, liên thể sắc lực lượng cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Khương Nam bên ngoài cơ thể, một cách tự nhiên lượn lờ khí tức, phình một tiếng đem bắt tới Kim Huyễn Mục chấn bay tứ tung. Sau đó, hắn cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Huyễn Mộ phụ cận, một cước đem đối phương đạp tại dưới chân. Các người cái gọi là lịch luyện là chuyện gì xảy ra? Nay đệ nhị trọng tiên, đại khái là cái gì cái cục? Hắn đạm mạc mà hỏi. Kim Huyễn Mộ có tiên tôn cấp thần đao, thi triển tiên tôn cấp thần đao, trên thực tế, coi như hắn luyện hóa bảy sắc thần liên sau chiến lược đại tăng, nhưng kỳ thật dựa vào bản thân lực lượng, cũng là đánh không lại, chính diện va chạm cần mượn nhờ tiên thần kiếm mới được. Nhưng mà, tại luyện hóa bảy sắc thần liên về sau, tốc độ của hắn có một cái kinh người tăng lên, nương tựa theo bước này tốc độ kinh người Hắn trong nháy mắt nhường Kim Viễn Mộc mất đi đối với sắc thần đao trường không, sau đó lại thuận thế dùng vạn Phật ấn phong ấn đối phương thần lực, kể từ đó, Kim Viễn Mộc chính là bị hắn triệt để trấn áp, là không nổi chút nào sổng gió. Chương 429, di tích viễn cổ. Người muốn tử ta trong miệng bộ lấy tình báo. Đốn Khương Nam, Kim Viễn Mộc cắn răng, nói: Khương Nam đạm mạc nhìn xuống đối phương, chỉ có như thế một cái đơn giản chữ. Kim Viễn Mộc cắn răng, nói: Có khả năng nói cho người, thế nhưng, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, đừng có giết ta. Có khả năng. Khương Nam hết sức tùy ý. Kim xong, Trong lúc nhất thời thở dài một hơi, cũng là cũng không nghĩ tới, Khương Nam tốt như vậy nói chuyện. Ngay sau đó, hắn mở miệng, nói, liên quan tới lịch luyện, là... Hắn em thay nói, nói cho Khương Nam, đệ nhị trọng thiên sớm tại thật lâu trước cũng bởi vì đại chiến mà sẽ rách, bây giờ đệ nhị trọng thiên, căn bản cũng không có cái gì tu hành thế lực, chẳng khác gì là một mảnh hoang phía thiên. Lại, phía trên mấy tầng thiên, cùng này tầng thứ hai mở dạng, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân rách nát, sớm đã là không có bất luận cái gì tu hành tông môn này chút rách nát thiên Bây giờ trở thành cảnh thượng tầng hơn thiên địa lịch luyện chỗ, một chút có tư cách bước vào những sự rèn luyện này tông môn thế lực, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đưa một nhóm trong tông môn đệ tử tinh anh tới này chút thiên lịch luyện. Bởi vì, này chút rách Nát Thiên bên trong, mặc dù không có tu hành thế lực, nhưng nhưng lại có rất nhiều gì tích tiên duyên. Cái này, không phải đâu. Lục phẩm bảo liên đờ dẫn, Liên Khương Nam cũng theo cùng một chỗ độc dung, này đệ nhị trọng thiên, sơ tại đã cũng đã là Zách Nát rồi. Không có bất kỳ cái gì tu hành thế lực cùng các cục. Bây giờ, này Mên Ngông đệ nhị trọng thiên, lại có thể là cảnh thượng tầng hơn tiên địa lịch Đệ nhị trọng thiên đến đệ cửu trọng thiên đều đã hủy đi. Chúng ta đến từ tầng thứ 10, phía dưới này mấy tầng thiên đều là chúng ta lịch luyện địa phương. Kim Viễn Mục mà miệng, nói, nghe nói, tầng thứ 10 phía trên cũng không ít thiên địa năm đó bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ phế, bây giờ, 33 tầng trời còn hoàn hảo, nhiều nhất không cao hơn 9 phiến thiên địa. Hắn này vừa nói, khiến cho Khương Nam lại là không khỏi động dung. 33 tầng trời, vậy mà, nhiều nhất còn có 9 phiến thiên địa là hoàn hảo. Những thiên đó, đều là bởi vì đại chiến chỗ hủy đi. Hắn hỏi. Kim Viễn Mục hồi đáp, cụ thể không rõ ràng, nhưng cực lớn tỷ lệ là như thế. Cấp người tầng thứ 10 tu hành cách cục đại khái là như thế nào? Thông môn thế lực thực lực phân bố trở là như thế nào?" Hắn tiếp tục hỏi. Kim Viễn một mở miệng, đơn giản mà tốc độ cao cùng Khương Nam nói một phen tầng thứ 10 toàn thể tình hình chung, tu hành thế lực ít nhất vượt qua bạn, dùng chín đại thế lực là nhất mạnh, mỗi một cái thế lực đều là có hóa thánh cảnh cường giả tỏa chấn. Khương Nam không khỏi con người ngưng lại, không hổ là tầng thứ 10, ngay vào, tu hành thực lực quả nhiên là mạnh vô cùng. So sánh với phía dưới tầng thứ nhất toàn thể tu hành thực lực, tầng thứ 10 mạnh mẽ, quả thực là đáng sợ đến điểm. Hắn dừng một chút, lại mở miệng, tiếp tục hỏi: Các ngươi là như thế nào tiến vào này trọng thiên? Lại thế nào rời đi? Hắn nhìn qua cổ thư, thiên địa bình chứng là phi thường tiên cố, đơn thuần dùng tu làm lực lượng tới luận, chỉ có hóa tổ cảnh trở lên cường giả mới có thể sẽ nứt thiên địa bình chứng dùng mở ra thiên địa đường hầm đi xuyên, tầng thứ 10 người mạnh nhất cũng chỉ là mới hóa thái cảnh, là như thế nào mở ra thế giới bình chứng đưa những tu sĩ này tới phía dưới những thiên địa này lịch luyện? Có đặc thù chân pháp. Tầng thứ 10 đến Bắc chỗ sâu, có một phương đặc thù đại trận, có thể mở ra phía dưới hết thảy thiên địa bình chứng, do chín đại thế lực liên hợp chưng cống, chín đại thế lực người Có thể tùy thời mượn bực này đại trận tiến vào nhập phía dưới mấy tầng thiên địa lịch luyện." Kim Viễn Mộc nói, bởi vì muốn cố kỵ tu hành giới tập thể vây công, chính đại thế lực đáp ứng thường cách một đoạn thời gian đưa một nhóm môn phái đệ tử cùng một chỗ tiến vào nhập phía dưới thiên địa lịch luyện, này một nhóm môn phái cần tranh đoạt lịch luyện tư cách. Kim Viễn Mộc nhanh chóng nói đến, bọn hắn là tầng thứ 10 trong đất cấp độ thứ 2 tông môn, tự nhiên có thể đoạt được bực này tư cách, cho nên, thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn nhất mạch đều sẽ có đệ tử trẻ tuổi được đưa đến phía dưới thiên địa luyện. Chúng ta mỗi cá nhân trên người đều có cùng cái kia phương đại trận có liên quan lệnh bài, xuống tới phía dưới thiên địa, cùng trở về tầng thứ 10 đều cần bằng vào lệnh bài cảm ứng. Lịch luyện thời gian 1 năm, một năm sau, tầng thứ 10 bên trên cái kia phương đại trận sẽ do chín đại thế lực người mở ra, cưỡng ép tương lai phía dưới mấy phiến tiên điệu lịch luyện đệ tử, một lần nữa gọi hồi trở lại tầng thứ 10. Kim Huấn Mục nói, "Cương Nam trong con ngươi xen lẫn từng tia từng sợi tinh mang, đối với Kim Huấn Mục nói tới, đại khái hiểu." Sau đó, hắn lại mở miệng, hướng Kim Huấn Mục hỏi thăm rất nhiều thứ. Vì mạng sống, Kim Huấn Mục hoàn toàn là biết gì nói nấy. "Ngươi cũng hỏi xong à?" Kim Huấn nói. Cương Nam đầu, "Không sai biệt lắm, còn có một chuyện cuối cùng, các ngươi vừa rồi vội vàng chạy đến, là vì cái gì?" Trước đó nhìn thấy Kim Viễn Mộc đám người thời điểm, đoàn người bộ pháp rất là cấp tốc, hơn nữa còn mang theo một chút xúc động. Cái loại cảm giác này, giống như là phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo. Kim Viễn Mộc không do dự, nói: "Đệ nhị trọng thiên tây bắc khu vực, có người phát hiện một chỗ cổ lão di tích, trong đó trận pháp tầng tầng, tiên quang bắn ra bốn phía, có người suy đoán là một cái nào đó cường giả tuyệt thế nơi bế quan, hoặc là một cái nào đó cổ lão tông môn di chỉ, bên trong chính là khả năng tồn tại đủ loại tiên nhân duyên." Rất nhiều người được tin tức, đều đã chạy tới. Khương Nam nghe vậy, trong mắt không khỏi sinh ra từng tia từng tia ánh sáng nhạn. Có người phát hiện một chỗ cổ lão di tích Ngay sau đó, hắn hướng phía Kim Huấn Mục nâng lên tây bắc khu vực nhìn sang. Đương nhiên, nơi này khoảng cách quá xa xôi, hắn không nhìn thấy một khu vực như vậy. "Tốt, ngươi hỏi xong, ta cũng đều nói rồi, dựa theo quyết định, ngươi nên thả ta." Kim Huấn Mục bị Khương Nam đạp tại lòng bàn chân, trầm giọng nói. Nghe lời này, Khương Nam đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được suy cười ra tiếng. Kim Huấn Mục lúc này bay lên một cố cảm giác xấu, "Ngươi, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy ta thật sẽ thả ngươi? Trước đó ngươi nhưng là muốn giết ta, hiện tại ta nói thả ngươi, ngươi tin?" Khương Nam nói. Kim Huấn Mục vẻ mặt lập tức đại biến. Một thoáng liền biết, Khương Nam đang gật hắn, căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tha hắn. Người! hẹn hạ! Người làm sao có thể? Lên keng. Khương Nam chấn động vết đau, đau khí bạ mình trực tiếp rơi vào trên người của đối phương. Phu một tiếng, đối phương thân thể trước tiên chính là bị chạm nổ tan, liên đối lấy thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Đối đại muốn giết địch nhân của mình, hắn là xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Vương Tha một cái thời khắc nghĩ đến giết chết địch nhân của mình, cái kêu phải là chuyện ngu xuẩn rừng nào, hắn cũng không có như vậy náo tàn. Hắn xem hướng tây bắc khu vực, hướng thẳng đến nơi đó đi tới. Đối lục phẩm bảo liên nói, "Chúng ta đi Tây Bắc khu vực." Tây Bắc khu vực bị phát hiện một chỗ cổ lão di tích, hắn tin tưởng, chỉ cần nghe được tiếng gió thổi, Tôn Lộ Thánh, Hở Sợ cùng Đại Hùng Yêu, chính là có cực lớn tỷ lệ sẽ chạy tới cái chỗ kia. Bây giờ, hắn đi khu vực kia là có lớn nhất khả năng có thể tìm được Tôn Lộ Thánh, Hở Sợ cùng Đại Hùng Yêu. Chương 430, Quỷ dị thần nhân. Bây giờ, Thương Nam vị trí, khoảng cách Tây Bắc khu vực còn có khoảng cách nhất định, dựa theo hắn dự đoán, coi như là toàn lực bay lượn, đại khái cũng phải 2 ngày thời gian. Hắn bay lên trời, tốc độ cao về phía Tây Bắc khu mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đã mất 3 ngày đi qua. Một ngày này, hắn phía trước, một vùng núi xuất hiện, trong dãy núi, cây không tính rất nhiều, sinh trưởng vô cùng là thưa thớt, nhìn qua cũng không có như vậy đặc biệt, thế nhưng, liền là như thế một chỗ không phải nơi rất đặc biệt lại vây quanh rất nhiều người. Hướng phía dãy núi này đang vị trí trung tâm nhìn lại, có thể thấy, nơi đó một nơi, không gian sụp đổ, lộ ra một đầu lớn vết nước không gian, có thể thấy trong đó một chút hình ảnh, có núi non sông ngòi, có trời xanh mây trắng. Rõ ràng, ở trong đó, là một mảnh vi hình không gian. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm theo vang lên. Nhưng phạm là đi vào nơi này tu sĩ đều tại chiều vết nước không gian bên trong đi nhìn xem một màn này Khương Nam không có làm sao để ý cũng hướng phía vết nước không gian mà đi liền hắn theo kim kimến một nơi đó lấy được tin tức tầng thứ 10 tiến vào này để nhị trọng tiên đến rèn luyện môn phái tổng cộng có 7.000 cái mỗi một môn phái đều có đại khái khoảng 100 người tính vắn ra chính là chí ít có 700.000 người kinh người như vậy rồi người nơi này tới nhiều tu sĩ như vậy chính là một cách tự nhiên vô cùng như thường tốc độ của hắn rất nhanh sau đó không lâu chính là đi tới vết nước chỗ trực tiếp bước vào trong đó phu cận có rất nhiều tầng thứ 10 tu sĩ Nhưng đối với hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao, tiến vào tầng thứ 10 tông môn tu sĩ, cũng không là mỗi người đều có thể nhận biết cái khác tất cả mọi người, mà lại, cũng không phải mỗi môn phái tiến vào ở trong đó đệ tử đều là tổ đội tại cùng một chỗ lịch luyện, đại bộ phận đều là tách ra, cho nên, Khương Nam cái này cũng không thuộc về tầng thứ 10 lịch luyện đệ tử, chính là không có dễ dàng như vậy bị người phân biệt ra được. Bước chân rất phảng chậm, Khương Nam cũng không vội nóng nảy, rất nhanh chính là xuyên qua vết nước không gian. Xuyên qua không gian vết nước về sau, hắn chân chính thấy được không gian bên trong, là một mảnh vi hình không gian, núi non sông ngòi cũng không nhiều. Tung Cình trung tâm nhìn lại, có thể thấy từng mảnh nhỏ cung điện bảy, mỗi một tòa cung điện đều là phi thường to lớn. Nơi đó, liên là cái gọi là di tích viễn cổ. Đến cùng là tông môn di chỉ, vẫn là một cường giả bế quan. Lục phẩm bảo liên lúc này tự nhiên cũng thấy rõ nơi đó, tò mò hỏi Khương Nam nói. Gần một chút nhìn một chút. Khương Nam nói, chỉ bằng vào bề ngoài đến xem, bây giờ thật đúng là khó mà phân biệt ra được. Mà lại, bản thân cái này cũng không phải là rất chuyện trọng yếu. Hắn tới nơi này, chẳng qua là tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Ngay sau đó, hắn không có lưu lại, tốc độ cũng là thoảng thả nhanh hơn một chút trên phía phía trước cung điện 7 đi đến, cũng không lâu lắm, hắn chính là theo tu sĩ khác cùng một chỗ, đi tới cái này điện vũ 7 bên ngoài. Đi vào nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, cung điện 7 tất cả đều là che kín vết rách, phủ cận đất đai cũng là khắp nơi đều là một khe lớn, có rất nồng đậm tuyết nguyệt khí tức vẩn quanh bốn phía. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phía trước, truyền gia kinh người tiếng rung. Phương này cung điện 7 ngoài có lấy kết giới, lúc này, rất nhiều tu sĩ tại hợp lực quanh kết giới, muốn đem chi phá vỡ. Kết giới này thật đúng là mạnh, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, đã oanh 6 ngày, thế mà còn không phá. Còn không phải thế. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều, nhiều nhất lại có ba canh dở, tuyệt đối có thể đánh đắc nó. Một chút tu sĩ tại mở miệng, sau đó, ra tay càng thêm lăng lệ. Nay chút xuất thủ người, vượt qua trăm số, từng cái đều là vạn hư cảnh giới cường đại tu sĩ. Khương Nam ở một bên nhìn xem, không có ra tay, thôi có chút cảm khái. Suy nghĩ một chút, lúc trước hắn vị trí tầng thứ nhất, vạn hư cảnh tu sĩ sao mà yếu? Đều là một môn phái trụ cột vất vàng, là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Nhưng mà bây giờ, tầng thứ 10 người tới, chẳng qua là một chút phổ thông đệ tử, chính là liền có vạn hư cảnh tu vi. Trên liệt này, thật chính là quá khổng lồ. Bất quá, hắn cũng cứ như vậy một cái chớp mắt cảm khái, cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì, bực này khoảng cách cũng tính rất bình thường. Dù sao, tầng thứ hai linh khí của thiên địa nồng độ, liền xa mạnh hơn xa tầng thứ nhất, lại đây là sẽ rách tình huống dưới, như thế, liền là có thể tưởng tượng, tầng thứ 10 thiên địa linh khí, lại nên phải là bực nào kinh người. Con đường tu hành, chu cột nhất cũng trọng yếu nhất, chính là thiên địa linh khí, tại một cái thiên địa linh khí cực nồng trong hoàn cảnh, coi như là một con lợn, chỉ cần có thích hợp công pháp, cái kia cũng có thể trở thành cường giả. Tầng thứ 10 tu sĩ sở dĩ lực lượng mạnh như vậy, tu vi như vậy cao, phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì tiên thiên vị trí hoàn cảnh quá tốt. Ầm ầm, tiếng nổ vang dền kéo dài vang, động thủ đánh kích kích giới tu sĩ, biến đến nhiều một chút. Khương Nam đứng lặng lặng, vẫn như cũng là không hề động. Rất nhanh, và canh giờ đi qua. Đúng lúc này, khách một tiếng, phía trước, cung điện bày tại lực lượng cường đại đánh kích dưới, xuất hiện một lỗ hổng. Theo như thế một lỗ hổng xuất hiện, xung quanh bờ bắt đầu xuất hiện vết rách, vết rách như là giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Khách, khách, khách. Dọn vang một đạo tiếp lấy một đạo truyền ra, sau đó trong chốc lát toàn bộ kết giới toàn thể đổ sụt cung điện phụ cận một đám tu sĩ lập tức phải sợ hai vui được rồi đi có tu sĩ nói lúc này cùng đồng bạn cùng một chỗ tốc độ cao hướng phía cung điện 7 bên trong phòng đi dấu dạng này di tích với cổ đi vào trước người chính là vô cùng có khả năng lấy được tiên cơ tìm được tốt nhất chân bảo lập tức siêu si si tiếng xé gió cái quẩn liên miên tu sĩ cùng nhau hướng phía cái này điện vũ 7 bên trong tiến lên đảo mắt mà thôi thành đoàn tu sĩ vọ tới cung điện diện nhưng mà cũng là lúc này cung điện 7 phủ cận mặt đất vỡ vụ từng cái thạch nhân theo sông ra Những thạch nhân này rất nhiều, bên ngoài thân đều là khắc lên đủ loại phù văn đồng dấu, vô cùng rườm rà. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, những thạch nhân này động thủ, chẳng qua là máy móc đơn sờ vung lên thạch quyền. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vang trầm từng đạo chuyển ra, xông lên phía trước tu sĩ, trong chốc lát bị toàn bộ đánh lui, từng cái bay tứ tung rất xa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xông về phía trước đi tu sĩ, đều là không khỏi ngừng lại. Đây là, là thủ điện người. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường Trực tiếp động thủ, toàn bộ đánh nát. Có vạn hư cảnh trung kỳ tu sĩ lạnh lùng nói, Vạn Hư cảnh trung kỳ tu vi, không tính rất thấp, theo ra tay, lúc này liền là bao phủ ra mạng lớn kinh người dễ sạch. Theo này người cùng một chỗ, cái khắc Vạn Hư cảnh trung kỳ cùng Vạn Hư cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ, cũng là cùng một chỗ động thủ. Ầm ầm, những người này đồng loạt ra tay, vi danh còn là phi thường kinh người, rất nhanh liền đem những thạch nhân này đánh nát. Nhưng mà, cơ hội là trong tích tắc, này chút bệ nát thạch nhân, trực tiếp vừa trọng tổ ra tới. Ầm. Một cái Vạn Hư cảnh trung kỳ cường giả, trực tiếp bị bên trong một cái thạch nhân đánh đầu, toàn bộ đầu tại chỗ nổ tung. Một màn như thế, kinh trụ nơi này tất cả mọi người, liền thương nam cũng theo con ngươi khẽ động, những thạch nhân này bị đánh nát về sau, thế mà còn có thể gây dựng lại. Chương 431, Ngựa Thiên thần tông. Mỗ không phải thạch hầu tự thân thích. Có điều, không đúng vậy, này rõ ràng không phải a. Lục Phẩm Bảo liên lên tiếng, rất là kinh ngạc, không đề cập tới chúng nó là thạch khu, coi như là tu sĩ, mong muốn thân thể gây dựng lại, vậy cũng tối thiểu phải có vạn pháp cảnh tu vi mới được, những thạch nhân này, chẳng lẽ còn có thể cùng vạn pháp cảnh giới siêu cấp cường giả đánh đồng. Tu hành đường, theo thấp đến cao, theo thứ tự làm tối thể cảnh, luyện khí cảnh, ngự khí cảnh, tốc hải cảnh, đàng không cảnh, thần biến cảnh, nguyên hồn cảnh. Ngạo tinh cảnh, hóa tiên cảnh, nhập đạo cảnh, vạn hư cảnh, hóa thần cảnh, thiên tôn cảnh, thái huyền cảnh, hóa thánh cảnh, vạn pháp cảnh, hóa tổ cảnh, thái tổ cảnh. Chỉ có đi đến vạn pháp cảnh cường giả, tại thân thể sẽ rách về sau, mới có thể dùng trước tiên gây dựng lại mà ra, vạn pháp cảnh trở xuống tu vi, là tuyệt đối không thể nào làm được đảo mắt gây dựng lại thân thể. Nhưng mà bây giờ, một đám thạch đầu nhân, thế mà đang bị người đánh nát thạch khu về sau, nhanh như vậy liền gây dựng lại ra thân thể. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Khương Nam nương lông mày, cũng là không hề chớp mắt nhìn về phía trước, trong mắt có từng tia từng sợi tinh mang theo nổi lên. Hắn vẫn không có động, không có vội vã xông vào phía trước cung điện 7, chẳng qua là nhìn về phía trước. Những thạch nhân này có thể tại sau khi vỡ vụt nhanh như vậy nhanh gây dựng lại, cũng là đưa tới hắn tò mò. Đồng loạt ra tay, đem bọn hắn toàn bộ đánh vỡ đến tan bã. Rít. Kết giới đều đánh nát, di tích viễn cổ đang ở trước mắt, hả có thể nhường những thạch nhân này trở ngại chúng ta con đường phía trước. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, đối phó này chút cơ giới thạch nhân, không có vấn đề gì. Cùng một chỗ công kích. Động thủ. Có người quát. Lúc này, nơi này tu sĩ, chọn vẹn mấy ngàn người, phần lớn người đều là thủ, đánh ra các loại thần thông. Ở trong đó, người mạnh nhất ở vào vạn hư cảnh hậu kỳ, thế công vô cùng kia người. Tại bực này thế công phía dưới, phía trước, cung điện bày dịa thạch nhân, một cái tiếp theo một cái bị hoành chia 5 xẻ bảy. Nhưng mà, làm người ta giật mình chính là, bị nổ nát những thạch nhân này, vậy mà rất nhanh chính là vừa trọng tổ ra thân thể. Bọn da hoàn này. Lục phẩm bảo liên kinh ngạc. Khương Nam càng thêm tò mò, có khả năng khẳng định là, chúng nó tuyệt đối không có vạn pháp cảnh cường giả như vậy tu vi, bực này gây dựng lại thân thể năng lực, tuyệt đối không phải như là vạn pháp cảnh cường giả như vậy, chính là dùng những phương pháp khác làm đến chuyện như thế. Phương pháp gì? Lục phẩm bảo liên hỏi. Nói cụ thể không rõ ràng. Khương Nam lắc đầu, sau đó lại mở miệng, nói: "Bất quá, mặc dù đây không phải cùng vạn pháp cảnh trở lên cường giả loại kia gây dựng lại thân thể năng lực hoàn toàn nhất trí, thế nhưng, làm tuyệt đối là có mật thiết liên hệ." Ầm ầm. Phía trước, bằng bạc năng lượng hạo đảng, một đám tu sĩ lần nữa đột thủ, khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt, sát uy lăng lệ. Tại bực này dưới sự công kích, cung điện bảy địa thập nhân, một cái tiếp theo một cái nấp bẫy, nhưng, nhưng như cũng là, tại sao một khắc chính là một lần nữa gây dựng lại ra tới, trở nên cùng trước đó không khác nhau chút nào, khu bên trên thậm chí không nhìn thấy có một tia tổn hại ngẩn. Cái này khiến nơi này rất nhiều tu sĩ từng cái vừa sợ vừa giận. Rõ ràng đã khoanh mở di tích viễn cổ bên ngoài cái giới, có thể bước vào trong đó, nhưng lại gặp chuyện như thế. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, có người lên tiếng, một cái chớp mắt nhìn chằm chầm vào phía trước đám kia thành nhân, nói: "Ta từng tại một bản hết sức cũ nát di tích bên trên thấy qua tầng thứ hai một số việc, phiến thiên địa này đã từng có một cái dùng khôi lõi thuật nổi tiếng tông môn, chúng nó am hiểu chế tác khối lỗi, chế làm khối lỗi, có đủ loại kỳ lạ năng lực, có thể đột địa, có thể tang không, có thể ngự hỏa, có thể giá lôi, thậm chí có thể vỡ mà chủ sinh." đã từng là đệ nhị trọng thiên tuyệt đối ba chủ. Ngay cả phía trên rất nhiều thiên địa truyền thừa cường đại đều kiêng rẻ không thôi, điều này chẳng lẽ chính là nói đến đây lời, tu sĩ này nhìn phía trước thành đoàn thạch nhân, trong mắt không khỏi lộ ra cực kỳ rung động vẻ mặt. nay vừa nói nơi này, rất nhiều tu sĩ lúc này đều là độ dung. Này, ta nhớ ra rồi trước kia, môn chủ tựa hồ đề cập tới này cái tông môn, gọi là, gọi là ngự. Ngự thiên, nô, no, ngự thiên thần tông Đúng, liền là ngự thần tông nghe nói Này cái tông môn đã từng có vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn, thực lực vượt xa khỏi lúc trước đệ nhị trọng tiên trình độ, liền thứ hai tầng mười mấy người đều né tránh." Một cái vạn hư hậu kỳ thanh niên trầm giọng nói. "Này vừa nói, nơi này, càng nhiều tu sĩ đều là theo lộ ra kinh sợ, rất nhiều người đều là khó có thể tin. Ngự Tiên thần tông, có vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn, lúc trước đệ nhị trọng tiên, lại có cường đại như vậy tu sĩ thế lực, này, cái này, rất nhiều tu sĩ khó mà tin được. Bọn hắn tầng thứ 10, người mạnh nhất cũng chỉ là mới hóa thành cảnh, mà lại, không, cao hơn 20 người, thế nhưng, lúc trước Tại đệ nhị trọng thiên, lại lại có vạn pháp cảnh cường giả trấn giữ tông môn, chuyện như thế quá mức làm cho người rung động. Phải biết, có vạn pháp cảnh cường giả trấn giữ tông môn, bọn hắn nghe nói tối thiểu nhất cũng phải tầng 20 thiên trở lên mới có. Đệ nhị trọng thiên liền có vạn pháp cảnh cường giả trấn giữ tông môn, đây cũng quá qua để cho người ta rung động. Liên Liên Cương Nam, xa xa nghe bực này nghị luận, cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngự Thiên thần tông, Khôi Lôi thuật, vạn pháp cảnh. Hắn thì thầm, đệ nhị trọng thiên, lúc trước lại có cường đại như vậy tông môn, này thật đúng là một cái làm người kinh ngạc sự tình." Nghĩ đến chuyện như thế, Hắn nhìn phía trước cung điện, nhìn xem vậy được bấy thạch nhân, trong lúc nhất thời, lại là cũng cho ra một cái kết luận. Nơi này cái gọi là chỗ này di tích viễn cổ, làm liền là lúc trước cái kia ngự thiên thần Tông Tông Môn. Ngự, ngự thiên thần Tông A, kinh người khôi lỗi thuật. Này, cái này, giết, dốc hết toàn lực, đưa chúng nó toàn bộ đánh nát, đánh nát về sau, ngăn cản chúng nó gây dựng lại, thừa cơ sông đi vào. Có tu sĩ cao giống, những thạch nhân này không ngừng vỡ mà gây dựng lại. Trước đó còn lệnh nơi này, một đám tu sĩ rất là sốt ruột rất là không cao hứng, thế nhưng hiện tại, những người này lại là trở nên hưng phấn lên, từng cái trở nên tràn đầy nhiệt tình, vừa xa trước đó. Đơn giản là, lúc này, những tu sĩ này xác nhận một sự kiện, nơi này là Ngự Thiên Thần Tông chí địa. Ngự Thiên Thần Tông a, một cái đã từng có vạn pháp cảnh cường giả trấn giữ tông môn, một cái có kỳ dị khôi lỗi thuật chuyển thừa tông môn, dạng này một cái tông môn, nội tình tích lũy tuyệt đối là mạnh kinh người, tiến vào bên trong, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. May mắn nhất, nếu là có thể đạt được phái này truyền thừa cổ kinh, như vậy, cái kia chính là nhất tông siêu cấp Rất, rất nhiều tu sĩ cao giống. Trong lúc nhất thời, càng thêm kinh người thần có thể không ngừng trùng kích mà ra, một đám tu sĩ đạo thủ, đủ loại thần thuật lần lượt ném ra. Phía trước, thạch nhân một cái tiếp theo một cái bị hãm vỡ. Cùng lúc đó, cũng không ít tu sĩ chết tại những thạch nhân này trên thân, bị sinh sinh dùng thạch quyền vành thân hình câu diệt. Thế nhưng, tu sĩ chết rồi, liền triệt để chết rồi, mà phá toái thạch nhân nhưng như cũng là một cái tiếp theo một cái gây dựng lại. Một đám tu sĩ con đường phía trước vẫn như cũng là bị trở ngại. Đúng lúc này, Khương Nam tầm mắt khẽ động, rơi vào một cái vừa mới bị đánh nát thạch nhân trên thân. Thân nhân này bị kích chia năm xẻ bảy, toái thể rơi xuống, tại ở trong đó, hắn thấy được một quả nhỏ bé ngọc châu. Chương 432: Vạn pháp tinh huyết. Quang châu đại khai hạt gạo kích cỡ tương đương, phía trên có một chút văn rời, coi như là hết sức chăm chú, cũng là rất khó nhìn ra. Cương Nam bởi vì lúc trước thu được đặc thù thần nhãn, coi như không mở ra thần nhãn lúc, thể lực cũng so đã từng tăng cường rất nhiều lần, so với người bình thường mạnh rất nhiều lần, cho nên, lúc này mới vừa là thấy được này con châu. Mà sở dĩ sự chú ý của hắn rơi vào nải quang châu phía trên, là bởi vì, lúc này, có sáng mơ hồ đang phát sáng. Bừng này hào quang rất nhỏ hết sức mờ mành, bình thường người căn bản nhìn không ra, nhìn chăm chú không đến, thế nhưng, hắn lại có thể. Theo này quang châu phát sáng, này bể nát thạch nhân, phá toái thạch khu, bắt đầu hướng phía ở giữa tụ lại, như là có đồ vật gì tại lôi kéo, phá toái thạch khu, bắt đầu dần dần hướng phía trong cột ánh sáng tâm dựa sát vào. Khương Nam con ngươi ngưng lại, hai tròng mắt nhân phía trên, từng sợi vân in dấu trồi lên, rất nhanh chính là ngưng tụ ra ấn sen. Theo ấn sen ngưng tụ mà ra, trong đáy mắt, cảm giác của hắn hiện ra chất tăng lên, thiên địa trở nên vô cùng rõ ràng. Sau đó, hắn thấy được, quang châu bên trong có một giọt màu đỏ huyết dịch, lúc này, có nhỏ bé thần lực sợi tơ theo quang trâu bên trong giọt máu này tản ra, rơi vào thạch nhân tàn khuyết trên đá, đem này chút tàn khuyết thạch thể hướng phía quang châu lôi kéo, mà lại, lôi kéo tốc độ còn nhanh vô cùng, cái kia sợi tơ, như có cực tưởng lực lượng. Hiểu rõ, hắn tự nói, trong chấp nhoáng này, hắn đoán được rất nhiều. Này miếng quang châu bên trong giọt máu, chính là vạn pháp cảnh cường giả tinh huyết, Lự Thiên Thần người, dùng vạn pháp cảnh cường giả tinh huyết tác dụng tại khôi thạch nhân phía trên, tiến hành hắn khôi lỗi của nó phù văn, làm những thạch nhân này thu được như là vạn pháp cảnh cường giả loại kia gây dựng lại thân thể năng lực như vậy, người đán này nhược điểm, chính là này Quan Châu, đánh nát viên này Quan Châu, người đán này làm liền, liền diệt. Sinh ra bực này suy đoán, hắn đưa tay, dùng tu sĩ khác khó mà phát hiện thủ thế, bắn ra một đạo nhỏ bé kiếm quang. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chui vào thạch nhân này trong cơ thể, tại đối phương tảng đá gây dựng lại mà thành trước trong nháy mắt đem Quan Châu đánh xuyên. Lập tức, thạch nhân này theo cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã xuống, thạch khu cũng là khách một tiếng đột tan. Quả nhiên, hắn trong mắt lóe lên một ánh sáng nhạt cùng suy đoán của hắn một dạng, những thạch nhân này có thể gây dựng lại, đúng là cùng vạn pháp cảnh trở lên cường giả có quan hệ, cái kia con trâu cũng đúng là người đá này, nhược điểm chí mạng, đánh nát con trâu, người đá này chính là liền trực tiếp xé rách. Đầu này thạch nhân, xé rách rồi, không tiếp tục tiếp tục gây dựng lại rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái này sẽ rách thạch nhân phụ cận có không ít tu sĩ, có người phát hiện đầu này thạch nhân vỡ nát sau không tiếp tục gây dựng lại, thế nhưng cũng không có phát hiện là Khương Nam ra tay. Có tu sĩ suy nghĩ một chút, mở nói, chẳng lẽ là những thạch nhân này gây dựng lại năng lực, lại có lần số hạn chế? Nay vừa nói cái khác rất nhiều người đều là đồng ý làm liền là như thế thân thể thời gian ngắn gây dựng lại mà ra đây chính là vạn pháp cảnh trở lên cường giả mới có năng lực những thạch nhân này khôi lỗi làm sao có thể có vô hạn trọng tổ năng lực tuyệt đối liền là có lần nguyên hạn chế đại khái là ba lần ta hữu không sai tiếp tục động thủ nhìn như vậy đến muốn hủy đi chúng nó cũng không khó chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề giết rất nhiều tu sĩ nhiệt tình trở nên càng thêm đồng âm ầm những tu sĩ này độc thủ mà lớn thần quang đánh về phía thật nhân mô đạo thần Quang đều là hết sức năng lệ ở trong đó Có thể là có vạn hư cảnh hộ kỳ cùng giả, mà lại cũng không ít, làm nơi này không gian không ngừng mà mèo. Thương Nam ở thời điểm này, cũng động thủ, tại những khác người động thủ thời điểm, quét ra liên miên kiếm quang. Nay chút kiếm quang hỗn hợp ở cái địa phương này tu sĩ khác thế công bên trong, toàn bộ hướng ngay thạch nhân trong cơ thể Quang Châu. Thấy được trước đó cái kia thạch nhân trong cơ thể Quang Châu vị trí, hắn suy đoán, cái khác thạch nhân trong cơ thể Quang Châu cũng tại giống nhau vị trí. Mà trên thực tế, suy đoán của hắn xác thực không sai. Theo hắn ánh kiếm chém qua, những phàm chúng kiếm thạch nhân bên trong Quang Châu đều là tuần tự đập tan, cùng nhau xé rách. Quan Châu đập tan, những thạch nhân này không có một cái nào lại có thể gây dựng lại, rất nhanh, nơi này thạch nhân toàn bộ bị hủy diệt. Đi, có người mừng rỡ kêu lên, tốc độ cao hướng phía cung điện 7 bên trong phóng đi. Tu sĩ khác tự nhiên cũng là cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, tiếng xé gió một đạo theo một đạo vang lên. Nơi này chính là Ngự Thiên Thần Tông di chỉ, bên trong bảo tàng tuyệt đối là nhiều không kể xiết, những người này rất kích động. Khương Nam theo những người này, cũng cùng một chỗ hướng phía cung điện bên trong mà đi. Cung điện 7 chiếm diện tích rất rộng, lối đi rất nhiều, tiến vào bên trong về sau, một đám tu sĩ hướng phía các cái vị trí mà đi. Khương Nam lần theo trong đó một con đường, hướng phía cung điện bảy chỗ sâu mà đi. Dọc đường một chút đại điện, hắn cũng sẽ dùng thần thức cường đại quan sát. Lại nói 5K, ngươi có khả năng a? Những người đó kia, ngươi lại có thể toàn bộ giải quyết, sao nhóm làm được? Lục Phẩm Bảo Liên nhỏ giọng hỏi. Như thế nhường Khương Nam có chút chút ngoài ý muốn, hắn chém ra kiếm mang hỗn hợp tại tu sĩ khác trong công kích, bình thường người là tuyệt đối chú ý không đến những người đá kia là bị hắn chỗ hủy, thế nhưng, Lục Phẩm Bảo Liên cái tên này lại là phát hiện điểm này. Ngươi không tệ lắm. Hắn nói ra. Đó là, bản sen là ai? Tương lai thái tổ cảnh tồn tại Chuyện như thế, ngươi cho rằng bản sen sẽ nhìn không ra?" Lục Phẩm Bảo liên tương đương tiêu ngạo. Cảm giác của hắn năng lực bản thân liền là phi thường cường đại, lại thêm, hắn một mực là tồn tại ở Khương Nam trên thân, cho nên mới vừa một cách tự nhiên là chú ý tới chuyện như thế, những người đó kia sở dị phát thoái đều là bởi vì Khương Nam kiếm quang. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Nó lại hỏi, rất là tò mò. Khương Nam cũng là cũng không có đối với hắn giấu giếm cái gì, đơn giản đem thạch nhân nhược điểm giảng một thoáng. Nguyên lai like là dạng này. Lục Phẩm Bảo liên hiểu rõ. Sau đó, hắn lại là hết sức kinh ngạc, bởi vì Dùng hắn mạnh mẽ cảm chi năng lực, trước đó có thể là hoàn toàn không nhìn thấy thạch nhân trong cơ thể cái kia viên Quang Châu à, càng không nhìn thấy Quang Châu bên trong cái kia dọt tinh huyết, nhưng Khương Nam lại là thấy được. Người cặp kia thần nhãn, thật đúng là kinh người a." Hắn nói ra. "Vẫn được." Khương Nam nói, sau đó, hắn lại mở miệng, "Hiện tại, hẳn là người đại chiến thân thủ thời điểm. Lục Phẩm Bảo Liên có được cảm giác thiên tài địa bảo năng lực, nơi này là Ngự Thiên Thần Tông đã từng di chỉ, bên trong làm là có không ít thiên tài địa bảo, ở và ở trong đó, dùng lục Phẩm Bảo liên loại kia năng lực mà tầm bảo thoải mái nhất." "Hiểu rõ." Lục Phẩm Bảo Liên lặng cười. Dĩ nhiên biết Khương Nam lợi là có ý gì. Ngay sau đó, hắn sen thân phát sáng, bắt đầu cảm ứng bốn phía. Sau đó, chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, hắn chính là mở miệng, làm Khương Nam chỉ ra phụ cận ba tòa lâu các, đều có không tầm thường thiên tài địa bảo. Nó nói ra, Khương Nam không có bất kỳ cái gì một tia lưỡng lự, lúc này hướng phía này ba tòa lầu các tốc độ cao mà đi. Chương 433, Triệu Tử Hạc. Ba tòa lầu các, cách hắn bây giờ vị trí cũng không tính là rất xa, hắn đem tốc độ thả rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là tìm tới trong đó một tòa lâu các, bước vào trong đó. Vừa mới đẩy ra lâu các, nhất thời Một cố vô cùng mùi thuốc nồng nặc chính là khuyết tán đến hắn trong núi, linh khí rất đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trong đó, hóa vương dây leo, bảo tháng tiên căn cùng in dấu diễn xương thảo trở thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, lại đều là dùng thủ pháp đặc biệt phong tồn, bảo tồn tương đương hoàn hảo, dược hiệu phương diện, tựa hồ một chút cũng không có giảm xuống. Nhìn xem từng cảnh tự ấy, Thương Nam trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ tinh mang, những vật này, giá trị có thể hết sức kinh người. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hắn đưa tay, thần lực hảo đem này tỏa trong lầu các hết thảy tiên tài địa bảo, toàn bộ cho cuốn tới phụ cận, dùng không gian pháp bảo thu nhập trong đó. Có chừng hơn 70 gốc, mỗi một gốc đều rất bất phàm. Tiếp theo tòa, hắn nói ra, không hề dừng lại một chút nào, hướng thẳng đến lục phẩm bảo liên nâng lên mặt khác hai tòa lầu cấp đi qua. Bất quá, cũng là lúc này, một đạo năng lệ giết sạch theo đuổi tới, thẳng tắp hướng ngay hắn náo mi tâm. Hắn nghiêng đầu, đơn giản tránh đi này đạo giết sạch. Ùm. Tránh thoát. Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên, cách đó không xa đi tới 6 cái thanh niên, dùng một cái vạn hư hậu kỳ cầm đầu. 6 người này, rất nhanh chính là đi tới gần. 6 người nhìn xem Thư Nam, dùng cầm đầu nam tử áo đen là nhất kinh ngạc, hắn nhưng là vạn hư hậu kỳ tu vi. Âm trầm trạm ra một vệ sắc quang, bình thường vạn hư sơ kỳ tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng tránh đi, có thể Khương Nam lại tùy tiện tránh đi. "Bằng hữu, nhiều như vậy chân bảo, một mình ngươi muốn nuốt xong, chỉ sợ không quá phù hợp a." Nhìn xem Khương Nam, nam tử mặc áo đen này nói. Theo nam tử này cùng một chỗ tu sĩ khác, đối nam tử áo đen đều là vô cùng cung kính, toàn bộ đều là đứng tại nam tử áo đen sau lưng, thấy nam tử áo đen mở miệng, cũng đi theo phụ họa, từng cái đều là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Nam. Mới vừa, Khương Nam mở ra tòa kia lục cắt, vơ vét trong đó thiên tài địa bảo bị những tu sĩ này thấy được, đoàn người lúc này hướng phía nơi này xung lại, nhưng là trễ một chút, Khương Nam động tác quá nhanh, đã là đem trong lầu các hết thảy thiên tài địa bảo toàn bộ thu vào. Khương Nam đạm mà quét mấy người kia lên mắt, không có cùng những người này nói cái gì, tiếp tục hướng xuống một tòa lầu các mà đi. Nam tử áo đen thấy thế, con người ngưng lại, mang theo đi theo 5 người, lắp người một cái, đem Khương Nam con đường phía trước ngăn lại. "Bằng hữu, ta, ngươi không có nghe thấy." Nhìn xem thương Nam, nam tử áo đen có chút hùng hổ dọa người, ta cũng không quá đáng, mới vừa, người tổng cộng đạt được đại khái 70 gốc thiên tài địa bảo, phân cho ta 4 thành liền là được rồi. Khương Nam nhìn xem này người, ánh mắt trở nên lạnh. Nhìn xem Khương Nam ánh mắt, nam tử áo đen hào cũng không kiêng kỵ, lạnh lùng nói, ít nhất ba thành, không thể ít hơn nữa. Không sai, ít nhất ba thành. Đúng. Chúng ta cũng nhìn thấy, người gặp có phần. Người không thể độc chiếm. Còn có, người biết trước mắt ngươi vị này là người nào không? Có thể giao ra ba thành thiên tài địa bảo cho vị này, đó là vinh hạnh của ngươi. Không để cho người giao ra toàn bộ, đã là Triệu công tử cho đủ người mặt mũi. Là người, có thể đừng quá mức không biết điều. Theo nam tử áo đen cái khác năm cái thanh niên tu sĩ lần lượt đều mở miệng, nhìn xem Khương Nam lần lượt mở miệng quát tháo. Khương Nam đi đầu vào tay trong lầu các thiên tài địa bảo, dựa theo đạo lý, cái kia chính là Khương Nam, đạo lý này, bọn hắn tự nhiên là hiểu. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Tu hành giới liền là mạnh được yếu thua, bọn hắn nhiều người, tu vi kém cỏi nhất đều tại vạn hư trung kỳ, bọn hắn hợp lại cùng nhau, muốn Khương Nam giao ra mấy chục gốc thiên tài địa bảo, Khương Nam có thể như thế nào? Phản kháng sao? Bọn hắn càng thêm ưa thích. Nếu là phản kháng, liền liền trực tiếp giết, bọn hắn chiếm toàn bộ. Tu hành giới, liền là như thế. Hướng chi, bọn hắn tùy tùng nam tử mặc áo đen này triệu công tử, thế lực phía sau Đây chính là mạnh mẽ hết sức. Bằng Hữu, khuyên ngươi vẫn là thêm chút tâm, sự kiên nhẫn của ta là có hạ độ, hiện tại, thành thành thật thật phân cho ta ba thành, chính ngươi lưu lại bảy thành, vẫn như cũng là lớn nhất doanh nhân gia. Bàng Không, về sau hậu quả, ta nghĩ ngươi hiểu." Nam tử áo đen nhìn xem Khương Nam, tiếp hai mắt nói, giống như âm độc, trong hai mắt có âm hiểm hàn quang sẽ lẫn. Khương Nam thế là không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay, chiếu vào nam tử mặc áo đen này liền là một bàn tay quát tới. Một tát này chỉ là tuần túy thể phách lực lượng, nhưng theo hắn thủ, lại là mang theo một cỗ mãnh lực gió. Nam tử áo đen Miệm Nhiên không nghĩ tới Khương Nam lại đột nhiên động thủ, lúc này chẻo chống hai tay, đón đỡ hướng về phía trước. Sau một khắc, Khương Nam bàn tay rơi vào cánh tay của người này lên. Khách một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm chuyên ra, tay của người này xương trước tiên chính là đập tan. Sau đó, Khương Nam bàn tay bên trên lực đạo rơi vào trên người người này, trực tiếp đem này người chấn bay tư tung. Ầm. Hành bay ra ngoài trọn vẹn xa mười trượng, này người đâm vào một khối lao thạch bên trên, đem khối này lao thạch trực tiếp cho đánh nát ấy. Triệu công tử, theo nam tử áo đen cùng một chỗ cái khác năm cái tu sĩ, thấy một màn này, từng cái đều là biến sắc. Nam tử áo đen tên là Triệu Tử Hạc, là vạn hư hậu kỳ cảnh cường giả, mà Khương Nam, nói rõ chẳng qua là vạn hư sơ kỳ mà thôi, nhưng hôm nay, vạn hư hậu kỳ Triệu Tử Hạc, lại lại bị vạn hư sơ kỳ Khương Nam một bàn tay cho tát bay. Một phương diện khác, cái này Triệu Tử Hạc lai lịch cũng không nhỏ, là tầng thứ 10 cấp cao nhất cái kia 9 cái thế lực lớn bên trong Triệu gia từ đệ, mặc dù chỉ là Triệu gia hết sức không đáng chú ý một cái tổng nhân, nhưng lại cũng chung quy là người Triệu gia a. Mà Triệu gia, đây chính là có hóa thánh cảnh cường giả trấn giữ siêu cấp thế lực, Khương Nam cũng dám đối người Triệu gia thủ. Ngươi thật là lớn gan chó. Vị này là Triệu gia Triệu Tử Hạc, Triệu công tử, ngươi cũng dám đối Triệu công tử độc thủ. Năm cái tu sĩ, toàn bộ đi nâng Triệu Tử Hạc, có người hướng Khương Nam phẫn nộ quát. Xung quanh đây tu sĩ cũng không ít, nơi này động tính, rất nhanh liền bị những tu sĩ này cho đã nhận ra. Có người nghe được 5 cái tu sĩ gầm thét, có người nhìn về phía Triệu Tử Hạc, con người đều là không khỏi theo co dù lại. Hắn là cái kia Triệu gia người. Triệu Tử Hạc, chưa nghe nói qua cái này. Thật sự là người Triệu gia. Triệu gia thế hệ tuổi trẻ nhiều người như vậy, không có khả năng đều từng nghe nói cũng là mấy cái kia xuất sắc thiên tài chúng ta biết, cái khác người triệu ra, chúng ta sao có thể đều biết. Bình thường người, người nào dám giả mạo triệu ra từ đệ? Như thế a? Cái kia, hán. thật chính là triệu ra người. Người triệu ra không tầm thường đều là tại tầng thứ 5 đến đệ Cửu Trọng Thiên này vài miếng lịch luyện lịch luyện à? Này người, chạy thế nào đến đệ Nhị Trọng Thiên này mảnh lịch luyện tới? Cái này, cái này, không rõ ràng. Nơi này, một đám tu sĩ tầm mắt đều là rơi vào triệu tử hạc trên thân, trong mắt đều là mang theo kiêng kỵ cùng tính sợ. Dù sao, đây chính là cái kia triệu ra tử lệ a? 434, hắc bạch đảo ngược. Ôi, lai lịch cũng không nhỏ, có chút phân lượng a. Lục phẩm bảo liên truyền xuất ra thanh âm. Khương Nam cũng là hơi có ngoài ý muốn, cũng là không nghĩ tới, cái này Triệu Tử hạng, thế mà còn là tầng thứ 10 bên trên, chính đại thế lực một trong triệu gia tử đệ. Bất quá, hắn bất ngờ cũng cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, đối với bực này ăn chơi thiếu gia, hắn chưa bao giờ kiêng kỵ qua. Không có để ý cái này Triệu Tử Hạc, hắn tiếp tục hướng phía Lục phẩm bảo liên trước đó chỉ ra lầu các đi qua, này chút trong lầu các có thể là đều có không tầm thường độ vận. Muốn đi? Lạnh giọng vang lên, "Uy Tùng Triệu Tử Hạc năm cái thanh niên tu sĩ bên trong, có người đạo thủ, Khương Thương Nam chạm ra một vẻ sắc quang. Dương Thủ Đoạn hèn hạ an cấp Triệu công tử phát hiện thiên tài địa bảo, sau đó lại đánh lén Triệu công tử, bây giờ muốn đi, ngươi cho rằng có tiện nghi như vậy?" Một người trong đó nói, tên là Lý Hằng. "Cái gì? Nay ngươi, ăn cắp người Triệu ra phát hiện thiên tài địa bảo. Cái này?" Cây bên này, rất nhiều tu sĩ nhìn xem Khương Nam, đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Khương Nam trên thân, lục phẩm bảo liên truyền ra tiếng, "Ta đi, không biết xấu hổ như vậy." Hắc cứ như vậy bị người chuyện. Nó bực này thanh âm, chỉ có Khương Nam có khả năng nghe được. Khương Nam nhìn xem Lý Hằng, trong mắt trồi lên vẻ lạnh lùng. Làm sao? Còn nghĩ giết người diệt khẩu? Lý Hằng không sợ chút nào. Cùng lúc đó, cái khác bốn cái tùy tùng Triệu Tử Hạc người cũng lần lượt mở miệng, phụ họa Lý Hằng. Bọn họ đều là Triệu Tử Hạc tùy tùng, ngay trước nơi này trừ tu sĩ trước mặt, từ là muốn đem Triệu Tử Hạc thả ở chính diện. Triệu Tử Hạc lúc này đã là đứng lên, thân thể từng đợt đau đớn. Hắn nhìn xem Lý Hằng, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng Hắn là người Triệu gia, không sợ Khương Nam, thế nhưng, nếu là có thể đè chính mình đặt chính diện, hắn tất nhiên là rất tình nguyện lại lý Hằng Xưng hắn là bị Khương Nam đánh lén đây cũng là bảo đảm hắn mặt mũi này cũng là khiến cho hắn rất hài lòng lập tức ánh mắt của hắn nhìn xem Khương Nam ánh mắt lộ ra sắc ý giao ra còn không giao ra muốn chết hay sao Đắc tội triệu công tử người đã định trước không có kết cục tốt hiện tại thành thành thật thật đem ăn cắp triệu công tử những thiên tài địa bảo kia giao ra chính mình phế bỏ tu vi triệu công tử nhân tử có lẽ có khả năng cân nhắc bỏ qua cho tính mạng của người Tuy tung Triệ tử hạc mấy cái tu sĩ lần lượt mở miệng nghĩa chính ngôn tử quá tháo Hương Nam Kương Nam nhìn xem mấy người kia, trong mắt vẻ lạnh lùng, trở nên càng đậm chút, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, tiếng leng keng vang lên, mảng lớn kiếm quang hướng thẳng đến mấy người kia cuốn qua đi. Đây là Lôi đỉnh kiếm mang, xem lẫn Lôi đỉnh kiếm khí, bá đạo mà lăng lệ. Lý Hằng 5 người đọc dụng, lúc này toàn lực phòng ngự. Bất quá, bọn hắn chỗ trèo chống phòng ngự màn sáng, trước tiên chính là bị Lôi đỉnh kiếm mang cho đánh nát ấy. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, trong đó 4 người ngay đầu tiên bị chém thành máu, tính cả thân hồn, cũng cùng nhau xé rách. Năm người tùy tùng Triệu Tử Hạc, chỉ còn lại có Lý Hằng bản thân bị trọng thương không có chết đi. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn xem Khương Nam, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn 5 người, có thể từng cái đều là vạn hư cảnh trung kỳ thực lực a, nhưng bây giờ, trong đó 4 người lại trong nháy mắt bị giết. Tu vi của hắn đã vô hạn tới gần vạn hư hậu kỳ, mới là may mắn sống tiếp được. Khương Nam chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Cái này, được, thần mạnh. Hắn này tu vi, này chiến lực. Phu cận, cái khác nhất tông tu sĩ nhịn không được hít một hơi linh khí. Tất cả mọi người lúc này đều có thể đủ cảm giác được Khương Nam tu vi, chẳng qua là vạn hư sơ kỳ mà thôi, dùng cảnh giới này tu vi Khương Nam vậy mà dễ dàng chém giết bốn cái vạn hư trùng kỳ củng giả, đây là bực nào mạnh mẽ đáng sợ. Triệu Tử Hạc cũng là con người hơi co lại, Khương Nam chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Khương Nam quét Triệu Tử Hạc lên mắt, tấm mắt lạnh lùng rơi vào Lý Hằng trên thân. Không có cái gì dư thừa động tác, hắn đưa tay, cách không vận chuyển tự lực, đem Lý Hằng giam cầm đến phụ cận, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, đem đối phương giam cầm, ngươi nói lại lần nữa xem, có phải hay không ta trộm hắn thiên tài địa bảo. Lý Hằng bị Khương Nam giam cầm, căn bản khó mà thoát khỏi, đón Khương Nam ánh mắt, lúc này liền là lộ ra hoảng sợ. Hắn nhìn đầu, nhìn về phía Triệu Tử Hạc. Triệu công tử, cứu, cứu ta. Lên keng. Kiếm khí tranh tranh, Thương Nam trong cơ thể có kiếm khí lao ra, trực tiếp đem cái này Lý Hằng sỏ xuyên qua, mang ra mạng lớn dòng máu. Lý Hằng nhịn không được tê lên thảm thiết, Thương Nam kiếm khí, đưa hắn tốc hải đánh ra một lỗ hồng Lại dùng một điểm lực, hắn tốc hải liền sẽ triệt để tan. Triệu, Triệu công tử. Hắn một mặt trông đợi nhìn xem Triệu Tử Hạc, Triệu Tử Hạc là người Triệu gia, tu vi ở vào vạn hư hậu kỳ, nếu là nguyện ý, hắn cảm thấy, nhất định có khả năng cứu hắn. Triệu Tử Hạc vẻ mặt nghiêm túc, đón Triệu Tử Hạc tầm mắt, lúc này lại là không hề động. Thông qua vừa rồi Khương Nam đậu thủ, hắn đã là nhìn ra, coi như tu vi của mình cao hơn Khương Nam ra rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải Khương Nam đối thủ, đậu thủ, tất nhiên sẽ chết. Trong lúc nhất thời, hắn chính là không hề động. Lý Hằng nhìn xem Triệu Tử Hạc động tĩnh, tự nhiên là hiểu rõ, Triệu Tử Hạc là vứt bỏ hắn, không nguyện ý giữ hắn. Nói, hoặc là Khương Nam hợp thời lại mở miệng, "Ta, ta nói." Lý Hằng giun lên, kinh dị e ngại mắt nhìn Triệu Tử Hạc, nói, "Không, không phải ngươi ăn Triệu công tử thiên tài địa bảo, là Triệu công tử thấy ngươi phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, mong muốn chiếm thành của mình đoạt lấy đi, về sau mang về Triệu ra đi, giao cho gia tộc đổi lấy công lao, dùng theo trong gia tộc hối đoái mạnh mẽ bảo bình. Nay vừa nói, kể bên này, cái khác rất nhiều tu sĩ từng cái động dung. Đúng, đúng Triệu gia này người. Nhìn qua, lúc này, hắn mới là nói nói thật. Đúng vậy a." Một chút tu sĩ nhỏ giọng nói. Triệu Tử Hạc sắc mặt trầm xuống, trở nên có chút dữ tợn, "Lý Hằng, ngươi dám phản bội ta? Có biết xuống chàng. Lý Hằng nghe vậy, lúc này run lên, "Ta, ta không muốn chết." Triệu Tử Hạc không nguyện ý cứu hắn, vì giữ được tính mạng, hắn chỉ có nói thật. Không nói thật, hắn tin tưởng, Khương Nam tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Triệu Tử Học vẻ mặt tối trầm, nhìn chằm chằm vào, tốt. Người chờ đó cho ta. Hắn không giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi." Nói xong, hắn hất lên tay áo, xoay người rời đi. Trước đó, Lý Hằng không nói là Khương Nam ăn cắp hắn thiên tài địa bảo còn tốt, nói loại kêu lời đưa hắn thả ở chính diện, bây giờ lại thẳng thắn nói ra tình hình thực tế, đưa hắn đẩy lên mặt trái, cái này thực sự khiến cho hắn thật mất thể diện, mất mặt ném tới cực điểm. "Ngươi đi được rồi." Lạnh giọng muốn đi. Khương Nam đem Lý Hằng ra, đưa tay liền làm một đạo kiếm quang, hướng phía Triệu Tử Học chém đi. Triệu Tử Hạc tu vi không tầm thường, tinh khí thần cũng là không tầm thường, lại một mực tại phòng bị Khương Nam, đối với một cái này, chính là nhanh chóng tránh đi. Nhìn xem Thư Nam, trong mắt của hắn mang theo một chút kiên kỵ, nhưng lại cũng mang theo hàn ý lạnh lẽo, người muốn như thế nào? Chương 435, muốn chết, liền chết tốt. Không thế nào, giết người mà thôi. Khương Nam lạnh lùng nói. Nói đến đây lời, hắn trực tiếp đưa tay, vung tay lại là một mảnh lôi đỉnh kiếm quang. Lôi đỉnh kiếm mang khí thế lăng lệ, kiếm ý hùng hồn, trong nháy mắt chính là đi vào Triệu Tử Hạc phụ cận. Triệu Tử Hạc cảm thấy bực này kiếm mang mạnh mẽ, lúc này dùng một cái cực tốc tốc độ di chuyển tiến hành nẻ tránh. Lần này, hắn mau nẻ hơn phân nửa kiếm quang, nhưng nhưng như cũ có ba đạo lôi đỉnh kiếm mang sâu tiến vào thân thể của hắn. Dòng máu, lúc này liền là tràn da. Người nghĩ thông suốt. Ta là người triệu da. Ta họ triệu. Người thực có can đảm với ta. Nhìn xem thương nam, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn tại triệu da mặc dù không có phân lượng gì, chẳng qua là triệu da hết sức bình thường tộc thành viên, nhưng coi như như thế, hắn trung quy là người triệu da. Dùng cái thân phận này, tại tầng thứ 10 bên trên, tu hình giới, có mấy người dám không khách khí với hắn co như là một chút bình thường tông môn trưởng giáo cùng giáo chủ thấy đến hắn, đó cũng là hết sức to trọng, chớ đừng nói chi là dám cùng hắn động thủ. Nhưng hôm nay, Khương Nam, một cái mới vạn hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, không chỉ động thủ với hắn, lại lại còn muốn giết hắn. Khương Nam không có lời gì, lười nhắc cùng này người nói nhảm cái gì, đưa tay lại là một mảnh lôi đỉnh kiếm ánh sáng quần quận cuốn tới. Này người ban đầu mong muốn cướp đoạt thiên tài địa bảo, thế ra giết sạch công hướng hắn mi tâm, hắn đã là bỏ qua cho đối phương, không có muốn truy cứu, có thể là, đối phương lại lập đi lặp lại nhiều lần không khí, như thế, hắn chỗ nào sẽ còn lưu tình? Tần thứ 10 người triệu ra lại như thế nào? Giết không tha. Lôi đỉnh kiếm ánh sáng trọn vẹn có mấy trăm đạo nhiều, so vừa rồi kiếm quang càng tăng mạnh mẽ hơn, tựa hồ có khả năng chém vỡ hết thảy. Đón bực này kiếm mang, Triệu Tử Hạc vừa sợ vừa giận, thế ra Triệu ra cường đại thần thông, tốc độ cao né tránh kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía nơi này rất nhiều tu sĩ, mở miệng nói, "Chư vị, thỉnh chư vị tương trợ tại hạ đánh giết này người." Sau đó, trên người hắn hết thảy chân bảo hắn về lại chàng chư vị hết thảy, ta tại vị nhất thuật. Này tông thuật là ta tại một chỗ cổ đại trong di tích đoạt được. Không phải ta chịu gia thuật, nhưng cũng là thái huyền cấp bậc. Mà khác, lần này về sau, hôm nay, nhưng phàm động thủ người, tại hạ thiếu hắn một phần nhân tình, tương lai nhất định còn. Hắn nói ra, lời nói còn đang vang vọng, hắn đã là tránh đi Khương Nam đại bộ phận kiêu quang, có mấy đạo kiếm mang, lại một lần xỏ xuyên qua tiến vào thân thể của hắn, mang ra mạng lớn dòng máu. Mà theo hắn này vừa nói, nơi này, rất nhiều tu sĩ từng cái đều là sắc mặt biến hóa. Chỉ muốn động thủ đối phó Khương Nam, có thể được nhất tông thái huyền cấp thuật, lại còn có thể nhường triệu tử hạc nợ một ấn tình. Thái Huyền cấp bảo thuật vô cùng trân quý, Triệu Tử Hạc cái này người Triệu gia nhân tình, cũng giống vậy là phi thường trân quý. Mà lại, đánh giết Khương Nam về sau, Khương Nam trước đó chỗ tìm được liền Triệu Tử Hạc đều để ý thiên tài địa bảo, đều sẽ về thuộc về bọn hắn. Nay vài điểm hợp lại cùng nhau, đáng giá ra tay a. Triệu công tử yên tâm, chúng ta như thế nào nhìn xem Triệu công tử ngươi bị này kẻ xấu làm hại. Không sai, nhất định tương trợ Triệu công tử, giết trừ này tên rặc. Phu cận, rất nhiều tu sĩ mở miệng. Những người này đều là vạn hư cảnh giới tu vi, tiếng nói vang lên về sau, trước tiên chính là đều chuyển động. Trọn vẹn hơn 100 người chí ngươi đoạn, còn là chúng ta động thủ." Một người trong đó cười lạnh nói. Trước đó, bọn hắn chính mắt thấy Khương Nam chiến lực rất mạnh mẽ, dễ dàng liền chém giết mấy cái vạn hư trung kỳ cường giả. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Bọn hắn có thể là có trọn vẹn hơn 100 người cùng một chỗ động thủ, hơn 100 cái vạn hư cảnh cường giả người cùng một chỗ động thủ, trong đó không thiếu vạn hư cảnh trung kỳ cường giả, cùng tiến lên, Khương Nam một người có thể đỡ nổi. "Nga." Nay chút đồ chó hoang, không biết xấu hổ như vậy. Lục Phẩm Bảo Liên cùng hở sợ hối mắng nhau lâu, đủ loại lời nói đều được. Thấy một màn này, nó là vừa sợ vừa tức. Thuần 100 cái vạn hư cảnh cường giả người, hợp lại cùng nhau chiến lực, đó cũng không phải là đùa giỡn. Coi như hắn biết Khương Nam rất mạnh mẽ, nhưng cũng không xác định Khương Nam có thể hay không lấy một cả trăm. Khương Nam biểu lộ rất là lạnh lùng, quét về phía những người này, không muốn chết, liền cút sang một bên. Nói đến đây lời, ánh mắt của hắn vẫn như cũng là rơi vào triệu tử hạc trên thân, từng bước một hướng phía đối phương bước đi qua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các vị đạo hữu, cùng một chỗ động thủ. Hơn trăm động thủ tu sĩ bên trong, bên trong một cái đầu chọc cười lạnh nói. Theo lời, hắn ra tay, liên miên giết sạch quấn về phía Khương Nam. Cùng lúc đó Cái khác hơn trăm người cũng cùng một chỗ động thủ, đủ loại thần thông bí thuật, cùng một chỗ đánh tới hướng hướng nam. Những người này đều là vạn hư cảnh cấp bậc, hơn trăm người hợp lại cùng nhau, đan dệt ra chiến lực vô cùng kinh người. Trong nháy mắt, tất cả thần thuật công kích toàn bộ rơi xuống Khương Nam phụ cận. Đối với cái này, Khương Nam biểu lộ không có có biến hóa chút nào. Hắn hiện tại, tu vi mặc dù chỉ là ở vào vạn hư sơ kỳ, thế nhưng, bình thường vạn hư đỉnh phong cảnh cường giả trong mắt hắn, cũng chỉ là như là kiến hôi yếu ớt. Đơn thuần dựa vào hắn bản thân thực lực, coi như là hóa thần cấp sơ kỳ cường giả, mong muốn đánh giết hắn, cũng là không thể nào sự tình dùng hắn bản thân thực lực, cũng bình thường hóa thần sơ kỳ cường giả đối chiến, mặc dù khẳng định không có khả năng thắng được qua, thế nhưng hắn nếu muốn đi, hóa thần sơ kỳ người cũng tuyệt đối không cản được hắn. Lên kiếm rít trói thai, trong cơ thể hắn chấn động ra một cố kiếm mang, như là gợn nước hướng phía bốn phía dập dờn mở đi ra. Trong lúc nhất thời, suy suy suy tiếng vang truyền ra, hơn trăm cường giả tế ra thần thông bí thuật, toàn bộ bị hắn trấn vỡ. Ta đi, khoa trương như vậy. Lục phẩm bảo liên tìm lập nhanh. Hắn là biết gương Nam rất mạnh mẽ, nhưng lại cũng không nghĩ tới bây giờ đã mạnh mẽ đến trình độ này. Cái kia hơn trăm người tế ra công kích hợp lại cùng nhau có thể là hết sức kinh người, nhưng mà Khương Nam lại rõ ràng chẳng qua là tùy ý hiện hóa một cố kiếm khí, vậy mà liền đem này tất cả công kích toàn bộ lập tan, thực lực thế này, thực sự có chút dọa người. Cùng lúc đó, động thủ hơn trăm người, từng cái đều là lên. Phương mới đội thủ, bởi vì thấy qua Khương Nam chiến lực, bọn hắn trực tiếp liền đều là toàn lực, nhưng mà, bọn hắn toàn bộ chiến lược hợp lại cùng nhau, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Khương Nam cho vỡ vụn, làm sao lại có chuyện như vậy? Khương Nam mới là vạn hư sơ kỳ a. Có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ không như thế mạnh a. Này quá yêu nhỉ đi. Thực lực như vậy, Bọn hắn coi như nhân số lại nhiều bên trên gấp ba, cũng là tuyệt đối đánh không lại đó a. Cái này căn bản liền không ở cùng một cấp bậc. Một người trong đó khẽ run, chính là trước đó cái kia đầu trọc, tim đập nhanh nhìn xem Khương Nam, chơi lấy eo bồi cười nói, "Cái kia, Đạo Hữu, chúng ta sai, nhất thời ma quỷ ám ảnh, nơi này cho Đạo hưu nói xin lỗi, chúng ta cái này." Lên Kiếm reo tranh tranh, Khương Nam bên người, một đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp xắp mở miệng đầu trọc chạm đập tan. Tính cả thân hồn, cũng cùng nhau vỡ nát. Huỳnh thần câu diệt, muốn chết, liền chết tốt." Khương Nam đạm mạc nói, liên liên kiếm quang bao phủ mà ra đem động thủ cái khác hơn trăm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 436, Ám tâm. Lôi đỉnh kiếm ánh sáng lăng lệ vô cùng, khiến cho không gian đều theo bắt đầu vặn mèo. Hơn trăm vạn hư cảnh cường giả người kinh dị, không dám có chút giữ lại, toàn bộ tại thời khắc này tế xuất toàn lực. Nhưng mà, Thương Nam bây giờ chiến lực cường đại rường nào, những người này ngăn cản, cũng không có ích lợi gì. A. Tiếng kêu thảm thiết theo vang lên, xương máu theo lan tràn. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, nơi này, hơn trăm vạn hư cảnh cường giả người, chính là có bảy thành thảm chết ngay tại chỗ. Còn có 31 người sống sót, từng cái đầy dây kinh dị. Rất nhiều người không cầm được phát run. Nhìn xem những người này, Khương Nam không có lời gì, từng bước một hướng phía những người này bước đi qua. Ta. Chúng ta đã biết sai rồi. Thả. Vùng tha chúng ta đi. Đúng. Đúng a Chúng ta biết sai rồi. Có người nói. Đối với cái này, Khương Nam vẫn như cũ không có lời gì, đưa tay liền làm mảng lớn kiếm quang. Kiếm quang sen lẫn lôi đỉnh kiếm khí, những nơi đi qua, tại chỗ chính là có hơn 10 người chết thảm. Lần này, nơi này, động thủ hơn trăm người, còn có hơn 10 người sống sót, từng cái càng thêm hoảng sợ người. Người thật muốn đuổi tận giết tuyệt không cảm thấy quá phận sao? Mười mấy người bên trong, có người cắn răng. Khương Nam nhìn về phía này người, mặt mũi tràn đầy trầm trọng, ý niệm khé động, trực tiếp chính là một đạo kiếm quang chạng tới. Những người này muốn giết hắn, đánh không lại, hắn muốn giết ngược lại, lại nói hắn tàn nhẫn, chỉ trích hắn quá phận. Át tâm, kiếm mang chói qua, kiếm khí bức người, phù một tiếng đem đầu lâu người này chém mất xuống tới. Sau đó, kiếm khí chấn động, diễn sinh ra một cỗ kiếm ba, sinh sinh đem người này thân thể cho đánh nát bấy, tính cả trong đó thần hồn cùng tức hải, cũng là cùng nhau đập tan, trong nháy mắt chính là rơi vào cái thần hình câu diện xuống chàng. Một màn như thế, khiến cho còn sống những người khác, từng cái hoảng sợ tới cực điểm, trước tiên hướng bốn phía chạy trốn. Bọn hắn hối hận, dù như thế nào cũng không ní tới, Khương Nam chiến lược vậy mà đã cường đại đến trình độ này, bọn hắn nhiều người như vậy cùng tiến lên, vậy mà cũng là không chịu nổi một kích như vậy, bị Khương Nam hởi hợt liền chạm hơn phân nửa. Vụ, vụ, vụ. Còn có 11 cái tu sĩ sống sót, riêng phần mình tản ra chạy trốn, mang ra từng đạo phá không thanh âm. Khương Nam quét về phía những người này, tầm mắt băng lãnh, long tám bước dưng ra, trong chốc lát liền đem một người trong đó cho ngăn lại. Này người kinh dị, ngươi, len keng Kương Nam dùng thần lực ngưng tụ sát kiếm, trực tiếp chém xuống một kiếm, đem này người chạm đập tan. Lập tức, hắn cất bước, tạm thời không có phản ứng triệu Tử Hạc, mà là truy hương cái khác đạo vong, cái kia 10 cái tu sĩ. Lúc này, hắn thấy, những người này so triệu Tử Hạc còn muốn đáng hợ. Hắn đối triệu Tử Hạc sát ý, bây giờ cũng là còn còn lâu mới có được đối với những người này sát ý nặng. Những người này, thật sự là khiến cho hắn cảm thấy ác tâm đến cực điểm. Thiên Long tám bước làm long tộc hoạch tâm thần thông, giẫm lên thiên long tám bước, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là đuổi kịp người thứ hai, chém xuống một kiếm, đem này người cho đánh chết. Troán qua thời gian, hắn ở cái địa phương này đánh giết gần trăm người, từng cái đều là vạn hư cảnh cường giả, dòng máu từng sợi rơi xuống đất bề ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn đất này. A. đều Thảm Thiên Lương, đạo vong tu sĩ bên trong, lại một cái bị hắn đuổi kịp, sau đó bị một kiếm chém vỡ thân thể đánh nát thần hồn. Lúc này, này chút sống sót tu sĩ đều không yếu, thế nhưng, so với hắn dâng lên, lại là có yếu. Sau đó, tiếng đêu thảm thiết quấn quẩn, kiếm khí vang lên con con, không có đi qua bao lâu, mấy cái khác đạo vong tu sĩ, bị hắn giẫm lên tiên long tám bước đuổi kịp, từng cái chém giết tại kiếm xuống. Này, đây thật là, có thể đáng sợ. Nơi này còn có cái khác không ít vây xem tu sĩ, nhìn xem một màn này, từng cái đều là nhịn không được tìm lập nhanh. Hơn trăm cái vạn hư cảnh cường giả người a, trong đó không thiếu vạn hư hậu kỳ tồn tại, bây giờ, lại vậy mà liền như thế bị Khương Nam toàn bộ chém giết, quá trình này, liền hơn trăm cái hô hấp đều không có hao phí đến, đây là kinh khủng cỡ nào chiến lực. Đáng đợi. Lục Phẩm Bảo Liên thầm nói, này hơn trăm cái vạn hư cảnh tu sĩ, thật sự là để cho người ta áp tâm vô cùng. Triệu Tử Hạc đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, vẻ mặt cũng là trắng. Hắn cổ động hơn trăm cái vạn hư cảnh cường giả người đồng loạt ra tay đối phó Khương Nam lại không nghĩ tới, kết cục lại là như vậy. Khương Nam trong tay dẫn theo dùng thần lực ngưng tụ mà ra thần kiếm, tầm mắt rơi vào trên người đối phương, từng bước một bước đi qua. Đón Khương Nam đi tới, Triệu Tử Hạc run dậy nhìn không được lui lại. "Chư, chư vị, còn mời hỗ trợ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cùng một chỗ độc thủ, hắn tuyệt đối không ngăn nổi." Về sau, tại hạ chỗ kia Tam Tông Thái Huyền cấp thần thông tới cảm tạ chư vị. Hắn nhìn về phía phụ cận một đám tu sĩ, nhìn không được lại mở miệng nói. Nghe hắn lời này, kẻ bên này, rất nhiều tu sĩ trong mắt đều là không khỏi lộ ra tinh mang tới, bất quá, rất nhanh Bực này tinh mang lại tản đi, rất nhiều người thậm chí không khỏi lùi lại một bước, nghiêm nhiên là muốn cùng Triệu Tử Hạc kéo dài khoảng cách. Tam tông thái huyền cấp thần thông, đây quả thật là vô cùng dụ hoặc, thế nhưng, Khương Nam cùng bố, vừa rồi có thể là rõ như ban ngày đó a, hơn trăm cái vạn hư cảnh cường giả người, như vậy trong nháy mắt liền toàn bộ đánh giết, hiện tại bọn hắn còn ai dám động thủ? Thái huyền cấp thần thông mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng sinh mệnh càng đáng sợ a. Có vài người lưu lại, cùng Triệu Tử Hạc kéo dài khoảng cách, chính là sợ Khương Nam hiểu lầm là muốn hợp tác với Triệu Tử Hạc cái gì, sau đó ra tay đem bọn hắn đánh nhuyễn, nếu thật là như thế Đây chính là coi như tới địa ngục bên trong, cũng khóc đều không có chỗ khấp đi. Người, các người. Nhìn xem những người này động tác, Triệu Tử Học vẻ mặt khó coi, hiển nhiên là đã nhìn ra những người này không dám hỗ trợ. Hắn một bên lui lại, một vừa nhìn Phương Nam, trong mắt mang theo kinh dị, miễn cứng gạt ra một tia cười tới, vị đạo hữu này, trước đó là tại Hạ Lỗ Mãng, là tại Hạ sai, có thể hay không xem ở Triệu gia trên mặt mũi, dung tha tại hạ lần này. Thân là Triệu gia tử đệ, cho dù là Triệu gia cực kỳ không đáng chú ý một cái tộc thành viên, thế nhưng tại tầng thứ 10 bên trên, tại trong giới tu hành, Đó cũng là thân phận hiển hách, bây giờ như thế hướng một người cầu xin tha thứ, hắn cảm giác vô cùng khuất đục khó chịu. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là cầu xin tha thứ, cứ việc khó đục, tứ việc khó chịu, nhưng vậy cũng so chết tốt. Sống sót mới có hy vọng. Chỉ cần hôm nay sống sót, ngày nào đó, hắn có rất nhiều cơ hội giết chết Khương Nam. Hắn chiến lược của mình không đủ, nhưng hắn có khả năng tỉnh động triệu ra khách khanh, khách khanh bên trong có thể là có thiên tôn cấp cường giả. Khương Nam nhìn xem lại người, buông tha ngươi, sau đó, chờ ngươi tìm người tới giết ta. Nói đến đây lời, hắn đưa tay, tay một kiếm bật ra. Một kiếm này Hắn cũng không có lưu tình, kiếm khí lăng lệ, trong chốc lát chính là bước đến Triệu Tử Hạc phụ cận. Triệu Tử Hạc kinh dị, treo chống toàn bộ thần lực tế ra nhất tông phòng ngự thần thông. Khách! Một tiếng vang dọn, phòng ngự thần thông trước tiên bị thương nam kiếm khí đánh xuyên. Sau đó, kiếm khí xu thế không giảm, trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào lồng ngực của đối phương, mang ra mạng lớn dòng máu. Chương 437: Thiên tôn cấp tâm tạ. Dòng máu bắn tung tóe, Triệu Tử Hạc bị kiếm khí lực lượng cường trực tiếp lôi lấy ra ngoài đến quá khứ ba cái hô hấp về sau, Tại hạ thật biết sai rồi, Đạo hưu. Còn xin bỏ qua cho tại hạ. Hắn lần nữa cầu xin tha thứ. Hiện tại bực này tình huống, hắn vô cùng rõ ràng, cùng Khương Nam tới cứng uy hiếp, nhất định là không thể thực hiện được. Vừa nhìn liền biết, Khương Nam không phải loại kia sẽ bị người uy hiếp người. Như thế, ngược lại không bằng chịu thua cầu xin tha thứ, dạng này, sống sót cơ hội ngược lại có thể sẽ lớn hơn một chút. Thật mất mặt ta, trước đó cường thế như vậy, hiện tại như vậy cầu xin tha thứ. Cái kia Triệu ra cao tầng, nếu là biết mình nhất mạch có tử đệ như vậy, đoán chừng sẽ đỏ bừng mặt. Lục phẩm bảo liên xem thượng. Đương nhiên, hắn tồn tại ở Khương Nam trên thân, lúc này Bực này thanh âm chẳng qua là ngưỡng Khương Nam một người nghe được. Dù sao, hắn là Lục Phẩm Bảo Liên, hơn nữa còn là sinh ra ý thức Lục Phẩm Bảo Liên, bây giờ nếu là liền bại lộ tại bên ngoài, hơn nữa còn sẽ miệng nói tiếng người, cái kia chính là đem bảo tàng bẩy ở ngoài sáng, sẽ cho Khương Nam mang đến rất nhiều phiền toái. Mà lại, chính hắn cũng sẽ ở vào trong nguy hiểm. Như thế, dưới tình huống bình thường, hắn vẫn là gửi ở Khương Nam trong cơ thể, phải đợi đến có khả năng di chuyển hóa hình thời điểm, mới từ trên người Khương Nam phát ly, dựa vào tự chủ tới hành động. Khương Nam nhìn xem Triệu Tử Hạc, cái gì cũng không có nói, trong tay dùng thần lực ngưng tụ mà ra thần kiếm vang lên con cong. Như là Triệu Tử Hạc dạng này ăn chơi thiếu ra, phẩm tính hắn rất rõ, bây giờ vung tha đối phương, đối phương tuyệt đối sẽ tại về sau trả thủ. như thế, hắn vung tha đối phương làm cái gì? Vung tha đối phương, lại làm cho đối phương tìm người đến báo thủ hắn rất hắn. Hà tất tìm cho mình nhiều như vậy phá sự? Lên Hắn vung động trong tay dùng thần lực ngưng tụ mà ra thần kiếm, tiện tay vung lên, sát đó chính là chọn vẹn mấy chục đạo kiếm quang. Mấy chục kiếm quang thẳng chém về phía Triệu Tử Hạc. Triệu Tử Hạc vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ, trong cơ thể thần lực trở nên vô cùng cuồng trào, chống nhất tông thần lực quân thuần bang cái này thần lực quan thuần, lần này, hắn đỡ được Khương Nam tế ra mấy chục đạo kiếm quang. Nhưng mà, chính hắn lại là vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt không ít. Đây là bùng cháy thần hồn. Có tu sĩ nhỏ giọng nói, nơi này tu sĩ, tu vi đều là không yếu, nhãn lực tự nhiên đều là không kém, nhìn ra, Triệu Tử Học bây giờ sở dĩ đỡ được Khương Nam mấy chục đạo kiếm quang, hoàn toàn là dùng thiêu đốt một chút thần hồn làm đại giá đổi lấy lực lượng. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn ra, vẻ mặt lại là không có biến hóa chút nào, xem xem thần hồn của ngươi thể bùng cháy bao lâu. Nói đến đây lời, hắn đưa tay, lại là mảng lớn kiếm quang chạm đến. Đồng thời, bản thân hắn cũng từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Triệu Tử Học càng thêm kinh sợ, tiếp tục bùng cháy thần hồn để đổi lấy tới lực lượng cường đại, ngăn cản Khương Nam kiếm khí. "Ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt? Giết ta, Triệu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Triệu ra, có thể là có hóa thánh cảnh tồn tại tọa chấn, ngươi nghi thông suốt." Nhìn xem Từ Nam, hắn cắn răng nói, "Triệu thua không được, bây giờ, hắn đành phải lại chuyển ra gia tộc của mình tới hiếp, hết thảy chỉ là vì sống sót. Hóa thánh cảnh rất đáng ngờ." Nam lạnh lùng nói, "Hắn liền hóa tổ cảnh cường giả đều gặp, hóa thánh cảnh tính là gì?" Mặc khắc, thật nếu nói, hóa thánh cảnh cường giả, hắn lúc trước còn thân hơn tay làm thịt qua một cái, mặc dù lúc kia, tu vi của đối phương cũng không là ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng chung quy là một cái hóa thánh cảnh cường giả, hắn cũng không e ngại. Hắn này người, nguyên tắc rất mạnh, hắn không chủ động gây chuyện với người, nhưng người khác nghĩ khi dễ hắn, vậy cũng tuyệt đối không được. Hướng phía đối phương đi đến, hắn vung động trong tay thần lực kiếm quang, lại là mạng lớn kiếm quang chém ra. Nhưng mà, cũng là lúc này, ầm ầm một tiếng, nơi này, mặt đất đột nhiên sinh ra chấn động mạnh. Bực này chấn động vô cùng kịt liệt, giống như là một trận siêu cấp động đất phát sinh. Mặt đất bên trên, một đạo lại một đạo vết nước theo sinh ra. Sau đó, mỗi một vết nước bên trong đều là có nồng đậm đến cực điểm âm khí vọt lên. A! Tiếng rêu thảm thiết vang lên, nơi này, có tu sĩ vừa lúc ở vào vết nước chỗ, bị theo dưới nền đất vọt lên âm khí bao trùm, thân thể tại chỗ chính là bắt đầu hòa tan, trong chốc lát chính là hóa thành một bãi máu xề xệ, sinh ra một cô hơi thối. Khương Nam pháng động dùng, sau đó, cơ hồ liền là sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất nổ tung, có một đầu quỷ trảo ra, quỷ bên trên đã hoàn toàn là khô lâu xương, tới vòng quanh đen nhẫy âm khí, cho người ta một đám kinh người cảm giác. Đó này quỷ trảo Dù là bây giờ hóa thần cảnh phía dưới vô địch khương nam, cũng là không khỏi bay lên một cố kinh dị. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hắn dâm lên thiên long tám bước, lấy tốc độ cực nhanh tránh ra. Xù. Cơ hội là hắn tránh ra nháy mắt sau đó, quỷ chào trô đã nắm, không gian trực tiếp nứt ra, không gian loạn lưu tụ ý. Lại, hắn âm khí âm u nhiên, lao ra không gian loạn lưu, trong chốc lát chính là bị loại kia âm khí cho toàn bộ yên diệt. Ta đi. Cái này, nhìn xem một màn này, khương nam trong cơ thể, lục phẩm bảo liên nhịn không được truyền ra tim đập nhanh thanh âm. Đơn cứ như vậy vùng lên, thế mà liền có loại kia như thế. Tối thiểu nhất cũng là tiên tôn cấp bậc năng lực a. Ầm ầm. Nơi này, mặt đất kéo dài chấn động, nổi lên vết rách như là mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Bực này vết nước càng ngày càng nhiều, sau đó, theo dõi nền đất vọt lên năng khí, cũng là trở nên càng ngày càng đậm hơn. Một đầu lại một đầu quỷ trạo, không ngừng theo lòng đất ló ra, lộ ra chân chính bộ dáng. Đều là hình người, đều là thi thể, đại bộ phận trên thân đều mang hư thối thì nát, còn người lõm, hoặc là xanh biết, hoặc là màu đỏ tươi, bên ngoài cơ thể chỗ bao quanh năng khí, giống là có thể đem thiên địa vạn vật tiến diệt. Đều đều là quỷ tôn cấp Lục Phạm Bảo liên lần nữa tìm lập nhanh. Lúc này, theo giới nền đất lao ra âm tà, tản ra khí tức, kém cỏi nhất cũng là quỷ tôn cấp bậc. Lại, chủ yếu nhất chính là số lượng nhiều dò người, lít nha lít nhít một mảnh, chí ít có bên trên ngàn nhiều. Liên thương Nam cũng bị một màn này sở kinh. Thiến lên quỷ tôn cấp tà âm, số lượng này thực sự nhiều lắm. Giống, Lao ra quỷ tôn cấp âm tà gào thét, giống như dã thú. Theo bực này giống rít gào, bọn hắn bên ngoài cơ thể chỗ vòng âm khí lở, giống như là kinh đào hải lãng bao phủ hướng bốn phía. Những nơi đi qua, không gian tại chỗ chính là yên diệt. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết theo vang lên, nơi này có không ít tu sĩ, đó này chút quỷ tôn cấp tâm tà tả tàn ra bực này âm khí, tại chỗ chính là có hơn 10 người chết thảm, tại bực này âm khí ăn mòn ở dưới, chốc lát liền hóa thành máu mù. Khương Nam nhìn xem này chút âm tả, trong mắt mang theo từng tia nghiêm trọng, đồng thời cũng nhìn thấy, trong đó có một ít quỷ tôn cấp tâm tả, trên người có không ít máu mới, là vừa rồi giết chết những người kêu máu. Hắn nhíu mày, này chút máu khí thức, còn có thể phân biệt ra được, liền là lúc trước hắn chém giết hơn trăm vạn hư cảnh tu sĩ máu. Hiện tại xem ra, trước đó, hắn giết chết những tu sĩ này về sau Những người này huyết dịch xâm nhập dưới mặt đất, từ đó khiến cho dưới mặt đất này chút âm tà vừa tỉnh lại. Chương 438, thần tông chỗ sâu. Nhìn xem này chút âm tà, hắn cũng là không đi tới, nơi này, dưới nền đất thế mà có nhiều như vậy quỷ lệ, lại đều không kém. Giống. Âm tà gào thét, chỗ vòng âm khí lượng lờ chấn động, khiến cho xung quanh bờ không gian càng thêm kịch liệt vặn vẹo vỡ nát. Phu cận, rất nhiều tu sĩ chạy trốn, toàn bộ bị trước mắt một màn này sợ hãi. Vèo một tiếng, một đạo vô cùng rõ ràng tiếng xé gió tại cách đó không xa lên, Triệu Tử Hạc thừa dịp loạn hướng bên trong thoát đi. Kương Nam tự nhiên là nhìn thấy màn này, tăm mắt lạnh lùng, trực tiếp chính là đuổi theo. Giống, Âm Tả gào thét, một đầu Tiên Tôn cấp Âm Tả đột nhiên theo phía bên phải cầm lấy hắn. Ủy trảo sắc bén, giống như tuyệt thế lợi kiếm, lại, âm tà chi khí lượn lờ tại lợi trảo xung quanh mở, ăn mòn xung quanh bờ hết thảy. Vương Nam không dám mạnh mẽ chống đỡ, dẫm lên Tiên Long tám bước, dùng tốc độ cực nhanh lướt ngang mấy chục mét. Đây chính là thiên Tôn cấp Âm Tà, coi như hắn tế ra Tiên cũng là không thể nào đánh thắng được. Duy nhất đáng được an mừng chính là, này âm mặc dù chiến lược mẽ, nhưng tốc độ phản ứng cũng không có nhanh như vậy. Hắn dậm lên Thiên Long tám bước, chính là đơn giản lóe lên bậc này âm tà công kích. Lục Phẩm Bảo Liên không khỏi tim đập nhanh, nói: "Này mẹ nó, muốn so đến được trước đó chiếc giếng cổ kia dưới âm tà. Cái kia ngược lại không đến nỗi, kém xa lắm." Khương Nam nói: "Trước đó dưới vực sâu chiếc giếng của kia, phía dưới kia âm tà mới là rất đáng sợ, thiên tôn cấp thành đoạn thành đoàn, thậm chí, hắn đoán trừng, tận cùng bên trong nhất có lẽ có thái huyền cấp thậm chí là hóa thánh cấp cái khác âm tà, là một chỗ hủy diệt quỷ A. Tiêu Thảm ở cái địa phương này vang lên, hết sức thê lương. Trốn. Màu trốn a. Có tu sĩ kêu to Đi vào nơi này tu sĩ, từng cái đều là cường giả, tối thiểu nhất cũng là nhập đạo cảnh tu vi, nhưng lúc này, đối diện với mấy cái này đột nhiên lao ra thiên tôn cấp tâm tà, lại là nhỏ yếu giống như như trẻ con, căn bản là gánh không được. Theo lòng đất lao ra này chút âm tà gặp hết, âm khí cuồn cuộn, những nơi đi qua, cái này đến, cái khác tu sĩ chết thảm. Những tu sĩ này máu huyết, toàn bộ bị này chút âm tà cho nuốt vào. Sau đó, này chút âm tà khí tức theo trở nên mạnh hơn, âm khí khuếch tán càng nhiều, hướng phía bốn phía tốc độ cao lan tràn. Vẹn vẹn là trong chốc lát mà thôi, này hùng hổ âm chi khí lại là sinh sinh đem này, mảnh ngự thiên thần tông di chỉ cho bao vây lại, tạo thành một phương huyết sắc hôn tạm màu đen nhầy nhụa kết giới. Cái này có thể đánh phá không? Lục phẩm bảo liên hỏi Khương Nam. Mà trên thực tế, nó đã là có thể cảm giác được bực này kết giới kinh người, bình thường người căn bản cũng không không phá được. Khương Nam nhìn xem bực này kết giới, lắc đầu. Dùng cảm giác của hắn, này âm tà kết giới vô cùng kiên cố, thiên tôn cấp chiến lực dưới, chính là không ai có thể phá. Này chút tâm tà, mặc dù ý thức cơ hồ là không, nhưng khí tức lại là thật rất khủng bố. Đi mặc khác hai tòa lầu các, hắn nói ra. Nơi này Ngã tại âm tà theo lòng đất lao ra, từng cái đều là Tiên Tôn cấp bậc, tại đây bên trong tùy ý sát phạt. Phu cận tu sĩ, cái này đến cái khác tiếp lấy chết thảm. Khương Nam giẫm lên thiên long tám bước, bằng tốc độ kinh người, mau né một đầu lại một đầu Tiên Tôn cấp âm tà, sau đó chú ý tới, này chút âm tà trên người tàn phá quần áo và trang sức bên trên, đều là mang theo giống nhau ấn ký, cùng Ngự Thiên Thần Tông Di chỉ bên trong rất nhiều cổ kiến trúc bên trên những cái kia tiêu chí giống như đúc. Ngự Thiên Thần Tông người, hắn nhíu mày. Ngự Thiên Thần Tông bên trong này cổ kiến trúc bên trên, đều mang theo giống nhau ấn ký, hắn suy đoán, này làm liền là này nhất mạch giáo huy. Mà này chút âm tà trên người cổ lão quần áo và trang sức, đều mang theo bực này ẩn ký, thuộc về tại này nhất mạch tu sĩ. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi rất là tò mò. Nếu những người này là Ngự Thiên Thần Tông người, vì sao lại chết như vậy tại Ngự Thiên Thần Tông bên trong? Có người dị môn. Nhìn qua không hề giống à nhìn qua, Ngự Thiên Thần Tông bên trong hoàn toàn không có tu sĩ ở giữa chiến đấu qua dấu vết. Nếu không phải dị môn, những người này lại là thế nào chết đi? Giống. Một đầu âm tà đánh tới, hai mắt lóng, mang theo tà quang. Khương Nam một mực đang chú ý bốn phía, đối với đầu này âm tà đánh tới, Tự nhiên là biết, lóe lên chính là tránh đi. Sau đó, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một chút, rất mau tới đến lục phẩm bảo liên nâng lên lại một tòa lầu các bên trong. Nay tòa trong lầu các cất giữ có rất nhiều bảo đan, bảo đan phát ra mùi thuốc, miễn cưỡng cũng tính thiên tài địa bảo một loại. Hắn không do dự, đem toàn bộ thu hồi. Sau đó, hắn đi vào tòa thứ ba lầu các, đem này tòa trong lầu các một chút thiên tài địa bảo cũng toàn bộ đều thu hồi. Thu hoạch rất tốt, hắn tự nói. Ba tòa trong lầu các, tất cả thiên tài địa bảo cộng lại, là nhất tông chính cung đại bảo tàng. Cùng một chỗ luyện hóa, hắn chí ít có thể dùng bức vào vạn hư cảnh hậu kỳ bất quá, bây giờ, hắn lại cũng không tính trực tiếp luyện hóa tới tăng cao tu vi, bởi vì, đoạn thời gian trước, hắn dùng thiên tài địa bảo tăng lên quá nhiều tu vi, cần phải thật tốt củng cố một phen, trong thời gian ngắn không thể lại ủy lại thiên tài địa bảo. Những vật này, hắn chuẩn bị lưu lại, về sau tìm được Tôn hộ thánh, hoặc sợ cùng đại hùng miêu sau, có thể đem những vật này giao cho chúng nó luyện hóa, đồng thời, cũng có thể giúp lục phẩm bảo liên luyện hóa hấp thu linh khí trong đó. Lục phẩm bảo liên trưởng thành, cũng là cần thiên địa linh khí. Thu nạp đầy đủ linh năng, dung nạp đủ nhiều thiên tài địa bảo, lục phẩm bảo liên liền là có thể hóa hình cùng tự chủ di chuyển. Chỉ quá, Lúc này, tình huống nơi này quá hối loạn, cũng không thích hợp lục phẩm bảo liên luận hóa. Hiện tại làm sao xử lý? Lục phẩm bảo liên lên tiếng. Lúc này, bởi vì những cái kia âm tàng nguyên nhân, Ngự Thiên Thần Tông Di chỉ bị phong bế, bọn hắn không ra được. Hướng chỗ sâu đi." Khương Nam nói. Triệu Tử Hạc trước đó hướng phía Ngự Thiên Thần Tông chỗ sâu đi, hắn muốn đi qua, giết đối phương. Đương nhiên, đó cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, bình thường mà nói, một cái tông môn vị trí hệ tâm, hoặc là tại tông môn chỗ sâu, hoặc là tại tông chính giữa cửa tông. Đối với này nhất mạch chính trung tâm chỗ, hắn đã dùng thần niệm quét nhìn qua cũng không có cái gì bình thường, như vậy, nơi nhất mạch hải tâm, liền liền tuyệt đối là tại chỗ sâu nhất, nơi hải tâm khả năng có càng thêm bảo vật chân quý. Ngay sau đó, hắn dẫm lên thiên long tám bước ma động, tốc độ nhanh kinh người, như là dẫm lên tọa độ không gian đang di động bản, một bước một tạc ảnh, trong nháy mắt chính là bước ra rất xa. Ấm ầm. Đúng lúc này, này nhất mạch, sâu chỗ ngồi đột nhiên sinh ra một đạo thần quang chói mắt trụ, bay thẳng hướng thượng cung. Thật mạnh thần năng. Tựa hồ, sen lẫn có. Lục Phạm Bảo liên lên tiếng. Khương Nam tự nhiên cũng là cảm thấy chuyện như thế, con ngươi không khỏi theo hơi co lại. Sau đó, Ngay lập tức, hắn không có lưu lại, đem tốc độ thả càng nhanh một chút, tốc độ cao hướng phía chỗ sâu mà đi. Đảm mắt, mấy chục cái hô hấp đi qua, hắn lấy tốc độ cực nhanh mà đi, rốt cục đi tới này nhất mạch sâu chỗ ngồi. Đi vào nơi này, hướng phía phía trước nhìn lại, lúc này, sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến. Chương 439, Ngựa Thiên Thần Tông tông chủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, Liên Miên cổ thụ sinh trưởng, cực kỳ rậm rạp, lúc này, này chút rậm rạp cổ thụ, tựa hồ là sinh ra ý thức, vậy mà tại công kích bước vào tới đây tu sĩ. Lại, đó cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là Hắn thấy được chính trung tâm chỗ một khối thủy tinh, khối kia thủy tinh bên trong có lấy một người, một cái lao giả, chỗ Mi tâm mang theo một cái đặc biệt tân ký. Người này, hắn nhận ra. Trước đó, đi qua Ngự Thiên Thần Tông vài tòa lầu các lúc, hắn thấy qua chân dung của người này, viết có thân phận của đối phương. Ngự Thiên Thần Tông tông chủ. Hắn con người hơi co lại. Hắn có chút kinh hãi, Ngự Thiên Thần Tông tông chủ, vậy mà tại nơi này. Theo biểu nhìn trên mặt, đối phương không hư hao chút nào. Cái này, còn sống không? Lục Phạm Bảo liên truyền xuất ra thanh âm. Trước đó, cùng Khương Nam cùng một chỗ. Nó cũng là thấy được Ngự Thiên Thần Tông tông trụ chân dung, cũng là nhận ra đối phương. Khương Nam nhìn chăm chú, một lúc sau, lắc đầu. Không rõ ràng. Theo mặt ngoài nhìn lại, dù thân thức có nhìn, hắn đều là khó mà nhìn ra đối phương còn sống hay không. Vụ. Đột nhiên, phá không thanh em vang lên. Hắn sung phong mở, dẩm dập cổ thụ theo run run, có thân cảnh như là cánh tay hướng phía hắn đánh tới. Rõ ràng chẳng qua là một gốc cổ thụ bình thường thân cảnh, thế nhưng, lực đạo lại là phi thường phi người, đủ để có thể so với vạn hư cấp cường giả công kích. Bất quá, đối với bậc này công kích, Hắn hiện tại cũng là cũng không chút nào để ý, đưa tay liền làm một bàn tay. Âm âm một tiếng, theo hắn một tát này rút ra, cốt tới cổ thụ thân cảnh, trực tiếp chính là bị chấn nát. Bất quá, sau một khắc, bốn phía, rất nhiều cổ thụ tựa hồ là có linh, thành đoàn thành đoàn hướng hắn rút tới. Lại, lực đạo bên trên, so với trước càng thêm đáng sợ. Ít nhất đều có thể có thể so với vạn hư đỉnh phong cấp tu sĩ. Hắn biểu lộ không thay đổi, nhưng người né tránh, đồng thời, trong cơ thể có hàng loạt kiếm quang không ngừng hướng bốn phía bay tới. Kiếm reo âm vàng vàng lên, bực này kiếm quang bao phủ mà qua, trong chớp mắt liền đem này chút cổ thụ thân cảnh cho chém vỡ. Nhưng mà, tất cả những thứ này không có chút nào kết thúc. Phu cận có càng mạnh mẽ hơn cổ thụ động, còn có dây leo từ đằng xa rút tới, chấn vỡ đi từng mảnh từng mảnh ư không? Hóa thân cấp. Lục phẩm bảo liên lên tiếng. Khương Nam nhíu mày, những cây cổ thụ này, phản phất thật sự có ý thức, đầu tiên là bình thường vạn hư cấp bậc cổ thụ công kích hắn, bị hắn đánh nát, sau đó là vạn hư đỉnh phong, sau đó là hóa thân cấp, đây là tại không ngừng tăng lớn đối công kích của hắn. Hoặc nói, là cảm ứng được sự cường đại của hắn, mà theo tăng lên thực lực, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng cổ quái. Bất quá, mặc dù cảm giác cổ quái Nhưng hắn lại vẫn không có để ý. Lên keng. Lôi đỉnh thần kiếm bị hắn chống đỡ lên, buôn lôi kiếm đạo thi triển, kiếm khí bay đầy trời quyền. Bực này kiếm khí vô cùng khiếp người, dùng Thiên Tôn cấp thần kiếm quét ngang mà qua, đem một gốc lại một gốc cổ thụ cho đánh nát. Chẳng qua là, sau một khắc, cùng trước đó những cái kia cổ thụ không giống nhau chính là, này chút bị hắn chém vỡ cổ thụ, bắt đầu thật nhanh một lần nữa ngưng tụ ra, trở nên cùng trước đó không khác nhau chút nào, sau đó lần nữa công hắn. Cùng trước đó những người đá kia giống như lúc. Chúng nó, tất cả đều là khôi lỗi vũ khí. Lục phẩm bảo liên lên tiếng, hơi kinh ngạc. Lự Thiên Thế mà liền này chút tây cối đều có thể thao túng, lại hóa thành cường đại như vậy khôi lỗi binh sĩ. Khương Nam đưa tay huy kiếm, liên miên kiếm quang bay tới, từng cái đem công tới cổ trụ chẻ vỡ. Thế nhưng, căn bản trạng không chỉ, chúng nó nát, chính là lại thật nhanh gây dựng lại. Lại có càng cường đại hơn cổ thụ hướng phía hắn nơi này ép đi qua. Muốn lùi không năm ca. Này chút cổ thụ có gì đó quái lạ, xem ra giết không hết. Mà lại, càng ngày càng cường đại. Lục phẩm bảo liên hỏi, lui không được nữa. Khương Nam nói. Nói xong, hắn điểm hạ mũi phía. Lúc này, kẻ bên này Bên ngoài không biết lúc nào nhiều hơn một mảnh trong suốt kết giới, hoặc nói, ngay từ đầu liền là tồn tại, chẳng qua là đơn giản nhìn một chút liền là có thể cảm giác được nó kiên cố, căn bản là không phá nổi. Mà lại, từ bên ngoài có thể tùy tiện bước vào, bởi vì hắn thấy có tu sĩ dễ dàng bước vào trong đó. Những tu sĩ kia, tựa hồ căn bản không có thấy cái kia phương kết giới. Rõ ràng, đây là một cái đơn hướng ngăn cách bước vào ở trong đó người kết giới, lại từ bên ngoài là không nhìn thấy kết giới, chỉ có trong lúc này bên trong người mới có thể nhìn thấy kết giới. Rất cao minh." Khương Nam tự nói. Dạng này kết giới Bình thường người là tuyệt đối bố không ra được. Cái này, Lục phẩm bảo liên lúc này chú ý tới bực này kết giới, trong lúc nhất thời nói không ra lời. A, cứu, cứu mạng a, đạo hữu, giúp, giúp chúng ta một tay a. Cây bên này, rất nhiều tu sĩ bị cổ thụ bày vây công, mong muốn trốn, lại là căn bản không trốn thoát được. Có người phóng tới kết giới, mong muốn phá toái kết giới lao ra, trước tiên chính là bị kết giới cho trấn trở về, có dòng máu bắn tung tóe trên không trung. Ở trong đó, không ít người nhìn về phía Khương Nam, bởi vì Khương Nam bày ra chiến lực, chính là vô cùng mạnh. Nghe những người này tiếng kêu cứu, Khương Nam nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn đột thủ, chạm ra mảng lớn kiếm quang tương trợ. Hắn cùng những người này mặc dù là vô thân vô cố, bất quá, có đôi khi khả năng giúp đỡ một thoáng, vẫn là bằng một thoáng tương đối tốt. Leng kiếm quang tranh tranh, hắn chối chém ra kiếm mang cường hành phi thường, trong chốc mắt chính là chém vỡ mảng lớn của thủ, cứu ít nhất trên trăm cái nhập đạo cấp cùng vạn hư cấp tu sĩ. Đa tạ, đa tạ đạo hữu. Những tu sĩ này lúc này đều là hướng phía Khương Nam nói lời cảm tạ, lại, rất nhiều người trực tiếp hướng phía Khương Nam nơi đó chạy đi tới. Khương Nam mạnh mẽ rõ như ban ngày, bây giờ Nghiễm nhiên là đợi tại Khương Nam bên người muốn an toàn rất nhiều. Bất quá, liền sau đó mơ khác, những người này hướng phía Khương Nam chạy đi tu sĩ, đột nhiên ở giữa từng cái đều là cùng nhau giù lên. Ánh mắt của bọn hắn trở nên mê mang, lập tức từng cái tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, đồng thời huy sais thần quang sắp mang, giống như là mất đi ý thức, hướng phía Khương Nam phát động công kích, mỗi một đạo công kích đều là vô cùng lăng lệ. "Ta đi, làm gì?" Lục Phẩm Bảo Liên không khỏi lên tiếng. Khương Nam lúc này mới vừa cứu những người này, những người này thế mà liền ngược lại hướng phía Khương Nam phát động công kích. Khương Nam đưa tay, một kiếm chém vơ đi những tu sĩ này, tế ra hết thảy thần thông giết sạch. Bọn hắn bị khống chế. Hắn nói ra. Nhìn xem những tu sĩ này thời khắc này biểu lộ, hắn không khó coi ra, những người này giờ phút này hoàn toàn là mất đi ý thức. Ầm ầm. Cây bên này, thần quang tung hành, tu sĩ khác tại cùng nơi này thành đoàn cổ thụ khôi lôi cùng dây leo khôi lôi chống cự. Khương Nam phụ cận thì là tụ tập rất nhiều cổ thụ khôi lôi, đều là phi thường đáng sợ, mà trước đó được hắn cứu dưới hơn trăm cương giả, lúc này, hướng phía hắn khởi sướng lại một vòng lệ công kích. Lại, dần dần, cách đó không xa Càng nhiều tu sĩ đột ngột ở giữa đều là run lên, như là này hơn trăm cường giả mất đi ý thức, từng cái đều nhìn về Khương Nam, giống như là bao la mờ mịt dã thú hướng Khương Nam đánh tới. Chương 440, huyết ấn thuần ấn. Một đám tu sĩ nào về phía Khương Nam, đều là ánh mắt bao la mờ mịt, như là cái xác không hồn. Sau đó, càng nhiều tu sĩ đột ngột lớn run dậy, tại sau một khắc mất đi bản thân, giống như ma náo về phía Khương Nam. Rất nhanh, nơi này hết thảy tu sĩ, toàn bộ trở nên mở mịt dâng lên, toàn bộ hướng phía Khương Nam phát động công kích. Này tình huống như thế nào? Lục phẩm bảo liên gần như bối rối. Nơi này, lúc này, trong mấy mắt tất cả tu sĩ, vậy mà đều hướng phía Khương Nam công đi qua. Khương Nam biểu lộ không có gì thay đổi, chẳng qua là con người theo ngưng lại. Lăng lệ công kích đè xuống, hắn dẫm lên thiên long tám bước, tốc độ cực nhanh, thân hình vô cùng phi dựn, tốc độ cao né tránh. Dùng bực này thân pháp, nơi này những tu sĩ này, căn bản liền góc áo của hắn đều dính không đến. Bất quá, lúc này, mạnh không gian này cái khác cổ thủ cùng dây leo các loại, cũng toàn bộ đều hướng phía hắn công tới. Giờ khác này, hắn thành nơi này duy nhất bị mục tiêu công kích. Hắn zộm lên thiên long tám bước, phương diện tốc độ càng thêm nhanh một chút, tại tại chỗ lưu hạ một đạo lại một đạo tàn ảnh. Đồng thời, hắn huy trưởng, đem công giết tới tu sĩ đánh văng ra, lại vung lên kiếm quang, đem công tới khôi lỗi cổ trụ cùng khôi lỗi dây leo toàn bộ đánh nát. Thế nhưng, những khôi lỗi này cổ trụ cùng khôi lỗi dây leo, tại sao một khắc chính là do một lần nữa gây dựng lại? Hắn nghiêm túc tại quan sát, một lát sau theo những mày. Trước đó, đối phó những cái kia có khả năng trọng tổ thạch nhân khôi lỗi, hắn thấy được chúng nó trong cơ thể khôi lỗi hư tâm, thế nhưng lúc này, ở cái địa phương này, hắn lượt chém nơi này khôi lỗi cột trụ cùng khôi lỗi dây leo lại là từ đầu đến cuối không có tại trong bọn họ thấy có khôi lỗi hệ tâm. Ầm ẩm. thân năng nổ vang, nơi này, một đám tu sĩ công hướng hắn, khí thế vô cùng hùng hồn. Khương Nam giẫm lên tiên long tám bước, tốc độ cao lẻ tránh. Những tu sĩ này rõ ràng là bị khống chế, thân bất do kỷ, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua trực tiếp hạ sát thủ. Dùng tiên long tám bước tốc độ, hắn tốc độ cao tránh đi hết thảy tu sĩ công kích. Chẳng qua là, khôi lỗi cổ thủ cùng khôi lỗi dây leo cũng toàn bộ công đi qua. Như vậy vừa đến, nơi này bị khống chế tu sĩ, khôi lỗi dây leo cùng khôi lỗi cổ thủ, bọn hắn cùng một chỗ công kích, về số lượng quá nhiều kiến cho tốc độ của hắn coi như lại nhanh, cũng biến thành có chút khó mà né tránh dâng lên. Hắn như mày, con người khẽ động, sau một khắc, hai tròng mắt nhân bên trên, một sợi lại một sợi văn in dấu theo sen lẫn mà ra, rất nhanh chính là ngưng tụ ra ấn sen tới. Theo ấn sen hiển hóa, cảm giác của hắn năng lực các loại, các phương diện đều có một cái tăng lên từ lớn, phương diện tốc độ mặc dù không có tăng lên, thế nhưng, né tránh nổi công kích đến, lại là trở nên thuận buồm xuôi gió, dễ dàng chính là tránh thoát cái này đến cái khác tu sĩ công kích, cũng tránh đi rất nhiều khôi lỗi cổ thủ cùng khôi lỗi dây leo công kích. Lôi đỉnh thần kiếm sớm đã đổ lấy ra, mở ra ấn sen thần nhãn về sau, Thần sắc của hắn đều lộ ra đạm mạc chút, có một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Lên Hắn Hắnung động trong tay lôi đỉnh thần kiếm, một kiếm bung ra, trong chốc lát chính là mấy chục đạo kiếm quang hướng phía phía trước cuốn đi. Này chút kiếm quang lăng lệ vô cùng, lại, góc độ cũng là phi thường xảo trá. Xuy, xuy, xuy. Bước đến hắn phụ cận khôi lỗi cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo, trong chốc lát chính là bị toàn bộ chém vỡ. Lại, lúc này, mở ra hấn sen mắt, hắn thấy rõ rất nhiều. Chỗ chém vỡ khôi lỗi cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo bên trong, đều có một đạo nhỏ bé vết tổn, nhỏ đến giống như là một khóa hạc. Như là trước đó khôi lỗi thạch nhân như vậy, này miếng nhỏ bé máu ớn phát xuất cực kỳ ánh sáng yếu ớt, có từng sợi huyết sắt sợi tơ sen lẫn mà ra, bắt đầu hướng phía kết nối vỡ vụn cổ thụ mảnh vỡ cùng dây leo mảnh vỡ. Rõ ràng, cái này là khôi lỗi hạch tâm. Không có chút gì do dự, hắn chấn động trong tay lôi đỉnh thần kiếm, lại một lần chạm ra một kiếm. Một kiếm vạch ra, liên miên kiếm mang hướng phía phía trước bay tới, đem chỗ chém vỡ khôi lỗi cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo bên trong bực này huyết ấn, toàn bộ chém vỡ. Lần này, những khôi lỗi này cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo, không còn có một lần nữa ngưng tụ mà ra. Tìm tới khôi lỗi hạch tâm. Lục Phạm Bảo liên lên tiếng. Khương Nam gật đầu, Tiên Long tám bước lóe lên, tránh đi một cái vạn hư hậu kỳ tu sĩ công kích, một nắm chặt cổ tay của đối phương. Hắn xem thần nhãn mở ra về sau, giờ khắc này, hắn đối thần lực vận dụng cũng có một cái chất tăng lên, một tiêu mỏng manh thần lực trực tiếp rót vào đối phương trong cơ thể, dùng một cái tốc độ cực nhanh tại đối phương trong cơ thể tìm được một đạo giống huyết ấn độ vật, làm một hồi lớn. Hắn không có quá nhiều lực lượng, lự. rõ ràng, này chính là cái này tu sĩ bị khống chế nguyên nhân. Hắn dùng thần lực, trực tiếp đem đánh nát bấy. Ngay sau đó, tu sĩ này thân thể mềm nhũn, trực tiếp đã bất tỉnh. Hô hấp vẫn như cũ còn có Cái kia khống chế giải trừ. Cái này? Lục Phẩm Bảo liên kinh ngạc. Khương Nam không nói gì thêm, chẳng qua là nhẹ gật đầu, đồng thời, hướng phía bịt lại Ngự Thiên Thần Tông tông chủ thủy tinh trố qua mắt. Ầm ầm. Lăng Lệ Thần có thể không ngừng theo từng cái hướng đi xoắn tới, vô cùng bức nhân. Nơi này, lúc này còn thừa lại rất nhiều khôi lỗi cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo, dùng cùng cái khác một chút bị khống chế tu sĩ, đều là hướng phía hắn không ngừng phát động công kích. Khương Nam mở ra ấn sen thần nhãn, bây giờ, các phương diện năng lực đều có một cái tăng lên cực lớn, đối với những công này, chính là may may cũng không biến sắc. Hắn chẳng qua là đơn giản rời bước những người, chính là tránh đi một vòng lại một đợt công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn lôi đỉnh thần kiếm vung lên, chém vỡ một gốc lại một gốc khôi lỗi cổ thủ, chém vỡ một đầu lại một đầu khôi lỗi dây leo, lại tại cực nhanh trong nháy mắt đem bên trong khôi lỗi huyết tấn toàn bộ trấn vỡ. Hắn đưa tay, nương tụ ra một tấm đường kính ước chừng 30 trượng vạn Phật tấn, dùng bực này vạn Phật tấn, đem nơi này bị khống chế rất nhiều tu sĩ toàn bộ bao trùm, trong chốc lát đem những tu sĩ này toàn bộ cho trấn Lập tức, tốc độ của hắn cực nhanh, bước vào vạn Phật tấn nơi bao phạm vi bên trong, bản thân thần lực như là nước mưa trui vào những tu sĩ này trong cơ thể đem những tu sĩ này trong cơ thể hồn ấn tìm tới, sau đó toàn bộ cho chấn vỡ. Lập tức, những tu sĩ này cùng nhau du lên, sau đó đều là sủi lơ xuống, toàn bộ hư mê. Bị ngoại lực khống chế, bọn hắn tạm thời mất đi bản thân ý thức, bây giờ bị Khương Nam liền hồi trở lại, giải trừ ngoại lực khống chế, trong lúc nhất thời, huyết khí cấp trên, khó mà bảo trì tỉnh táo. Nơi này, trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cũng là lúc này, Khương Nam nhíu đầu, nhìn về phía nơi này trung tâm nhất kia thủy tinh, nhìn xem trong đó Ngự Thiên Thần Thánh tông tông có cái gì muốn nói? Nam ca. Lục phẩm bảo liên nghi hoặc. Thủy Tinh bên trong Ngự Thiên Thần Tông tông chủ rõ ràng không có khí thức, lại là nhắm hai mắt, Khương Nam lúc này như thế nào cùng dạng này Ngự Thiên Thần Tông tông chủ nói chuyện rồi. Khương Nam không có phản ứng đến hắn, chẳng qua là đạm mạc nhìn xem Thủy Tinh bên trong Ngự Thiên Thần Tông tông chủ. Mới vừa, hắn mở ra ấn sen mắt, xóa đi nơi này tất cả khôi lỗi cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo, cứu trở về hết thảy bị khống chế tu sĩ khác, ở trong quá trình này, hắn cũng cảm thấy có hồn lực gợn sóng theo Thủy Tinh bên trong truyền ra. Chính là bực này lực sóng, tại điều kiện nơi này khôi lỗi khôi lỗi dây leo, cũng là bực này hồn lực, khống chế nơi này tu sĩ khác trên 441, Ngự Thiên cổ thuật. Thủy tinh bên trong, Ngự Thiên Thần Tông nhìn qua cùng thường nhân không khác, hai mắt nhắm, chẳng qua là vẻ mặt vô cùng tái nhận, không, có mảy may huyết khí có thể nói. Theo biểu nhìn trên mặt, rất như là một cô thi thể. Ít nhất, cảm giác không thấy mảy may người sống khí tức. Khương Nam dẫn theo Lôi Đình thần kiếm, kiếm bề ngoài, Lôi Đình hồ quang điện sẽ lẫn, bình tĩnh nhìn phía trước. "Sống?" Lục Phẩm Bảo liên tụi hồ là ý thức được chút gì?" hỏi Khương Nam nói. "Không nhất định." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, hắn vẫn như cũng là bình tĩnh nhìn thủy tinh bên trong Ngự Thiên Thần Tông tông chủ. Rất nhanh, trọn vẹn bảy cái hô hấp đi qua. Không sai, thật rất không tệ. Thủy tinh bên trong, Lữ Thiên Thần Tông tông chủ vẫn như cũ nhắm hai mắt, bờ môi cũng không có động, nhưng lại chuyển ra thanh âm. Bực này thanh âm vừa ra, Khương Nam trong cơ thể lục phẩm bảo liên lúc này không khỏi giật mình, thật sống. Lúc này, bởi vì giật mình, thanh âm của nó không còn là chỉ có Khương Nam nghe thấy, hoàn toàn truyền ra. Cũng không. Thủy tinh bên trong, Lữ Thiên Thần Tông tông chủ chuyển ra tiếng ấn. Tàn hồn. Khương Nam nói, liên ấn nhãn mở ra về sau, hắn các phương diện năng lực đều vô cùng mạnh mẽ, cảm thấy rất nhiều chân thực. Bây giờ chớp mắt Ngự Thiên Thần Tông tông chủ, đã là một cơ thi thể, chỉ có một sợi tàn hồn tồn tại. Mà sở dĩ đối phương thân thể lại ở cái kia thủy tinh bên trong, hắn cảm giác hẳn là cái kia thủy tinh có bảo hộ tàn hồn năng lực, bằng không, thời gian cách lâu, tàn hồn chính là dễ dàng vỡ nát, dù sao, đối phương tu vi chẳng qua là vạn pháp cảnh. Tàn hồn? Lục Phẩm Bảo liên kinh ngạc. Cái này thủy tinh bên trong Ngự Thiên Thần Tông tông chủ chẳng qua là tàn hồn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngưỡng lão phu kinh ngạc, xa so với lão phu tưởng tượng có muốn không phạm. Lúc này, thủy tinh bên trong, Ngự Thiên Thần Tông, tông chủ lại một lần nữa truyền xuất ra âm. Bây giờ, hắn đúng là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Không cần phải nói này chút, ngươi có mục đích gì, vì cái gì công cùng ta?" Khương Nam nhìn đối phương. Đồng thời, trong tay hắn Lôi đỉnh thần kiếm bắt đầu run, run run, có từng sợi Lôi đỉnh kiếm khí theo sen lẫn mà ra. Vừa rồi, tất cả khôi lỗi cổ thủ, khôi lỗi dây leo cùng những cái kia bị khống chế tu sĩ, toàn bộ đều hướng phía hắn công tới. Hắn biết, chính là cái này Ngự Thiên Thần Tông tông chủ gây nên, không, có có người khác. Thủy Tinh bên trong, lúc này trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, có âm thanh truyền ra, "Chỉ là muốn biết, ngươi đến cùng có phải hay không thích hợp nhất truyền thừa ta tông cổ thuật?" Cái gì? Lục Phẩm Bảo liên kinh ngạc. Này có ý tứ gì? Này nghe vào, làm sao giống như là coi trọng Khương Nam, muốn truyền thuật ý tứ. Khương Nam chính mình cũng là như mày, nghe được tầng này ý tứ. Tông môn đã hủy, chỉ còn lại có lão phu, mượn này thần thủy tinh bảo hộ tàn hồn đến bây giờ, tàn hồn cũng chống đỡ không được bao lâu. Lự Thiên Thần Tông tông ra truyền xuất ra thanh âm, tông môn thuật không thể tại Lao phu nơi này thất truyền, người rất không tệ, linh giác siêu phàm, nhất là mắt kia, vô cùng tinh ngời, hết sức thích hợp tu hành ta cổ thuật, tất có thể đàng phong cực. Trước đó, theo Nam đánh nát thạch nhân bắt đầu Hắn cũng đã là chú ý tới Khương Nam, hoặc nói là chú ý tới Khương Nam Liên Đoán Nhãn, một mực tại quan sát Khương Nam, Khương Nam đi vào nơi này về sau, hắn dùng khôi lỗi cổ thụ cùng khôi lỗi dây leo công kích Khương Nam, thậm chí không tiếc hao phí vốn là không nhiều hộ lực, nương tụ hồn ấn thao túng nơi này tu sĩ khác, chỉ là vì bức bách Khương Nam lần nữa mở ra Liên Đoán Nhãn, nghị chính mình tới cấp độ sâu nghiệm chứng Khương Nam này xong. Thần nhãn năng lực. Sau đó, hắn rất giật mình. Liên Đoán Nhãn vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại, hắn phát hiện, này hai mắt, tựa hồ còn có vô hạn trưởng thành công gian. Dung này hai mắt, hắn cảm thấy Cương Nam nhất định có thể đem bọn hắn tông môn cổ thuật tu luyện tới cực hạn, tương lai, có lẽ có khả năng đi đến cùng sáng chế này tông cổ thuật người một dạng độ cao, thậm chí có khả năng so sáng tạo thuật người, càng thêm cương đại. Phải biết, năm đó sáng chế này tông cổ thuật người, tu vi có thể là ở vào thái tổ cảnh giới. Đó là bọn họ Ngự Thiên Thần tông người sáng lập. Chuyện như thế ít có người biết, thậm chí coi như là tại bọn hắn Ngự Thiên Thần tông bên trong, cũng là chỉ có tông chủ và thái thượng trưởng lão mới có tư cách biết đến sự tình. Bậc này thuật, quá kinh diễm, cũng quá khó khăn, từ khi bọn hắn thủy tổ về sau, theo không ai có thể đem này thuật tu đến cực hạn. Tối đa cũng liền là miễn cưỡng tiểu thành. Mà liền là như thế, vậy cũng để bọn hắn nhất mạch tại đây đệ nhị trọng thiên bên trên đến đứng ở cái đỉnh, liền tầng thứ 20 trên trời một chút siêu nhiên thế lực lớn đều kiêng rẻ không thôi. Mấy chục vạn năm trước, bởi vì một trận đại nạn, đệ nhị trọng thiên toàn bộ bị hủy, hắn tại tối hậu quan đầu dốc hết toàn lực, đem tông môn di chỉ dùng khôi lỗi truyện di thuật di chuyển đến này mảnh trong không gian nhỏ, sau đó đem chính mình chỉ còn lại tàn hồn phong tại cái này thủy tinh bên trong, chờ đợi người hữu duyên, dùng đem chính mình nhất thuật truyền tiếp. Hắn không có che lấp cái gì, đem chuyện như thế, toàn bộ cáo cho Khương Nam. Nghe xong hắn Khương Nam lúc này lập dung. Ngự Thiên Thần Tông khôi lỗi thuật, sáng tạo thuật người, là thái tổ cảnh giới. Không, không phải đâu. Như thế mạnh. Lục phẩm bảo liên cũng giận mình. Ngự Thiên Thần Tông là một cái thái tổ cảnh cường giả sáng tạo. Khương Nam giận mình, một lúc sau hỏi, "Xin hỏi tiền bối, lúc trước đại nạn đến cùng là cái gì?" Văn bối nghe nói, 33 tầng trời, phần lớn thiên địa đều bị hủy, là đồng dạng nguyên nhân. Không rõ ràng, lão phu cũng không hiểu. Ngự Thiên Thần Tông tông chủ nói, "Lúc trước đại nạn, có không biết thế lực tiến vào phiến thiên địa này, tiến hành kiều trải thảm tàn sát." Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, lại là căn bản không có ai biết. Cuối cùng, thậm chí có một cố kinh khủng đến cực hạn lực lượng rơi vào đệ nhị trọng thiên, cũng chính bởi vì cố lực lượng kia, mới đưa đến đệ nhị trọng thiên rơi xuống rách nát đến cực điểm kết cục, cũng chính bởi vì cố lực lượng kia, khiến cho hắn Ngự Thiên Thần Tông vẹn vẹn đụng vào một tia mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính loại kia lực lượng, cũng là đánh chết hắn Ngự Thiên Thần Tông các đệ tử. Khương Nam nhíu mày, lúc trước, đệ nhị trọng thiên bị tiểu trại thảm sát. Phía trên hủy đi những tiếng đó, cũng giống như vậy. Nguyên nhân cụ thể, cái này Ngự Thiên Thần Tông, tông chủ, thế mà không biết. Hắn hơi hơi tư, có thể là lại cái gì cũng nghĩ không ra. Ta biết có hạn, tương lai, ngươi bước vào cảnh giới càng cao hơn, hẳn là có thể biết." Ngự Thiên Thần Tông tông chủ lên tiếng, thanh âm trở nên suy yếu một chút, lao phu tàn hồn, chống đỡ không được bao lâu, hiện tại, chuyển cho ngươi bảo thuật." Theo lời này, thủy tinh bên trong toát ra một sợi hào quang. Bực này hào quang vô cùng sáng ngời, tại Khương Nam còn chưa kịp phản ứng trong mí mắt, thẳng tắp sông vào mi tâm của hắn, chui vào hắn tóc hải. Nhất thời, hắn tóc hải bên trong, liên miên cổ lão văn in dấu hóa, từng đạo cổ lão Ân ký thế hiện. Ngự Thiên cổ thuật, tu luyện đến đại thành, có thể khống chế thiên địa và vật Trong đầu hắn vang lên Ngự Thiên Thần Tông Tông chủ thanh âm, người trẻ tuổi, tương lai như có thể, bang lão phu mới lập tông môn, nhiều. Ta. Chương 442, cổ thuật tiểu thành. Ngự Thiên Thần Tông Tông chủ thanh âm phai mờ vô cùng, tại tại chữa sau một khắc, toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, phong ấn đối phương thân thể thủy tinh phát ra khách một tiếng vang dọn, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Sau đó, toàn bộ thủy tinh vỡ nát, bên trong đối phương thân thể cũng là tùy theo vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái này, xong. Lục Phạm liên liên dần mình. Chẳng qua là một sợi tàn hồn chuyệt thuật, đã hao phí hắn hết thể hồn có thể." Khương Nam nói, "Tàn hồn hồn có thể hao hết, bất kỳ người nào đều chỉ có một đường chết." Nói đến đây lời, hắn không khỏi lộ ra một chút phức tạp ánh sáng, chưa từng nghĩ Ngự Thiên Thần Tông tông chủ một sợi tàn hồn như vậy công kích hắn, thế mà chỉ là vì khảo thí hắn, cuối cùng đem Ngự Thiên cổ thuật bực này tông môn đại thuật truyền thừa cho hắn. Lúc này, trong đầu, từng sợi thần bí cổ văn tại giao thế, vô cùng kỳ huyễn. "Đây là Ngự Thiên cổ thuật rất nhiều tạo thành bộ phận. Ngay ở chỗ này cảm nội đi." Hắn tự nói. Nói đến đây lời, Hắn đưa tay kết ấn, nhất thời khiến cho nơi này kết giới sinh ra chấn động, khiến cho phương này kết giới phát sinh biến hóa lớn, chỉ có bên trong người có thể ra ngoài, người bên ngoài vào không được. Mà sở dĩ hắn có thể làm được chuyện như thế, là bởi vì, Ngự Thiên Thần Tông tông chủ tại chuyển cho hắn Ngự Thiên cổ thuật đồng thời, cũng đem Ngự Thiên Thần Tông bên trong rất nhiều trận văn đạo văn cùng kết giới chìa khóa cho hắn. Lúc này, hắn kết ra ấn, chính là khống chế nơi này kết giới chìa khóa, có thể khiến cho nơi này kết giới tự do biến hóa, chỉ có thể vào không thể ra, chỉ có thể ra không thể vào hoặc là không thể tiến vào cũng không thể ra. Lúc này, hắn cải biến nơi này kết giới tính chất, đơn giản độc thủ vật tay mang ra từng mảnh nhỏ cương phong, đem ở trong đó ngất hết thảy tu sĩ, toàn bộ cho rời ra khỏi nơi này kết giới. Về sau, hắn muốn tại ở trong đó bế quan, tự nhiên không có khả năng nhường kể bên này có các tu sĩ khác tồn tại, dù cho những tu sĩ này lúc này toàn bộ ngất cũng không được, bế quan có thể là một kiện đại sự. Làm xong tất cả những thứ này, ngay lập tức, hắn liền ở tại chỗ khoanh chân mà xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu lĩnh hội ngự thiên cổ thuật. Nơi này kết giới không chỉ ngăn cản phía ngoài tu sĩ tiến vào, đồng thời cũng ngăn cách phía ngoài tầm mắt cùng thần thức. Hắn tỉ thần, nghiêm tốc lĩnh ngộ ngự thiên cổ thuật. Một đạo lại một đạo thần bí phù ấn tại hắn tóc hải bên trong xe lẫn, này chút phù ấn, toàn bộ đều là khôi lỗi ấn. Ngự thiên cổ thuật chính là do một đạo lại một đạo khôi lỗi ấn chỗ tạo thành. Khác biệt khôi lỗi ấn có khác biệt công dụng, có khống chế người, có thể điều khiển thần, có thể điều khiển quỷ, có thể điều khiển ma, có thể điều khiển tiên, cũng có khống chế hòn đá cổ thụ chờ chất vật. Sát thực, rất khó. Hắn nhíu mày. Hắn nghiêm túc lĩnh hội ngự thiên cổ thuật, trong đó còn có ngự thiên thần tông tông chủ tu hành kinh nghiệm, nhưng cũng là rất khó. Rất nhiều khôi lỗi cổ ấn đều là phi thường khó có thể lý giải được. Bất quá Hắn cũng không có chút nào nhụt chí, tập trung tinh thần, tiếp tục thăm lộ. Nhớ ngày đó, Thiên dân thần thuật như vậy độ khó cao đến mức thiên thuật, hắn đều học xong, này Lự Thiên cổ thuật mặc dù cũng là thái tổ cấp bậc, nhưng là cùng Thiên dẫn thần thuật so sánh, lại còn hơi kém hơn một chút. Nếu Thiên dân thần thuật hắn đều có thể học được, Lự Thiên cổ thuật tự nhiên cũng là có thể. Ông. Hắn mở hai mắt ra, mí mắt theo run run, tại sao một khắc mở ra liền ấn nhãn? Theo liên ấn nhãn mở ra, hắn các phương diện năng lực theo thật nhanh tăng lên, lực linh nộ cũng đối lập tăng cường. Bực này lĩnh tăng cường, khiến cho hắn đối với khôi lỗi phù ấn xem vô cùng rõ ràng dễ hiệu rất nhiều. Dần dần, trong mắt của hắn sinh ra từng sợi tia mang, đối với Ngự Thiên cổ thuật lý giải trở nên càng ngày càng tinh thâm. Rất nhanh, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, trong mắt của hắn ánh sáng trở nên nồng đậm một chút. Sau một khắc, liên uấn nhãn theo tán đi, khôi phục lại như thường lúc bộ dáng. Thời gian nửa tháng, hắn đối Ngự Thiên cổ thuật lý giải đi đến một cái không tầm thường cảnh giới, đã miễn cưỡng tiểu thành. Bực này tốc độ tính là phi thường dạng người rồi, nếu là bị Ngự Thiên thần tông tông chủ biết, đoán chừng có thể cho hắn dọa xuống lại. Mà sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, thứ nhất là hắn tu hành nghịch thiên nhất gian nan nhất thiên dẫn thần thuật, thứ hai thì là liên ứng nhãn tồn tại, khiến cho hắn tại lĩnh hội ngựa Thiên cổ thuật lúc đơn giản rất nhiều, đồng thời, ngựa Thiên Thần Tông tông chủ đối với ngựa Thiên cổ thuật tu hành kinh nghiệm, đối với hắn mà nói tác dụng cũng là lớn vô cùng, cho nên, đủ loại này kết hợp, mới khiến cho hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền đem ngựa Thiên cổ thuật tu luyện đến mức cứng. Tiểu thành trên độ cao. Độ cao như thế, Ngự Thiên Thần tông, tông chủ, năm đó chọn vẹn tu hành ngàn năm lâu. Hắn dừng một chút, đứng dậy, hướng phía xa xa một tảng đá lớn nhìn lại lấy giá trị nhô ra một đạo cực nhỏ ánh sáng nhạt. Bực này ánh sáng nhạt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo khôi lỗi ấn, chui vào trong đó. Sau đó, sau một khắc, tảng đá lớn chấn động, mạnh mẽ hóa thành hình người đứng lên, cơ giới bản hướng đi Khương Nam. Đây là? Lục phẩm Bảo liên giật mình, "Nam ca, ngươi như bức." Nó không ngốc, đã nhìn ra, đây là Khương Nam tại không chế. Trước đó, nó có thể là nghe Ngự Thiên Thần Tông tông chủ nhắc qua Ngự Thiên cổ thuật đến cỡ nào khó tu luyện, muốn đi đến dùng thần lực hóa khôi lỗi ấn chế, coi như là siêu cấp thiên tài, vậy cũng ít nhất phải tu luyện 10 mới được, mà bây giờ, mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Khương Nam lại liền làm đến một bước này. Đây cũng quá giỏi người. Khương Nam tự mình ngã không có cảm thấy có cái gì, nhìn xem đi tới gần tới Khôi Lỗi Thạch Nhân, cười nhặt nói, "Không sai." Theo dứt lời, hắn ý niệm khế động, khiến cho Thạch Nhân trong cơ thể Khôi Lỗi ấn trực tiếp vỡ nát. Không có quá nhiều suy nghĩ gì, hắn dừng một cái chớp mắt, đưa tay kết ấn một cái phá ấn, làm nơi này kết giới trực tiếp lập tan. Bây giờ, nơi này kết giới đã vô dụng. Nắc. Cơ hội là hắn đập tan kết giới trong nháy mắt, bên ngoài chuyển đến thanh âm kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài kết giới đã là đầy tu sĩ, chí ít có 3000 người nhiều. Cấm cõi nhất đều là nhập đạo cảnh, mà người mạnh nhất thì là ở vào vạn hư cảnh định phong nhất. Những người này sớm liền chạy tới nơi này, bởi vì kết giới tồn tại, không có cách nào tiến vào, nhưng không, có rời đi, cảm thấy bên trong có không tầm thường bảo vận, một mực đang nghĩ biện pháp phá toái kết giới. Có, bên trong có người. Kết giới bên ngoài, tự nhiên là có người thấy được Khương Nam, lúc này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà đám này tu sĩ bên trong, bất ngờ liền có Triệu Tử Hạc. Lúc này, Triệu Tử Hạc tự nhiên cũng nhìn thấy Nam, trong mắt lúc này bắn tung ra nồng đậm sát Bực này sát khí, Khương Nam tự nhiên là cảm ứng được ngẩng đầu nhìn qua, sau đó chính là thấy được Triệu Tử Hạc. "Đang muốn tìm ngươi." Khương Nam Đạm mạc nói. Dứt lời, hắn không có cái gì dư thừa động tác, trực tiếp chính là mạng lớn giết sạch hướng phía Triệu Tử Hạc cuốn đi. Bực này giết sạch vô cùng lăng lệ, những nơi đi qua, không gian từng mảnh từng mảnh vặn mèo. Chương 443, Lần Nguyên Cương. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt chính là rơi xuống Triệu Tử Hạc phụ cận. Đúng lúc này, Triệu Tử Hạc bên cạnh một người nam tử đạo thủ, trực tiếp một quyền hướng trước đánh Một quyền này, cương mà hồn, mẽ đem Nam Tế ra sạch cho hình tan. Đây là Bá quyền Hắn là, bá tông thiếu tông chủ, Lần Nguyên Cương, phu cận, rất nhiều người nhận ra nam tử. Lần Nguyên Cương toàn thân áo đen, một bên cánh tay trần trụi, ánh mắt lộ ra vô cùng lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Khương Nam. Một quyền này, hơi mạnh a. Chủ yếu nhất là cái kia tự hồ chẳng qua là tiện tay vung ra một quyền mà thôi. Lục Phẩm Bảo Liên có chút giật mình. Khương Nam biểu lộ thì là không có có biến hóa chút nào, vẫn như cũ đảm mạc. Người cho rằng ta hiện tại là một người? Triệu Tử Học lúc này mở miệng, nhìn xem Khương Nam, tàn nhẫn nói. Trước đó, thoát đi Khương Nam truy sát, hắn gặp bên cạnh nam tử Cương. Lâm Vân Cương, Bá tông thiếu tông chủ, tu vi ở vào Hóa Thần sơ kỳ, đem này nhất mạch bá quyền đã là tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thậm chí có cùng bình thường Hóa Thần hậu kỳ cường giả một trận chiến năng lực. Hắn gặp được đối phương về sau, đáp ứng đối phương mấy cái yêu cầu, làm cho đối phương trợ giúp chính mình đánh giết Khương Nam, lại không nghĩ, nhanh như vậy liền gặp được Khương Nam. Sau đó, Khương Nam rất bình tĩnh. Sau đó, ngươi là thuần hay là ngu ngốc? Triệu Tử Hạc cười lớn, sau đó rét lạnh mà nói, tự nhiên muốn ngươi chết. Hắn là Triệu gia người a, trước đó lại bị Khương Nam như vậy nhục kém chút chết thảm. Hắn chỗ nào nuốt trôi khẩu khí này. Gặp gỡ Lân Nguyên Cương, đáp ứng đối phương mấy cái yêu cầu, hắn muốn Lân Nguyên Cương giết Khương Nam. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, nhìn về phía đối phương bên cạnh Lân Nguyên Cương, người muốn giúp hắn giết ta. Lân Nguyên Cương ánh mắt sắc bén, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thải, trực tiếp độc thủ. Hắn cùng Khương Nam không oán không kỷ, đồng thời, bản thân hắn cũng có chút xem thường Triệu Tử Hạc bực này nhỏ yếu ăn chơi tiêu xả, xưa nay ở giữa là khinh thường tại cùng Triệu Tử Hạc người này làm bạn. Thế nhưng, Triệu Tử Hạc đáp ứng hắn mấy điều kiện, mấy cái này điều kiện là hắn mong muốn mấy thứ đồ, này các thứ, Triệu Tử Hạc vừa vặn có, cho nên Hắn đáp ứng ban triệu tử hạt. Hắn không phải một cái người nói nhiều, nếu quyết định ban triệu tử hạt giết Khương Nam, như vậy, trực tiếp động thủ liền chính là. Hắn chẳng qua là đơn giản huy quyền, chính là khiến cho hư không chấn động mạnh, rất nhiều nơi xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Khương Nam trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ ánh sáng nhạt, người này rất mạnh, so với trước Tạ Nguyên Khiếu còn cường đại hơn. Bất quá, lúc này mặc dù cảm thấy đối phương mạnh mẽ, nhưng hắn lại mảy may cũng không có khiếp sợ. Đối phương lúc này chẳng qua là đơn giản thể phách lực quyền, hắn không cần kiêng kỵ cái gì, đưa tay một quyền lên tiếp. Trong chớp mắt, cả hai nắm đấm đụng vào nhau. Đông Một tiếng vang trầm, giống như là thiên điệu chống trận bị lôi vang lên. Xung quanh bờ hư không, tại chỗ chính là đại băng vỡ. Hai năm đâm dáng thật chặt tại cùng một chỗ, hai người người nào cũng không yếu người nào, thế lực ngang nhau. Đây là sao? Làm sao có thể? Dạ a, kẻ bên này rất nhiều tu sĩ rung động. Bọn hắn có thể là biết Lân Nguyên Cương mạnh mẽ, là một cái hóa thần sơ kỳ cường giả a, lại đối phương thở nhỏ tu hành bá quyển, thể phách xa xa không phải bình thường hóa thần sơ kỳ cường giả có thể so sánh, đưa toàn thể phách lực thậm chí có thể so đến được hóa thần phong cấp giả, có thể là bây giờ Khương Nam một cái mới vạn hư sơ kỳ tu sĩ, lại có thể cùng vậy nguyên cương đối quyền. Làm sao lại có loại sự tình này? Không có khả năng. Triệu Tử hạc cũng đọc dung, con người cũng không khỏi đến co rút lại. Đơn thuần lực quyền đối bình, Khương Nam lúc này thế mà cùng tu hành qua bá quyền hóa thần cảnh Lân Nguyên Cương ngang hàng. Dừng một chút, hắn nghĩ tới một loại khả năng, hẳn là Lân Nguyên Cương chẳng qua là tùy ý huy quyền, mà hắn là toàn lực. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, là duy nhất có thể giải thích một màn này lý do. Lân Cương nhìn xem Khương Nam, trong mắt cũng là không khỏi xẹt qua một vết dị sắc. Hắn vừa rồi vung ra một quyền, mặc dù xác thực chẳng qua là tùy ý vung ra, thế nhưng, vậy cũng tuyệt đối không phải một cái vạn hư cảnh tu sĩ có khả năng đón đỡ được, huống chi, Khương Nam còn vẹn vẹn chẳng qua là vạn hư ban đầu kỳ mà thôi, theo lý thuyết, Khương Nam là dù như thế nào cũng không tiếp nổi hắn vừa rồi cái kia tùy ý một quyền. Thế nhưng, Khương Nam hết lần này tới lần khác chính là cho đó lấy. Hắn trong con ngươi sen lẫn dị quang, chấn động quả đấm, lại là đấm ra một quyền đi. Một quyền này, lực đạo rõ ràng mạnh hơn. Khương Nam có thể cảm giác được rõ ràng đối phương quyền thế cường đại đến mức nào, nhưng lại vẫn không có chút nào lùi bước. Hắn theo tu hành chỗ Liên có vô danh tiên thư không ngừng tu luyện thể phách cùng huyết mạch, nửa đường có luyện hóa rất nhiều tăng cường thể phách thiên tài địa bảo, vì vậy, đến cảnh giới này, thể chất của hắn đã là phi thường mạnh mẽ, mặc dù tu vi vẹn vẹn chẳng qua là ở vào vạn hư sơ kỳ, thế nhưng thể phách lực lượng lại là đã không so với bình thường hóa thần định phong cấp cường giả kém. Đơn thuần so thể phách lực quyền, hắn hoàn toàn không sợ hóa thần cấp Lân Nguyên Cương. Hắn huy quyền, trong chớp mắt chính là lại cùng Lân Nguyên Cương đụng vào nhau. Đông. Lại một tiếng trầm, đỉnh hai Lần này, hai người đối quyền, vẫn như cũng là thế lực ngang nhau. Lân Nguyên Cương trong mắt đan dệt ra dị quang càng đậm một chút, quyền thế tiếp tục tăng cường, hướng Khương Nam lần nữa huy quyền. Khương Nam không sợ, dùng quyền đó lấy. Phanh phanh phanh, hai người không ngừng huy quyền, lực quyền dần dần tăng lên, hoàn toàn là đơn thuần thể phách lực đang quyết đấu. Thủy chung là thế lực ngang nhau. Này, cái này, đơn thuần thể phách lực, xong, hoàn toàn chặn cái kia Lân Nguyên Cương. Ông trời ơi, nơi này, một đám tu sĩ gần như bó rối. Hán. thể xác của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Này hoàn toàn không đến a, không có khả năng có như thế mạnh a. Vạn hư sơ kỉ Khương Nam, tại thể phách phía trên, Vậy mà hoàn toàn không thua hóa Thần Sơ kỳ tu có bá quyền Lân Nguyên Cương. Triệu Tử hạc trong mắt tràn đầy là rung động, hoàn toàn bị Khương Nam mạnh mẽ thể phách lực cho kinh trụ. Vạn Hư Sơ kỳ Khương Nam, lại có kinh người như vậy thể phách. Bất quá, rất nhanh, trong mắt của hắn lại là lộ ra tàn nhẫn ánh sáng, cuối cùng lại là vừa chết. Hắn biết Lân Nguyên Cương mạnh mẽ, đối phương hiện tại cũng không có dùng thần lực tối động bá quyền, chỉ là đơn thuần thể phách lực mà thôi, chỉ cần đối phương vận dụng thần lực tối động bá quyền, dùng Vạn Hư Sơ Kỷ Nam, tuyệt đối là không có chút nào phần thắng. Hắn biết Khương Nam có thiên cấp thần kiếm, hắn qua, thế nhưng, Lân Nguyên Cương cũng đồng dạng, có thiên tôn cấp thần minh. Dù như thế nào so, Khương Nam đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lân Nguyên Cương vận dụng thần lực, về sau phế đi tu vi của hắn liền có thể, đưa hắn giao cho ta xử trí. Hắn mở miệng, hướng phía Lân Nguyên Cương hô, sau đó tầm mắt lại lần nữa rơi vào Khương Nam trên thân, ánh mắt cực kỳ tà nhẫn. Khương Nam đạm mạc quét mắt triệu Tử hạt, sau đó thu hồi tầm mắt, nên tiếp Lân Nguyên Cương nắm đấm. Đối phương lực quyển, hết sức ki người. Ấm, ẩm, ẩm. Hai người đối bính, đảo mắt lại là giao phong mấy chủ của nhiều. Mỗi một quyền đều là thế lực ngang nhau. Lân Nguyên Cương huy quyền, lực quyền trở nên càng thêm của mãnh, vẫn như cũng là đơn thuần thể phách lực lượng, chấn vỡ một phiến hư không. Cùng lúc đó, hắn tại huy quyền ở giữa nhìn xem Khương Nam, phá lên cười, cười hết sức cùng của... dữ "Ngươi tên gì?" Chương 444, Triệu gia thánh tử. Khương Nam huy quyền, đón cảnh giới hóa thần Lân Nguyên Cương, may may cũng không tiến kỵ. "Khương Nam." Hắn đạm mạc nói. "Tốt." Lân Nguyên Cương cười lớn, quyền thế càng thêm của mãnh, vô cùng bá đạo, tại liên tục lại vùng ra ba quyền về sau, Đồng nhiên quyền thế vừa tu lại, cả người ngừng lại, "Ta, vậy cương, đối đãi ngươi vào hóa thần, lại đi một trận chiến." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám tu sĩ nhất thời liền bối rối. Không, không đánh. Cái này, rõ ràng chiến thật tốt, làm sao đột nhiên, vậy Nguyên Cương không đánh? Liền Khương Nam cũng là không khỏi nhíu mày, một màn này khiến cho hắn không ngờ tới. Triệu Tử Hạc đầu tiên là sức sở, sau đó nhịn không được kêu to, vậy Nguyên Cương, ngươi làm gì? Cho ta trấn áp hắn. Ngươi không muốn cái kia bà kiện đổ vỡ rồi." Hắn mời đến Vỹ Nguyên Cương trợ giúp hắn giết Khương Nam, bây giờ, Vỹ Nguyên Cương vậy mà đột nhiên không đánh, đây là nổi điên cái gì? Vỹ Cương nghiêng đầu, khinh thường mắt nhìn Triệu Tử Hạc, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Hắn bang Triệu Tử Hạc là vì đạt được ba kiện vật chân quý, nguyên bản, hắn nghĩ đến chẳng qua là giết người mà thôi. Thế nhưng, cùng Khương Nam một trận chiến, mới vạn hư cảnh Khương Nam, lại có thể cùng hóa thần sơ kỳ hắn đối quyền mà chiến. Phải biết, hắn tu luyện là ba quyền, thể phách bên trên, một mực vô cùng có tự tin, quyền thế cũng là phi thường tự tin, có thể hiện tại, Khương Nam mới vạn hư cảnh giới, vậy mà liền có thể tại đơn thuần thể phách lực phía trên cùng hóa thần sơ kỳ hắn tranh phong, cái này khiến hắn không khỏi máu nóng sôi trào. Cùng một đời bên trong, có thể làm cho hắn như vậy máu nóng sôi trào người, hắn còn không có nhìn thấy mấy cái, cái này khiến hắn đối Khương Nam vô cùng tán thưởng, như thế, chỗ nào còn có thể trợ giúp Triệu Tử Hạc giết Khương Nam, hắn muốn cùng Khương Nam tại hóa thần cảnh nội, vận chuyển thần lực về sau, đi chân chính một trận chiến. Ngươi trở về a. Triệu Tử Hạc hướng phía Vỹ Nguyên Cương hô to, nhìn xem Vỹ Nguyên Cương vậy mà liền như thế rời đi, nhất thời vừa sợ vừa giận. Vỹ Nguyên Cương không có phản ứng đến hắn, bộ pháp không có biến hóa chút nào, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Khương Nam nhìn xem Vỹ Nguyên Cương vậy mà thật cứ như vậy rời đi, cũng là không khỏi lộ ra sắc mặt khát thượng. Hắn là thật không nghĩ tới, vậy nguyên cương thế mà sẽ không giết hắn. Thú vị, hắn tự nói. Lân Nguyên Cương ở vào Hóa Thần sơ kỳ, mà lại cũng có Thiên Tôn cấp thần binh, luận bản thân tu vi, luận bản thân chiến lực, là tuyệt đối có khả năng đánh giết hắn, có thể là, bây giờ lại vậy mà đi. Mà đối với cái này, hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân chỗ, chính là hắn cùng vậy nguyên cương đối quyền có quan hệ. Lân Nguyên Cương, Hóa Thần sau lại tới một trận chiến đã hẹn. Hắn hướng phía Lân Nguyên Cương rời đi phương hướng nói, thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng lại truyền ra rất xa. Tại chỗ rất xa, một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến. Sau đó dần dần lắng lại xuống dưới, nghiễm nhiên là thuộc về Lân Nguyên Cương hết thảy. Nam nhân kia, không thể à, Nguyên Bản còn tưởng rằng là cái bá đạo đến cực điểm người, lại không nghĩ, lại là như vậy. Lục Phẩm Bảo liên đối Khương Nam nói. Khương Nam không nói gì thêm, lúc này nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào Triệu Tử Hạc trên thân. Đón Khương Nam tầm mắt, Triệu Tử Hạc lúc này không khỏi run lên, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" "Ngươi đoán." Khương Nam đạm mạc nói. Nói đến đây lời, hắn từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Triệu Tử Hạc run lên, không có chút gì giơ dự, quay đầu liền chạy. Khương Nam thực lực, hắn là biết đến, dùng năng lực của hắn tuyệt đối không thể có thể thắng được qua, chỉ có thể là chạy trốn. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, đưa tay ở giữa chính là liên miên kiếm quang hướng phía Triệu Tử Hạc bay tới. Kiếm mang chói qua, âm vang vang lên, hư không liên miên liên miên rực rỡ. Trong nháy mắt mà thôi, bực này kiếm mang chính là ép đến Triệu Tử Hạc phụ cận. Triệu Tử Hạc lập tức cả con mặt mũi trắng bệch, Khương Nam lúc này chém ra kiếm khí, quá mạnh, hắn hoàn toàn không chống lại được, bên người hư không hoàn toàn bị bực này kiếm khí cho phong bế ở. Ầm Đúng lúc này, cách đó không xa, một đạo thần huy rơi vào, nhanh đi tới nhanh, trong nháy mắt liền Nam kiếm đánh nát. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa tới, cầm đầu là một cái nam tử áo đen, con người lộ ra cực kỳ thâm thúy cùng lạnh lùng. Tại hắn bên người là hai cái lao giả, một cái áo bào đen, một cái áo bào xám, tản ra tinh khí thần, đều là cực cường. Thánh, thánh tử. Thấy nam tử áo đen, Triệu Tử Hạc đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức lộ ra kinh hỉ. Bên cạnh, cái khác một đám tu sĩ cũng từng cái đều là đạo dung, đều là không hề chớp mắt nhìn xem nam tử áo đen. Triệu Vô Tiên. Hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên tu cảnh. Này, người này làm sao lại tới nậy bên trong? Chín đại thế lực thánh tử Hala, là Là tại đệ Cửu Trọng Thiên Lịch luyện mới đúng a, làm sao tới nơi này? Đúng vậy a, cái này. Không nên a. Kỳ quái, quá kỳ quái. Phu cận, một đám tu sĩ đều là tầng thứ 10 bên trên người, tự nhiên là nhận ra nam tử áo đen. Chính đại thế lực một trong triệu gia, này nhất mạch Thánh tử Triệu Vân Tiên, tầng thứ 10 bên trên, có mấy người không biết. Lúc này, nhìn xem Triệu Vân Tiên, tất cả mọi người là lộ ra kính ý biểu lộ. Nam ca, cái này lại không ổn a. Người cũng quá suy đi. Hóa thần cấp cái kêu bá quyền vừa đi, tại sao lại tới như thế bà Nay khó đối phó hơn a. Lục Phạm Bảo Liên đều có chút bất bực. Hóa Thần Sơ Kỳ Lân Nguyên Cương muốn giết Khương Nam thời điểm, nó đã là bị hù dọa, dù sao, Lân Nguyên Cương tu vi có thể là vượt xa Khương Nam, chặt đánh giết Khương Nam là tuyệt đối không có vấn đề, có thể là sau này, Lân Nguyên Cương từ bỏ đánh giết Khương Nam, cái này khiến nó nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn vừa mới nuối lòng một hơi này, hiện tại càng thêm khó người đối phó đến, đến rồi. Triệu Vô Tiên, Hóa Thần cảnh đỉnh phong, Triệu gia thánh tử. Sau người hai cái lão giả, càng thêm đáng sợ, nó cảm giác được, hai người này, rõ ràng là thiên tôn cảnh tu vi. Này so Cương còn phiền toi a. Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tạo bà tinh a? Hắn có chút thảo não. Khương Nam nhìn xem Triệu Vân Tiên ba người, một câu cũng không có, lộ ra rất bình tĩnh. Triệu Vân Tiên tự nhiên chú ý đến Khương Nam ánh mắt, quét mắt Khương Nam, một câu cũng không có, trực tiếp chính là rời khỏi nơi này, chỉ để lại áo bào đen lão giả tại đây bên trong. Tốc độ kết, dẫn hắn cùng lên đến. Hôi bào lão giả nói, hắn cùng áo bào đen lão giả đều là Triệu gia khách hành, chuyến này là cùng một chỗ làm Triệu Vân Tiên hộ pháp. Triệu Vân Tiên ngay từ đầu là tại đệ cửu trọng thiên Lịch luyện, thế nhưng, trước đây không lâu, bọn hắn tiếp vào một tin tức Đệ nhị trọng thiên này, mảnh lịch luyện có khó lường cổ bảo sinh ra, cho nên mới tới này đệ nhị trọng tiên, sau đó trùng hợp ở cái địa phương này thấy được Triệu Tử Hạc, tiện tay cứu Triệu Tử Hạc. Triệu Tử Hạc là người Triệu gia, Triệu Vân Tiên làm Triệu gia thánh tử, tự nhiên không có khả năng nhìn xem Triệu Tử Hạc bị giết, dĩ nhiên, dùng Triệu Vân Tiên thân phận, cũng không có khả năng tự mình đối phó Khương Nam, cho nên, đem chuyện như thế giao cho áo bào đen lão giả, nhờ áo bào đen lão giả làm Triệu Tử Hạc chém Khương Nam. Ta biết." Áo bào đen lão giả nói. Nói xong, hắn nhìn xem Khương Nam, từng bước một hướng phía Khương Nam đi qua. Chương 445 Chém giết Thiên Tôn, đón áo bào đen lão giả đi tới, Khương Nam rất bình tĩnh, ngược lại là nhìn về phía Triệu Vân Tiên phương hướng. Cái hướng kia bên trên, Triệu Vân Tiên cùng hôi bào lão giả tốc độ rất nhanh, lúc này đã là không có bóng hình. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, hai người đã là tại bên ngoài mới rậm. Cái này là hóa thần cấp cường giả cùng tiên tôn cấp cường giả tốc độ, cực nhanh. Hắn không khỏi cười một tiếng, Triệu Vân Tiên nghiêm nhiên là xem thường hắn, cho nên, không có tự mình động thủ giết hắn, vì những chuyện khác đuổi đi nhanh, tại tay cứu Triệu Tử Hạc về sau, lưu lại áo bào đen lão giả đến, trợ giúp Triệu Tử Hạc chém giết hắn. Khương Nam không nghĩ tới đi, ta nói qua, ngươi sẽ chết. Ta chịu ra, không phải ngươi bực này bỏ sát có thể trêu chọc. Triệu Tử Hạc nhìn xem Khương Nam, lúc này cười lớn. Áo bào đen lão giả thực lực, hắn là biết đến, thiên tôn cấp bậc, coi như là Lân Nguyên Cương cũng căn bản không phải đối thủ, tay không liền có thể đánh giết Lân Nguyên Cương, mà Khương Nam, mới vạn hư sơ kỳ Khương Nam, lại như thế nào chống đỡ được này áo bào đen lão giả? Tiên bối, còn mời chớ có trực tiếp giết hắn, xin đem hắn áp xuống liền có thể, ta đích thân đến với hắn." Hắn đối áo bào đen lão giả nói. Đối với một cái thiên tôn cấp khách hành, hắn vẫn là vô cùng tôn trọng áo bào đen lão giả đạm mạc gật đầu, trực tiếp đưa tay hướng Khương Nam chụp tới. Chỉ là thuần túy thể phế lực, chính là trong nháy mắt đọc lại bốn phía hư không, liền không khí cũng không khỏi đến suy xuýt vang. Xong. Xong. Một cái thiên tôn cấp cường giả, hắn lấy cái gì cản? Trêu chọc người Triệu gia làm gì? Đây chính là chính đại thế lực một trong Triệu gia, không phải bình thường Triệu gia, trêu chọc này nhất mạnh người, không là muốn chết sao? Có không ít tu sĩ khe khẽ bàn luận, rất nhiều người nhìn xem Khương Nam, đều là không khỏi lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Khương Nam hiện tại đã là một cỗ thi thể. Triệu Tử Hạc nhìn xem Khương Nam, mắt thì là càng thêm tàn chút. Suy tư, về sau muốn thế nào ngược sát Khương Nam? Khương Nam khiến cho hắn bị mất mặt, kém chút giết hắn, hắn phải dùng tàn nhẫn nhất phương pháp tới tra tấn Khương Nam, muốn Khương Nam sống không bằng chết một quãng thời gian lại giết Khương Nam. Áo bào đen lão giả bàn tay lớn, lúc này đã ép đến Khương Nam đỉnh đầu, cuồn chào khí thế hướng phía Khương Nam che đi. Khương Nam biểu lộ thủy Trung bình tĩnh. Lên keng. Hắn bên người, đột ngột có một vệ sát quang chồi lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chém về phía áo bào đen lão giả nô ra bàn tay lớn. Áo bào đen lão giả động dùng, tốc độ cao né tránh, nhưng mà, cuối cùng vẫn là trễ. Phu một tiếng, một cánh tay tả phi mà ra. Áo bào đen lão giả nô ra bàn tay lớn, sinh sinh bị trảm xuống dưới. Như thế biến cố, khiến cho nơi này một đám tu sĩ từng cái biến sắc. Đây là sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao? Cái kia tiền bối, xảy ra chuyện gì? Áo bào đen lão giả có thể là thiên tôn cấp cường giả, động thủ ép hướng hướng nam, lại vậy mà một cánh tay bị chạm xuống dưới. Cái kia đạo giết sạch, chỗ nào xuất hiện? Triệu Tử Học cũng là động dung, nhìn xem áo bào đen lão giả, nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Dù cho là Khương Nam trong cơ thể lục phẩm bảo liên, cũng là có chút một bức, tình huống như thế nào? áo bào đen lão giả bưng bít lấy chỗ cổ tay, đã là đã ngừng lại máu, nhìn về phía Khương Nam, ngươi vừa rồi, làm cái gì? Hắn cũng không hiểu, cái tiêu đạo giết sạch là như thế nào xuất hiện. Khương Nam rất bình tĩnh, lời gì cũng không có. Hắn bên người, từng đạo trận văn theo trời lên, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem phương viên mười dặm trong vòng không gian, hoàn toàn cho bao phủ. Một cỗ năng lệ vô cùng sát ý theo khuyết tán ra đến, khiến cho nơi này không khí đều trong nháy mắt đọc lại. Này, này, cái này. Giết. Sát trận. Nơi này có sát trận, làm sao lại như vậy? Bốn phía, một đám tu sĩ đều là cái gì? Lúc này, rất nhiều người đều bị bao phủ tại bực này sát trận bên trong, từng cái cảm giác thần hồn cũng vì đó phát run. Mặc dù cường đại như áo bảo đen lão giả, giờ khác này cũng là tìm đậm nhanh. Vạn, Vạn pháp cấp sát trận. Cái này thiên tôn cấp cường giả, giờ khác này, lời nói đều không lưu loát, lộ ra kinh hoàng. Ngươi giết được ta?" Khương Nam nhìn đối phương, đạm mặt nói. Trước đó, hắn theo Ngự Thiên Thần Tông tông chủ nơi đó đạt được Ngự Thiên cổ thuật, cùng lúc đó, Ngự Thiên Thần Tông tông chủ cũng đem Ngự Không Thiên Thần Tông tương quan hết thảy đều đưa cho hắn, trong đó liền bao quát Ngự Thiên thần trận các cái vị trí sắt trận mở ra chìa khóa. Này chút sát trận, đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian, đã là hư hại không ít, thế nhưng, vậy cũng vẫn như cũng là vạn pháp cấp sát trận, có thể phát huy ra tới vi năng, tuyệt đối không phải tiền tôn cấp tu sĩ có khả năng ngăn cản được. Cũng là nguyên nhân chính là này, cho nên, trước đó tại đối mặt Lân Nguyên cương lúc, hắn một chút cũng không có kiêng kỵ. Tại về sau thấy Triệu Vân Tiên đám ba người lúc, cũng là không có chút nào cố kỵ. Ở cái địa phương này, tại đây bên trong, lúc này, hắn liền là chủ thể, coi như là đệ thập trọng cái kia chính cái thế lực lớn chủ nhân đến nơi này, hắn cũng không sợ, chỉ cần dám động thủ, hắn toàn bộ chém nhúng. Ngươi, này, là người. Ngươi, áo bào đen lão giả hoảng sợ. Vừa rồi mở miệng lúc, hắn đã đoán được, nơi này chắc trận là Khương Nam tại mở ra không chế, mà lúc này đây, theo Khương Nam mở miệng, hắn hoàn toàn khẳng định ý nghĩ này. Cái này khiến khiếp sợ, cái này khiến hắn khó có thể tin, Khương Nam làm sao có thể tế ra như thế mạnh sát trận. Khương Nam không nói gì thêm, nhìn xem cái này áo bào đen lão giả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên miên giết sạch hướng thẳng đến đối phương bao phủ mà đi. Nay người muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Dùng giết còn giết. Giết sạch lăng lệ, chỉ trong tích tắc chính là dồn đến áo đen lão giả phụ cận. Áo bào đen lão giả càng thêm kinh dị chèo chống toàn bộ thần lực liên tiếp, nhưng mà lại là hoàn toàn ngăn không được. Chỉ là trong mấy mắt, hắn chỗ chèo chống phòng ngự bình thường, chính là bị Khương Nam tế tới giết sạch đánh nát bấy. Sau đó, sau một khắc, có mới giết sạch rơi đến. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, người này thân thể lúc này liền là đập tan, chỉ còn lại thần hồn miễn cưỡng chạy ra ngoài. Tiểu Hữu, hạ thủ lưu tình. Nhìn xem thư nam, cái này tiên tôn cấp cường giả, nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Đối mặt vạn pháp cấp sát trận, này người rất rõ ràng chính mình ngăn không được, chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Khương Nam không nói gì thêm, ý niệm quét động. Lự Thiên Thần tông sát trận sôi trào, một mảnh giết sạch sóng biển hiện hiện ra, trước tiên liền đem người này thần hồn bao phủ ở bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết chói tai, tại bực này giết sạch sóng biển phía dưới, cái này thiên tôn cấp áo bào đen lão giả, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, trong nháy mắt chính là chết thảm. Kề bên này, cái khác một đám tu sĩ từng cái lớn run rẩy, vẻ mặt trong nháy mắt đều là trở nên rất là tái nhận. Áo bào đen lão giả, đây chính là một cái thiên tôn cấp cường giả, nhưng hôm nay, vậy mà cứ thế mà chết đi. Triệu Tử Hạ sắc mặt là nhất tái nhợt, lúc này, không được phát cấp áo bào đen lão giả Vậy mà cứ thế mà chết đi. Vừa rồi, hắn còn đang suy nghĩ lấy đối phương trấn áp Khương Nam giao cho hắn về sau, hắn muốn thế nào như thế nào tra tấn Khương Nam, có thể kết quả lại lại là như vậy. Chương 446, vô tình đánh giết. Nhìn xem Triệu Tử Hạc, Khương Nam không nói thêm gì, tầm mắt lộ ra rất là đạm mạc. Đối với này loại ăn chơi thiếu ra, hắn là hết sức mở không nổi. Bên cạnh hắn, Diệt Văn chấn động, có Diệt Sạch hiển hóa, thẳng tắp nhắm ngay Triệu Tử Hạc. Triệu Tử Hạc trước tiên lớn run dậy, lớn tiếng nói, mạng, bỏ qua cho ta, ta thể, cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. Người tin tưởng ta, Tin tưởng ta. Ta. Ta thậm chí có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi nói cái gì, ta đều chiếu vào làm. Nói xong, hắn thậm chí quỳ xuống. Hắn biết rõ, hiện tại, hắn đối mặt Khương Nam, coi như là nghĩ trốn cũng không thoát. Áo bào đen lão giả cái này thiên tôn cấp cường giả, đều là bị Khương Nam chém mất ta. Hắn làm sao có thể trốn? Này, hắn. Dù sao cũng là triệu ra người, thế mà. Triệu ra mặt bị mất hết ta. Cây bên này, rất nhiều tu sĩ nhìn xem triệu tử hạc vậy mà hướng Khương Nam quỳ xuống cầu xin tha thứ, rất nhiều người không khỏi chỉ trò. Đường đường triệu gia Bây giờ thế mà hướng người quỷ xuống nói xin lỗi cầu xin tha thứ, chuyện như thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, một câu cũng không có, bên cạnh nổi lên giết sạch thẳng tắp hướng Triệu Tử Hạ bay tới. Đối với dạng này người, hắn không có khả năng lưu lại. Hắn có khả năng khẳng định, hắn buông tha đối phương về sau, đối phương nhất định sẽ tìm cơ hội lại tới giết hắn, tuyệt đối sẽ là như vậy. Giết sạch tốc độ cực nhanh, sâu xuyên qua hư không, trực tiếp đi vào Triệu Tử Hạ phụ cận, phù một tiếng đem đánh cho tan, tính cả thần hồn, cũng theo cùng một chỗ yên diệt ở trong đó. Thật, thật cận có tu sĩ hít một hơi lãnh khí, Triệu Tử Hạc có thể là Triệu ra người, dưới tình huống bình thường, ai sẽ không cho Triệu ra mặt mũi, nhưng hôm nay, Khương Nam lại thế mà như vậy thiết huyết, nói giết liền giết đi. Bất quá, rất nhanh, rất nhiều tu sĩ lại nghĩ tới, chính mình trước mắt còn ở vào Khương Nam thức tình khủng bố sát trận bên trong, giết Triệu Tử Hạc về sau, Khương Nam sẽ sẽ không giết người diệt khẩu. Đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người xem giết, để phong giết Triệu Tử Hạc sự tình tiết lộ ra ngoài. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, những người này biểu lộ lúc này toàn bộ rơi trong mắt hắn, đối với những người này lại nhìn đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng là rất rõ ràng. Hắn không nói gì thêm, ý niệm khế động. Nơi này sát trận, đẩy trời giết văn, trong chốc lát chính là tàn đi, làm nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Hắn về sau, hướng phía Ngự Thiên Thần Tông Di chỉ nhìn thật sâu mắt, sau đó không có dừng lại, trực tiếp ở giữa đi xa, nơi này đã không có dừng lại cần thiết. Cây bên này, một đám tu sĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, mãi đến hắn tan biến tại trong tầm mắt, mới là đều nhẹ nhàng thở ra. Đi, cuối cùng đi. Người này, hắn mới vừa rồi là làm sao gọi ra những cái kia giết văn, hắn không nên có thể khắc ấn ra mạnh như vậy sát trận à. Vậy tuyệt đối không thực tế. Có thể là, có thể là Nếu không phải hắn khắc ấn, hắn lại là thế nào thôi động sát trận? Đúng vậy a, rất cổ quái. Rất nhiều người nhỏ giọng nói thầm. Đó phải là nơi này nguyên bản liền tồn tại sát trận, bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù cho mở ra. Có điều nguyên trận thuật tu sĩ như thế nói, thật. Cái này, nghe, kết hợp trước đó đủ loại, này tự hồ hết sức có đạo lý. Nô, hẳn là như thế. Rất nhiều tu sĩ đều gật đầu. Đệ nhị trọng tiên. Rời sang Ngự Thiên Thần Tông di chỉ một khu vực, triệu ra thánh tử cùng tiên tôn cấp hô bảo lão giả lại. Phía trước là một mảnh khu vực am khu vực trung tâm thỉnh thoảng có đặc thù thần huy sen lẩn mà ra. Hoang mạc bên ngoài có một tầng nhàn nhạt kết giới ba phủ, còn chưa hoàn toàn phá vỡ, ít nhất cần nửa tháng. Hôi Bảo lão giả đối Triệu gia Thánh tử nói, Triệu gia Thánh tử gật đầu, đối với chuyện như thế, hắn tự nhiên là có thể cảm ứng ra tới. Tin tức không sai, vật kia đúng là tại phiến khu vực này. Triệu gia Thánh tử nói, trong mắt mang theo từng tia từng sợi tinh mang, không hề chớp mắt nhìn xem trong hoang mạc trung tâm. Dừng một chút, hắn lại mở miệng, bọn hắn làm sao còn chưa tới. Nơi này làm rất nhanh sẽ có cái khác cường giả chạy đến, nhường hàng mẫn tiền bối mang theo Triệu Tử Hạc, tốc độ làm được mau một chút. Hằng Mẫn, tức là lúc trước hắn lưu lại nhường chi trợ giúp Triệu Tử Hạ cáo bảo đen lão giả, đối với Triệu Tử Hạ, thực lực của đối phương không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng Hằng Mẫn không giống nhau, đây chính là thiên tôn cấp cường giả, về sau có thể đến giúp hắn rất nhiều. "Ta liên hệ hạ hắn." Hôi bào lão giả nói, lấy ra một viên phụ lục, dùng thần lực thôi động, đối phụ lục gọi hàng. "Đây là truyền âm lục, tại cùng một phiến thiên địa ở giữa, vô luận là ở nơi nào, dùng chi đều có thể liên hệ đến một cái khác nắm giữ lẫn nhau với đôi truyền âm lục người." Áo bảo đen lão giả Hằng Mẫn cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, nắm giữ một cái khắc truyền âm lục. Xưa nay ở giữa, bọn họ đều là dùng cái này liên hệ Bất quá, này, một lần hắn thôi động bực này phụ lục, lại là không có có hiệu quả, cũng không có tiếp đến bất kỳ đáp lại. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày, đối phó một cái vạn hư cấp tiểu tu sĩ, hàng mẫn thế mà hao phí thời gian dài như vậy còn không có được theo, sau đó, bây giờ thế mà ngay lập tức truyền âm lục cũng không có trả lời hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu gia thánh tử nhìn hắn một cái, tự nhiên biết Hôi Bảo lão giả lúc này nghi ngờ, nói, "Trở về nhìn một chút." Hắn nói như vậy lấy, chính mình nhưng không có muốn trở về ý tứ, đứng tại chỗ cũng không lúc nhích nhìn về phía trước. Đúng. Hôi Bảo lão giả linh mệnh Lúc này liền lạ rời đi. Ở vào Thiên Tôn cảnh, Hôi Bảo lão giả tốc độ rất nhanh, cũng không lâu làm chính là đi tới Ngự thiên Thần Tông gì chỉ chỗ. Nơi này, tu sĩ rất nhiều, nhưng lại không có Khương Nam, Triệu Tử Hạc cùng áo bào đen lão giả tung tích. Hắn ngăn lại phụ cận một cái tu sĩ, đối với cái này tiến hành hỏi thăm, sau đó biết được, Triệu Tử Hạc cùng áo bào đen lão giả đều bị Khương Nam đánh giết. Làm sao có thể? Hắn vừa sợ vừa giận. Một cái vạn hư cảnh tu sĩ, thế mà giết bạn tốt của hắn Hằng Mẫn, Hằng có thể là Tiên Tôn cấp bậc cường giả Triệu Tử Hạc cái này Triệu gia tử đệ, vậy mà cũng bị giết. Muốn chết? Hàn Bình sợ, sau đó rất mau trở lại về, đem chuyện như thế bẩm báo cho Triệu gia Thánh tử. Triệu gia Thánh tử ở vào hoang mạc chỗ, nghe nói chuyện như thế, con người theo ngưng lại, mang theo từng tia dị sát. đồng thời, cũng có từng sợi sắc mang. Bất quá, hắn không nói gì thêm, vẫn như cũng là như vậy thẳng tắp tại chỗ, lặng lặng nhìn phía trước hoang mạc. Bầu trời phía trên, liệt nhật sáng rực. Khương Nam rời đi Ngự Tiên Thần Tông Di chỉ về sau, lúc này đã là đi ra rất xa. "Nam ca, chúng ta đón lấy tới làm cái gì đi?" Lục Phẩm bảo liên hỏi. "Tìm hầu ca bọn hắn." Khương Nam nói. Trước đó cùng Thánh bọn hắn phân tán. Hắn cho rằng, Ngự Thiên Thần Tông cổ di tích làm đến sôi sùng sục lên, Tôn Ngộ Thánh, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu hẳn là sẽ đến đó, lại không nghĩ, hắn ở nơi đó, chung quy là không có tìm được bọn hắn. Bây giờ, đệ nhị trọng thiên như vậy dung chuyển, có thể không an toàn, hắn nghĩ phải nhanh một chút đem bọn hắn tìm ra đến, dùng trước đó tại Ngự Thiên Thần Tông di chỉ bên trong lấy được thiên tài địa bảo trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực, sau đó sẽ cùng nhau hành động, lịch luyện bản thân. Chương 447: đặc thù bảo địa. Trước đó, bởi vì Thái khiếu, hắn bị ép cùng Tôn người tán, bây giờ, rất là lo lắng. Nay đệ nhị trọng rộng như vậy, Không dễ tìm a." Lục Phẩm Bảo liên nói. Khương Nam nói, "Chúng ta sau khi phân tán, vị trí khu vực nghĩ đến cũng không có kéo ra quá lớn, muốn tìm tới mặc dù không dễ dàng, thế nhưng hẳn là cũng sẽ không quá khó." Nói xong, tốc độ của hắn tăng lên, đi vào trước đó cùng Tôn Ngộ Thánh đám người phân tán ra vị trí, sau đó, lần theo Tôn Ngộ Thánh đám người trước đó thoát đi cái hướng kia đi đến. "Hướng cái phương hướng này đi, thế nhưng lại càng dễ tìm tới Tôn Ngộ Thánh bọn hắn." Tốc độ của hắn bảo trì rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi đi ra rất xa. Thật chính là Thánh Linh. Đây chính là trong truyền thuyết sinh linh, rất ít gặp a. Tự nhiên là thật. Thái Nguyên tông, Mục Tiên các cùng Thanh Hà giáo, này ba đại môn phái tham dự vào lịch luyện bên trong các đệ tử, toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau, bây giờ đã là đem cái kia thánh linh đẩy vào một chỗ trong hắc gốc, tại chiếc công, nghe nói chỉ có cái kia thánh linh mượn nhờ đặc tù địa thế, tại chết quyết chống, sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Nghe nói, cái kia thánh linh bên người còn có hai cái yêu tộc, Tam đại phái hoài nghi, bọn hắn cùng ám tộc có quan hệ. Thật hay giả? Cùng ám tộc có quan hệ? Bộ tộc kia có thể là? Có phải hay không cùng ám tộc có quan hệ, điểm này không rõ ràng, nhưng cũng dùng khẳng định là cái kia thánh linh tuyệt đối không thuộc về chúng ta tầng thứ 10 bên trên bất kỳ môn phái nào. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào môn phái bên trong có thánh linh. Thánh linh a, nếu là bắt được, vào tay thánh linh tinh huyết, cái kia, đây chẳng phải là Tam đại phái muốn bắt ở cái kia thánh linh, thứ nhất là muốn hỏi ý kiến hỏi gia lịch, thứ hai, liền là muốn thánh linh tinh huyết ta. Thánh linh tinh huyết, đây chính là siêu cấp trấn bảo. Không sai. Nghe nói, có cái khác một chút môn phái nghe được chuyện như thế về sau, cũng đều cường giả tiến đến, tựa hồ là nghị cùng một chỗ trấn áp thánh linh, sau đó chia cắt thánh linh tinh huyết. Chúng ta tốc độ mau mau. Như có khả năng Chúng ta cũng giả thêm chút sức, cuối cùng nhìn một chút có thể hay không đến chút thánh linh tinh huyết. Đừng suy nghĩ, chúng ta mới chỉ là nhập đạo cảnh tu vi, làm sao có thể phân đến thánh linh tinh huyết? Xem xem náo nhiệt, nhìn một chút trong truyền thuyết thánh linh, cũng là có thể. Làm người đến có trí khí, cái gì đều không dám nghĩ, cái kia tính là gì? Ngô, no, cũng đúng. Đừng nói nữa, ra tốc, đi đường. Phía trước, một đám tu sĩ đang nghị luận, đồng thời dùng một cái tốc độ cực nhanh, khắp nơi hướng phía hướng chính nam đi đường. Thanh của bọn hắn, Cương Nam tự nhiên là nghe được, lúc này lợi dụng. Ta đi, Thạch Hầu tự thảm như vậy, bị nhiều người như vậy nhớ thương bên trên. Lục phẩm Bảo Liên nói thầm: "Khương Nam con ngươi thì là đã mạc, tốc độ nhấc lên, trong nháy mắt đem phía trước 7 người ngăn lại. Người là ai? Cản chúng ta làm cái gì?" 7 người đều là không khỏi giận mình, một người trong đó không vừa lăng quát. Khương Nam không nói gì thêm, ý niệm khẽ động ở giữa, bảy đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể bảy người. Nay bảy đạo ánh sáng đều là ở trong chứa khôi lôi ấn. Nhất thời, bảy người run lên, sau đó, cùng nhau ngốc trệ xuống tới, đều là mặt ngó về phía Khương Nam. "Đem các ngươi biết đến liên quan tới thánh linh tỉnh trạng sự tình, toàn bộ nói cho ta biết." Mục đích càng tin tức. Hắn lạnh lùng nói, bảy người bây giờ bị khôi lỗi ân ký trói buộc, đối với Khương Nam lợi không có một chút kháng cự, thế nhưng, một năm một người, vô cùng, kỹ càng đem Tôn Ngộ Thánh, hở sợ cùng đại hùng miêu tình trạng cáo chi cho Khương Nam, trong đó bao quát Tôn Ngộ Thánh đám người vị trí, cùng với vây quốn lấy Tôn Ngộ Thánh đám người, đều là chút tu vi gì người. Trong đó, người mạnh nhất tại Vạn Hư đỉnh phong, có hóa cường giả thân cấp, đang đổi hướng nơi đó. Lục Phẩm Bảo Liên rất là giận mình, "Ta đi." Người cái này khôi lỗi thuật, so bản sen còn yếu bực, chỉ có thể khống chế tu vi so tá thấp người. Khương Nam nói, Nói xong, hắn vung tay lên ở giữa, đem những người trước mắt này toàn bộ chân choáng, sau đó thật nhanh rời đi, hướng phía Tôn Ngộ Thành đám người bị vây nốt địa phương mà đi. Trong quá trình này, hắn thế ra thiên long tám bước thần thông, tốc độ vô cùng kinh người, cũng không lâu lắm chính là đi tới một phương hẻm núi vị trí. Phía trước, thành đoàn tu sĩ hội tụ tại đây bên trong, tối thiểu nhất cũng có hơn 500 người, trong đó có mấy cái vạn hư đỉnh phong cấp cường giả, trong đó mấy cái có thiên tôn cấp thần minh, đều tại chiều lấy trong hạp cốc một ngụm hang động công kích. Đối với những người này, Khương Nam nhận biết không ít, chính là trước đó Thái Nguyên Tông, Thanh Hà cùng với Mộc Tiên các đệ tử, trong đó Hắn cũng nhìn thấy Lý Lâm Tử cùng Thái Ngư Khuê, hai người này đều có thiên tôn cấp thần minh, trước đó đối với hắn động thủ một lần, tại điên cuồng tấn công trong hạp cốc núi quật. Núi quật bên trong, Tôn Ngộ Thánh hơ sợ cùng Đại Hùng Miêu điều tại, trên thân đều nhiễm không ít máu, dựa vào hang động tại ngoan cố chống đỡ ngăn cản. Cái kia hang động chỗ tựa hồ có cái khác cái gì đặc thù lực lượng, lúc này do Tôn Ngộ Thánh tại phối hợp lấy liệt diễm kích khống chế, miễn cưỡng chặn lại mấy trăm người công kích. Thế nhưng, xem, đi lên, bực này ngăn cản, lập tức liền muốn, thánh, thánh lực, muốn hao hết, lại tới đây, nhìn xem một màn này Khương Nam con ngươi phát lạnh, trước tiên động thủ. Lên keng. Kiếm khí tranh tranh, vô cùng trói tai. Hắn tế ra Lôi đỉnh thần kiếm, dùng vạn hư cấp tu vi thôi động, quét ra mạng lớn Lôi đỉnh giết sạch, hướng phía đang tại động thủ Lý Lâm Tử đám người bay tới. "Là ngươi, ngươi thế mà không có chết." Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê đều là lộ ra kinh sợ. Trước đó, Thái Nguyên Tông Thánh Tử Tạ Nguyên Khiếu có thể là đuổi theo giết Khương Nam a, tại người kia truy sát dưới, vậy mà lại còn sống sót. Cái này sao có thể? Nam tử, hang động bên trong, Thánh thấy Khương Nam xuất hiện, không khỏi thở dài một hơi. Hơ cùng Đại Hùng Miêu cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Bị mấy trăm người vây công, mắt thấy bọn hắn liền bị trấn áp, Khương Nam xuất hiện vào lúc này, thật sự là quá kịp thời. Lên keng. Kiếm khí vang lên con con, Khương Nam ra tay, trong nháy mắt liền đem Lý Lâm Tử đám người toàn bộ đánh lui. Sau đó, hắn tạm thời không có phản ứng những người này, chợt loé lên, đi thẳng tới Tôn Ngộ Thánh đám người phụ cận. "Không có sao chứ?" Hắn hỏi. Tôn Ngộ Thánh nết miệng cười một tiếng, "Không có việc gì, tới vừa vặn. Thật thích hợp, đến chậm một bước nữa, chúng ta đã có thể đều sống đời." nói. Trước đó, bọn hắn đã là đào thoát, sau này rồi lại bị Thái Nguyên tông Thanh Hà giáo cùng với mục tiên các người tìm được tung tích, một đường đuổi giết bọn hắn đến đây. Khương Nam gật đầu, làm Tôn Nội Thánh, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu riêng phần mình thua đi một cỗ thần lực, trợ giúp bọn hắn tốc độ cao điều thức. Đồng thời, hắn nhìn xem cái này núi quật, tầm mắt không khỏi khẽ động, nơi này, tu có tiên dẫn thần thuật, hắn cảm thấy, cái này núi quật không đơn giản, tựa hồ là một chỗ bảo địa trung tâm vị trí. Nơi này, lòng đất có đặc thù lực lượng, thiên địa lực lượng, cùng ta linh thể hết sức gần. Tôn Thánh nói, hắn có thể tại đây núi quật miễn cưỡng lúc trước Lý Lâm tử người, cũng là bởi vì Nơi này dưới nền đất loại kia đặc thu lực lượng cường hành phi thường, hắn có thể miễn cưỡng dẫn dắt một tia ra tới, dùng chi công kích. Chương 448, cho các người kinh hỉ. Khương Nam gật đầu, hắn cũng cảm thấy, này núi cột duỗi nền đất lực lượng, cùng Tôn Ngộ Thánh thể chất hết sức tương tự. Thiên dẫn thần thuật vật chuyển, từng tia thiên dẫn thần văn sen lẫn tại hai mắt, hắn hướng phía lòng đất nhìn lại. Đồng thời, cũng có thiên dẫn thần văn hướng phía lòng đất lan tràn mà đi. Sau đó, rất nhanh, hắn nhíu mày. Này núi lòng đất xác có rất mạnh thiên địa lượng, bực này lực lượng rất là thủ, dùng hắn bây giờ tu vi, phối hợp thiên thần thuật, vậy mà vô phương động. Tiên dẫn thần văn vừa mới tới gần, liền bị giuễn lên đất loại kia đặc thù thiên địa lực lượng cho bắn ra. Kỳ quái, hắn tự nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa, hư không nổ vang, ba đạo thân ảnh theo ba cái phương hướng khác nhau hướng phía nơi này chạy tới. Ba người khí tức cực cường, cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Sư Minh, Thánh tử, Thái Nguyên tông, Thanh Hà giáo cùng Mục tiên các người, từng cái đều là động dụng, sau đó đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn tam đại tông môn, phần mình nhất tử tới. Cùng một thời gian, một bên khác, Hờ sở Hương, Đại hùng thì là vẻ mặt có chút khó coi. Hóa thân cấp, hờ sợ con ngươi không khỏi hơi co lại. Đại hùng miêu cùng Tôn Ngộ Thánh cũng là theo vẻ mặt nương lại. Khương Nam tự nhiên cũng cảm thấy hướng phía nơi này chạy tới ba người tu vi đều ở cảnh giới Hóa Thần, mà lại, trong đó có một người, hắn nhận ra, rõ ràng là Tạ Nguyên thiếu. Nhìn xem ba người chạy tới nơi này, hắn lộ ra một tia cười lạnh, lúc này lãnh thủ mảng lớn thần quang quét ra. Bực này thần quang không phải quét về phía bọn tới nơi này Tạ Nguyên Khiếu ba người, mà là hướng phía nơi này cái khác mấy trăm tu sĩ quét tới. Thần quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là rơi xuống mấy trăm người phụ cận. Mấy trăm người lúc này đều là động dụng, đồng thời ra tay ngăn cản. Sau đó, cũng mèn mẹt chỉ có vạn hư cảnh trở lên người chặn, những người khác không ngăn được, toàn bộ bị đánh trúng. "Ừm, không đau. Chuyện gì xảy ra? Bị chúng ta tông môn thánh tử hù dọa, công kích liền lực đạo cũng không có." Những người này đầu tiên là nghi hoặc, sau đó cười to, đều là châm chọc nhìn xem Khương Nam. "Hư Sư, Đại Hùng Miêu cùng Tôn Nộ Thánh đều không hiểu. Tiểu tử, ngươi này làm cái gì máy bay?" Hư Sư nói thầm. "Khương Nam, công kích, rõ ràng là đánh trúng vào mấy trăm người, thế nhưng lại thế mà không có chút nào tác dụng." Liên bị thương ngoài ra đều không có tạo thành. Đây cũng quá cổ quái a. Nhìn xem liền tốt, cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." Khương Nam như thế nói. Nói đến đây lời, hắn nhàn nhạt nhìn về phía trước. Cũng là lúc này, viễn không gọi tới ba đạo thân ảnh, rơi xuống phụ cận. Thái Nguyên Tông Thánh tử, Tạ Nguyên thiếu, Thanh Hà giáo Thánh tử, Diệp Tiệp Quá Khô. Mục Tiên các thánh tử, mang chức đang đều là hóa thần cấp a. Trước đó nghe nói, này tam đại giáo thánh tử đang đổi hướng nơi này, Nguyên lai không phải nghe đồn, là thật Nơi này, ngoại Thái Nguyên Tông, Hà giáo cùng với Mục Tiên các đệ tử bên ngoài, Còn tới cái khác không ít tu sĩ, lúc này, nhìn xem xuất hiện tạ nguyên khiếu đám người, không khỏi khe khẽ bàn luận. Thái Vân Tông, Thanh Hà Giáo cùng Mục Tiên Các, đều là chín đại thế lực phía dưới cấp độ thứ 2 thế lực lớn, đối với này Tam Đại Phái Thánh Tử, những tu sĩ này tự nhiên là nhận ra. Dù sao, bực này tông môn thánh tử, tại tầng thứ 10 tu hành giới vi danh, vẫn là tương đối thịnh. Tạ Nguyên thiếu, đi chép quá khô cùng mang trước đang đi đến nơi đây, Tam Đại Phái một đám đệ tử, cũng vì đó nhường đường. Rất nhanh, ba người đi đến mấy trăm người gần nhất trước. Người cũng là mạng lớn. Tạ tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân. Trong con người khắc thưởng ánh sáng sẽ lẫn. Chút thời gian trước, hắn nhưng là đem Khương Nam đẩy vào cái địa phương vực sâu kinh khủng, dùng cảm giác của hắn, coi như là hắn cái này hóa cường giả thần cấp bước vào trong đó, cũng là tuyệt đối vừa chết, thế nhưng Khương Nam, cái này vạn hư cảnh tu sĩ, lại vậy mà tại dưới vực sâu sống tiếp được, này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Ta mệnh rất dài, cũng là ngươi, có thể muốn chết rồi. Rất nhanh, đi địa ngục cùng các ngươi nhất mạch bài danh đệ nhị kim huyễn một gặp mặt, hắn đoán tại trong địa ngục, vô cùng tìm mật. Nam nhìn xem Tạ nhiên nói, "Cái gì? Kim Sư Minh, chết rồi. Người ngươi giết Kim sư huynh, Thánh Nguyên tông một đám đệ tử đều là biến sắc. Trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn liền là mất đi Kim Huyền Mộc tung tích, bây giờ lại là theo Khương Nam khẩu bên trong biết được, Kim Huyền Mộc thế mà chết rồi, bị Khương Nam giết chết. Giang Nguyên Khiếu con người lạnh lẽo, có hàn quang xen lẫn mà ra. Kim Huyền Mộc là sư đệ của hắn, thế mà bị Khương Nam giết đi. Người là gan hết sức không nhỏ." Hắn lạnh giọng nói. "Tốt, không cần cùng hắn nói nhảm, đưa hắn tính cả sau lưng Thánh Linh cùng một chỗ trấn áp xuống, tra rõ ràng bọn hắn có hay không cùng ám tộc có quan hệ về sau, lại lấy Thánh Linh tinh huyết, ghi chép qua khô nói. Tầm mắt rất là đạm mạc, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Động thủ. Mang trước đang cũng mở miệng. Nói đến đây lời, hắn từng bước một hướng phía Khương Nam đi qua, lộ ra hết sức tung rong. Hắn nhưng là hóa thần cấp cường giả, mà Khương Nam mới vạn hư cấp, đối đầu Khương Nam, hắn căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, không cần cẩn thận cùng cẩn thận. Tạ Nguyên Khiếu tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, lạnh lùng nói, mệnh của hắn, về ta. Không quan trọng, về sau, thánh linh tinh huyết chiết đều liền có thể. Di chết quá khôn nói. Ba đại hóa thần cấp cường giả đồng thời ra tay, đạm mạc hướng đi Khương Nam. Cái này, xong à? Phu cận, một chút tu sĩ nói thầm đến. Khương Nam mới vạn hư cấp tu vi, bực này tu vi đối đầu ba cái hóa cường giả thần cấp, làm sao có thể đủ chống đỡ được. Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê đám người nhìn xem Khương Nam, từng cái cười lạnh. Lúc này, trong mắt bọn hắn, Khương Nam đã là một cô thi thể. "Tiểu tử, có biện pháp không?" Hờ s읍 trầm giọng nói. Khương Nam tu vi không có biến hóa, vẫn như cũng là ở vào vạn hư sơ kỳ, trước đó cái này tu vi, Khương Nam liền không ngăn được Tạ Nguyên thiếu, bây giờ, lần nữa đối mặt thiếu, mà còn có hai cái cùng Tạ Nguyên Khiếu cùng cấp bậc người, hiện tại Khương Nam có thể làm sao? "Không được ngươi liền đi trước." Không cần phải để ý đến chúng ta." Tôn Nội Thánh trầm giọng nói. Khương Nam cười nhạt, "Không cần cẩn chương, tin tưởng ta." Nói xong, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, cười lạnh nhìn xem từng bước một ép tới Tạ Nguyên Khiếu đám người. Thật sự cho rằng ăn chắc tác rồi. Hắn như thế nói. Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong mấy mắt, Thái Nguyên Tông, Thanh Hà giáo cùng với Mục Tiên các mấy trăm đệ tử, nhưng phẩm là ở vào vạn hư cảnh trở xuống, từng cái đều là rú lên, sau đó cùng nhau trở nên mê mang, toàn bộ nhào về phía Tạ Nguyên Hiếu, đi chép quá khô cùng mang trúc "Trở về, thánh tử đám người không cần các ngươi hỗ trợ." Lý Lâm Tử nói coi là những người này là muốn cùng một chỗ động thủ, trợ giúp ghi Chép Quá Khô đáng người. Bất quá, sau một khắc, hắn biến sắc, bởi vì sông lên phía trước mấy trăm người, cũng không là trợ giúp ghi Chép Quá Khô, Tạ Nguyên Khiếu cùng mang trước đang, mà là cùng nhau đem ba người vây quanh trong đó, trong đó càng là có người trực tiếp một mực ôm lấy Tạ Nguyên Thiếu, ghi Chép Quá Khô cùng mang trước đang. Chương 449, trước mắt trọng thương ba ngày tôn. Hèn mạng, các ngươi làm cái gì? Nhìn xem chính mình nhất mạch một đám đệ tử, vậy mà toàn bộ phóng tới Tạ Nguyên Khiếu ba người, đem Tạ Nguyên Khiếu ba người bao quanh lại, thậm chí đem Nguyên Thiếu Diệp Chép Quá Khô cùng Mang chức đang ôm chặt lấy, Lý Lâm Tử nhịn không được tức giận quát. Trước đó, hắn còn tưởng rằng những người này là muốn đi chợ giúp Tạ Nguyên Thiếu, Diệp Chép Quá Khô cùng Mang chức đang, lại không nghĩ những người này vậy mà ngược lại là hướng ba người phát khởi công kích, chuyện như thế, khiến cho hắn phẫn nộ đồng thời cũng làm cho hắn vô cùng không hiểu. Những người này có thể là Thái Nguyên Tông, Thanh Hà giáo cùng với mục tiên các đệ tử a, Tạ Nguyên Thiếu, Diệp Chép Quá Khô cùng Mang Trước chính là này Tam đại giáo thánh tử, nhưng là bây giờ, những người này lại vậy mà đem công kích đầu mâu nhắm ngay riêng phần mình thánh tử. Ngoại trừ Lý Lâm Tử, Thánh cùng những người khác cũng đều không hiểu. Cái này? Làm. Làm cái gì? Bọn hắn. Nơi xa đã là tới không ít tu sĩ, lúc này nhìn xem một màn này, cũng từng cái đều là gần như ngơ ngẩn. Một màn này, thật sự là quá quỷ dị, quá không bình thường. Liên Tốt Nội Thánh, hơn cả cùng Đại Hùm Miêu, cũng đều là không hiểu. Hắc. Bản Liên đã hiểu. Lục Phẩm Bảo Liên phát ra tiếng cười. Khương Nam trước đó được Ngự Thiên hộ thuật, hắn biết, trước mắt một màn này, nhất định là Khương Nam khống chế những người này. Tạ Nguyên Phiếu ba người bị riêng phần mình nhất mạch đệ tử bao quanh vây khốn ôm lấy, từng cái con người chìm xuống. Ngươi làm cái gì? Di chậm quá khô nhìn xem Khương Nam, lạnh lùng nói, làm hóa thần cấp bậc cường giả thanh niên, tại toàn bộ tầng thứ 10 đều vô cùng nổi danh, nhãn lực của hắn cùng linh giác tự nhiên đều là phi thường không tầm thường, lúc này nhìn ra vây khốn lấy bọn hắn những đệ tử này mở mịt ánh mắt, nghiễm nhiên là bị người cho khống chế. Mà lúc này, nhìn lại một chút Khương Nam thần thái, hắn chính là biết, đây tuyệt đối Khương Nam có quan hệ. Tạ Nguyên Kiếu cùng mang trước đang đúng vậy là nhìn ra chuyện như thế, biết được là Khương Nam cái gọi là, lạnh lùng nhìn xem Khương Nam. Bọn hắn không có động thủ đánh giết vây hắn người, này đối với bọn hắn mà nói rất dễ dàng, thế nhưng Này dù sao cũng là bọn hắn nhất mạch riêng phần mình đệ tử, như vậy tàn sát, đối tông môn tổn thất rất lớn. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là, này chút mới nhập đạo cảnh cấp đệ tử chiến lực, đối với bọn hắn bực này hóa thần cấp bậc cường giả mà nói, căn bản không có chút nào uy hiếp. Cho nên, bọn hắn mới là cũng không nóng nảy. Xem ra, ngươi quả thật cùng ám tộc có quan hệ. Cũng chỉ có ám tộc loại kia dị tộc mới có bực này ta ác chi thuật. Mang trước đang nhìn xem Thư Nam, lãnh không nói, Tạ Nguyên Khiếu nhìn xem Thư Nam, lạnh lùng nói, cho rằng, ngươi khống chế bọn hắn, liền có thể kiểm chế chúng ta? Sai, là giết ngươi nhóm. Khương Nam thẳng nhiên nói: "Giết chúng ta, dùng sức chiến đấu của bọn họ, phối hợp ngươi, có thể giết ta nhóm." "Ngươi cho rằng, hiện tại đến ban đêm, Ghi chép quá khô nói, nhập đạo cấp cùng hóa thân cấp, có thể là trên lệnh trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, như thế, mấy trăm cái nhập đạo cấp tu sĩ, như thế nào khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương? Phải không?" "Vậy liên thử một chút." Khương Nam cười lạnh. Theo hắn dứt lời, ông ghi Chép Quá Khô ba người nhập đạo cấp tu sĩ, từng cái chấn động, thần lực bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một cú kinh người gọn sóng theo truyền ra, chấn hư không một tấc một tấc vặn mèo. Khi tất hủy diệt, từng tia từng sợi khói tán, tự bạo. Nơi xa, Thái Nguyên Khuê nhịn không được kêu ra tiếng. Cùng một thời gian, Tạ Uyên Khiếu ghi chép quá khô cùng mang chức đang từng cái cũng đều là vẻ mặt mãnh liệt biến. Nhập đạo cấp bậc tu sĩ, đơn thuần chiến lược không có khả năng uy hiếp được bọn hắn, coi như tự bạo cũng không giết được bọn hắn, thế nhưng, một cái nhập đạo cấp tu sĩ tự bạo không giết được bọn hắn, thế nhưng mấy trăm nhập đạo cấp tu sĩ cùng một chỗ tự bạo, vậy thì có chút không thể xem thường, nhiều như vậy nhập đạo cấp tu sĩ cùng một chỗ tự hủy, coi như không giết được bọn hắn cũng có thể trọng thương bọn hắn. Lúc này Ba người chấn động thân lực, liền muốn đánh vang ra vây quanh bọn hắn một đám tu sĩ. "Trễ." Khương Nam cười lạnh. Cơ hồ là hắn lời nói hạ xuống trong náy mắt, âm ầm tiếng nổ đùng đoàn theo truyền ra, ông thật chặt mang trước đang ba người nhập đạo cấp tu sĩ, trước tiên chính là bạo vỡ đi ra, thủy diệt gọn sóng hình thành một cô kinh người quang chi sóng biển. Sau đó, nháy mắt sau đó, cái khác mấy trăm cái nhập đạo cấp đệ tử, cùng một chỗ nổ tung. "Oen! Oen! Oen!" Tr้อย hai nổ vang quen quần, ở cái địa phương này nhấc lên thao thiên khói mù, thủy diệt sóng, một cô tùy ý. Một màn này, kinh hãi nơi này tất cả tu sĩ Này, này, cái này. Hắn, hắn vậy mà, vậy mà. Mấy trăm cái nhập đạo cấp tu sĩ, cứ như vậy. Nơi xa, một đám quan chiến tu sĩ, liền lời nói đều không lưu loát, phần lớn người thối lui ra khỏi hết sức cự ly xa, tại tại chỗ rất xa nhìn xem nơi này, từng cái vẻ mặt đều biến trắng. Sư Minh, sư đệ, thánh tử, Thái Nguyên tông, Thanh Hà giáo cùng mục tiên các vạn hư cấp tu sĩ cũng lui về phía sau rất nhiều, không ít người đều kêu lên tiếng. Phía trước, bụi mù cuồn cuộn, thẳng đến trôi qua rất lâu, mới là dần dần tản ra. Mặt đất đã sớm vỡ không còn hình dáng, cháy đen hun mạnh che kín vết rách, lại trầm xuống đại khái năm trượng. Ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, rõ ràng là Tạ Nguyên Kiêu, ghi Chép Quá Khô cùng Mang Trước đang, từng cái toàn thân nhuộm đầy máu. Tạ Nguyên Kiêu một cánh tay vỡ vụn, Diệp Chép Quá Khô một đầu chân trái không thấy, Mang Trước đang thảm nhất, cả hai tay đều đã bị tạ vỡ. "Ta đi." Hơ Sở trợn mắt. "Thần." Đại Hùng Miêu đờ đẫn, Liên Tôn Ngộ Thánh cũng là động dùng, bị một màn này sợ kinh ở. Mấy trăm cái nhập đạo cấp tu sĩ như vậy tự hủy, đồng thời tự hủy, đem Tạ Nguyên Kiêu ba người thương như vậy nặng. Mà hết thể này, hắn biết, là Khương Nam thủ đoạn. Khương Nam là như thế nào không chế cái kia mấy trăm cái tu sĩ? Này là làm sao làm được? Khương Nam tầm mắt bình thản, nhìn phía trước Tạ Nguyên thiếu, ghi chép quá khô cùng Mang Trước đang, thế nào, dễ chịu sao? Tạ Nguyên thiếu, Mang Trước đang cùng ghi chép quá khô, từng cái vẻ mặt khó coi, vừa kinh vừa sợ. Không chế bọn hắn tự hủy, mấy trăm đầu mạng người, ngươi lòng dạ thật là độc ác. Mang Trước đang cả giận nói, Khương Nam mặt mũi tràn đầy khinh thường, bọn hắn muốn giết bằng hữu của ta, muốn giết ta, ta không giết bọn hắn, lưu lại an tết. Nói xong, hắn cất bước, trực tiếp hướng phía ba người đi đến. Hiện tại, ba người bạn thân bị trọng thương. Hắn hoàn toàn không sợ. Nhìn xem Khương Nam đi tới, mang trước đang ba người vẻ mặt đều là chỉ xuống, sau đó, cùng lúc quay đầu, hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình ba người bây giờ tình huống, tại mấy trăm cái nhập đạo cấp tu sĩ tự hủy dưới, mặc dù không có chết, nhưng lại thủ cực nặng thương, bây giờ đối đầu Khương Nam, cái này có chút yêu nghiệt vạn hư tu sĩ, tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này, chạy khỏi nơi này, tránh đi Khương Nam, mới vừa là lựa chọn tốt nhất. Chính diện một trận chiến, bọn hắn trăm, phần trăm sẽ bị đánh giết. Đường Đường hóa thần cấp bậc cường giả, mà đối với chúng ta như thế một cái vạn hư tiểu tu sĩ, các ngươi chạy cái gì? Khương Nam lạnh nhạt nói, đưa tay liền là mảng lớn lôi đỉnh kiếm quang. Chương 450, Đoạt Thiên Tôn thần binh. Lôi đỉnh kiếm mang số lượng rất nhiều, khí thế hùng hồn, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền tới đến ba người tiền tài. Tạ Nguyên Phiếu ba người vừa sợ vừa giận, đồng thời ra tay, tế ra đại thần thông liên tiếp. Ấm ẩm ầm. Kình liệt va chạm, sau một khắc, ba người tế ra đại thần thông toàn bộ bị trấn áp, phanh phanh phanh đồng thời bay tứ tung. Thánh tử. Lý Lâm tử hướng phía chính mình nhất mạch tử lên. Cùng lúc đó, Thái Tông, Hà giáo cùng mục này tam đại giáo chô ở cái địa phương này còn sống vạn hư cấp tu sĩ. Từng cái đều hướng phía chính mình nhất mạch Thánh tử phóng đi, rất nhanh liền đem chính mình nhất mạch Thánh tử hộ ở phía sau. Mỗi người bọn họ Thánh tử, đối với tông môn mà nói, ý nghĩa đều là phi thường trọng đại, tuyệt đối không thể có sơ suất. Ở trong đó, Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê đều có Thiên Tôn cấp thần binh, lúc này trực tiếp tế ra tới, xa xa hướng ngay Khương Nam, cái khác vạn hư cấp cường giả không có Thiên Tôn cấp thần binh, thì là đều tế ra mạnh mẽ thần thông tới. Một cỗ sát phạt lực lượng, cùng nhau bao phủ hướng Khương Nam. Khương nam cất bước, biểu lộ không thay đổi chút nào. Lôi thần kiếm theo trong cơ thể hắn ra, hắn nắm Lôi thần kiếm, một kiếm ra, Một đạo sóng kiếm hướng phía trước bay tới. Lên keng một tiếng, sóng kiếm những nơi đi qua, thư không bật mèo, Lý Lâm Tử đám người tế ra công kích trong nháy mắt bị chấn nát. Không cần phải gấp gáp, ngược lại đều phải chết, người nào trước người nào về sau, không có khác biệt lớn. Hắn nói ra. Những người này muốn giết Tôn Ngộ Thánh đám người, muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, tuyệt đối sẽ không đối tử địch nhân tử. Theo dứt lời, trong tay hắn Lôi Đình thần kiếm đột nhiên chém xuống. Lên keng. Một kiếm này, kiếm thế cuồng bành đến từ điểm, trong nháy mắt bước đến Lý Lâm đám người phụ cận. Trong chốc lát mà thôi, xương máu theo nội tùng, tiêu thảm cùng theo vang lên. Mọi chư lý lâm tử cùng Thái Nguyên Khuê bởi vì có Thiên Tôn cấp thần binh mà chống được một kiếm này bên ngoài, cái khác vạn hư cấp tu sĩ đều là chết thảm, không ai dưới một kiếm này bảo vệ tính mệnh. T. Tại chỗ rất xa, một chút quan chiến tu sĩ bên trong, có người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Tam đại giáo, nơi này, chọi vẹn số 35 vạn hư cấp cường giả, Thương Nam một kiếm chém giết 33 cái. Mạnh, thoải mái. Hà giận. Núi quật bên trong, Hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu nhịn không được mở miệng. Trước đó, bọn hắn có thể là bị những người này truy sát quá sức, mấy, gần chết thảm, bây giờ Kương Nam như vậy đánh rất như thế một đám tu sĩ, tự nhiên là để chúng nó cảm giác vô cùng thoải mái. Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê mặc dù dùng Thiên Tôn cấp thần binh bảo vệ tính mệnh, thế nhưng cũng cơ hội là trọng thương ngã gục. Dù sao, tương Nam trước đây không lâu liền mạnh hơn bọn họ, sau đó, tại giới vực sâu luyện hóa nhất tông đặc thủ thiên tài điệu bảo về sau, cả người tu vi không có biến hóa, tinh khí thần từng cái phương diện lại là đều mạnh mẽ mấy lần, như thế, bây giờ lần nữa một trận chiến, hai người này chính là liền một chiêu cũng không tốt chống được. "Ngươi, ngươi!" Lý Lâm Tử ho ra máu. Trên tuần che kiến vết rách, hướng trên đỉnh đầu Tiên Tôn cấp bảo ấn, theo từng đợt rung dậy. Thái Nguyên Khuê tình huống cũng giống như vậy, Tiên Tôn cấp tiểu đỉnh, lúc này thậm chí đều có chút trường không, không ổn định. Khương Nam bước chân không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa, từng bước một hướng phía hai người đi đến. Sau đó, tốc độ của hắn đột một tăng lên, trong nháy mắt chính là đi vào trong đó Lý Lâm Tử phụ cận, cầm một cái chế trụ cổ của đối phương, tiện tay dùng sức lắc một cái, vạn vật ấn theo lòng bàn tay của hắn ở giữa vạch ra, chui vào đối phương trong cơ thể, chui vào đối phương tốc hải. A! Tiêu thảm theo vang lên, sau đó, Lý Lâm Tử toàn bộ liệt mềm ra thể xác không tổn hao gì, thế nhưng bên trong tốc hải cùng thần hồn cũng là bị Khương Nam dùng vạn Phật ấn trực tiếp cho hủy đi. Diệp Chép Quá Khô bốn người tại Khương Nam cất bước lóe lên tới thời điểm, đã là nhanh chóng thối lui mà ra, lúc này ở vào mấy chục trượng bên ngoài, Diệp Chép Quá Khô nhịn không được mở miệng, sư đệ. Lý Lâm Tử làm thái thanh sông giáo thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, không thua kém hắn, sư tôn là cùng một người, nhưng hôm nay, Lý Lâm Tử ngay tại trước mắt hắn, bị Khương Nam cho chấm dụng. Người đáng chết ta. Nhìn xem Thư Nam, trong mắt của hắn tràn đầy giễu cợt. Thế nhưng, hắn nhưng không có động, không có hướng Khương Nam xông đi lên, bởi vì rất rõ ràng Bây giờ đấu không lại Khương Nam. Đi." Tạ Nguyên Khiếu trầm giọng nói. Bốn người đồng thời ngự không mà lên, hướng phía nơi xa bày trốn đi. Bây giờ, chỉ có bỏ chạy mới có sống sót hy vọng. Khương Nam đạm mạc nhìn xem ba người, đem Lý Lâm Tử bảo ấn nắm chặt, dùng thần lực thôi động. Ầm ầm. Bảo ấn nổ vang, bộc phát ra một mảnh bổng mắt hào quang, trong chốc lát liền đem Tạ Nguyên Khiếu ba người cho bao phủ tại trong đó. Phenh phenh phenh bốn tiếng vang trầm, bốn người đồng thời bị ép đất. Khương đậu, lên, không được, lui lại Lên keng. Khương Nam đưa tay, dùng Lôi đỉnh thần kiếm thôi động buôn lôi kiếm đạo, trực tiếp chém xuống một kiếm. Phù một tiếng, đối phương thân thể trong chốc lát vỡ vụn, tính cả thần hồn, cũng theo cùng một chỗ vỡ nát đi. Hình thần câu diệt. Thanh Hà giáo tuổi nhỏ hơn một chút người thứ hai, mục trước các thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, cứ như vậy, như thế bị. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ run sợ. Lý Lâm Tử cùng Thái Ngư Quê, đều là Vạn Hư đỉnh phong cấp cường giả, đều có Thiên Tôn cấp bảo binh, thế nhưng, tại Vạn Hư sơ kỳ đồng dạng cầm Tôn cấp bảo binh Khương Nam trước mặt, lại là không chịu nổi một kích như vậy, cái này thực sự quá giỏi người. Hán, hắn này chiến lực, có người nhìn xem Khương Nam, nhìn không được hung hăng run run xuống. Dùng Vạn Hư cấp tu vi, dễ dàng nhìn ép Vạn Hư định phong cấp cường giả, sức chiến đấu cỡ này, quá nguy tiên. Trong lúc này tu vi khoảng cách là khổng lồ như vậy a. Khương Nam đưa tay, một phát bắt được Thái Nguyên Khuê Thiên Tôn cấp tiểu đỉnh, theo theo Lý Lâm từ nơi đó đoạt tới Thiên Tôn cấp bảo ấn, hướng thẳng đến núi quật nơi đó ném đi, phân biệt rơi vào hở sập cùng đại hùng miêu trước mắt, đưa chúng nó đưa ra. Đồ tốt, ưu tú. cùng đại hùng miêu trực tiếp đem Cương Nam ném qua tới bảo ấn cùng tiểu đỉnh được, đều là không khỏi cười ha hả. Bây giờ Chúng nó cũng có thiên tôn cấp bảo binh, chiến lực đem theo gia tăng máy liệt. Về sau, dưới tình huống bình thường, coi như là gặp gỡ vạn hư định phong cấp cường giả, chúng nó cũng là có thể tùy tiện đánh giết. Tạ Nguyên Kiếu ba người thì là càng thêm kinh sợ, thế nhưng lại vẫn không có dừng lại, tiếp tục tốt đi. Ba cái hóa thần cấp cường giả, một lần lại một lần bỏ chạy, mất mặt. Khương Nam chảo vúng. Đồng thời, hắn dẫm lên thiên long tám bước, trong nháy mắt đuổi theo. Dùng hắn bây giờ tu vi, phối hợp thêm tiên long tám bước thân pháp, trọng thương Tạ Nguyên Kiếu ba người căn bản không sánh bằng. Chỉ trong chốc lát mà thôi, Nguyên Kiếu ba người liền bị đuổi kịp. Ba người cắn răng, trong cơ thể đều là lao ra một đoàn bảo sáng chói, một thanh trường kiếm, một tòa hắc háp, một mặt cổ lệnh, đều là thiên tôn cấp thần binh. Lại là đỉnh tiêm cấp thiên tôn cấp thần binh, so lý Lâm Tử bảo ẩn cùng Thái Nguyên Khuê tiểu đỉnh, mạnh rất nhiều. Ba người tế ra thiên tôn cấp thần binh, riêng phần mình dùng trước mắt toàn lực tiến hành thôi động, hướng phía Khương Nam huynh tiếp tới. Chương 451, phong thủy luân truyện, đón ba người công kích, Khương Nam mảy may cũng không thèm để ý. Trong tay hắn, Lôi động, Tam đạo kiếm theo ra, trong chốc lát chính là làm vỡ Lại, ba cỗ sóng kiếm cũng không có vì vậy mà ngừng lại, xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía tạ nguyên khiếu ba người cuốn qua đi. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu tại sau một khắc bắn tung tué, tạ nguyên khiếu ba người đồng thời bị sóng kiếm đánh trúng, tại chỗ chính là khục máu bắn tung tué. Khương Nam cất bước, một bước một tặng ảnh, tại sau một khắc, trực tiếp đi vào ghi chép quá khô phụ cận. Ghi chép quá khô kinh dị, lúc này trèo trống hát tháp, dùng chi bùng nổ bỏng mắt hào quang, hướng phía Khương Nam hoành kích mà đi. Khương Nam đưa tay, vạn phật Ly Chép Quá Khô dùng hắc tháp cơ sở sát phạt lực lượng, trong nháy mắt liền bị yên diệt. Cùng lúc đó, Khương Nam vung động trong tay lôi đỉnh thần kiếm, một kiếm liền đem ghi Chép Quá Khô đầu chạm xuống dưới. Đồng thời, hắn chạm ra kiếm thứ hai, trực tiếp vỡ nát đối phương thân thể. Vụ! Tiếng xe do vang lên, ghi Chép Quá Khô thần hồn không có hủy diệt, trốn thoát. Hạ thủ lưu tình. Ta chính là Thanh Hà giáo thánh tử, giết ta, Thanh Hà giáo trên dưới, đem tập kết toàn lực truy sát ngươi. Hắn nhanh chóng nói. Khương Nam ánh mắt đạm mạc, chịu ra người ta cũng rầm giết, ngươi một cái Thanh Hà giáo người, đáng là gì? Nói đến đây lời, hắn đưa tay Lôi đỉnh thần kiếm dẫn tới ngàn trượng lôi đình, trực tiếp đem ghi chép quá khô thần hồn bao phủ lại. A. Thiểm Đêu thảm thiết thê lương, sau đó tan biến. Ghi chép quá khô thần hồn thể, trực tiếp bị bực này ngàn trượng lôi đình đánh nát, chỉ còn lại có một tòa hắc tháp treo lơ lửng giữa trời. Này, cái này. Đây chính là Thanh Hà giáo thánh tử a, cứ như vậy, như thế. Được, thật là cường thế. Nơi xa, rất nhiều quan chiến tu sĩ nhịn không được mở miệng, rất nhiều người tim đập nhanh. Lại, càng có một ít người nhớ ký Khương Nam trước đó. Khương Nam, trước đó còn qua triệu ra người. Triệu ra Cái kia chín đại thế lực một trong triệu ra a, Khương Nam thậm chí ngay cả này nhất mạch người đều giảm giết. Khương Nam không có để ý những người này biểu lộ, bước chân không có biến hóa chút nào, hướng Tạ Nguyên Khiếu cùng mang chức đang đi đến. Hắn vắt tay, lôi đình thần kiếm chấn động. Màng lớn lôi đỉnh kiếm mang sen lẫn mà ra, hướng thẳng đến mang trước đang bay tới. Mang trước đang sợ hãi, lúc này trèo chống cổ lệnh chống lại. Bất quá, lại là căn bản ngăn không được, chỉ trong chốc lát mà thôi, cổ lệnh chính là bị chấn bay tứ tung. Dù tinh trạng của ngươi bây giờ, cho dù có thiên tôn cấp thần binh lại như thế nào, ngăn cả ta." Khương Nam đạm mạc nói. Theo dữ lời, Thiên Long tám bước dương ra, Hắn trực tiếp xuất hiện tại mang trước đang phụ cận. Lôi đỉnh thần kiếm theo chấn động, sinh sinh kéo ra lôi đỉnh kiếm vực, trực tiếp đem mang trước đang bao phủ ở bên trong. Mang trước đang gầm thét, triệu hồi cổ lệnh, dùng trước mắt hết thảy thần năng, thôi động cổ lệnh, dùng chống lại lôi đỉnh kiếm vực. Nhưng mà, lại là không có cái gì thực chất tác dụng. A. Bảy cái hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, tại lôi đỉnh kiếm vực phía dưới, mang trước đang thân thể trực tiếp nổ tung, tính cả thần hồn cũng cùng nhau đập tan ở trong đó, chỉ để lại một viên cổ lệnh lẫn thiên tôn cấp khí tức, ở không trung chìm nổi. Khương Nam đưa tay Đem đi chép quá khô hát hấp cùng này miếng cổ lệnh cùng nhau triệu hồi, đưa chúng nó thu nhập trong cơ thể. Hai tông này thiên tôn cấp thần binh đều rất không tệ. Lập tức, hắn di chuyển tầm mắt, rơi vào Tạ Nguyên Khiếu trên thân, từng bước một hướng phía Tạ Nguyên Khiếu đi qua. Trước đây không lâu, người truy sát ta, hiện tại, ta truy sát người, thật đúng là phong thủy luân chuyển, đúng không? Nhìn xem Tạ Nguyên thiếu, hắn thản nhiên nói. Tạ Nguyên khiếu vẻ mặt khó coi, trầm giọng nói, người ta ở giữa, cũng không tính quá lớn hận, có thể hay không thả ta một con đường sống. Ta đem chuôi kiếm này đưa ngươi. Hắn đem trong tay thiên tôn cấp thần kiếm đưa cho Khương Nam. Nói, đây là thiên Tôn cấp thần kiếm, ta đem Băng Linh Diêm Hỏa dung nhập trong đó, hơn xa so với bình thường Tiên Tôn thần binh mạnh. Lại, về sau, ngươi có khả năng đem bực này linh quả theo trôi kiếm này bên trong lấy ra, tiến hành cái khác sử dụng, đối chỗ tốt của ngươi, tuyệt đối là phi thường lớn. Lúc này, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải Khương Nam đối thủ, trốn cũng là tuyệt đối không trốn khỏi. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể khuất phục túi đầu. Cái này, cái tên Tạ Nguyên Khiếu, vậy mà, không phải đâu. Nơi xa, rất nhiều người quan chiến đều là động dung. Tạ nguyên Khiếu có thể là rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay Thế mà như vậy hướng một cái vạn hư cấp tu sĩ cầu xin tha thứ. Khương Nam nhìn xem Tạ Nguyên thiếu, không khỏi cười nhạo, ngươi muốn giết ta, cửu hận này còn không tính lớn. Nói xong, hắn nói, lại một điểm, giết ngươi, trong tay ngươi thiên tôn cấp thần kiếm cùng trong đó băng linh diêm hỏa, một dạng là của ta. Dứt lời, hắn đưa tay, lôi đỉnh thần kiếm nâng lên, kiếm mang cho anh. Ngươi coi làm muốn đem chuyện làm tuyệt. Tạ Nguyên khiếu kinh sợ, đồng thời thúc dục động trong tay thiên tôn thần kiếm, làm băng linh diêm hỏa đại bạo phát, nên tiếp lôi đỉnh thần kiếm. Khương Nam không nói gì nữa, trong tay lôi thần kiếm, xu thế không giảm tiếp tục đè xuống. Trong mắt Lôi đỉnh thần kiếm cùng trong tay đối phương thiên tôn cấp thần kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, trong tay đối phương thiên tôn cấp thần kiếm trực tiếp bị đánh bay. Cùng lúc đó, Lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp rơi vào tạ nguyên khiếu trên thân, phụ một tiếng đem đối phương thân thể chạm lập tan. Đối phương thần hồn không có xé rách, chật vật chạy ra, hướng nơi xa thoát đi, liền một bên thần kiếm cũng không dõi hỏi tới. Khương Nam giẫm lên thiên long tám bước, tới một bước chính là đuổi kịp đối phương thần hồn. Không có có bất kỳ động tác dư nào, hắn đưa tay, vạn vật theo ngưng tụ mà ra, hướng phía đối phương thần hồn xuống. Gặp lại, vạn vật xuống, thần huy sẽ lớn đem đối phương thần hồn trực tiếp nghiền nát tan. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên tĩnh một mảnh. Ta, ta nguy thiếu, Thanh Hà giáo thánh tử, Mục Tiên các thánh tử, Thái Nguyên giáo thánh tử, hắn cứ như vậy toàn, toàn giết, cái này thật áp độc. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Thái Nguyên tông, Thanh Hà giáo cùng Mục Tiên các, đó cũng đều là tầng thứ 10 bên trên cấp độ thứ hai thế lực lớn à, mạnh mẽ hết sức, nhưng hôm nay, đối mặt bực này thế lực lớn thánh tử, Khương Nam hoàn toàn là không hề để tâm, vô tình đánh giết. Cái này khiến nơi này không ít tu sĩ đều là có chút tim đập nhanh. Khương Nam cái này thật sự là có chút đáng sợ, nghiễm nhiên là cái gì cũng không sợ à. Trong chiến trường, Khương Nam đưa tay, đem Tạ Nguyên Phiếu đi ở phía xa Thiên Tôn cấp thần kiếm chiêu tới trong tay. Thần kiếm lộc lên dậy từng tia từng sợi ngọn lửa màu xanh, rõ ràng là băng linh diêm hỏa. Đồng thời, thần kiếm bản thân cũng vô cùng bất phàm, kha gắn có lít nha lít nhít cổ lão văn in dấu, khí tức mạnh phi thường. Không sai, hắn tự nói. Hắn cảm giác được, trôi kiếm này, thậm chí so Lôi thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm cái kia chính thần kiếm đều cường hơn. Ngay sau đó, hắn đem này thanh thần kiếm thu nhập tốc hại bên trong, sau đó đầu Hướng phía xa xa một đám tu sĩ nhìn lại. Chư vị, chúng ta nơi này, có cái khác một chút chuyện bí ẩn muốn làm, có thể hay không thỉnh chư vị tạm thời rời đi nơi này. hắn bình tĩnh nói. chương 452, Thánh Linh Di Hải. Nghe khương nam, nơi xa, một đám chạy tới nơi này tu sĩ đều là không khỏi khẽ run dậy. Đi đi đi. Lập tức đi. Lúc này đi. Có người đáp, lúc này rút lui. Nói đùa, tạm nguyên thiếu ghi chép quá khô cùng mang chức đang bực này có thiên tôn cấp thần bình cực, giả. Còn có cái khác mấy trăm mạnh mẽ tu sĩ, tại trong nháy mắt bị Khương Nam chém sạch sẽ, bọn hắn có thể là tận mắt nhìn đến, bây giờ Khương Nam mở miệng, bọn hắn nào dám vi phạm. Nếu là chọc cho Khương Nam không cao hứng, chọc cho Khương Nam động thủ, bọn hắn những người này có thể toàn bộ sẽ táng tại đây bên trong. Trong lúc nhất thời, những người này tốc độ cực nhanh, thậm chí mang theo tới từng đạo tiếng xé gió, hơn ngàn người, rất nhanh liền chạy sạch sẽ, tan biến ở phía xa. Khương tiểu tử này hung uy, đủ như bậc a. Sát thực. Núi quật bên trong, Hờ sợ cùng Đại Hùng Miu nói. Khương Nam lúc này quay người, hướng phía núi quật đi đến rất nhanh chính là bước vào núi quật bên trong. Lợi hại." Tôn Lộ Thánh nhếch miệng cười nói. "Bây giờ, hắn Thạch Khu nhìn qua đã không phải là rõ ràng như vậy, tu vi ở vào nhập đạo đỉnh phong, chỉ cần bước vào vạn hư cảnh giới, liền là có thể lột đi Thạch Khu, sinh ra hoàn chỉnh thân thể đến, khi đó sẽ sinh ra một cái chất biến." Khương Nam cười một tiếng, nói, "Các người trước điều trị hạ thương thế, ta cho các ngươi hộ pháp, sau đó tìm kiếm xuống đất đáy. Nơi này, núi quật hạ vô cùng không tầm thường, loại kia năng lượng thiên địa, vậy mà dùng hắn dẫn thần thuật đều khó mà đánh sạch đến cùng là cái gì?" Về sau Chỉ có thể chờ đợi đến Tôn Ngộ Thánh đám người điều chỉnh tốt thương thế về sau, dùng thân lực đào mở nơi này lấy mặt, một đường thông tới lòng đất, khoảng cách gần đi xem một cái, phía dưới tản mát ra loại kia thiên địa lực lượng chính là cái gì? Tốt, Tôn Nộ Thánh đám người gật đầu, ngay lập tức vận chuyển công pháp, ở cái địa phương này quanh chân mà xuống, bắt đầu điều chỉnh thương thế. Thời gian, thoáng qua đi qua 3 cái giờ. Sau 3 cái giờ, Tôn Nộ Thánh, hơn sợ cùng đại hùng miêu thương thế, đều là vững chắc. Lực lượng khôi phục năm thành. Được rồi, Tôn Ngộ Thánh nói. Khương Nam gật đầu, cũng không có quá nhiều nói cái gì. Tại đây núi quật bên ngoài chạm trổ vào một tòa sát trận về sau, sau đó dùng Lôi đỉnh thần kiếm phối hợp thần lực, bắt đầu đào mở nơi này đất này, Tôn Ngộ Thánh đám người cũng là cùng theo một lúc hỗ trợ. Bọn hắn đào mở hướng xuống đường hầm, rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua, rốt cục đi vào tàn mát ra loại kia thiên địa lực lượng chỗ đầu nguồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một cái thạch nhân, trên đó che kín vết rách, xung quanh sen lẫn từng tia từng sợi thánh linh lực. Đây là? Hở sợ con ngươi hơi co lại. Đại Hùng Miêu không khỏi trừng mắt. Tôn tự nhiên càng là dung, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thánh linh? Khương Nam trầm giọng nói. Trước mắt người đàn này, hiển nhiên là thánh linh, mà lại, liền hắn bây giờ tán phát khí tức tới suy đoán, hẳn là ở vào vạn hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đến cảnh giới hóa thần. Lại, người đàn này rõ ràng đã không có bất luận cái gì sinh khí tức, là một bộ thi hải. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước đó hắn dùng thiên dẫn thần thuật dò xét tìm không tới đây từng tình, bởi vì, đây là thánh linh thi hải, mặc dù cũng là thiên địa lực lượng, nhưng cuối cùng cùng thiên địa đại thế lực lượng là có khác nhau rất lớn. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ Vì cái gì tôn độ thánh trước đó có thể dẫn tới nơi này lực lượng chiến đấu, bởi vì đây là thánh linh lực lượng, mà tôn ngộ thánh bản thân cũng là thánh linh, là thuộc về đồng nguyên lực lượng, tự nhiên là có khả năng dẫn dắt lợi dụng. Hắn nghiêm túc quan sát, tao mày nói, nhận lấy đến từ ngoại lực chấn động, trực tiếp bị vỡ vụn bên trong hồn phách. Cái này, cái gì lực lượng, từ bên ngoài như thế đưa nó cho chấn chết rồi. Nhìn qua, nơi này hoàn toàn không có mảy may chiến đấu dấu vết. Hở sợ Huy Lợi dãy kinh ngạc. Có chút cổ Đại hùng Miu nói. Khương Nam nhìn xem lại linh thi hài, dừng một chút, đột nhiên nhớ tới Ngự Tiên Thần Tông Tông chủ trước đó cùng lời hắn nói. Năm đó, có không biết lực lượng đáng sợ tiến vào đến Đệ Nhị Trọng tiên, tàn sát phiến thiên điệu này sinh linh, cuối cùng, có vô cùng đáng sợ đại lực hạo đã hướng toàn bộ Đệ Nhị Trọng tiên, đệ chết rồi lúc trước Đệ Nhị Trọng Thiên toàn bộ sinh linh, liền vạn pháp cảnh giới Ngự thiên Thần Tông Tông chủ, cũng chỉ là mượn nhờ phương pháp ta thủ, miễn cưỡng mới là bảo tồn tiếp theo sợi tàn hồn mà thôi. Nghĩ đến, cái này thanh linh, ban đầu là tại đây bên trong Bế Quan, sau đó, bị loại kia đại lực chấn chết tại nơi này. Đồng thời, hắn đem Ngự Tiên Thần Tông, Tông chủ, đơn giản cùng Tôn Nội Thánh, hờ cùng Đại Hùng Miêu nói ra, cùng đem phía trên những thiên điệu này tình huống cụ thể, cũng nói đơn giản rưới. Cái này, cái gì thế lực? Vậy mà đem chọn cái đệ nhị trọng thiên đều cho tàn sát rồi. 33 tầng trời, đại bộ phận đều đã phá hủy. Trong lúc nhất thời, Tôn Lộ Thánh, Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu đều là không khỏi động dung, cái này thật sự là quá cái người. Hiện tại đệ nhị trọng thiên, dung cùng bên trên mấy tầng thiên, vậy mà đều đã biến thành người khác lịch luyện địa phương. Này lịch luyện, có chút xa xỉ a." Hở Sở nói thầm. Khương Nam đã sớm biết chuyện như thế, không nói thêm gì, chẳng qua là không hề chớp mắt nhìn xem Thánh Linh Thi Hải. Một lát sau, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh, nói: "Hầu ca, ngươi đưa nó luyện hóa đi." Tôn Nộ thành nhíu mày, luyện hóa. Ta. Lúc trước, hắn tùy thật cũng luyện hóa một cái thánh linh, thế nhưng cái kia thánh linh là địch nhân, mong muốn thôn phệ hắn. Có thể hiện tại, nơi này thánh linh thiên hải, cùng nó không đoán, muốn hắn luyện hóa này thánh linh thi hải, hắn rất chần chờ. Không cần suy nghĩ nhiều, ý thức của hắn cùng hồn phách đều đã không còn nữa, hiện tại chỉ là thuần túy sát thịt, là thánh linh lực tập hợp sát thịt, nếu như ngươi không luyện hóa, hắn cũng rất nhanh sẽ di tán giữa thiên địa, không bằng hợp lý lợi dụng." Khương Nam nói. Tôn Nộ vẫn còn có chút chần chờ, bất quá, tại Khương Nam tiếp tục khuyên giải dưới, cục tiếp nhận. Dùng nó luyện hóa, người tuyệt đối có khả năng đi đến bạn hư sơ kỳ." Khương Nam đối tôn ngộ Thánh nói, sau đó theo trong cơ thể lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo, giao cho Hở Sập cùng Đại Hùm Miêu, các ngươi luyện hóa những thiên tài địa bảo này tăng cao tu vi. Đồng thời, hắn đem lục phẩm bảo liên gọi ra, đem một đống thiên tài địa bảo chồng chất tại nó bên người, để nó tới thu nạp linh năng. Dùng những thiên tài địa bảo này thu nạp linh năng, sau đó không lâu, lục phẩm bảo liên chính là liền có thể đạt được tự chủ di chuyển năng lực, sau đó có khả năng hóa hình, bản thân hai loại đặc thù thần thông cũng sẽ theo nước lên thì trở lên, sinh ra cực lớn thay biến. Này chút, Ta đi, tiểu tử, ngươi từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy đồ tốt?" Đại hùng Miêu giận mình, hơ sợ chữ mắt. Liên Tôn Nội Thánh cũng là kinh ngạc, Khương Nam lấy ra thiên tài địa bảo thật sự là có chút nhiều, lại đều hết sức không tầm thường. Tại một cái tông môn di chỉ bên trong đoạt được, liền lại trước đó cùng các ngươi nâng lên Ngự Thiên Thần Tông. Khương Nam đơn giản nói. Hơ sợ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm một đống thiên tài địa bảo, ngươi vận khí này, quả nhiên là bạo dạ "Tốt, các ngư tranh thủ thời gian hóa, ngay ở chỗ này hóa, ta đến phía trên đi, cho các ngươi hộ pháp." Khương Nam nói. Chương 453, tất cả đều tiến nhanh. Tôn Lộ Thánh nói, Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu cũng đều bắt đầu, đi thôi đi thôi, Lục Phẩm Bảo Liên lên tiếng, nó bị Khương Nam để dưới đất, xung quanh đắp lên một đống lớn tiền tài địa bảo. Khương Nam bật đầu, ngay lập tức hướng đi lên, đi vào núi có chỗ. Núi quật bên trong, có bọn hắn mở một cái lối đi, một mực thông hướng cái này dưới lòng đất, sau đó dưới nền đất, Thánh Linh Thi Hải chỗ vừa vận có một mảnh vô cùng không gian chống trải, Tôn Lộ Thánh, Hở Sở, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên, tại trên vị trí này bế quan, vô cùng phù hợp. Rất nhanh, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm đi qua. 7 ngày 7 đêm về sau, dưới nền đất, một cỗ cường thịnh đến cực điểm thánh linh lực theo sen lẫn mà ra, sông lên vút tiêu. Trên bầu trời, một đầu thần khỉ ấn ký hiện hiện ra, uy nghiêm hiển hách, giống như là trong truyền thuyết tiên giới thánh vương. Xong rồi, nhìn xem một mặt này, cương Nam nhịn không được nói, trong mắt đan dệt ra một sợi tinh mang. Giờ khác này, hắn cảm thấy theo dưới nền đất chuyển đến thánh linh lực cường thịnh vô cùng, liền hắn hiện tại, dùng vô danh thiên tư lần lượt rèn luyện thể phách cùng huyết mạch, cái này cũng vì đó động dung. Quá mạnh. Vụ! Phá không thanh âm lên, một bóng người vọt lên. Rõ ràng là Thánh. Bộ dáng không có biến hóa chút nào, bất quá không còn là thây khô, đã là thân thể máu thịt. Hắn bên ngoài thân, một cách tự nhiên lượn lờ lấy từng tia từng tia thánh huy. "Chúc mừng." Khương Nam cười nói, khoảng cách gần nhìn xem Tôn Ngộ Thánh, hắn càng thêm cảm thấy bây giờ Tôn Ngộ Thánh mạnh mẽ, tu vi đã là ở vào vạn hư sơ kỳ, tinh khí thần các loại, tuyệt đối không kém hắn. "May mắn mà có ngươi." Tôn Ngộ Thánh cười to, đi đến Khương Nam phụ cận, cùng Khương Nam lẫn nhau đánh một trường. "Như nhau." Khương Nam cũng cười nói. "Giai đoạn trước, nếu như không phải Thánh, hắn đã sớm chết. Bây giờ, nếu như không phải hắn, Tôn cũng gặp nạn." Bọn hắn là lẫn nhau. Hứa Sở Hưu, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên vẫn còn tiếp tục bế quan, hai người cùng một chỗ vì bọn họ hộ pháp. Rất nhanh, lại là 7 ngày trôi qua. 7 ngày thời gian bên trong, Hứa Sở cùng Đại Hùng Miêu lần lượn bước vào vạn hư cảnh giới, tinh khí thần đều tiến nhanh. Sau đó, Lục Phẩm Bảo Liên sinh ra lớn thủy biến, cuối cùng có khả năng di động, sau đó hóa thành hình người. Hắn biến thành ra, đúng là một đứa bé con, béo ị, mặt ngoài nhìn qua, cũng là 5 6 tuổi bộ dáng. "Ôi, ngươi đáng yêu như vậy." Hứa Sở Hưu mắt, sau đó, cuồn cười ra tiếng. "Thật manh a." Đại Hùng Miêu cũng nói, Lục Phạm Bảo liên trừng mắt, các ngươi hiểu cái truy, vừa hóa hình, tự nhiên là cùng nhân loại hài đồng không sai biệt lắm bộ dáng. Bản thân hắn là 5-6 tuổi bộ dáng, như thế vừa trừng mắt, chính là lộ ra càng thêm đáng yêu. Cái này khiến Hở Sở Cùng Đại Hùng Miêu nhịn không được lại là một trận cười to. Lục Phạm Bảo liên khí gương mặt bỏ bừng, mi tâm đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, có một mảnh hào quang theo nhảy ra. Bực này hào quang, trực tiếp đem Hở Sở Cùng Đại Hùng Miêu bà phủ. Sau một khắc, Hở Sở Cùng Đại Hùng Miêu trực tiếp tại tại chỗ nhảy dựng lên, đều là trừng lớn mắt, gấp không được. Hỏa hỏa thật là lớn hỏa, nóng a. Ngao Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Làm sao nhiều như vậy phi nhận? Bốn phía rõ ràng cái gì cũng không có, hở sợ cùng đại hùng miêu lại là đầy dây kinh dị. tại tại chô hô to gọi nhỏ. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tại núi Quật Thượng khán một màn này, tầm mắt rơi vào lục phẩm bảo liên trên thân. Hẳn là hắn làm. Tôn Ngộ Thánh nói. Huyễn thuật. Khương Nam nói. Hai người đều có chút dần mình, bởi vì lúc này, bọn hắn kỳ thật hoàn toàn không có cảm ứng được có huyễn thuật dấu vết, nếu không phải trước đó bọn hắn biết được lục phẩm bảo liên có trưởng khống nhất tông thuật, lúc này, thật đúng là khó nhìn ra sẽ ra chuyện gì. Tốt, chết tiêu đi. Khương Nam đối Lục Phẩm Bảo Liên nói, Lục Phẩm Bảo Liên trợn phì phò, cực kỳ không mặn ý, bất quá Khương Nam mở miệng, hắn vẫn là đem huyền thuật rút lui đi. Hờ Sơ cùng Đại Hùng Miêu lập tức khôi phục, trái xem phải xem, cái gì cũng không có. Sau đó, cả hai đều là trừng mắt. Về sau đừng chọc giận các người xem ra. Bằng không, thử hử. Lục Phẩm Bảo Liên chống lạnh nói. Hờ Sơ cùng Đại Hùng Miêu chính là biết, mới vừa rồi là Lục Phẩm Bảo Liên gây nên. Bọn hắn cũng đều là biết, Lục Phẩm Bảo Liên có trưởng khủng nhất tông thuật. Nghĩ đến, Lục Phẩm Bảo Liên sinh ra thuế biến về sau, loại kia thuật năng lực, cũng theo có cái kinh người tăng lên. Hai người lưng nhau, sau đó đồng thời làm loạn, cùng một chỗ nhào về phía Lục Phẩm Bảo Liên. Hở sực hai mắt biến hóa, Âm Dương Nhãn đan dệt ra một đôi âm dương ngư, mang theo phong ấn lực lượng, trực tiếp đem Lục Phẩm Bảo Liên bao phủ ở phía dưới, phong ấn dâng lên. Cùng lúc đó, Đại Hùng Miêu thi triển kỹ thuật, gọi ra một tấm đạo cấu, sen lấn lít nhá lít nhít cổ lão phù văn, cùng Âm Dương Ngư có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là đem Lục Phẩm Bảo Liên cho phong ấn dâng lên. Các ngươi! Lục Phẩm Bảo Liên kinh ngạc, sau đó gấp. Bởi vì, Hở sực cùng Đại Hùng Miêu một trái một phải, trực tiếp nắm bắt mặt của hắn, bó bó. Này béo dị Súc cảm không sai, ngươi đừng nói, nắm bắt còn thật thoải mái." Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu nói, lục phẩm bảo liên giãy rủa, thế nhưng nhưng vô dụng, bị cả hai dị thuật trấn áp, căn bản không tránh thoát được. Bị Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu nắm bắt hai bên gò má, trong mắt gương mặt đều sừng, tức giận đến mặt đỏ lên. Khương Nam hơi có chút kinh ngạc, hai người này, không tệ lắm. Hờ Sợ có Âm Dương Nhãn, hắn là đã sớm biết, có thể xem thấu yêu tà, tác dụng bất phàm, chưa từng nghĩ, bây giờ, hờ Sợ đã là đem Âm Dương Nhãn tu luyện đến trình độ này, vậy mà có thể dùng Âm Dương Nhãn ngưng tụ ra âm dương độ tới. Lại Đại hùng miêu tế gia đạo cầu cũng là không thể tầm thường so sánh, vậy hiển nhiên là nhất tông kỳ thuật, không thể so vạn vật tấn kém. Các ngươi, bung ra. Lục phẩm bảo liên khí kêu to. Nay bây giờ cũng chính là năm sáu tuổi bộ dáng, béo ị, như vậy sinh khí kêu to, theo biểu nhìn trên mặt, vậy thì cùng một cái bình thường tiểu oa nhi bị hủy khuất, càng xem càng đáng yêu. Ôi, thật là đáng yêu. Về sau liền gọi ngươi tiểu liên sen đi, đây tuyệt đối thích hợp ngươi. Lao cáp, tán thành không, Tán thành a, đầy đủ. Hờ sợ cùng đại hùng miêu trêu chọc. Nay nắm lục phẩm bảo liên nhanh ngứ hắn kỳ thật đã tổn tại vượt qua vân năm. So nơi này bất luận người nào tuổi tắc còn lớn hơn, bây giờ, lại thế mà bị hở sập cùng gỡ lớn mèo an bên trên một cái tiểu liên sen sưng hô. Khương Nam cùng tôn ngộ thánh tại núi quật thượng khán một màn này, không khỏi cũng là cảm thấy thú vị. Bất quá, Khương Nam vẫn là hợp thời mở miệng, hai người các ngươi, không sai biệt lắm đủ. Hở sập cùng đại hùng miêu mắt trần trắng, nghe Khương Nam, đây mới là bông ra lục phẩm bảo liên, không nữa dạy vào hắn. Lục phẩm bảo liên mở ra mi tâm mắt, thở phì phò chờ lấy hở sập cùng đại hùng miêu, lại muốn thi Hắn bây giờ chẳng qua là có một chút tương đối đặc thủ thuật, tu vi điểm này, kỳ thật mới nhập đạo cấp, sức chiến đấu phương diện cũng không mạnh, bây giờ hở sập cùng đại hùng miêu nghiêm nhiên lại là cùng một bọn, thật muốn đấu, đây đủ chính là hắn ăn thiệt thòi. Chương 454, Thiệt Điểu Môn. Sớm muộn tu thập các người Nhìn xem hở sập cùng đại hùng miêu, Lục Phẩm Bảo liên hừ một tiếng, nhảy lên một cái, rơi vào Khương Nam bên cạnh. Hở sập cùng đại hùng miêu cũng theo cùng một chỗ vọt lên, đi vào núi quật bên trong. Khương Nam hướng phía bốn phía mắt, nói: "Đi thôi." Tôn Nộ đầu, đoàn người không có ở cái địa phương này dừng lại, trực tiếp đi. Sau đó không lâu, đoàn người chính là đi ra rất xa. Nhanh nhanh nhanh, cái tia bí cảnh đã mở ra, bên trong, kỳ chân dị bảo nhiều đến không hết. Nghe nói, chính đại thế lực thánh tử đều từ phía trên lịch luyện thiên điệu tới này vùng trời. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi đường. Phía trước, ba cái tu sĩ đi tại cùng một chỗ, đang bay nhanh hướng phía nơi xa tiến đến. Cương Nam đoàn người đi đến nơi đây, thật xa liền nghe đến ba người nói chuyện, tầm mắt đều là theo khẽ động. Tựa hồ là có vật gì tốt hiện thế rồi. Hứa sợ nói. Cương Nam tự nhiên đoán được điểm này, bấm tay vẻ nhẹ, ba đạo hào quang theo bay ra, chui vào ba người trong cơ thể. Ba đạo hào quang bên trong đều có khôi lỗi ấn, hắn tạm thời khống chế ba người. Sau đó, hắn tiến lên, hỏi thăm ba người này, biết được rất nhiều. Nay đệ nhị trọng thiên, bị phát hiện nhất tông siêu cấp bí cảnh, trong đó có nhất tông tinh thiên thần vật, nghe nói, một khi nắm trong tay cái kia tông thần vật, liền là có thể nhòm ngó vô ngân đại thiên địa ảo diệu, giơ cao đến vô hạn mạnh, nhường tầng thứ 10 hóa thánh cảnh cường giả đều vô cùng để ý, đem lịch luyện riêng phần mình nhất mạch thánh tử cùng cái khác cường giả, đều phái vào này vùng trời. Bây giờ, cái kia mảnh siêu cấp bí cảnh đã sớm mở ra, tiến vào phiến thiên địa này tu sĩ, đều là hướng nơi đó đi. Siêu cấp bí cảnh Kinh thiên thần vật." Khương Nam tự nói, "Này, đi ngó ngó a." "Phải đi." Hứa Sơ cùng Đại Hùng Miêu lần lượt nói, "Đi đi đi, đi đường." Phối hợp bản liên cảm ứng thần vật chi thuật, chúng ta có thể là cực kỳ lớn nhất doanh ra." Lục Phẩm Bảo Liên cũng mở miệng, lại nói, "Ngươi không phải chỉ có thể cảm ứng thiên tài địa bảo sao? Cái kia tông thần vật, như có phải hay không thiên tài địa bảo đâu?" Hứa Sơ trên cái, "Bản Liên mạnh lên, đã không nữa cực hạn tại cảm ứng thiên tài địa bảo, cái khắc cùng thiên địa có liên quan bảo vật, Bản Liên cũng có thể cảm ứng. Nếu là kinh thiên thần vật, có thể ngó ngó thiên địa ảo Như vậy nhất định nhiên là cùng thiên địa có liên quan." Lục Phẩm Bảo liên nói, Hở sở huỵch khẽ giật mình, "Ngươi cái này, có vẻ như có chút đạo lý a." "Là có đạo lý." Đại Hùng Miêu cũng nói, "Có thể đi nhìn một chút." Tôn Ngộ Thánh nói, Khương Nam gật đầu, "Đi." Hắn chỉ có một chữ như vậy, chào hỏi Tôn Ngộ Thánh, Hở sở huỵch, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo liên hương cái kia bí cảnh mà đi. Theo hắn bố trí khôi lỗi ân ba cái kia tu sĩ nơi đó, hắn đã biết được chỗ kia bí cảnh vị trí chỗ ở. Đi ra trăm trượng vị trí về sau, hắn cách không phát tay, khiến cho nảy ba cái tu sĩ trong cơ thể khôi lỗi ân đi. Lập tức, ba người khôi phục như thường. "Ừm, chúng ta tại sao lại ở chỗ này ngừng? Xảy ra chuyện gì?" "Không biết ta, làm sao đứng tại nơi này." "Được rồi, mặc kệ, đi đi đi. Đi đường. Đi sớm một chút, sớm đi tiến vào cái kia bí cảnh, cơ hội thì càng nhiều." "Không sai. Đi đi đi." Ba người lại bắt đầu lại từ đầu đi đường. Khương Nam đánh vào trong cơ thể của bọn họ khôi lộ ấn, đối tại tinh khí của bọn hắn thần trợ các phương diện đều không có ảnh hưởng. Khương Nam là người, thì là tại ba người này trước đó đã là đi ra rất xa, tốc độ tiếp là nhanh vô cùng. Đệ nhị trọng thiên Đông bộ vị trí, hai bóng người đi cùng một chỗ, một người nam tử, một cái trung niên. Nam tử hình thể phá lệ khôn ngô, cánh tay cứng cáp, trên thân một cách tự nhiên lượn lờ lấy hùng hậu yêu khí, rất kinh người. "Thiếu ra, chúng ta đi nhầm phương hướng, bí cảnh ở bên kia, hướng tây bắc, chúng ta phương hướng này không đúng." Trung niên toàn thân áo đen, nhắc nhở nam tử nói, "Ta có nói muốn đi bí cảnh chỗ này." Nam tử vẫn như cũ hướng phía đông bộ vị trí đi, "Ta muốn đi tầng thứ nhất. Cái kia lao bất tử nói cái gì, quan ta mau sự tình." Người trung niên thở khổ, "Thiếu gia, cái kia, lão môn chủ, là ra ra ngươi a, ngươi xưng hô này, khùng." Không. Nhìn xem nam tử, người trung niên hơi có chút bất đắc dĩ. Lão môn chủ có thể là thiên yêu môn đời trước môn chủ, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, chỉ kém gần nửa bước liền có thể bước vào vạn pháp cảnh giới, tại tầng thứ 10 bên trên, cơ hồ có thể được xưng là vô địch, nơi nào có người dám xưng hô lão môn chủ làm lão bất tử, cái này cũng liền trước mắt chủ này. Lão môn chủ không cho ngươi đi tầng thứ nhất, vùng thế giới kia có lớn của quái, một chút thái tổ cảnh cường giả cũng không nguyện ý đi. Trung niên nhân nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lão chủ tìm được ngươi, tuy sẽ không cho ngươi đi vùng thế giới kia mạo hiểm, không thể lại đồng ý ngươi đi vùng thế giới kia. Chính người, cũng không có năng lực đánh khai thiên địa hàng rào, lão bộ cũng không được. Lớn của quái, ta chính là tại vùng thế giới kia lớn lên, cái kia lão bất tử, còn nói ta cố tổ có gì đó quái lạ." Nam tử nói. Trung niên nhỏ giọng nói, "Cái kia, thiếu gia, ngươi cố thổ, là tầng thứ 10, không phải cái kia mảnh tầng thứ nhất. Ta tại tầng thứ nhất lớn lên, nuôi lớn ba mẹ của ta, bọn hắn tại tầng thứ nhất, không tại tầng thứ 10." Nam tử cười lạnh. Trung niên nhất thời không nói gì, hắn thật đúng là tìm không thấy lời tới phản bác. Dừng một chút, trung niên nghĩ tới điều gì nói, "Như vậy đi, thiếu gia, này đại nhị trọng chỗ kia bí cảnh, Nghe nói có nhất tông kinh thiên thần vật xuất thế, chỉ cần thiếu ra ngươi tìm được cái kia tông thần vật, giao cho lão môn chủ, lão môn chủ có lẽ sẽ đáp ứng ngươi, giúp ngươi mở ra thông hướng đệ nhất trọng thiên địa đường hầm. Nam tử bước chân một rừng, tao mày nói, lời này thật chứ? Không thể nói là tuyệt đối, thế nhưng khả năng rất lớn. Trung niên nói, lão môn chủ mặc dù đối ngươi nghiêm khắc, nhưng thực tế lại là vô cùng quan tâm ngươi, nếu là ngươi lại tìm được cái kia kinh thiên thần vật muốn nhờ, lão môn chủ chính thành tỷ lệ sẽ đáp Nam tử suy nghĩ một chút, xem hướng phía tây bắc hướng. Tốt, đi thôi. Nói xong, nam tử hướng phía tây bắc hướng mà đi. Người Trung niên thật dài thở phào một cái, lúc này đi theo nam tử hướng phía hướng tây bắc mà đi. Hai người tốc độ đều là rất nhanh, thoáng qua chính là từ xa. Đệ Nhị Trọng Tiên, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người trước khi rời đi một khu vực như vậy, tốc độ thả rất nhanh, về phía tây bắc khu vực mà đi. Thời gian trôi qua, trọn vẹn 3 ngày đi qua. Một ngày này, đoàn người rốt cục đi tới Đệ Nhị Trọng Tiên tây bắc khu vực, đi tới cái kia bí cảnh khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh hoa mạc, khu vực trung tâm thỉnh thoảng có ánh sáng sáng chói truyền ra. Hoa mạc bên trong đã là tụ tập lít nha lít nhít một đám tu sĩ đều là tại chiều lấy trong Hoang Mạc Tâm đi. Khương Nam đám người đi tới nơi này, không do dự, lúc này cũng đi theo đám này tu sĩ hướng phía trong Hoang Mạc Tâm phóng đi. Trong hoang mạc, cắt bùi theo do tung bay, đoàn người tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm chính là đã tới Hoang Mạc chính trung tâm. Này, đây thật lạ. Đi vào Hoang Mạc chính trung tâm, nhìn về phía trước, đoàn người đều là theo động dùng, con người không khỏi đều là thích chặt. Chương 455, luyện tay một chút như thế nào? Chiến trận này, Lục phẩm bảo liên trừng mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, trên bầu trời, liên miên dị tượng sẽ lẫn, có tiên thần hình ảnh. Có tinh thần vạn bực, càng là có bầu trời tại sụp đổ, có đại địa tại luôn xuống, nhìn qua, cho người ta một loại rung động lại lại cực kỳ kinh dị cảm giác. Này xem xét chính là, có siêu cấp trọng bảo a. Đại hùng miêu rung động nói. hờ chợt hai mắt cũng là dần dần trừng lớn cho go, sau đó nhìn về phía Lục Phẩm Bảo Liên, Tiểu Liên Liên, tranh thủ thời gian cảm ứng một thoáng, nhìn một chút kia là cái gì kinh thiên bí bảo ở nơi nào. Lăn ngươi đại gia tiểu Liên Liên. Lục Phẩm Bảo Liên cả giận nói. Tới một mức độ nào đó mà nói, hắn hiện tại có thể là có thể so với thánh linh tồn tại, mà lại, chỗ tồn thế vượt qua và năm chẳng qua là tiến hóa chậm chạp mà thôi, bây giờ bị Hở Sợ gọi tiểu Liên Liên, trong lòng là một vạn đầu thảo nêm mã. Hở Sợ nói, "Năm tuổi bé con, như thường tới nói, cũng chỉ mới vừa dứt sữa không bao lâu, xương hô này có vấn đề." Lục Phẩm Bảo Liên, "Ta..." Hắn kèm chút nhảy dựng lên trực tiếp làm Hở Sợ hừ, bất quá suy nghĩ một chút, chính diện một trận chiến, thật đúng là đều chẳng qua. Dù sao, hờ Sợ hiện tại có thể là vạn hư cảnh giới. Khương Nam nghiêng qua bọn hắn lên mắt, nói, "Đừng làm nộn, đi." Dứt lời, hắn cùng Tôn Thánh đám người, trực tiếp hướng phía hoang mạc chính trung tâm mà đi, rất nhanh chính là đi tới gần. Đi vào hoang mạc ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh to lớn bí cảnh, theo lối vào nhìn lại, bên trong sông núi cỏ cây phải có phần cuối, nghiêm nhiên như cùng một thế giới nhỏ. Lại, này bí cảnh còn đang không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương, đang không ngừng trở nên càng càng bao la. Bốn phía hoang mạc đang không ngừng bị thôn phệ, bí cảnh kéo dài qua địa phương, đều là sinh ra mạng lớn tiên thảo. Khương Nam không do dự, đoàn người trực tiếp bước vào trong đó. Vừa mới bước ra bí cảnh bên trong, nhất thời, một cỗ vô cùng hùng hậu linh khí đập vào mặt. Này độ linh khí, không tầm thường a." nói. "So bên ngoài mạnh Đại Hùng Miêu nói, nói như vậy lấy, bọn hắn cũng là cũng không có quá mức rung động. Dù sao, chỗ này bí cảnh nội linh khí mặc dù không tầm thường, nhưng lại cũng không có đi đến loại kia mức độ người tiên. Cũng vẹn vẹn chẳng qua là so bên ngoài muốn mạnh hơn một bậc mà thôi. Cảm thấy sao? Lúc này, Thương Nam mở miệng, hỏi Lục Phẩm Bảo Liên. Lục Phẩm Bảo Liên tự nhiên biết gương Nam ý tứ, giữa mi tâm cơn mắt thứ ba lại là mở ra, trong đó có từng tia từng sợi dị quang lấp lánh. Không có cảm ứng được, không có đặc biệt tinh diễm cảm ứng. Hắn lắc đầu, không có loại kia khiến cho hắn hết sức rung động cảm ứng, liền đã nói lên, phạm vi cảm ứng bên trong cũng không có cái kia tông kinh thiên thần vật, bất quá, cái khác bảo vật, cũng không phải ít. Hắn cáo chi Khương Nam, kệ bên này có không ít tiên tài địa bảo, đối với nhập đạo cảnh trở xuống tu sĩ, đều là có trọng dụng, đối với bọn hắn thì là cái gì dùng. Đi ngắt sao?" Hắn hỏi. Khương Nam suy nghĩ một chút, nói, thuận thế hái xuống đi, không có gì lớn dùng cũng có thể thu tập luyện đan cái gì. Lục Phẩm Bảo liên lập đầu, ngay lập tức, hắn làm Khương Nam đám người dẫn đường. Sau đó không lâu, ở phụ cận đây, bọn hắn hái tới rất nhiều thiên tài địa bảo, coi là đến, có chừng mấy trăm gấp nhiều, mỗi một gốc chỗ đan sen linh khí đều là phi thường không tầm thường. Hứa Sật hơi có chút không để vào mắt, này chút không có gì dùng a. Khương Nam tự nhiên biết đối bọn hắn không có gì nữa dùng, nhưng vẫn là đem này chút toàn bộ thu nhập không gian vật chứa bên trong. Có dù sao cũng so không có tốt. Ngay sau đó, bọn hắn hướng phía này bí cảnh sâu chỗ ngồi mà đi. Này bí cảnh bên trong, tu sĩ rất nhiều, tiến vào này đệ nhị trọng tiên lịch luyện tầng 10 tu sĩ, cơ hội đều tới. Leng Đột nhiên, có lăng lệ giết sạch xoan tới, khí thế ép người. Bực này rất sạch, thẳng tắp hướng ngay Nam đẩu. Khương Nam bây giờ linh giác dị sự mạnh mẽ, chỉ là trong nháy mắt chính là cảm giác được Sau đó nghiêng người mau né tới, lập tức, hắn nghiêng đầu hướng giết sạch xoắn tới phương hướng nhìn lại. Thiên Vương bắt đàn nào? Hở sợ hội cũng nhìn sang. Tôn Lộ Thánh, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên, cũng cùng nhau nhìn về phía nơi đó. Cái hướng kia bên trên, trọn vẹn 35 năm nữa đứng trùng một chỗ, tất cả mọi người tu vi đều ở Vạn Hư lĩnh phong. Cái đó là Vạn Viêm động thiếu động chủ, Kinh Đao giáo thiếu chủ, Phản Quang phủ thiếu phụ chủ, Thiên Vũ tông thiếu tông chủ. Những người này, bí cảnh phụ cận, rất nhiều người nhìn xem 35 thanh niên nam nữ, đều là không khỏi động dung. Này 35 người, đều là rất nổi danh. Tại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong, thực lực đều có thể xếp tại hàng đầu. Người kia, là hắn. Triệu Gia Thánh tử trước đó nói, liền là hắn. Rất nhiều tu sĩ thấy rõ ràng Khương Nam dung mạo, không ít người đều là không khỏi con người hơi coi lại. Triệu Gia Thánh tử cũng bước vào chỗ này bí cảnh, trước đây không lâu thả ra lời, chỉ cần có người có khả năng bắt lấy Khương Nam giao cho hắn, vô luận chết sống, hắn đều thiếu một phần nhân tình. Mặc dù cùng người không oán không kỷ, thế nhưng, cũng chỉ có mọi người chết ở cái địa phương này. Vạn Viêm động thiếu động chủ nhìn xem Khương Nam nói, lập tức, hắn nhìn về phía cái khác 34 người, hơn 10 người liếc mắt nhìn nhau cùng lúc đều hướng Khương Nam công tới. Triệu Vân Tiên nói ra, bọn họ cũng đều biết, bắt lấy Khương Nam, vô luận chết sống, Triệu Vân Tiên đều hứa hẹn thiếu một phần nhân tình, cái này dụ hoặc cũng không nhỏ. Dù sao, đây chính là Triệu Vân Tiên, Triệu gia thánh tử, tầng thứ 10 thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, có thể làm cho nhân vật như vậy thiếu một phần nhân tình, đây tuyệt đối là đáng giá đánh cược một lần. Họ nói, không nói muốn Triệu Vân Tiên một cái nhân tình, vẹn vẹn chỉ là có thể cùng Triệu Vân Tiên có một ít gặp nhau, đối với bọn hắn, đối với bọn hắn tông môn gia tộc mà nói, liền có chỗ tốt lớn. Trước đây không lâu, Khương Nam bước vào bí cảnh trước tiên, trong bọn họ liền là có người phát hiện Khương Nam, sau đó liên hệ với cái khác hơn 10 người, muốn cùng một chỗ đối phó Khương Nam. Bởi vì, theo trước đó một chút trong tình báo, bọn hắn cũng biết Khương Nam không đơn giản, bỏ tại Ngự Thiên Thần Tông gì chỉ trối bởi vì đặc thù nguyên nhân bày ra thực lực bên ngoài, Khương Nam bản thân chiến lực cũng là phi thường cường đại, bọn hắn những người này, nếu là đơn nhất tác chiến, chỉ sợ đều khó có khả năng bắt được Khương Nam. Vững chắc lý do, vẫn là hợp lại tốt nhất. Nghe nói, người tại Ngự Thiên Thần Tông Di chỉ hiện ra những thủ đoạn nào, cũng không là người lực lượng của mình, mà là trùng hợp dẫn dắt ra nơi đó một chút ngoại lực mà tôi Nơi này cũng không phải vị trí kia, ngươi chỉ có dựa vào chính ngươi chiến đấu." Kinh Đao giáo thiếu chủ nhân lạnh lùng nói. Trong tay hắn đã là nhiều hơn một thanh trường đao, trên đó trải rộng thần văn, rõ ràng là nhất tông thiên tôn cấp thần binh. Ầm ầm, thần năng nổ vang, cái khác hơn 10 người, ở thời điểm này, cũng đều là lấy ra thiên tôn thần binh. Bọn họ đều là riêng phần mình nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, rất chịu tông chủ tộc trưởng yêu thích, cho nên đều là các từ được đến nhất tông thiên tôn thần binh hộ thể. Khương Nam nhìn xem này hơn 10 người đánh tới, biểu lộ không có, có biến hóa chút nào. Nhìn về phía Tôn Nộ Thánh cùng Hở Sẩm chờ có người nói, "Giao cho các người luyện tay một chút, như thế nào?" Chương 456, Tuyệt Hảo phụ trợ. Tự nhiên, đón Dương Nam, Tôn Nộ Thánh gật đầu. "Đây là cứ tốt." Hở Sẩm cũng nói, "Động thủ." Đại Hùng Miêu cười lạnh, "Các người bên trên, ta phụ trợ." Lục Phẩm Bảo liên nghe răng. Theo dứt lời, hắn giữa mi tâm, con mắt thứ ba nở rộ kỳ quang, nhìn qua không có cái gì vì thế, nhưng phạm vi bao phủ lại là phi thường lớn, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là chiếu xuống nhào về phía Khương Nam mà đến mấy chục cái tu sĩ trên thân. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người cùng nhau run lên đều là lộ ra cái gì. Tại trong tầm mắt của bọn họ, trung quanh biến, dung nham quay cuồng, không khiến nóng bỏng, có lẽ quỷ cùng thần ma tại đánh tới. Địa ngục hiện tượng. Lục phẩm bảo liên lặng lẽ cười. Cũng là lúc này, Tôn Ngộ Thánh đạo thủ, thừa dịp trong chốc ngắn này, liệt diễm kích xuất thế, dùng hắn bây giờ vạn hư cảnh thực lực thôi động, bùng nổ thao thiên viêm hỏa chi quang, thánh linh lực tựa hồ muốn hết thảy đều chế trụ, có một tôn to lớn thần tượng hư ảnh theo phía sau hắn lên, có tới cao trăm trượng, một đầu linh hổ, dùng linh phối hợp liệt diễm kích xuống. Cơn bạo lực lượng phương, phốc phốc phốc theo truyền trong lát 21 người đầu một nơi thần một nẻo. Đồng thời, Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu đồng thủ, cũng riêng phần mình tế ra Thiên Tôn cấp thần binh, Hở Sợ hun mở ra âm dương nhãn gọi ra âm dương đổ, Đại Hùng Miêu chẻo chổng cái kia tông giống vạn Phật tấn đặc thù lạo cầu, phối hợp Thiên Tôn cấp thần binh cùng một chỗ ép xuống. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu bắn tung tóe, cuối cùng hơn 10 người cũng theo cùng một chỗ vỡ nát, liền đều thảm đều không thể phát ra tới. Tất cả mọi người đều hình thần câu diệt, chỉ có ken, ken, ken tiếng vang phát ra, ba mươi tông Thiên Tôn cấp thần binh cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Có đao, có kiếm, có la trán, phu cận, một đám tu sĩ cùng nhau ngơ ngẩn. Đây là Ngọc A? Hẳn là. Đúng không?" Có người lầm bầm nói. Sau đó, rất nhanh, những người này trung quy là phát hiện, đây không phải mộng, là hiện thực, từng cái đều lộ ra sợ hãi. Chỉ trong mấy mắt, không ít người phát run. 35 vạn hư đỉnh phong cấp cường giả, từng cái đều có thiên tôn cấp thần minh, như thế hơn 10 người cùng một chỗ độc thủ, coi như là tới mấy chục cái hóa thần đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối sẽ trong thời gian cực ngắn bị toàn bộ cho mà sát, nhưng hôm nay, như thế hơn 10 người độc thủ, cùng một chỗ độc thủ, lại thế mà bị Tôn Lộ Thánh Hở Sơ Cùng Đại Hùng Miêu trong nháy mắt toàn diệt. Đây là sự thực trong nháy mắt ta. Khương Nam đứng xa xa nhìn mấy người lãnh tụ, đạm gật đầu cười, đối với cái này cũng là cũng không có quá ngoài ý muốn. Lục Phẩm Bảo liên ban đầu Huyễn Tuật sáng tạo ra tuyệt đối tiên cơ, sau đó Tôn Lộ Thánh, Hở Sơ Cùng Đại Hùng Miêu đều là nắm chắc cơ hội này, trong nháy mắt gạt bỏ mấy chục cái vạn hư đỉnh phong cấp cường giả, cái này thật sự là vô cùng như thường Lại, dùng mấy người bọn họ thực lực hôm nay, phối hợp thêm tiên tôn cấp bảo binh, muốn trong nháy mắt gạt bỏ những người này bản cũng rất dễ dàng. Thế nào, bản liên phụ trợ không sai a? Lục Phẩm Bảo liên có chút có thể nói. Lợi thật lòng, Tiểu Liên Liên, này phụ trợ rất mạnh mẽ." Hở Sợ vừa nói, Lục Phẩm bảo liên huyết thuật, kỳ thật chẳng qua là nhường cái kia hơn 10 người trong nháy mắt tiêu, thế nhưng, đối với bọn hắn bực này cấp bậc cường giả mà nói, trong nháy mắt đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện, liền trong nháy mắt đó, bọn hắn chính là liền thắng lợi. Lục Phẩm bảo liên mặt đen thui, rõ ràng Hở Sợ lúc này là đang khen hắn, thế nhưng hắn lại cao hứng không nổi. "Tiểu Liên Liên em rể ngươi." Không nói nhiều, thu thập chiến lợi phẩm. Đại Hùng Miêu hai mắt lên. Sau đó, đoàn người chuyển động, 35 tông tiên tôn cấp thần binh bị toàn bộ thu vào, cùng một chỗ chia đều ở. Ta cũng không cần Đi thôi, đi bí cảnh vị trí trung tâm." Khương Nam nói. Hắn bây giờ có thể là có không ít thiên tôn cấp thần binh, lại nhiều một ít tiên tôn cấp thần binh, cũng không có ý nghĩa gì. Ngay sau đó, đám người bọn họ rời đi nơi này, hướng phía này bí cảnh ở trung tâm mà đi. "Này, đám người này. Không bố a. Chính diện một trận chiến, chỉ sợ chỉ có cầm thiên tôn cấp thần binh hóa thần cấp cường giả, hoặc bản thân là thiên tôn cấp trở lên tu vi người, mới có thể áp chế bọn hắn." "Đúng vậy a." Không ít người nói. "Còn may mà ta mới vừa rồi không có động thủ, bằng không, thật có lỗi, ta. Ta cũng thế." Cái kia, cái kia, ta cũng giống vậy. Có người nuốt nước miếng. Trước đó, Kinh Dao giáo thiếu chủ đám người động thủ công kích Khương Nam lúc, không ít người nghĩ đến cùng một chỗ động thủ, dù sao, chỉ cần bắt được Khương Nam, vô luận sống hay chết, về sau Triệu Vân Tiên biết được, có thể làm đến bọn hắn đều cùng Triệu Vân Tiên bực này, nhân vật kéo lên một chút quan hệ, chuyện này đối với bọn hắn ngày sau vô cùng có chỗ tốt. Mới vừa, chẳng qua là còn chưa kịp động thủ mà thôi. Mà lúc này, bọn hắn bạn phần vui mừng mới vừa rồi không có động thủ. Vàng không, cái kia chính là trong nháy mắt liền xong đời sự tình a. Nam hết sức đáng sợ, chưa từng nghĩ Khương Nam bên người những người này cũng không có một cái nào là kẻ yếu, từng cái rất hung bố. Trước khi rời đi vị trí, Khương Nam đoàn người hướng phía bí cảnh ở trung tâm mà đi, đã là đi ra rất xa. Phía trước xuất hiện một vùng mây bậy, bên trong có yêu thú giống rít gào thành âm chuyển ra. Bực này giống rít gào thanh âm vô cùng kích người, yêu khí cực kỳ nồng đậm. Bên trong tựa hồ có hóa thần cấp hung thú. Hở sợ nói, hắn là yêu tu, mà lại là dùng nguyên thủy phương thức tu hành, thủy chung không thay đổi hình người, cho nên đối với yêu khí cảm thụ bên trên, chính là muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể rõ ràng phân biệt ra được cảm giác đến yêu khí độ tinh khiết cùng với yêu khí cường độ lại qua đi. Đại Hùng Miêu nói, "Lượm bên cái gì? Vừa rồi những người kia chỉ sợ liền để cho các ngươi tiểu thí thĩ như đào cũng không tính, kiến nghị có thể đi bên trong dãy núi này đối đầu đám hung thú này thử một lần, tại không thích hợp ngoại lực tình huống dưới, dùng bản thân lực lượng tiến hành quyết đấu." Khương Nam nói. Hắn này vừa nói, hơ sơ hự, Đại Hùng Miêu cùng Tôn Nội Thánh đều là không khỏi trước mắt hơi sáng. "Tạ tan Thành." Tôn Nội Thánh nói, "Trước đó đánh giết cái kia hơn 10 người, nói thật, đối với bọn hắn mà nói, thật không tính là gì, bọn hắn cũng không có chân chính dương hiện thực lực của chính mình. Bây giờ, có như thế một vùng núi, có hóa thần cấp hung thú, lịch luyện một thoáng phi thường tốt. Buồn Vương cũng cảm thấy không sai. Hờ sở một lần đầu. Đi." Đại hùng Miêu nói, Nghiễm Nhân cũng là phi thường tán thành Khương Nam. Lục Phẩm Bạo liên nói, "Ở tiền tuyến đánh giết cái gì, các ngươi bên trên, bản liên cho các ngươi làm một cái tuyệt hào phụ trợ." Hắn huyền thuật còn có lớn vô cùng tăng lên không gian, bây giờ nghĩ lấy, chỉ nhận thật lĩnh hội bản thân huyền thuật thần thông. Đánh nhau cái gì, hắn không làm sao có hứng nổi tới. "Được, đi thôi." Khương Nam nói. Ngay sau đó, hắn cùng đoàn người trực tiếp bước vào phía trước của sơn. Tôn Thánh đáng người cần luyện, chính hắn cũng muốn lịch luyện xuống. Theo bọn hắn vừa mới đi vào này mảnh núi bậy, nhất thời chính là cảm thấy một cô vô cùng kinh người yêu khí. Này núi trong đám, phản phất là yêu vực, trong tầm mắt có khả năng thấy không ít cường đại yêu thú, yếu nhất đều là ở vào nhập đạo cảnh cấp độ. Chương 457, kinh người linh quan trụ. Thật đúng là thật chính là không tầm thường a. Nhìn xem núi trong đám đó rất nhiều yêu thú, hở sợ huỵt nhịn không được cảm khái. Như thế một mảnh núi bậy, chiếm diện tích phạm vi kỳ thật cũng không lớn, thế nhưng ở trong đó yêu thú lại là mạnh như vậy. Bắt đầu đi." Khương Nam nói. Ngay sau đó, đoàn người chuyển động, diễn phần mình tìm được thích hợp bạn thân lịch luyện đối thủ. Hơ sở cùng đại hùng miêu viền một cái có thể so với vạn hư hậu kỳ cấp hung thú, Tôn Ngộ Thánh thì là tuyển cái hóa thần cấp. Khương Nam cũng giống vậy, cũng là tuyển đầu hóa thần cấp yêu thú. Sở dĩ hắn cùng Tôn Ngộ Thánh muốn lựa chọn hóa thần cấp hung thú, là bởi vì, dùng bọn hắn bây giờ chiến lực, tại vạn hư cảnh nội, đã là không thể nào có đối thủ, cho dù là vạn hư định phong cấp bậc bình thường tu sĩ, bọn hắn cũng có thể thuần sát. Như thế, tự nhiên là muốn lựa chọn hóa thần cấp hung thú luyện. Ầm ầm. Chiến linh lực yêu lực, trước tiên chính là động ra, khiến cho hư không theo từng đợt chuyển. Một đám chiến đấu của ma. Lục phẩm bảo liên nói thầm. Nói đến đây lời, hắn nhảy lên một cái, nhảy đến một gốc cổ thụ bên trên, bắt đầu lĩnh hội chính mình huyền thuật thần thông. Dung hắn lại nói, hắn không thích hợp tại tuyến đầu chém chém giết giết, vẫn là làm một cái phía sau phụ trợ tốt nhất. Ầm ầm, Khương Nam đám người lịch luyện, yêu lực dung chuyển, khiến cho bốn phía đấy mặt không ngừng nổ tung, cổ thụ từng cây xé rách. Khương Nam tìm được chính là một đầu Hắc sư, có thể so với nhân loại hóa thần sơ cấp bậc, đối chiến dâng lên vô cùng cố hết sức. Bây giờ, hắn mặc dù tại vạn hư cảnh nội có thể không địch, nhưng là chống lại một cái hóa thần cấp hung thú, nhưng vẫn là có áp lực, thật muốn một trận chiến không phải là đối thủ. Hắn lúc này cùng đẳng cấp này hung thú đối chiến ma luyện, cũng chỉ là để cho mình sớm thích ứng hóa thần cấp chiến đấu, không dựa vào ngoại lực chiến đấu. Giống. Hắc sư giống rít gào, yêu lực cuồn trào, chấn động lên một cô lại một cỗ gió lốc. Khương Nam Suýt nữa bị bực này gió lốc trực tiếp cho quyển bay ra ngoài. Bất quá, hắn trung quy là kháng trụ bực này gió lốc, thôi động bản thân thần năng, thi triển bạn Phật tấn lần nữa một trận chiến. Đồng thời, hắn đem Ngự Thiên cổ thuật cũng cùng một chỗ vận chuyển, điều khiển súng Lại, một chút xa chỗ vị trí nhập đạo cấp bập thú, cũng bị hắn cùng một chỗ thao túng. Nhất thời, mảng lớn cổ thụ vụt lên từ mặt đất, phối hợp với rất nhiều nhập đạo cấp hung thú, hướng phía này Hắc sư công tới. Hắc sư ở vào Hóa Thần Sơ Kỳ, chiến lược cực cường, thế nhưng, bị rất nhiều cổ thụ khôi lỗi cùng hung thú khôi lỗi cùng một chỗ công kích, cũng là cũng có vẻ hơi chật vật, lại thêm Khương Nam vạn phần tấn, trong lúc nhất thời, Hắc sư bị trực tiếp vén bay ra ngoài. "Ta đi, biến thái a." Nơi xa, Lục phẩm bảo liên nói thầm. "Cái kia rủ sao cũng là một đầu Hóa Thần Sơ Kỳ hung thú a, bây giờ, thế mà bị Khương Nam cho như vậy hất tung ra ngoài." "Phải biết, hiện tại, Khương Nam có thể là không có sử dụng bất luận ngoại lực gì." hoàn toàn là theo dựa vào lực lượng của mình tại tác chiến. Đây thật là cái này là kia cái gì ngự thiên cổ thuật. Hở sợ cùng đại hùng miêu trừng mắt. Liên tôn nộ thánh cũng là giận mình, bị Khương Nam lúc này biểu hiện rung động. Loại thủ đoạn này, thật sự là cái người. Lập tức, hắn bên ngoài cơ thể chô đan dệt ra thánh linh lực trở nên càng thêm cuồng bạo, gần như muốn đem thập phương không gian nghiến diệt. Hắn chỗ đối đầu cũng là một đầu hóa thần sơ kỳ cấp hung thú, tự nhiên là đánh không lại, bất quá lại cũng không có tử vong nguy hiểm, chẳng qua là hiểm tượng hoàn sinh mà thôi. Ầm Yêu lực của Trào, Hắc sư giờ phút này đứng lên, lần nữa hướng phía Khương Nam đánh tới. Nó có chút nổi giận, diện mạo rõ ràng hung ác điên cuồng không ít. Đối với cái này, Khương Nam cảm thấy áp lực, nhưng lại mảy may không sợ, vạn vật tấn phối hợp ngự thiên cổ thuật, công thủ có thứ tự. Bốn phía, cổ thủ Khôi Lỗi cùng hung thú Khôi Lỗi không ngừng tuần tra, tại ý niệm của hắn điều khiển ở dưới, nào về phía cái kia hát sư. Đây đối với Hoa Thần Sơ kỳ cấp Hắc sư không thể tạo thành cái uy hết gì, nhưng lại hữu hiệu kiểm chế đối phương. Rất không tệ. Khương Nam tự nói. Không thể không nói, này ngự thiên cổ thuật làm thật hết sức cái người. Hắn vận chuyển ngự thiên cổ thuật, thi triển vạn vật tấn, lại cũng tế ra những thần thông khác, không ngừng cùng Hắc sư va chạm. Như thế, thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa vòng trăng đi qua. Nửa tháng sau, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đám người dần dần ngừng luyện, tìm tới một chỗ an tĩnh ngừng lại. Hiệu quả không tệ. Hứa Sư nói. Nay thời gian nửa tháng, hắn tinh khí thần ngưng luyện không ít, tu vi bên trên cũng có một chút tiến bộ. Về mặt chiến lực, tuyệt đối là tăng lên. Tôn Ngộ Thánh cùng Đại Hùng Miêu, tự nhiên cũng là tinh khí thần tiến nhanh, Lục Phẩm Bảo Liên cầm một chút nhập đạo cảnh cấp thú làm tượng thí nghiệm lĩnh hội thời gian nửa tháng bên trong, đối bản thân huyền thuật lĩnh ngộ cũng là có tiến bộ lớn. Là không tệ. Khương Nam cười nói. Nay thời gian nửa tháng Hắn tinh khí thần cũng là ngưng luyện không ít, tu vi bên trên, cảm giác tùy thời đều có thể bước vào vạn hư trung kỳ. Lại, này thời gian nửa tháng, hắn đang không ngừng ma luyện Ngự Tiên cổ thuật, đối này tông thuật trưởng không càng thêm thuần thục rồi. Đại Hùng Miêu lúc này mở miệng, nói, chúng ta đón lấy. Ngoèn. Nơi xa, đại khái ở ngoài ngàn dặm, đột nhiên truyền ra lớn nổ vang. Một đạo kinh người thần quang trụ phóng lên tận trời, xuyên lẫn vô cùng khiếp người hào quang, linh năng giống như tinh hải đang sôi trào. Một màn như thế, khiến cho đoàn người lúc này đều là dung. Vẹn vẹn qua là đạo ánh sáng này trụ ra loại kia linh năng, chính là liền vô cùng khiếp người mà chủ yếu nhất chính là, sau một khắc, tại linh năng cổ sáng chỗ vọt lên địa phương, hư không bên trên, nhất tông lại nhất tống cổ lão dị tượng theo hiện hiện ra, tiên thần đằng không, linh cầm dương cánh, ma yêu giống rít gào, càng có tinh hà vũ trụ hội hiện lên. Cái này, Hở Sâm trừng lớn mắt. Khương Nam, Tôn Nội Thánh, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên, cũng là đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Xem hình tượng này, cái chỗ kia nghiêm nhiên là phi thường không tầm thường. Sẽ không phải liền là cái kia kinh thiên thần vật chỗ a? Vật kia, ở chỗ đó xuất thế. Đại Hùng Miêu nói. dung, Tiểu Liên Liên, cảm ứng một thoáng. Lục Phẩm Bảo liên giữa mi tâm cơn mắt thứ ba run run, một lúc sau mới là kéo ra, ngừng một chút nói, "Cách qua xa." Lúc này, hắn khó được không có so đo hở sợ hờ đối với hắn tiểu liên liên sư hô, trực tiếp đi qua. Khương Nam nói, trong mắt của hắn trồi lên từng tia tinh mang, như vậy một đạo sáng chói linh quang trụ vọt lên, thấy thế nào nơi đó đều không tầm thường. Hắn phỏng đoán, giống như đại hùng miêu, trong truyền thuyết cái kia tông kinh thiên thần vật, cũng là cực có thể là ở nơi đó. Đối với quyết định của hắn, tốt nội thánh đám người đương nhiên là tán thành, ngay lập tức, đoàn người bay thẳng đến nơi đó mà đi. Bọn hắn bây giờ tốc độ rất nhanh khoảng cách 1000 dặm, đối với bọn hắn thực sự không tính là gì. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới linh quang trụ vọt lên khu vực. Lúc này, linh quang trụ đã tàn đi, phía trước là một mảnh rừng đá, đang xen hết sức tinh người tuế nguyệt khí tức. Những đá này, vừa nhìn liền biết đã là tồn tại thật lâu. Nay rừng đá chiếm diện tích phạm vi cũng là lớn vô cùng, trong đó, có từng tia từng sợi xương trắng viu dãng. Siêu siêu xiu, phá không thanh âm một đạo liền theo một đạo, không ngừng có tu sĩ hướng phía nơi này vọt tới. Chẳng qua là trong chớp mắt, nơi này chính là tụ nổi lên đại khái trên vạn người. Leng keng, chênh chênh minh đột nhiên vang lên. Có một vệ sát quang trồi lên, hướng phía Khương Nam chém đi, thẳng bức Khương Nam mỹ tâm. Chương 458, Đoàn Vân Duẫn. Khương Nam linh giác ngậy cảm, tự nhiên là đã nhận ra này đạo giết sạch, phản ứng vô cùng nhanh chóng né qua một bên. Đồng thời, hắn dùng nhu hòa thần lực, đem đại hùng miêu cùng hở sợ đám người, cũng theo cùng một chỗ để mở. Giết sạch chợt lóe lên, rơi vào tha phương mới vị trí, trực tiếp liền liền là yên diệt một phiến hư không. Sau đó, dết sạch xu thế không giảm, rơi ở phía xa mặt đất bên trên, phát ra vang một tiếng lớn, khiến cho cái chỗ kia, nhiều hơn một cái đường kính ước chừng khoảng 3 trượng hồ to, chiều sâu thì là thấy không rõ cụ thể sâu bao nhiêu. Thế nào đồ chó hoang? Hờ Sâm kinh sợ, sau đó đột nhiên, hắn tự hồ là ý thức được cái gì, lại làm tức đổi lời nói, lộ ra càng thêm tức giận, hướng phía giết sạch chém tới cái hướng kia nhìn lại, cái nào con rùa bôi? Tôn Lộ Thánh, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên cũng hướng giết sạch trạng phương hướng nhìn lại, tầm mắt đều là lộ ra hết sức bàng ánh. Khương Nam tự nhiên càng là sớm nhất nhìn về phía nơi đó, cái núi kia, một thanh niên nam tử đứng lặng lặng, tầm mắt vừa vặn rơi ở trên người hắn. Linh giác cũng không nhiều, dùng ngươi vạn hư sơ kỳ tu vi, có thể tránh thoát vừa rồi sạch, được cho là kỳ tích. Nam tử đạm mạc nói: "Kẻ bên này, tu sĩ rất nhiều, rất nhiều người tự nhiên cũng đều là thấy được người thanh niên này, đều là Động Dung Đoàn Văn Duẫn." Có tu sĩ trầm giọng nói, nghiêm nhiên là nhận ra nam tử này. Rơi diễn bảo các các chủ con trai, Hóa Thần sơ kỳ, vô hạn tới gần cảnh giới Hóa Thần." Có người nhỏ giọng nói. Sau đó, những người này cũng nhìn thấy Khương Nam, rất nhiều người đều là không khỏi con người hơi co lại. Là hắn? Triệu gia thánh tử chỉ rõ muốn giết người. Đoàn vạn dẫn động thủ với hắn, chẳng lẽ cũng là bởi vì? Không sai, nghĩ đến, cũng là bởi vì Triệu gia. Hàn dạng này, không ít tu sĩ nghị luận. Đoàn Vạn dẫn đi theo phía sau cái khác hơn 50 người, trong đó 31 người ở vào nhập đạo cảnh, hơn 20 người ở vào vạn hư cảnh, lúc này tự nhiên là nghe được những tu sĩ này nghị luận, tầm mắt nhưng đều là rơi vào Khương Nam trên thân. Trên thực tế, những tu sĩ này suy đoán xác thực không có đoán sai, Đoàn Vạn dẫn đối Khương Nam động thủ cũng là bởi vì Triệu gia. Thiếu các chủ ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Một người trong đó cười lạnh. Nói đến đây lời, này người nhìn xem Thư Nam, giống như là nhìn xem một cỗ thi thể. Bọn hắn thiếu các chủ có thể là hóa thần sơ kỳ tu vi. Còn có thiên tôn cấp thần binh, Khương Nam lấy cái gì tới ngăn cản? Đoan Vạn Duẫn vẻ mặt đạm mạc, giống như hết thể đều nằm trong tay bên trong, từng bước một hướng phía Khương Nam đi qua. Hắn bên ngoài cơ thể, một cách tự nhiên đan xen hóa thần cấp khí tức, vô cùng cô đọng. Đoán này người đi tới, Khương Nam tự nhiên là cảm thấy áp lực, bất quá, lại là mảy may cũng không sợ. Không nói gì thêm, hắn liếc mắt, hướng Lục Phẩm Bảo Liên nhìn xuống. Lục Phẩm Bảo Liên lúc này hiểu ý, giữa mi tâm, con mắt thứ ba trực tiếp căng ra, hướng Đoan Vạn Duẫn thi triển thuật. Thời gian nửa tháng, hắn một lòng tại ma luyện thuật, đối với thuật phương diện này, đã là cường hành phi thượng. Lần này, theo hắn thi triển huyến thuật, lúc này, đoàn vạn dẫn chính là lâm vào trong đó. Huyến cảnh bên trong, có vô tận lệ quỷ yêu tả hướng phía hắn đánh tới. Bất quả, đoàn vạn dẫn chung quy là hóa cường giả thần cấp, lục phẩm bảo liên huyến thuật mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, nhưng cũng không làm gì được hắn, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn chính là tránh thoát mở đi ra, không sai, nhưng, điều trùng tiểu kỹ. Hắn nói như vậy lấy thời điểm, cương nam đã sớm độc thủ, mảng lớn khôi lỗi hào quang, bay thẳng đến phía trước đánh tới. Bất quá, Bực này khôi lỗi hảo quang cũng không là hướng ngay đoàn bạn dẫn, mà là rơi ở sau lưng hắn mấy chục cái này nhất mạch tu sĩ khác trên thần, chỉ là trong nháy mắt chính là không chế ở trong đó hơn 30 người. Này hơn 30 người bên trong, có 5 người thậm chí là ở vào Vạn Hư sơ kỳ, tu vi so Khương Nam cái này nhanh muốn đạt tới Vạn Hư trung kỳ người phải kém hơn một chút. Ngay sau đó, những người này cùng nhau du lên, đều là chúng khôi lỗi ấn. Sau đó, không hề dừng lại một chút nào, tại Khương Nam điều khiển ở dưới, những người này cùng lúc hướng phía đoàn vạn dẫn nhau tới. Các ngươi làm cái gì? Giới diễn bảo cắt cái khác Vạn Hư trung kỳ cấp tu sĩ. Từng cái cũng không khỏi đến kinh sợ. Chính mình nhất mạch những người này, vậy mà hướng bọn họ nhất mạch thiếu các chủ khởi sướng tiến công. Này quá bất hợp lý. Cây bên này, cái khác một đám tu sĩ cũng là độ dung. Cái này, bọn hắn đây là làm cái gì? Xem không hiểu a, này sao lại thế này? Rất nhiều tu sĩ không hiểu. Chỉ có Lục Phẩm Bảo Liên, Tôn Lộ Thánh, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu biết đây là có chuyện gì. Những người này, chúng Khương Nam khôi lỗi ẩn, bây giờ là Khương Nam chiến đấu khôi lỗi. Mấy chục cái rơi diễn bảo các tu sĩ, rất nhanh chính là bổ nhào vào đoàn vạn dẫn phụ cận, không chút do dự, trực tiếp tự bạo. Hỗn loạn thần lực Lúc này khiến cho nơi này hư không liên miên sẽ rách. Đoàn Vạn Duẫn căn bản không có ngờ tới môn hạ của chính mình những người này, vậy mà lại như vậy tới đối phó hắn, chính là không kịp làm ra phản ứng, chỉ trong tích tắc chính là bị mấy chục cái nhập đạo cấp tu sĩ cùng 5 cái vạn hư cấp tu sĩ tự hủy bao phủ lại. Dòng máu liên miên bắn tung tóe trên hư không. Bùi mùi quần quật, một lát sau mới là tản đi. Nơi đó, Đoàn Vạn Duẫn toàn thân đẫm máu, chật vật không thôi, tinh khí thần đều tổn hao nhiều. Cái này, cái kia hơn 10 người, làm sao đột nhiên liền tự hủy, đối phó chính mình nhất mạch thiếu các chủ. Cái này, điên rồi. Rất nhiều tu sĩ mở to hai mắt, một màn này làm sao cũng lý giải không được a. Thiếu chủ." Rơi diễn bảo các còn chỗ ở cái địa phương này 16 cái vạn hư cấp cường giả vặn lên, đem đoàn vạn dẫn bao quanh. Trong đó hai người đã lấy đoàn vạn dẫn, những người khác thì đều là đẩy dây để phòng Thương Nam. Cảm giác như thế nào? Thương Nam mở miệng. Hắn nhìn xem đoàn vạn dẫn, đạm mặt nói: "Đoàn vạn dẫn quần áo nhuốm máu, rất là chất vật, người đối bọn hắn làm cái gì?" Hắn tự nhiên biết, chính mình nhất mạch cái kia hơn 10 người, vừa rồi tuyệt đối là bị Thương Nam khống chế, là Thương Nam gây nên. Nghe đồn cho ngươi tại Ngự Thiên Thần Tông có rất kỳ quái biểu hiện, ngươi là đạt được một mạch kia thần thuật. Hắn không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam. Nay vừa nói, kệ bên này, rất nhiều tu sĩ từng cái đều là động dung Ngự Thiên Thần Tông thần thuật. Cái này, truyền thuyết Ngự Thiên Thần Tông dùng Khô Lỗi thuật nổi tiếng, lúc trước có vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn, cơ hồ có thể điều khiển hết thảy, vừa rồi cái kia hơn mười người, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là hắn tại điều khiển? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật được một mạch kia vô thượng thần thuật? Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Nam, từng cái đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, trong mắt rất nhiều người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lự Thiên Thần Tông, liên tầng thứ 20 trên trời một chút cường giả đều vô cùng kiên kỵ, là một cái vô cùng đáng sợ truyền thừa, một mạch kia thần thông, ban đầu ở toàn bộ 33 tầng trời đều vô cùng nổi danh, quỷ dị không thôi, uy năng cũng là kỳ cao. Khương Nam thật nắm trong tay loại kỹ thuật. Khương Nam nhìn xem Đoàn Vạn Duẫn, đạm mạc cười một tiếng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là nghĩ nghĩ sống sót bằng cách nào đi. Nói xong, hắn từng bước một hướng đối phương đi đến, có kiếm khí theo trong cơ thể vờn quanh mà ra. Chương 459, Đoàn Vạn Duẫn cầu xin tha thứ. Kiếm khí vừa mới xuất hiện, chính là phát ra chanh chanh vang lên. Có lôi đình hồ quang điện, theo từng sợi lấp lánh. Đây là buôn lôi kiếm đạo. Đón bực này kiếm khí, Đoàn Vạn dẫn nhíu mày. "Đi." Hắn đối đồng môn mười mấy đệ tử, trầm thấp nói. Dưới tình huống bình thường, Khương Nam lúc này bực này khí thế, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, dù sao, hắn nhưng là Hóa Thần cấp cường giả. Thế nhưng, mới vừa bị mấy chục nhập đạo cảnh tu sĩ cùng mấy cái vạn hư cấp tu sĩ cùng một chỗ tự bị công kích, hắn thụ vô cùng nặng lúc này, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra vạn hư sơ kỳ cấp chiến lực, lại hết sức không ổn định. Vì vậy, hắn lúc này trong lòng rất rõ ràng tuyệt đối không phải Khương Nam đối thủ. Trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thiếu chủ, lúc này đi. Chúng ta cùng một chỗ, hắn hẳn không phải là đối thủ a. Đúng vậy a thiếu chủ, ngươi có thiên tôn cấp thần binh a. Này nhất mạnh hơn 10 người nói. Y miệng. Đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đoàn Vạn Duẫn trầm giọng nói. Có thể tại bực này tuổi tắc bước vào cảnh giới hóa thần, thiên phú của hắn tự nhiên là rất mạnh mẽ, cảm giác được Khương Nam bất phàm, hắn này chuốt đồng môn mặc dù so Khương Nam tu vi cao hơn, thế nhưng cũng tuyệt đối là còn kém rất rất xa Khương Nam. Mà lại, Khương Nam bên cạnh Tôn Ngộ thánh Cảm giác bên trên cũng không thể so Khương Nam yếu, hở sợ cùng đại hùng miêu cũng không kém. Mà Lục phẩm Bảo Liên, trước đó hắn chúng Lục phẩm Bảo Liên huyết thuật, cũng biết Lục phẩm Bảo Liên không tầm thường. Như thế, tại hắn bị trọng thương tình huống giới, thật muốn một trận chiến, Khương Nam bên này trận tha cho bọn họ tuyệt đánh không lại. Đi, hắn lần nữa nói, thanh âm càng thêm ma mu. Này nhất mạch mười mấy vạn hư cấp tu sĩ mặc dù không cam lòng, thế nhưng nhưng cũng biết chính mình nhất mạch thiếu chủ bất phàm. Nếu chính mình nhất mạch thiếu chủ kiên trì muốn lui, hẳn là có đạo lý. Ngay sau đó, bọn hắn theo đoàn quân dẫn, đều là lui lại. Đi được rồi, Khương Nam đạm mạc nói. Tiên Long tám bước bị hắn thi triển ra, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt chính là đi vào đoàn người phụ cận. Người. Lên keng, buôn lôi kiếm khí vang lên con con, Khương Nam không nói thêm gì, mảng lớn kiếm khí trực tiếp dùng hắn làm trung tâm đẩy ra. "A!" Thảm gọi trước tiên vang lên. Dòng máu liên miên liên miên vỗ vãi, theo đoàn vạn dẫn cùng một chỗ mười mấy vạn hư cấp đồng môn, trong nháy mắt toàn bộ chết thảm. Những người này chẳng qua là bình thường vạn hư trung kỳ cùng vạn hư hậu kỳ giả, như thế nào địch nổi Khương Nam buôn lôi kiếm đạo? Đoàn vạn dẫn thế ra thiên tôn cấp thần đao, tại giờ khắc này, cũng là miễn cưỡng chặn Nam công kích. Chẳng qua là nhưng cũng vẫn như cũ bị trấn lui ra ngoài xa vài trục trượng. Này, cái này, rơi diễn bảo các hơn 10 người, cứ như vậy, như thế, rất nhiều tu sĩ động dung, đi tới nơi này để nhị trọng tiên lịch luyện tông môn đệ tử, đại bộ phận đều là hết sức bình thường, tu vi ở vào nhập đạo cảnh, là tầng thứ 10 đệ tứ tầng 5 lần tông môn đệ tử, rơi diễn bảo các bậc này cấp độ thứ 2 đại tông môn, đối với bọn hắn mà nói, tính là phi thường kinh người cường hành phi thường. Nhưng hôm nay, này nhất mạch số 10 đệ tử, trong chốc mắt liền chết hơn 10 người, chỉ còn lại có đoàn vặn dẫn một người, mà coi như là đoàn vặn dẫn, lúc này, cũng là bị cực nặng ương. Ngự Thiên Thần Tông thuật mạnh như vậy sao? Khiến cho hắn trở nên lợi hại như vậy. Có người run giọng nói, "Đem Khương Nam mạnh mẽ, chủ phải quy công cho Ngự Thiên Thần Tông phía trên. Nếu như không phải Ngự Thiên Thần Tông thuật, Khương Nam làm sao sẽ mạnh như vậy?" Nói đến, hắn là thế nào một phái? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là, trước kia không có tiếng tâm gì? Còn có, cùng hắn cùng một chỗ những người kia, trong đó tựa hồn là có chiến thú, giống như không cho phép có chiến thú bước vào à. Đúng a. Thiên Yêu môn mặc dù cũng là yêu, nhưng cùng bình thường yêu khác biệt. Bọn hắn rõ ràng không thuộc về Thiên Yêu môn, này là chuyện gì xảy ra? Cái này, rất nhiều tu sĩ nhìn xem Khương Nam đoàn người, tấm mắt rơi vào Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu trên thân, cảm giác vô cùng cổ quái. Lại, Tôn Lộ Thánh bây giờ rút đi thực thể, thể bề ngoài là khỉ, rất khó nhận ra là thánh linh, cũng bị coi như chư thú. Nhìn xem Khương Nam đoàn người này phối hợp, những người này chính là cực kỳ cổ quái. Trong đó mấy người, hướng phía Hở Sợ, Đại Hùng Miêu cùng Tôn Lộ Thánh chỉ trò. Chỉ cái gì chỉ, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy sói. Hở Sợ tự nhiên là chú ý tới những người này, lúc này liền làm mở đuổi. Phu cận, trừ tu sĩ bị môi, rõ ràng là chó. Có người nhỏ giọng nói: Hở Sở bây giờ nhĩ lực có thể là phi thường mẹ cảm, mặc dù giọng nói của người này rất nhỏ, nhưng hắn hay là nghe thấy, trận lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, hướng phía này người nhìn lại. Mở miệng tu sĩ chẳng qua là ở vào nhập đạo cấp bậc, đón hở Sở cái này vạn hư cấp cường giả trợn lên giận dữ nhìn, không khỏi run run dưới, lúc này không dám nói tiếp nữa. Nhìn tiểu tử ngươi cái kia sợ hư hạnh." Hở Sở mắng. Khương Nam không có để ý hở Sở nơi này, cũng không có để ý phụ cận tu sĩ nghị luận, tiếp tục hướng Đoàn Vạn dẫn đi đến. Đoàn Vạn Duẫn vẻ mặt trọng, thúc động trong tay thần đao, hướng phía Khương Nam ra một đạo hơn 10 trượng lớn lên lệ ánh đao. Trảm giá này đạo ánh đao về sau, không có chút gì do dự, hắn quay đầu liền đi. Bây giờ, hắn tình trạng vô cùng hỏng bét, đánh lâu tuyệt đối sẽ bại vong. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, đưa tay liền là tập trung kiếm mang, trực tiếp đem đoàn vạn dẫn tế ra ánh đao trảm đột tan. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt chính là đuổi kịp đoàn vạn dẫn. Lôi đỉnh thần kiếm đã sớm xuất hiện trong tay, hắn nắm lấy Lôi đỉnh thần kiếm, chém xuống một kiếm. Leng keng. Kiếm khí vang lên con con, trực tiếp vỡ nát không. Một mảng lớn kiếm mang lẫn Lôi đỉnh lực, chung chung điệp điệp đi. Đoàn Vạn Duẫn không dám có chút chủ quan, lúc này liền là dùng Tiên Tôn cấp thần đao thôi động chính mình nhất mạch thần thông liên tiếp. Đây là một mảnh ánh đao, ánh đao hóa thành dao sông, sắc bén vô cùng, tựa hồ có khả năng đem hết thể đều chém thành cho tàn. Nhưng mà, bực này thuật mặc dù lăng lệ bất phạm, có thể là hắn tình trạng không đúng, so sánh cương nam trạng thái, phải kém hơn rất nhiều, cả hai đụng vào nhau phía dưới, trong chốc lát bực này ánh đao chính là bị cùng nhau chấn vỡ. Sau đó, kiếm mang thì là xu thế không giảm tiếp tục ép xuống, trong đó có năm đạo, thẳng tắp xuyên qua Đoàn Vạn Duẫn lồng Phúc, tué, lại, kiếm quang ngược lại đem Đoàn Vạn dẫn thân thể, cho mang đi ra ngoài xa vài trục trượng. Khương Nam cất bước, nhẹ nhàng hướng phía Đoàn Vạn Duẫn bước tới. Trong tay hắn, Lôi Đình Thần Kiếm sen lẫn Lôi Đình kiếm khí, xuỵ xuỵ xuỵ vàng. Đoàn Vạn Duẫn trong miệng thổ huyết, dùng thần đao chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem Khương Nam đi tới, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, cắn răng, nói: "Đạo Hữu, mới vừa là tại hạ không đúng, ma quỷ ám ảnh, nơi này hướng Đạo Hữu nói xin lỗi, còn mời Đạo Hữu xem ở ta rơi diễn bạo trên mặt, buông tha tại hạ." Về sau, tại hạ tất nhiên sẽ có thâm tạng. Lúc này, hắn là hoàn toàn đã nhìn ra, chính diện một trận chiến, hắn đánh không lại Khương Nam, mà muốn chạy trốn, cũng nghiêm nhiên là trốn không thoát, không thể nhanh hơn Khương Nam tốc độ. Như thế, vì giữ được tính mạng, liền cũng chỉ có thể túi đầu trước Khương Nam cầu xin tha thứ. Chương 460, đánh giết. Cái này, cái kia Đoàn Vạn Duẫn, vậy mà cầu xin tha thứ. Phu cận, rất nhiều tu sĩ nhìn xem Đoàn Vạn dẫn cầu xin tha thứ, từng cái đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Rơi Diêm Bảo Các, coi như là tại tầng thứ 10 cấp độ thứ 2 thế lực lớn bên trong, đó cũng là hàng trước nhất, Đoàn Vạn Duẫn làm Dơi Diêm Bảo Các đương đại các chủ duy nhất giỏng giỡn. Thiên phú bên trên là phi thường kinh người, chiến lược cực cao, trong thế hệ tuổi trẻ cũng là triệu gia cùng thiên yêu môn mấy cái kia đỉnh cấp thế lực lớn thánh tử có khả năng áp chế, huy danh là mạnh vô cùng. Nhưng hôm nay, cái này đoàn Vạn Duẫn lại vậy mà cầu xin tha thứ, mà lại là hướng một cái mới vạn hư cảnh tu sĩ cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn xem đoàn Vạn dẫn, không khỏi khe khẽ bàn luận, càng là có người không khỏi chỉ trò. Đoàn Vạn Duẫn tự nhiên nghe được những người này nghị luận, cũng thấy được những người này ở đây đối với hắn chỉ trỏ, chỉ cảm thấy gương mặt từng đợt nóng bỏng, cảm giác vô cùng khó nủ, bất quá, ở thời điểm này, hắn chung là nhìn xuống chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nhất định sẽ không ở sau đó tìm ngươi phiền toái, lại có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện." Hắn nhìn xem Khương Nam nói. Khương Nam nhìn đối phương, từng bước một hướng phía đối phương đi qua. "Không cần." Hắn nói ra. Theo dứt lời, trong tay hắn, Lôi đỉnh thần kiếm chấn động, trực tiếp chính là mảng lớn kiếm quang hướng phía Đoàn Vạn dẫn bay tới. Kiếm quang lăng lệ, khí thế ép người, tựa hồ có khả năng đem thiên địa vạn vật đều tại trong khoảnh khắc chém ư. Hắn có khả năng khẳng định, giống Đoàn Vạn Duẫn dạng người, chỉ cần hắn hôm nay buông tha hắn, đằng sau, đối phương tuyệt đối sẽ tìm đủ loại cơ hội tới hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Đoàn Vạn Duẫn vẻ mặt khó coi, cầm Thiên Tôn cấp thần đao, chấn động ra đầy Thiên Thần Huy, hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi. Thần Huy cùng Khương Nam kiếm quang va chạm bên trên, lúc này liền tán loạn. Khương Nam kiếm quang, xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước ép đi. Đoàn Vạn Duẫn trẹo chống thần đao ngăn cản, trong chốc lát chính là lại bị chấn bay ra ngoài, còn trên không trung chính là ho ra đời máu. Phình một tiếng, hắn lăn xuống ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng, rơi trên mặt đất về sau, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Khương Nam biểu lộ không có biến hóa chút nào, bước chân bằng phẳng, tiếp tục hướng phía đối phương đi đến. Trong tay, Lôi thần kiếm lẫn Lôi Đình hào quang, Ngươi coi thật một điểm thể diện cũng không để lại." Đoàn Vạn Duẫn cắn răng, "Ngươi muốn giết ta, lại làm cho ta để mặt." Khương Nam đạm mạc nói. Nói đến đây lời, bước tiến của hắn lại là không có có biến hóa chút nào, trong tay lôi đỉnh thần kiếm, kiếm thế mạnh hơn chút. Đoàn Vạn Duẫn chính là biết, Khương Nam là quyết tâm muốn giết hắn. "Ngươi đừng ép ta tự hủy, như thế, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn tản nhận tiếng nói. Nay vừa nói, kể bên này, rất nhiều tu sĩ đều bị bị hù không nhẹ, rất nhiều người lúc này liền là hướng ra ngoài lui. Đoàn Vạn Duẫn có thể là một cái hóa cường giả thần cấp a, dạng này người một khi tự hủy, hậu quả tuyệt đối là kinh khủng. Ngươi có khả năng thử một chút, nhìn một chút có thể thành công hay không?" Khương Nam rất bình tĩnh. Dùng đoàn Vạn Duẫn hiện tại trạng thái, hắn có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản đối phương tự hủy. Dù sao, thần trí của hắn, một mực là tập trung vào động tác của đối phương, dùng tốc độ của hắn cùng trước mắt năng lực, muốn ngăn cản trạng thái hư nhược dưới đoàn Vạn dẫn tự hủy, căn bản cũng không phải là một việc khó. Đoan Vạn dẫn sắc mặt chính là trở nên có chút khó coi, kỳ thật, hắn cũng biết, chính mình bây giờ không có khả năng tự hủy thành công, dùng Khương Nam lúc này trạng thái, muốn ngăn cản hắn tự hủy thật không khó. Lại, một phương diện khác, tự quá trình là vô cùng thâm khổ. So sánh với bị người giết chết mà nói, tự hủy chỗ phải chịu thống khổ, ít nhất cũng là bị người giết chết trăm vạn lần nhiều, đây cũng là vì cái gì? Tại rất nhiều tình huống dưới, một người tại sắp bị giết chết thời điểm, cũng đều không có lựa chọn tự hủy tới cùng kẻ địch đồng quy vô thận, cái kia quá kinh khủng. Rất nhiều người có thể thừa nhận được tử vong trong nháy mắt đó kinh khủng, thế nhưng, cũng rất khó thừa nhận được tự hủy thống khổ. Tự hủy đi." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, bước tiến của hắn từ đầu đến cuối không có biến hóa. Cái này khiến đoàn vạn dẫn sắc mặt trở nên vô cùng có coi, khẽ cắn răng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Đối với cái này Cương Nam chẳng qua là đạm mạc cười một tiếng, một bước liền vượt tới. Lúc này, hắn thi triển là Thiên Long tám bước, tốc độ thần nhanh, trong nháy mắt liền đem đối phương cho ngăn lại. Trong tay hắn, Lôi đình thần kiếm bùng nổ chói mắt oanh ánh sáng, chém xuống một kiếm. Theo này chém xuống một kiếm, hư không đều gần như muốn bị hết thảy làm hai. Một kiếm này đi năng, quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt chính là đi vào đoàn vạn dẫn phụ cận. Đoạn vạn dẫn kinh dị, tốc độ cao nghiêng người né tránh. Tốc độ của hắn không chậm, tránh đi yếu hại, thế nhưng, lại không thể hoàn toàn tránh đi, cấm dao tay, trực tiếp bị chạm sùng dưới, vết máu đỏ tươi lượ̣t vậy hư không. Hắn không khỏi phát ra tiêu tên. Cả người bị kiếm quang này, lực đạo trực tiếp cho chấn lật nghiêng ra ngoài hơn 10 trượng xa. Sảng khoái. Dương này nha đã ý. Hờ sợ cùng đại hùng náo nhịn không được nói, trước đó, cái này đoàn vạn dẫn như vậy cường thế, muốn giết Khương Nam đi định nọ triệu ra cái kia thánh tử, một bộ ăn chắc Khương Nam bộ dáng, bây giờ lại bị Khương Nam đánh thành dạng này, thực sự hả giận. Khương Nam thủy trung bình tĩnh, phất tay đem đối phương tay cột chẻ mỡ, đồng thời khoát tay đem thần đao chiếm được vào trong tay. Nay cấp binh, vô cùng không thường. Hắn chấn động đao, đem thu nhập tốc hải bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đoàn vạn dẫn trên thân tiếp tục hướng đối phương đi qua. Đoan Vạn dẫn toàn thân nhuốm máu, một cánh tay bị chém xuống, vô cùng chật vật. "Vung tha ta, thật muốn giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn ngoài mạnh trong yếu nói. Trốn là trốn không thoát, nói tốt cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể là khiêng ra hắn phụ thân đến uy hiếp. Đối với cái này, Thương Nam không có bất kỳ cái gì một tiêu biểu tình biến hóa. "Phụ thân của ngươi, tại ta chỗ này không dùng được." Hắn thản nhiên nói. Nói đến đây lời đồng thời, trong tay hắn lôi đỉnh thần kiếm đã là ra ngoài, một kiếm liền đem đối phương chém vỡ. Sau đó, hắn lần nữa phất tay đem đối phương hoàng hốt chạy ra thần hồn cũng cho cùng nhau đánh nát. Thật, thật giết a. Ông trời ơi. Rơi Diêm bảo các các chủ, sợ là muốn nổi điên a. Đây chính là vị kia, duy nhất dòng dõi a, mà lại, Thiên Phú tốt không lời nói. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi run run dưới, Khương Nam vẫn thật là đem cái này đoàn Vạn vẫn như vậy giết đi. Đây chính là bày ra đại sự a. Nay về sau, rơi Diêm bảo các các chủ, làm sao có thể bỏ qua Khương Nam. Khương Nam biểu lộ đảo là phi thường bình tĩnh, quét mắt bốn phía những người này, hướng phía Tôn Ngộ Thánh cùng hở sợ đám người bên kia đi đến. Lúc này, Đoan Vạn vẫn giải quyết nên đi cái kia mảnh thạch trong rừng. Nay rừng đá bên trong, thấy thế nào đều là có không tầm thường chất bảo. Lên keng. Đột nhiên, một đạo lăng lệ thần quang theo viễn không xoắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm vỡ nát dọc đường lớn phiến hư không, chỉ là trong nháy mắt liền liền đi tới hắn phụ cận. Chương 461: Vào rừng đá. Khương Nam biến sắc, xoắn tới thần quang thực sự quá mạnh, lại tốc độ cũng hết sức kỳ người. Hắn không có chút gì do dự, tại không kịp ra tay tình huống giới, chỉ có thể là đem lôi đình thần kiếm hoành ngang ở trước ngực. Sau một khắc, tới thần quang rơi vào lôi thần kiếm trên. Nhất thời, một cỗ đại lực chấn động ra phỉ một tiếng đưa hắn chấn hành bay ra ngoài trọn vẹn hơn 10 trượng xa. Hắn tại hơn 10 trượng xa ổn định thân hình, dòng máu trực tiếp theo khỏe miệng chạy ra. Vẻ mặt trong nháy mắt này chính là tái nhợt rất nhiều. Nam tử, tiểu tử. Tôn Lộ Thánh cùng hở sợ chờ người tệ tựu đều biến sắc, trước tiên chính là đi vào Khương Nam bên cạnh. Đồng thời, đoàn người hướng phía thần quan xoắn tới phương hướng nhìn sang. Nơi đó, hai bóng người đi tới, cầm đầu là một thanh niên, tu vi ở vào cảnh giới hóa thần. Hắn đi theo phía sau một cái hôi bảo lão giả, mắt rơi vào Khương Nam trên thân, vô cùng băng lãnh. Triệu, Triệu Vô Tiên. Có tu sĩ nhịn không được kêu ra tiếng. Tầng thứ 10 bên trên, trong giới tu hành, bây giờ có 10 người chói mắt nhất. Một người trong đó, xuất từ một cái phi thường nhỏ mọn vãi, nhưng bản thân tư chất lại là phi thường người tiên, ít có người có thể địch. Mà đổi thành bên ngoài chín người, chính là chín đại thế lực cao cấp thánh tử cùng thần tử. Triệu Vân Tiên chính là 10 người này một trong. Lúc này, nơi này, một đám tu sĩ nhìn xem Triệu Vân Tiên, trong mắt đều là không khỏi toát ra kính sợ. Khương Nam lau vết máu ở khoe miệng, tự nhiên cũng là thấy được Triệu Vân Tiên, cũng thấy đối phương sau lưng hô bảo lão giả. Hai người này Hắn không phải lần đầu tiên gặp, trước đó liền thấy qua. Đi." Hắn đối Tôn Nội Thánh cùng Hôi Bảo đám người trầm giọng nói. Hắn biết rõ, dùng đám người bọn họ lực lượng là không thể nào chống đỡ được Triệu Vân Tiên. Triệu Vân Tiên cũng không phải bình thường hóa thần cấp cường giả. Lại, đối phương sau lưng Hôi Bảo lão giả càng tăng mạnh hơn, tu vi rõ ràng là ở vào thiên tôn cảnh giới. Tôn Nội Thánh đám người tự nhiên cũng nhìn ra được Triệu Vân Tiên cùng Hôi Bảo lão giả khủng bố, đối với Khương Nam lúc này lời chính là đều hiểu, ngay lập tức đều là gật đầu, cảnh giác nhìn xem Triệu Vân Tiên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lui lại. Triệu Tiên ngươi đạm mạc, không có lời gì. Vô thiên vô tức ở giữa, chính là có mảng lớn thần huy hướng phía trước bay tới. Bừng này thần huy vô cùng bức nhân, lại tốc độ cực nhanh. Khương Nam đám người kiệt lực chống lại, diện phần mình đều sẽ thiên tôn cấp thần binh chống đỡ lên, thần lực theo lớn sôi trào. Dung đoàn người tế ra thiên tôn cấp thần binh lực lượng, giờ khắc này, Triệu Vân Tiên tế ra thần quang chính là bị cả lại, lại còn có một số dư huy hướng phía Triệu Vân Tiên ép đi. Dù sao, thiên tôn cấp thần binh vẫn là rất mạnh, nhất là có Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh động, phát ra uy năng liền là xa xa không hưởng, Triệu mặc dù mẽ, thế nhưng tùy ý nhất đích, cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Đi Khương Nam trầm giọng nói, lúc này, bọn hắn hợp lực nhất kích mặc dù làm vỡ nát Triệu Vân Tiên công kích, thế nhưng, hắn lại mảy may cũng không dám tính thượng, dù sao, đối phương cũng tuyệt đối sẽ có thiên tôn cấp thần binh, lại đối phương còn có một cái thiên tôn cấp tôi tớ tại. Triệu Vân Tiên tầm mắt vẫn như cũng đạm mạc, tay phải chấn động, thế ra thần thông, một tầng vầng sáng lớn ngất hướng phía phía trước bay tới. Bực này trong vầng sáng, giống như có vô tận giống tiếng gào, lại giống như có lít nha lít nhít tiếng sấm nổ, vô cùng hạo đại. Khương Nam đám người dùng thiên tôn cấp thần binh tế ra thần năng, trong nháy mắt chính là bị đánh nát. Sau đó, bực này vầng sáng Xu thế không giảm tiếp tục hướng phía đoàn người ép xuống. Một màn này khiến cho Khương Nam con người cũng không khỏi đến hơi co lại, cái này Triệu Vân Tiên, vậy mà dùng bản thân thực lực, lúc này liền là có thể áp chế bọn hắn cầm Thiên Tôn cấp thần bình chỗ tê ra chiến lực, quả thật là đáng sợ. Ra tốc. Hắn nói ra. Ngay sau đó, đoàn người tốc độ nhanh hơn chút, một mực thoát đi. Triệu Vân Tiên cất bước, không nhanh không chậm đuổi theo. Màng lớn thần huy bay tới, không ngừng hướng Khương Nam hạ xuống. Khương Nam đám người bên người, không gian không ngừng nứt nát, mặt đất không ngừng rạn nứt. Đoàn người tốc độ cao né tránh, trong quá trình này, đều là bị thường không nhẹ Triệu Vân Tiên truy tại sau lưng, không nhanh không chậm, con người hết sức đạm mạc, có một loại nhìn xuống thiên hạ vạn vật cảm giác. Cái này, xung quanh rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Triệu Vân Tiên tuyệt đối là có tùy tiện trấn sát Khương Nam đám người thực lực, nhưng lại không có trước tiên toàn lực ra tay, này rõ ràng là mong muốn Khương Nam đám người khó coi à. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng lại không chút do dự, chẳng qua là một vị thoát đi. Đối với trước mắt tình trạng, bọn hắn vô cùng rõ ràng phải nên làm như thế nào, dừng lại chiến đấu, không, có chút náo sinh nhìn. Chỉ có Khương Nam bước vào rừng đá bên trong vận nhỏ rừng đá bên trong một chút địa thế tới kéo dài, hoặc như là vận khí tốt, có thể gặp được một chút đặc thù địa mạch chi thế, như vậy, dùng Khương Nam Thiên dẫn thần thuật, có lẽ còn có khả năng giết ngược lại đối phương. Đoàn người xông vào rừng đá, này đan sen từng tia từng tia xuyên ngủ rừng đá bên trong, vòng quanh rừng đá trụ tốc độ cao di chuyển. Triệu Vân Tiên truy ở phía sau, thủy chung là không nhanh không chậm, từng đạo thần quang không ngừng hướng Khương Nam đám người bay tới. Đối với Triệu Tử Hạc chết, hắn cũng không tiếc hận, Triệu Tử Hạc trong mắt hắn, căn bản không tính là cái gì, cũng là áo bảo đèn lão giả chết, ngược lại khiến cho hắn hết sức tiếc hận. Dù sao Áo bào đen lão giả có thể là thiên tôn cấp cường giả, ý nghĩa nhưng là muốn so Triệu Tử Hạc người này mạnh hơn rất nhiều. Hắn chân chính để ý là, Triệu Tử Hạc trung quy là hắn Triệu ra người, tại Triệu Tử Hạc đủ kiểu cầu xin tha thứ tình huống dưới, Khương Nam vẫn như cũ giết đối phương, chuyện này đối với bọn hắn Triệu ra huy nghiêm, là một cái đả kích thật lớn, có hại Triệu ra huy danh. Cho nên, lúc này, hắn muốn truy sát Khương Nam, truy sát đến Khương Nam dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm, lại giết Khương Nam. Hừ. Hôi bào lão giả theo sau lưng, tầm mắt hết sức băng hàn. Áo đen lão giả và giao tình của hắn là rất không tệ, cũng chính bởi vì vậy Bọn hắn hai bên có riêng phần mình phối đôi truyền âm phủ, áo bào đen lão giả bị Khương Nam giết chết, hắn tự nhiên đối Khương Nam là sát tâm rất nặng, nếu không phải là Triệu Vân Tiên muốn tự tay kết Khương Nam, hắn đã sớm ra tay đánh chết đi Khương Nam. Khương Nam đoàn người trốn vào rừng đá, Triệu Vân Tiên không nhanh không chậm lạnh lùng truy tại sau lưng, cái khác một đám tu sĩ dừng một chút, lúc này cũng là thật nhanh xông vào rừng đá bên trong. Không chỉ có là muốn nhìn xem Khương Nam là như thế nào bị Triệu Vân Tiên đánh giết, chủ yếu hơn chính là muốn đi rừng đá bên trong tìm cơ hội nguyên. Trong lúc nhất thời, xiêu xiêu tiếng xé gió không ngừng vang lên. Thiếu ra, chính là chỗ này. Nơi xa Một cái trung niên cùng một thanh niên nam tử đi đến phụ cận, ánh mắt nhìn thạch trong rừng chỗ. Nam tử thân hình khôn ngo, một bên hướng phía phía trước đi. Người kia, đầy đủ chết chắc, cũng không biết sẽ bị làm sao giết chết. Nhìn qua, Triệu Gia Thánh tử cũng không muốn đơn giản giết chết hắn. Cũng không phải, cũng không biết người kêu nghĩ như thế nào, lại dám đi giết Triệu Gia người, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn mấy người bằng lúc kia, đầy đủ cũng xong đời. Đúng vậy a. Bất quá, cũng là kỳ quái, lịch luyện rõ ràng quy định không thể mang chiến thú, có thể là hắn lại mang theo một đầu hầu yêu, một con chó yêu cùng một con gấu yêu là vào bằng cách nào? Theo lý thuyết, căn bản không có khả năng tiến đến mới đúng a. Phụ cận, một chút tu sĩ tại hướng rừng đá bên trong sông, đồng thời cũng ở một bên Nghị Luận Khương Nam bị Triệu Vân Tiên truy sát sự tình. Chương 462: Sát kiếm trước mắt. Thiên yêu Môn nam tử Khôi Ngô cùng người trung niên cùng một chỗ hướng phía rừng đá bên trong đi đến, nghe phụ cận tu sĩ nghị luận, nam tử Khôi Ngô trước tiên đã ngừng lại bước chân, thông suốt nhìn về phía đang đang nghị luận một đám tu sĩ, một bước liền đã tới. Bằng Hữu, thỉnh nói đơn giản nói chuyện, mang theo chiến thú bộ dáng của người kia. Nam tử ngăn lại một đám người, vội vàng nói: Những tu sĩ này nghị luận bên trong, Hầu yêu, cậu yêu cùng Hồng yêu, cùng hắn bằng hưu quen thuộc cố nhân, quá nhất trí. Bị người đột nhiên ngăn lại, nghị luận một đám tu sĩ tại chỗ liền nổi giận hơn, bất quá, khi thấy do nam tử bộ dáng lúc, những tu sĩ này lại là không khỏi đều là khẽ run rẩy. Tầng thứ 10, mấy năm trước phát sinh một kiện đại sự, Thiệt yêu môn lão môn chủ tìm được thất lạc nhiều năm tôn nhi, khiến cho toàn bộ tầng thứ 10 đều là kinh ngạc, đồng thời, cũng rất nhanh cũng biết Thiên yêu môn lão môn chủ cháu bộ dáng, liền là trước mắt người này a. Ngay sau đó, đám này tu sĩ lộ ra gương mặt cung kính. Không có chút nào giữ lại, kỹ càng đem Khương Nam đám người bề ngoài đặc thù các loại, toàn bộ nói cho nam tử. Nam tử con ngươi mở to, lúc này liền là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó, rất nhanh lại từ kinh hỉ biến thành lo lắng. Một tiếng gọi, truy. Đuổi kịp Triệu ra Thánh tử bọn hắn, tốc độ nhanh. Người mang theo ta di chuyển, nhất định phải nhanh. Nam tử tốc độ cao đối sau lương trung niên nhấn nói. Người trung niên hơi nghi hoặc một chút, bất quá, chung quy là không nói thêm gì, thần lực dâng ra, trước tiên bao vây lấy nam tử, dùng tốc độ cực nhanh hướng rừng đá mà đi. Rừng đá bên trong Màu trắng xương mù tung bay trên không trùng, từng tia từng sợi, khí tức lộ ra vô cùng ôn hòa, thậm chí có ôn nhuận cảm giác. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người trốn vào rừng đá, một đường chạy trốn, thương thế trên người càng ngày càng nặng, chảy ra dòng máu, cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Tên côn kiếm này, cố ý không hạ sát thủ. Hở sơ mơ giận mắng. Triệu Vân Tiên truy tại sau lưng, thực lực cưỡng, nếu quả thật muốn giết bọn hắn, kỳ thật trước kia liền có thể làm được. Thế nhưng, Triệu Vân Tiên nhưng thủy Trung không hạ sát thủ, chẳng qua là một đường truy tại sau lưng, bọn họ không ngừng thoát đi. Bây giờ còn có thể trốn, so chết tốt. Đại Hùng Miêu nói, khổ quá. Lục phẩm bảo liên ai thán. Trong quá trình này, hắn cố đếm thử đối triệu Vân Tiên thi triển huyết thuật, thế nhưng, Triệu Vân Tiên tinh khí thần thực sự quá mạnh, hắn huyết thuật căn bản không có tác dụng gì. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh một đường chạy trốn, hết sức sắc mặt nghiêm trọng, dừng một chút về sau, đối Tôn Ngộ Thánh chờ có người nói, các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Hắn muốn giết, chỉ là ta, ta lưu lại, các ngươi đi trước, hắn nên sẽ không làm khó các ngươi. Tiểu tử, nói cái gì đó? Nay có thể cùng tình huống trước không giống nhau, ngươi là ngăn không được hắn, người lưu lại liền là hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ không có bất luận cái gì nghi hoặc. Hứa Hư một bên chạy một bên mắt trận chẳng nói. Trước đó Khương Nam cũng vì bọn họ kéo dài chẳng qua thời gian, bất quá, khi đó tình huống là Khương Nam có thể tại phương diện tốc độ thoát đi, bọn hắn lưu lại lại là liên lụy, cho nên bọn hắn đi. Thế nhưng hiện tại, Triệu Vân Tiên có thể cùng trước đó tại Nguyên Khiếu những người kia không giống nhau, Khương Nam tuyệt đối trốn không thoát. Như thế, nhường Khương Nam lưu lại, liền là nhường Khương Nam lưu lại một mình chịu chết, loại sự tình này bọn hắn có thể là làm không được. Nay một đường đi tới, rất nhiều chuyện đều là lại Khương Nam, bây giờ làm sao có thể bởi vì bảo bệnh mà bỏ qua Khương Nam đâu? Muốn gắt cùng một chỗ muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn, Tôn Ngộ Thanh nói, "Đúng." Đại Hùng Miêu gật đầu, "Mã Đan A, bản liên còn muốn xuống a?" Lục Phẩm Bảo liên vẻ mặt cầu xin mắt trợn trắng. Bất quá, mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn vẫn là đi theo Khương Nam cùng một chỗ, không có hướng những phương hướng khác trốn. Ở trung thời gian mặc dù không giải, nhưng vẫn là có không cạn hữu nghị. Không cần suy nghĩ nhiều, một cái cũng đi không được. Sau lưng chuyển đến hô Bảo lão giả thanh âm lạnh như băng, "Cái này thiên tôn cấp bậc cường giả, đi theo sau Triệu Vân Tiên, một mực không có ra tay." Hắn biết, Triệu Vân Tiên muốn tự tay kết Khương Nam, kết Khương Nam bên người những người kia Khương Nam nghe lời này, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, rất là khó coi. Triệu Vân Tiên đưa tay, mảng lớn thần quang không ngừng hướng phía trước vùng tới. Bực này thần quang khiến cho Khương Nam đáng người không ngừng gặp nạn. Cùng lúc đó, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút không vừa lòng chi sắc. Nay một đường đi tới, hắn không có trước tiên đánh giết Khương Nam, là muốn tại đổi kịp bên trong nhường Khương Nam cầu xin tha thứ, sau đó giết lại giết chết Khương Nam, nhường Khương Nam tại khuất nục bên trong chết đi. Có thể là, Khương Nam lại là từ đầu đến cuối không có cầu xin tha thứ, mà lại liền yêu cầu tha từng chút một dấu hiệu, hắn cũng là mày may không thấy. Cầu xin tha thứ? Ta buông ngươi. Hắn nhịn không được lạnh lùng nói, nói đến đây lời lúc, hắn phát tay, lại là mảng lớn giết sạch hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi. Nay đạo thần quang rõ ràng so với trước những cái kia thần quang mạnh hơn không ít, trực tiếp đem phía trước Khương Nam đám người ném đi từ xa. Dòng máu tung bay trên không trung, Khương Nam đám người đều là gặp sáng tạo. Một nhóm năm người, đạo lăn ra ngoài xa vài chục trượng, mới là trật vật ổn định thân hình, tiếp tục lại hướng nơi xa bỏ chạy. Hiểu rõ, cái tên này là muốn Khương tiểu tử cầu xin tha thứ, tiến hành nhã, sau đó lại giết chết Khương tiểu tử. nói, hắn không đốc, cũng không cho rằng Triệu Vân Tiên nói Khương Nam cầu xin tha thứ sau liền bỏ qua Khương Nam bực này lời là thật. Làm sao có thể? Khương Nam tự nhiên càng là hiểu rõ điểm này, lúc trước đối đãi địch nhân của mình, hắn liền làm không ít qua chuyện như thế. Cho nên, đối với Triệu Vân Tiên thời khắc này tâm lý, hắn là lại rõ ràng cũng cực kỳ. Hắn không nói thêm gì, mang theo hở sợ của đám người, tiếp tục hướng phía đi xa trốn. Triệu Vân Tiên truy ở trên người, từng bước bước bách, bước bách Khương Nam cầu xin tha thứ, đáng tiếc, lại từ đầu đến cuối không có đã được như nguyện. Rất nhanh, tròn vẹn hơn 1 canh giờ đi qua. Hơn 1 canh giờ thời gian bên trong, Khương Nam đoàn người thụ thương càng ngày càng nặng lại vẫn không có nửa câu cầu xin tha thứ lời nói. Đủ rồi. Triệu Vân Tiên trung quy là không lại tiếp tục đối giết, rõ ràng, như là Khương Nam người kiểu này là không thể nào cầu xin tha thứ. Hắn bên ngoài cơ thể, giết sạch chấn động, hóa thành một thanh tuyệt sát lưỡi dao. Theo bực này giết sạch lưỡi dao vừa ra, nơi này hư không lúc này liền là vỡ nát màn lớn, khí tức giàn người. Sau một khắc, bực này tuyệt sát lưỡi dao trực tiếp hướng phía Khương Nam bay tới, trực tiếp khóa chặt Khương Nam, lại đem Tôn Nội Thánh, hở sợ cùng đại hùng miêu đám người, cũng cho cùng nhau bao phủ ở bên trong. Khương Nam trước tiên cảm thấy bực này giết sạch lưỡi dao đang sợ, không có chút gì do dự, khoát tay, trực tiếp đem hở sập cùng Tôn Ngộ Thánh đám người đẩy ra lưới dao phạm vi công kích. "Nam tử, tiểu tử, Nam ca." Tôn Lộ Thánh đám người lần lượt biến sắc, nhịn không được kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, lang lệ lưới dao giết sạch, tại giờ khắp này ép đến Khương Nam đỉnh đầu, chấm dứt diệt chi thế vô tình đè xuống. Khương Nam cắn răng, treo chống bản thân tất cả thần năng, thế ra chín trôi thiên tôn cấp thần binh dung hợp ra cựu cực đổ, chém tới lưới sạch liên tiếp, đây là hắn bây giờ có khả năng như thường thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất. Chương 463, thật sẽ nói chuyện khiếm. Lăng Lệ Kiếm Quang, trong nháy mắt chính là chém xuống tại Khương Nam trẹo chống cự kiếm đồ lên. Tình liệt nổ vang, trước tiên truyền ra. Khách một tiếng, tại bực này Lăng Lệ Kiếm Quang phía dưới, cự cực kiếm đồ lúc này xuất hiện vết rách, sau đó lúc này là tan. Khương Nam trực tiếp bị đánh bay, hai tay miệng hổ đều có dòng máu tràn ra, trong miệng cũng là có dòng máu tràn ra. Hắn ổn định thân hình, đem chín thanh thần kiếm gọi hồi trở lại, một lần nữa ngưng đổ, cảnh giác nhìn xem Triệu Không thể không thừa nhận, cái này Triệu Vân Tiên quả nhiên là cường. Tại hắn tế ra chín chuôi thiên tôn cấp thần kiếm ngưng tụ thành cửu cực kiếm đồ tình hung dưới, đối phương vậy mà cũng vẫn như cũ có khả năng dựa vào bản thân đơn thuần chiến lực, liền đem hắn vững vàng áp chế. Hết sức đáng sợ. Triệu Vân Tiên nhìn xem Thư Nam, trong mắt cũng là xẹt qua một vệt ánh sáng nhạt. Hắn người mang đặc thú huyết mạch, chiến lực vô cùng khiếp người, bình thường bạn hư cảnh tu sĩ, cho dù có lại nhiều thiên tôn cấp thần binh, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn vừa rồi một kiếm kia, phải biết, một kiếm kia là hắn tế ra nhất tông cường đại thần thông. Có thể là Khương Nam lại dùng thiên tôn cấp thần binh cản lại, mà lại, nhìn qua, cũng không có chịu rất nghiêm trọng thương. Nhìn một chút ngươi có thể cản bao lâu?" Hắn lệnh như băng nói. Theo dứt lời, phía sau hắn bay lên một cây kiếm lô, kiếm lô hoàn toàn là do thần lực ngưng tụ ra thành, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra vô cùng ý áp, khiến cho thập phương không gian đều theo vật mẹo, có một cố dọa người trực tiếp sát khí khuếch tán. Sau đó, kiếm lô nổ vang, như là kéo lấy cái đôi sao chổi, thẳng tắp hướng phía Khương Nam va chạm mà đi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà tôi, kiếm lô chính là va chạm đến Khương Nam phụ cận. Khương Nam tự nhiên là cảm thấy vô cùng áp lực lớn, không có chút gì do dự, lần nữa dùng Cửu Cực kiếm đồ lên tiếp. Cũng là lúc này, vang một tiếng Nói ra, một đạo yêu quang huy động tới, trong chốc lát đi tới gần, xuất hiện tại Khương Nam ngay phía trước, vững vàng đâm vào vợt tới Khương Nam phủ cận kiếm lô lên. Cả hai va chạm, phát ra một tiếng kinh người nổ đùng, sinh sinh khiến cho kiếm lô xé rách, yêu quang dừng một chút cũng tản đi. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người là động dung. Người nào? Dãng Can đảm ngăn trở Triệu ra chẳng địch. Hôi bảo lão giả lạnh như băng nói, vô tình hướng phía yêu quang vọt tới phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, Triệu Vân ti cũng là nhìn sang, mắt lạnh lẽo, lại có người tại đây bên trong ngăn cản hắn giết định. Khương Nam tự nhiên cũng hướng thần quang vọt tới phương hướng nhìn sang, thật bất ngờ, lại có thể có người tại đây bên trong tương trợ chính mình. Tôn Lộ Thánh đám người, cũng hướng nơi đó nhìn sang. Cái hướng kia bên trên, tiếng xé gió vang lên, một người trung niên mang theo một cái nam tử khôi nô, trong nháy mắt mà tới. Nam tử? Nam tử khôi ngô bị người trung niên dùng yêu quang bao phủ, sinh sinh phá vỡ yêu quang, một cái khóa bước chính là vọt tới Khương Nam phụ cận. Khương Nam con người lúc này co rút lại, sau đó trực tiếp lộ ra nét mừng, Lôi tử. Nam tử khôi nô không là người khác, rõ ràng là Phan Lôi. Lúc trước Hắn tại tầng thứ nhất xin nhờ Tình Thiên các hỗ trợ tìm kiếm Phan Lôi tung tích, một mực không có có manh mối, khi tiến vào này đệ nhị trọng thiên, hắn cũng xin nhờ Tình Thiên các tìm tới Phan Lôi về sau, ở mọi phương diện đều trợ giúp Phan Lôi, lại là không hề nghĩ tới, bây giờ, hắn thế mà tại đây đệ nhị trọng thiên bên trên gặp được Phan Lôi, gặp được cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Thật chính là ngươi? Phan Lôi kích động không thôi. Lúc trước, theo địa cầu rơi đi, hắn ngoài ý muốn đã rơi vào tầng thứ 10, sau đó bị Thiên Yêu môn người phát hiện, Thiên Yêu môn lão môn chủ, lại có thể là gia gia của hắn, hắn đủ loại không tin, nhưng đến tiếp sau đủ loại lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, không thể không thừa nhận, hắn đúng là thiên yêu môn, cái kia lão môn chủ hậu nhân, đúng là người kia trực hệ tôn nhi. Bất quá, đối với chuyện như thế, hắn cũng không có quá để ý, dù sao, nuôi lớn cha mẹ của hắn, tại tầng thứ nhất, bạn trí thân của hắn cũng tại tầng thứ nhất. Cái kia về sau, hắn xin nhờ lão môn chủ đưa hắn đưa về tầng thứ nhất, nhưng lại bị từ tuyệt, lão môn chủ thành tầng thứ nhất quá quỷ dị, là cường giả nga xuống, thái tổ cảnh cường giả cũng không muốn bước vào. Hắn lần lượn cầu lão môn chủ, có thể nhưng đều là không thành công, mà chính hắn, những năm gần đây, cũng mới chẳng qua là vạn hư cảnh tu vi căn bản cũng không có biện pháp đạp thông thiên chi hàng rào đi tới tầng thứ nhất, cần phải mượn thiên yêu môn đặc thù đại trận mới có thể dùng, cho nên cái này cũng khiến cho hắn những năm gần đây đối với mình cái kia tiện nghi ra ra bất mãn vô cùng. Lần này tới tầng thứ nhất, tới này chỗ bí cảnh, hắn là nghi đến, theo nơi này đạt được cái kia trong truyền thuyết kinh thiên bí bảo, sau đó dùng chi cầu cái kia tiện nghi ra gia trợ giúp hắn đi tầng thứ nhất, đi tìm tìm Khương Nam đám người, bởi vì lúc trước, bọn hắn bị thần nông đưa ra địa cầu sau lần lượt thất lạc, hắn vô cùng lo lắng Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người an nguy. Lại không nghĩ, một ngày này, ở cái địa phương này, Tại đây chố bí cảnh bên trong, hắn lại đạt được Khương Nam tin tức. Nhìn xem Thương Nam, hắn kích động không thôi. Khương Nam tự nhiên cũng là xúc động, hai người trực tiếp tới cái giao ôm. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn hắn mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại so có liên hệ máu mủ thân huynh đệ còn thân hơn. Cách đó không xa, Tôn Lộ Thánh, Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu nhìn xem Phan Lôi, cũng là lộ ra nét mừng, đồng thời cũng kinh ngạc. Mật mật này, thế mà tại Đệ Nhị Trọng Thiên. Hở Sở mở trừng mắt. "Kakaka, ta là Khôi Ngô, không phải mật mật." Phan Lôi nhĩ lực ngai cảm, hướng Hở Sở huy mắt trợn trắng. Lập tức Hắn lại lần lượt cùng Tôn Ngộ Thánh cùng Đại Hùng Miêu chào hỏi, phân biệt lâu như vậy, gặp lại lần nữa rất là cao hứng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào lục phẩm bảo liên trên thân, không khỏi trừng trừng mắt, nhìn về phía Khương Nam. Cái kia, tiểu gia hỏa mẫu thân là ai? Là Diệp Cô Nương. Các người tiến triển nhanh như vậy, em bé đều có rồi. Lại nói, Diệp Cô Nương cũng người. Hắn nhìn xung quanh. Khương Nam. Thấy Khương Nam nghi ngờ dạng, Phan Lôi cũng nghi ngờ, không phải người em bé. Khương Nam. Một gốc bảo liên hóa hình, không phải nhân loại. Hắn im lặng. Tình cảm, Phan Lôi thấy lục phẩm bảo liên là hình người lại là tiểu hài tử, coi như hắn đợi sau. Phan Lôi hiểu rõ, gai gãi cái hốc, khờ cười nói, thì ra là thế, ta còn kỳ quái tới, Diệp cô nương làm sao nhẹ nhàng như vậy bị ngươi đổi tới lại đều có hài tử, thật sự là các ngươi trinh lệch quá xa. Nguyên bản, ta hiểu lầm. Uy. Khương Nam vẻ mặt có đen một chút, cái tên này cũng sẽ không tán gẫu. Mặc dù hắn cùng Diệp huynh vũ lại là khoảng cách rất lớn, đây là lời nói thật, thế nhưng, cái tên này nói như thế nào như thế ngay thẳng. Phan Lôi tự nhiên cũng lão ý thức được chính mình lời nói này thật sự là quá mức ngay thẳng, có chút thương tự tôn dáng vẻ, thế là lúc này đổi lời nói, ho khan lấy nói. Không có việc gì, khoảng cách kỳ thật cũng không phải rất lớn, lại nói, con quốc còn muốn ăn thịt thiên nga đâu, không muốn ăn thiên nga con quốc, cái kia đều không phải là tốt con quốc. Cố gắng lên, giả xem trò người. Khương Nam, có như thế cho người ta tìm lối thoát dưới sao? Tôn Nội Thánh ngay vậy, cũng là nhịn không được mắt trợn trắng, bị Phan Lôi đùa muốn cười. Đại Hùng Miêu im lặng, cũng là mắt trợn trắng. Lục Phẩm Bảo liên trừng mắt, có chút không tin nhìn xem Phan Lôi, cái tên này là kẻ ngu a? Mập mạp này là thật sẽ nói chuyện trực tiếp mà cười. Chương 464, có loại lần đấu. Khương Nam đám người cùng Phan Lôi nhiều năm sau lại gặp, nói chuyện vô cùng tốt, nhưng một bên khác, Triệu Vân Tiên tầm mắt lại là tức lạnh. Một Dịch, ngươi có ý tứ gì?" Hôi Bảo lão giả nhìn xem đi theo Phan Lôi người trung niên, băng lãnh nói: "Bực này thành âm, đem Khương Nam đám người toàn bộ ánh mắt cho dắt tới. Chúng ta thiên yêu môn thiếu ra bằng hữu, các ngươi một giết, không quá phù hợp." Một Dịch quét mắt Hôi Bảo lão giả, tầm mắt rơi vào Triệu Vân Tiên trên thân, hơi hơi chắc tay, mây tiên địa ở dưới, lần này sự tình, liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Nghe lời này, Khương Nam cùng Tôn Ngộ đám người, đều là không khỏi kinh ngạc. "Mập mạp, ngươi Thiết điêu môn thiếu gia. Này tình huống như thế nào? Hở sửn trừng mắt. Nhiều năm sau gặp nhau, Phan Lôi làm sao đột nhiên thành Thiên yêu môn thiếu gia? Liên Khương Nam cũng là kinh ngạc, cổ quái nhìn xem Phan Lôi. Đối với tầng thứ 10 tu hành thế lực các loại tình huống, hắn đại khái bên trên cũng là hiểu rõ rất nhiều, đỉnh điểm nhất 9 cái thế lực, phân biệt là Triệu gia, Huyền Dao thần tông, Lưu Vân bảo các, Uy Thiên đạo, Hốt tinh thần giáo, Thái nhất môn, Kim Nước Bạo Tiên tông, Vô Song thành cùng với Thiên Ưu môn, này chín cái thế lực lớn, đều có hoa thánh cảnh cường giả tọa phi thường. Phan Lôi, thế mà thành Thiên Ưu môn thiếu gia. Nô Sự tình có chút phức tạp, sau đó cùng các người nói. Phan Lôi nói, nói xong, hắn quét mắt gương Nam đám người thương thế trên người cùng vết máu, đối một Dịch nói, một tiền bối, làm thịt hắn. Triệu Vân Tiên khiến cho gương Nam đám người thương như vậy nặng, gần như tử vong, này tự nhiên là khiến cho hắn vô cùng không cao hứng. Một Dịch, thiếu ra, đây chính là Triệu gia thánh tử, giết không được. Hắn nhỏ giọng đối Phan Lôi nói, dùng thực lực của hắn, muốn giết một Dịch tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng, hắn có thể giết sao? Hắn dám giết sao? Không muốn nói là hắn, coi như là lão môn chủ muốn giết Triệu Vân Tiên. Vậy cũng phải cân nhắc một chút, bình thường không sẽ động thủ. Dù sao, Triệu Vân Tiên có thể là Triệu gia thánh tử, đối với Triệu gia mà nói, ý nghĩa cực nặng, là Triệu gia tương lai, cũng là Triệu gia bây giờ mặt mũi chỗ, nếu là giết Triệu Vân Tiên, Triệu gia tuyệt đối sẽ điên cuồng, sẽ khiến đại loạn. Phan Lôi Kỳ Thật cũng hiểu một chút, cũng biết Triệu Vân Tiên giết không được, trước đó chẳng qua là phẫn nộ mà thôi. Nghe một dịch, hắn thanh tỉnh một chút, nói, "Không, giết, đánh cho hắn một trận, khiến cho hắn ăn chút ra thịt nỗi khổ." Một dịch. "Thiếu gia, đừng." Hắn nhỏ giọng nói. Nói thực ra, như chỉ là đơn thuần đánh Triệu Vân Tiên một trận, này kỳ thật có thể sẽ không khiến cho đến Triệu ra điên cuồng. Thế nhưng, vậy hắn cũng có chút khó thực hiện a. Hắn kém chút giết bằng hữu của ta. Kém chút giết bằng hữu của ta, liền là kém chút giết ta, đánh cho hắn một trận không được." Phan Lôi nói. "Hách, cái thí dụ này có chút kia cái gì, ngô, no, vẫn là tạm biệt đi." Một Dịch nói. Nếu quả như thật là Phan Lôi bị Triệu Vân Tiên đánh gần như tử vong, hắn nhất định cũng sẽ không chút do dự đem Triệu Vân Tiên đánh gần chết, năm đó, tính mạng của hắn có thể là lão môn chủ cứu, Phan Lôi là lão môn chủ duy nhất cháu trai, hắn tự nhiên sẽ đủ kiệu che chở Lôi. Có thể Hiện tại cuối cùng không phải Phan Lôi bị Triệu Vân Tiên khi dễ à, là Khương Nam bọn hắn bị khi phụ a. Hắn làm ho khan vài tiếng, đối Triệu Vân Tiên nói, Triệu Điện Hạ, vẫn là câu nói kìa, việc này, như vậy bỏ qua à. Hắn là giết ta Triệu ra một người, phải chết. Triệu Vân Tiên cũng không e ngại một dịch, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, rất là lạnh lùng. Một dịch nói, quý tộc cái kia Triệu tử đã chết, ta thâm biểu tiến nối, bất quá, tự hồ, cũng là hắn tự tìm, theo lý đi lên nói, chẳng trách người nào. Nói xong, hắn nói, người đem thiếu gia của chúng ta bằng UF gần như tử vong, thủ cực thường, ta nghĩ, một hơi này Điện hạ ngươi cũng nên ra, chuyện này, chúng ta cứ định như vậy đi. Không có khả năng." Triệu Vân Tiên rất cứng ngạnh. Hôi Bảo lão giả cũng mở miệng, lạnh lùng nói, "Mục Dịch, ngươi ít nói mạnh miệng, giết người thì đến mạng, thiên kinh địa nghĩa." Nói xong, hắn chỉ Khương Nam, hắn giết điện hạ gia tộc một người, như vậy thì nhất định phải lấy cái chết trả tội, tuyệt không dung tha. Mục Dịch thông suốt quét về phía Hôi Bảo lão giả, cách không liền là một bàn tay, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, xéo đi." Trường Lực hung hồn, trong nháy mắt đi vào Hôi Bảo lão giả phụ cận. Hôi Bảo lão giả kinh hãi, lúc này chống thần lực ngăn cản. Ầm. Một tiếng băng trầm, Hôi Bảo lão giả trực tiếp bị chấn bay tứ tung, có từng điểm từng điểm dòng máu vung vãi trên hư không. Một man như thế, khiến cho Khương Nam bọn người là động dung. Cái kia Hôi Bảo lão giả, cũng không yếu à, bây giờ, lại thế mà bị đi theo Phan Lôi này người trong nháy mắt cho tát bay. Thiên Tôn hậu kỳ. Khương Nam trầm giọng nói, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Một ý động thủ trong đáy mắt, hắn cảm giác được tu vi của đối phương cảnh giới, rõ ràng là ở vào Thiên Tôn cảnh hậu kỳ. Mà Hôi Bảo lão giả, chẳng qua là ở vào Thiên Tôn sơ kỳ. Đến Thiên cái này đại tu đi linh vực nội. Hai cái bậc thang nhỏ tù vi khoảng cách, chiến lược khoảng cách có thể là rất lớn. Cho nên, hắn hiểu được vì sao hôi bảo lão giả một bàn tay liền bị một dịch cách không cho đánh bay ra ngoài. Mạnh a. Đại Hùng Miêu trừng mắt. Hờ sợ Hữu dùng trước tuổi trò thập Phan Lôi, nhỏ giọng nói, "Mập mạp, ngươi cái này hộ đạo có chút lợi hại a." "Ta là Khrono, Khrono, không phải béo." Phan Lôi nhỏ mắt trợn trắng. Triệu Vân tiên sắc mặt trở nên càng càng lạnh lùng, không hề chớp mắt nhìn xem một dịch. "Ngươi có chút làm cản." Nhìn xem một dịch, hắn lạnh lùng nói. Hôi bảo lão giả có thể là hắn tôi tớ, cái này một dịch, lại thế mà ở ngay trước mặt hắn như thế tắt bay đối phương. Này hoàn toàn là không để mặt hắn a. Câu nói kia nói như thế nào, đánh chó vẫn phải xem chủ nhân. Thật có lỗi, ngứa tay. Một dịch cười nhạt nói. Đối với Triệu Vân Tiên, hắn khẳng định là kiêng kỵ không hiếu động tay, nhưng là đối với Triệu Vân Tiên bên người tôi tớ, hắn cần bận tâm cái gì không? Căn bản không cần thiết. Điện hạ, chúng ta này liền cáo từ. Hắn đối Triệu Vân Tiên nói. Nói xong, hắn chào hỏi Phan Lôi, Phan Lôi theo lên Nam đám người, lúc này rời đi nơi này, hướng thạch trong rừng mà đi. Cứu Khương Nam đám người về sau, bọn hắn vẫn là muốn đi rừng đá ở giữa tìm kiếm. Trên vị trí kia, vô cùng có khả năng tồn tại có cái kia tông kinh tiên bí bảo. Triệu Vân Tiên con ngươi lạnh lẽo, đưa tay liền là một vệ thần quang, rơi vào Khương Nam cùng một dịch đám người phụ cận. Không cho ta một cái công đạo, đừng nghĩ đi. Mệnh của hắn, tất yếu lưu lại. Quét mắt Khương Nam, hắn nhìn xem một dịch, lạnh lùng nói. Lưu ngươi ông ngoại, ngươi tranh thủ thời gian mau chóng chuồn đi xéo đi, cần phải nhường vị này một tiền bối đánh ngươi một mới vui vẻ Hờ đối nói Hắn vốn cũng không phải là cái ưa thích người chịu thua thiệt, bây giờ có một dịch cái này cường nhân tại, nhất định là sẽ che chở bọn hắn, hắn liền càng không sợ. Lúc này chiếu vào Triệu Vân Tiên liền mở đối, may may cũng không nể mặt Triệu Vân Tiên. Triệu Vân Tiên nhìn về phía Hở Sợ Hự, trong mắt lộ ra không chút nào che giấu sắc ý, "Mệnh của ngươi, cũng phải lưu lại. Ôi, ngươi sói ra già sợ ngươi. Ngoan con, có loại cùng một tiền bối lên đấu. Ngươi thắng, buồn vương không cần ngươi làm thủ, chính mình các cổ." Hở Sợ Chậc nói. Chương 465, Giang Thái Huyền. "Đúng, họ Triệu, đừng lèm về có loại cùng một dịch tiền bối đánh một trận, thắng. Bằng hữu của ta tùy ý ngươi xử lý, thua, liền chính mình xéo đi, chớ cùng con chó tử giống như sẽ chỉ đuổi theo người chó sủa. Nghe hở sợ hự, Phan Lôi gật đầu, phù hòa nói. Hờ sợ hự mặt lúc này đen, hướng phía Phan Lôi cả giận, "Ta, mập mạp chiếc bẩm, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là chớ cùng con chó tử giống như sẽ chỉ đuổi theo người chó sủa? Nay mẹ nó không phải lừa gạt con mắng hắn sao? Khương Nam, Tôn Nội Thánh, Đại Hổ Miêu, cái tên này, nhân tài a." Lục Phẩm Bảo Liên nói thầm. Liên Dịch cũng cảm giác hết sức xấu hổ cùng xấu hổ, chính mình cái thiếu gia này, đến cùng là chất phác, vẫn là ngốc ca. Fan Lôi ngơ ngẩn nhìn về phía Hở Sợ Hự, sau đó, nháy mắt sau đó chính là phản ứng lại, một thời gian cũng là lộ ra cực kỳ xấu hổ, kia cái gì? Nói sai, nói sai. Triệu Vân tiên lạnh lùng nhìn xem Fan Lôi, trong mắt lúc này cũng là có giết sạch sẽ lẫn, rất muốn đối Fan Lôi độc thủ. Bực này tỏ mắt, tự nhiên là bị Mộc Dịch thấy được, thản nhiên nói, "Triệu Điện hạ, thiếu ra nói cũng tính có lý, có muốn không, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, điện hạ như thắng, ta cùng thiếu ra quay đầu liền đi, thiếu ra những người bạn này, mặc cho ngươi xử trí, nếu là một mỗ may mắn thắng, vậy thì mời điện hạ đem Triệu Tử hạ sự tình coi như thôi, như thế nào?" Mộc Dịch Mộc quá không biết xấu hổ. Triệu Vân Tiên lạnh lùng nói, "Một dịch có thể là Thiên Tôn hậu kỳ cấp cường giả, hắn một cái hóa thần cấp tu sĩ, làm sao có thể lĩnh nổi?" May mà Mộc Dịch còn không biết xấu hổ tới cái may mắn thắng. Mộc Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, cùng Phan Lôi nói một tiếng, không nữa phản ứng Triệu Vật Tiên, hướng thẳng đến rừng đá chính trung tâm đi đến. Triệu Vân Tiên con ngươi lạnh lẽo, liền muốn lần nữa động thủ. Cũng là lúc này, một thanh âm vang lên, từ nơi không xa chuyển tới, "Mộc Dịch, ngươi cứ như vậy chống đối Mây Tiên." Mộc Dịch nghiêng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cùng lúc đó, Khương Nam là người cũng hướng phía nơi đó nhìn lại. Cái hướng kia bên trên, một thanh niên nam tử đi tới, hình thể thon dài, toàn thân bao quanh phi thường kinh người yêu khí. Ở sau lưng hắn, đi theo mặt khác hai người trung niên, cũng là yêu khí cực đậm, tu vi ở vào Tiên Tôn sơ kỳ cảnh giới. Gặp qua thánh tử, một dịch hướng phía nam tử thi lễ nói: "Cương Nam tầm mắt khẽ động, người thanh niên này là Thiên Yêu môn thánh tử, Hóa Thần đỉnh phong." Hắn tự nói, hắn linh thức phi thường mạnh mẽ, cho nên có thể hết sức nhanh chóng cảm ứng ra một người tu vi cảnh giới. Thánh tử, hờ sơ chớp mắt, nhìn về phía Phan Lôi. Thiết Yêu môn thánh tử Giang Thái Huyền, Hóa Thần đỉnh phong, Thiên yêu môn thế hệ này thánh tử, thiên yêu trong môn phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Phan Lôi đơn giản hồi phục hợp sở sợ. Đương nhiên, lời này cũng là tại hướng Khương Nam cùng Tôn Nội thánh đám người truyền đạt thân phận của người đến. Triệu Vân Tiên nhìn về phía Giang Thái Huyền, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Hắn bậc này nhân vật, luôn luôn là tâm cao khí ngạo, bình thường người coi như tu vi mạnh hơn hắn, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng Giang Thái Huyền không giống nhau, tư chất cùng huyết mạch từng cái phương diện đều không kém hắn. Lại, đối phương lúc này cũng là đang giúp hắn nói chuyện, hắn tự nhiên là ra hiệu một phen. Giang Thái Huyền cũng hướng Triệu Vân Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộc Dịch, nói: "Thượng Mây Tiên đạo bạn nói lời xin lỗi, đem mấy người giao cho Mây Tiên đạo bạn. Ở cái địa phương này, cách rất xa, hắn liền thấy chuyện nơi đây, đối với một số việc đại khái liền cũng biết. Tiên Giang Lịch, này chút đều là bằng hữu của ta, ngươi có bao xa cút ngày cho ta bao xa?" Phan Lôi nghe Giang Thái Huyền, lúc này liền là nổi giận. "Phan huynh, nguyên lai like ngươi cũng ở nơi đây a, ngượng ngùng, mới vừa rồi không có trông thấy." Giang Thái nhìn đến Lôi, nhìn Lôi, lộ ra nhàn cười đến, dừng một chút, lại nói: Tựa hồ Trương nghe nói qua ngươi có bằng hữu gì? Những người này, vừa kết giao, con thằng này, mẹ nó, dối trá. Thiếu ăn đòn. hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu nhịn không được mắng. Khương Nam cũng là con ngươi hơi trầm xuống, xem cái này giang thái huyền ánh mắt, trong nháy mắt liền bất thiện. Trước đó, đối phương muốn một dịch đưa hắn giao ra lúc, hắn kỳ thật còn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ, đối phương như vậy nói chuyện với Phan Lôi, thái độ rõ ràng là không đúng. Đối phương lại tới đây, có thể không nhìn thấy Phan Lôi. Hiển nhiên là thấy được, nhưng lại tới một câu, Phan huynh, Nguyên Lai cũng cũng ở nơi đây à? Ngượng ngủng, mới vừa rồi không có trông thấy. Này nói rõ là không để mặt Phan Lôi, thậm chí có rất đậm trả phúng mùi vị chô ở trong đó. Ngươi quản lão tử vừa kết giao còn lúc trước cái giao, không có quan hệ gì với ngươi. Phan Lôi là cái thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó. Giang Thái Huyền trên mặt vẫn như cũng là mang theo ý cười, Phan huynh, tốt nhất chớ có mở miệng một tiếng lão tử, dạng này, lộ ra hết sức không có giáo dưỡng, sẽ để cho lão môn chủ vẻ mặt tối tăm. Nói xong, hắn lại nói, dĩ nhiên, này cũng không trách Phan huynh, dù sao cũng là tại cái cấp thấp nhất tầng thứ nhất bị người nuôi lớn, đến, nuôi lớn người không được tốt lắm, giáo dưỡng cơ thấp ngươi cũng là chịu bọn hắn ảnh hưởng đưa đến." Phan Lôi nghe xong, lúc này liền là nổi trận lôi đình, nhìn chằm chọp vào Giang Thái Huyền, ánh mắt lộ ra u minh sắt ý, hai tay thật chặt nắm. Giang Thái Huyền nói hắn không quan trọng, nhưng lại vậy mà sương hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu không ra hồn, giáo dưỡng cơ thấp, cái này khiến thật sự nổi giận, theo trong đáy lòng lộ ra sát ý đến, hận không thể lúc này vọt thẳng đi qua xé nát Giang Thiên Huyền. Khương Nam trong mắt cũng là lộ ra giết sạch, Phan phụ Phan mẫu mặc dù không phải cha mẹ ruột, là nhận lôi, lại là vô cùng tốt, theo trình độ nào đó tới nói, Đối với Phan Lôi ý nghĩa so cha mẹ ruột còn trọng yếu hơn rất nhiều lần, bây giờ, này Giang Thái Huyền lại vậy mà như vậy chửi bới Phan phụ Phan mẫu. Chủ yếu nhất là, đối phương trên mặt một mực mang theo cười, đây càng thêm khiến cho hắn lòng sinh phẫn nộ. Một dịch tự nhiên cũng đã nhận ra Phan Lôi phẫn nộ, nhìn xem Giang Thái Huyền, thản nhiên nói, thánh tử, thiếu gia bị người nuôi lớn, đối với Lao môn chủ mà nói, có thể là thiên đại ân tình, một mộ có hay không có thể hiểu thành, người đây là tại nục mạ lão môn chủ ân nhân. Mấy năm trước, lão môn chủ tìm được Phan Lôi về sau, bởi vì làm bản thân một vài vấn đề, liền để cho hắn làm Phan Lôi hộ đạo, những năm này ở chung xuống tới Phan Lôi làm người rất được hắn ưa thích, Phan Lôi đối với hắn cái này tôi tớ người hộ đạo, cũng là phi thường tồn tính, căn bản không giống Giang Thái Huyền cùng Triệu gia thánh tử như vậy, liền là đem theo ở bên cạnh người hộ đạo coi như tôi tớ đối đãi, cho nên, hắn ngày thường cũng đều là vô cùng che chở Phan Lôi. Bây giờ, Giang Thái Huyền mang theo cười, dùng thông qua chửi bới Phan Lôi cha mẹ nuôi phương thức tới trào phúng Phan Lôi, cái này khiến hắn cũng là mất hứng. Giang Thái Huyền nghe một dịch, trên mặt cười lúc này liền là bất phỏng túng đi một chút, con người ngưng lại. Thái Huyền tuyệt đối không có ý tứ này. Hắn thản nhiên nói, cũng là không nghĩ tới Mục Dịch vậy mà lại cho hắn cải lên như thế một cái mũ. Chương 466, mạnh đối thánh tử. Có hay không ý tứ kia, thánh tử chính ngươi rõ ràng nhất." Một Dịch thản như nói. Nói thực ra, đối với Giang Thái Huyền cái này thánh tử, hắn kỳ thật một mực liền không coi trọng. Chỉ bất quá, bây giờ thiên yêu trong môn phái, luận thực lực luận tư chất, đều là không có bất kỳ người nào có khả năng hơn được Giang Thái Huyền, đối phương người mang có một bộ phận tiên thú huyết mạch, đơn thuần dùng huyết mạch tới luận, thậm chí lão so môn chủ đều mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ thiên yêu môn, tuổi nhỏ hơn một chút, luận thực lực, không ai có thể thắng qua Giang Thái Huyền. Luân huyết mạch, cũng là không có bất kỳ người nào có thể thắng được Qua Giang Thái Huyền. Cho nên, Giang Thái Huyền thánh tử vị trí, không người nào có thể dung chuyện. Nghĩ đến này chút, hắn mắt nhìn một bên đối Giang Thái Huyền trợn mắt nhìn Phan Lôi. Những năm này, hắn cùng Phan Lôi ở chung, mơ hồ trong đó luôn cảm thấy, Phan Lôi theo lão môn chủ nơi đó kế thừa tới huyết mạch, tựa hồ là sinh ra một chút cải biến, có đôi khi, mang cho hắn một loại lớn vô cùng cảm giác áp bách. Thế nhưng, khi hắn cùng Phan Lôi nói ra chuyện như thế, nghiêm túc đi tìm kiếm Phan Lôi huyết lúc, lại là cái gì cũng dò xét tìm không được, thậm chí, liền lão môn chủ ra tay tìm kiếm cũng là không có cái khác cái gì đặc biệt phát hiện. Hắn cuối cùng quét mắt Giang Thái Huyền, cùng Phan Lôi nói một tiếng, an ủi cùng khuyên hạ Phan Lôi không cần phản ứng Giang Thái Huyền. "Đi thôi Lôi tử." Khương Nam đối với Giang Thái Huyền rất bất mãn, bất quá nhưng cũng biết trước mắt hắn làm không là cái gì, cũng chỉ có thể khuyên một chút Phan Lôi. Lôi kéo Phan Lôi hướng thạch trong rừng đi, qua chút thời gian, tìm một cơ hội thủ tiêu hắn. Hắn cảm giác được, Giang Thái Huyền đối với Phan Lôi là có ác ý, hắn suy đoán, này có lẽ là bởi vì Phan Lôi là thiên yêu môn, cái kia cái gọi là môn chủ cháu trai. Lão môn chủ trải qua nhiều năm như vậy tìm được Phan Lôi cái này tốt nhi, nghĩ đến đối Phan Lôi nhất định là không sai, bằng không cũng sẽ không để một cái thiên tôn hậu kỳ cường giả đi theo Phan Lôi bên người hộ đạo. Mà điểm này, có thể là nhường Giang Thái Huyền cảm thấy uy hiếp, dù sao, lão môn chủ là Thiên yêu môn cường đại nhất người, tương lai thay đổi thánh tử vị trí nhường Phan Lôi tới làm, kế thừa đời tiếp theo Thiên yêu môn môn chủ vị trí, đây cũng là vô cùng bình thường sự tình. Cái này Giang Thái Huyền, chỉ sợ sẽ là vì vậy mà đối Phan Lôi bất mãn, thậm chí mong muốn đem Phan Lôi giật trừ. Như thế, hắn thánh tử địa vị, hắn tương lai Thiên yêu môn môn chủ vị trí, chính là không có người có khả năng dùng chuyện. Hắn nhìn ra điểm này, tăng thêm đối phương chửi đối Phan phụ Phan mẫu, hắn theo trong đáy lòng chính là đã sinh ra cảnh giác, sinh ra sát ý, người này là cái tiềm ẩn uy hiếp, nếu là bất tử, Phan Lôi đằng sau tuyệt đối sẽ có rất lớn nguy hiểm. Như thế, chỉ có muốn cơ hội, chỉ cần thực lực đủ rồi, hắn nhất định sẽ thủ tiêu đối phương. Phan Lôi vẫn là hết sức nghe Khương Nam lời, hung hăng mắt nhìn Giang Thái Huyền, đi theo Khương Nam cùng một dịch bọn hắn rời đi. Dừng lại. Thánh tử để cho các ngươi đi. Giang Thái Huyền sau lưng, bên trong một cái trung niên lạnh lùng mà miệng, ăn mặc một thân quần áo màu đen. Tầm mắt rơi vào một dịch trên thân, mục dịch, không muốnỉ vào lao môn chủ tín nhiệm ngươi, liền quá cả hắn đỡ, lời của thánh tử, gần với lao môn chủ cùng vài vị thái thượng trưởng lão, ngươi mặc dù rất chịu lão môn chủ tín nhiệm, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái tôi tớ mà thôi, tốt nhất đem vị trí của mình bại ngay ngắn một chút. Thánh tử nói, đem người kia lưu. Một dịch nghiêng đầu, đưa tay liền là một trưởng. Một trưởng này, lực lượng hùng hồn, trưởng thế cực nhanh, trong chốc lát chính là đi vào mở miệng cái này trung niên áo đen phụ cận. Phình một tiếng, trung áo đen ngực trúng cả người lúc này liền là bay tung, ho ra ngụm lớn dòng máu. Hắn rơi ra hơn 10 trượng xa, Miễn Cương dãy rủ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh sợ chỉ một dịch, "Ngươi, nếu biết ta tại lão môn chủ trước mặt rất chịu tín nhiệm, còn dám nói như vậy với ta. Ngươi thì tính là cái gì?" Một dịch vẻ mặt trở nên lạnh lùng một chút. Đối Triệu Vân Tiên, hắn không thể xuất thủ, dễ dàng dẫn tới Triệu gia cùng Thiên yêu môn tranh đấu, đối với Giang Thái Huyền, hắn cũng không thể xuất thủ, dù sao, Giang Thái Huyền là Thiên yêu môn thánh tử, thế nhưng, đối với Triệu Vân Tiên bên người hô bảo lão giả cùng Giang Thái Huyền bên người cái này trung hắn liền là căn bản không cần đến khí, không cần có mảy may khí không thể đối triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền đồng thủ, những người này còn không thể động. Ngươi, ngươi quá phận, quá làm càn. Đối với ta như vậy, trong mắt ngươi còn có hay không Thái Huyền Thánh tử? Trung niên áo đen kinh sợ. Hắn biết, chiến lược của mình là đấu không lại mục dịch, cho nên, lúc này chính là chuyển ra Giang Thái Huyền tới. Thánh tử là thánh tử, ngươi là ngươi." Mục dịch thản nhiên nói. Đường Đường tiên tôn cấp cường giả, thế mà bị người đánh chuyển ra một cái hóa thần cấp tu sĩ tới bị hiệp, thật sự là mất mặt." Hở Sở Kinh bị nói, cũng không phải. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. Lục Phẩm Bảo liên Phụ hòa nói, không biết xấu hổ. Cũng không biết e lệ. Khương Nam không nói gì thêm, nhưng lại cười, đối với Hở Sở Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo liên biểu hiện rất hài lòng. Trung nhiên áo đen nghe vậy, gương mặt lập tức tăng đỏ tí, ánh mắt lộ ra rét lạnh sát ý, "Ta giết các người. Âm ầm một tiếng, yêu lực xuyên lẫn, hắn dùng Thiên Tôn cấp khí thế, trực tiếp đem Hở Sở Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo liên cho bao phủ ở bên trong. Một dịch đưa tay liền là một bàn tay, cuốn lên một cỗ gió lốc, trong khoảnh khắc chính là vỡ vụn đối phương tế tới yêu lực. Đồng thời, có một cỗ đại lực chuyển mà rơi vào trên người đối phương, làm đối phương lần nữa bay ra ngoài, lần nữa thổ huyết. Chậc chậc, thật yếu. Hở sợ như thế sao? Cái gì gọi là tự rước lấy nhục, cái này là ví dụ." Đại hùng Miêu nói, Mất mặt "Không đúng, nói sai, ném yêu. Lục Phẩm Bảo Liên làm nhất làm tổng kết, Khương Nam không nhịn được cười, ba tên này, trên miệng đối thật đúng là sảng khoái. Trung niên áo đen gương mặt đều bặm méo, nhìn chằm chằm Hở sợ hừ, Đại hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên, toàn cảnh là giết sạch. Bất quá, lúc này, hắn lại là không tiếp tục động, bởi vì, một Dịch hiển nhiên là phải che chở Hở sợ hắn, nếu Mộc Dịch muốn hộ, hắn liền không làm gì được. Dù sao, Mộc Dịch tu vi, có thể là chọn vẹn cao hắn hai cái bậc nhỏ. Tại Tiên Tôn cảnh cấp độ bên trong hai cái này bậc thang nhỏ tu vi, ở trong đó chiến lược khoảng cách có thể là phi thường lớn. Tại không có đặc thu huyết mạch gia trì ảnh hưởng dưới, trong lúc này chiến lược khoảng cách liền là trời cùng đất khác nhau. Giang thiên Huyền sau lưng một cái khác thanh ý gì trung niên không hề động, lúc này cao mày nhìn xem một dịch. "Một dịch, chúng ta hẳn là nhất mạch, ngươi như thế đối cùng một mạch người ra tay, không thích hợp à?" Này ngươi nói nói. Một dịch không có đối với cái này trả lời, nói: "Phan Lôi thiếu gia làm lão môn chủ thần tôn, địa vị không thể so thánh tử kẻ Thiếu gia bằng hữu, hẳn là coi như là chúng ta Tiên Yêu môn bằng hữu à. Thánh tử lại là muốn cho một mô mỗ cùng Phan Lôi thiếu ra đem bằng hữu của mình giao ra, giao cho ngoại tộc người xử trí, này rất thích hợp, Là ai trước tiên ở làm không thích hợp sự tình. Nói xong, hắn nói, chẳng lẽ nói, chúng ta Thiên Yêu môn thánh tử đại nhân, nhưng thật ra là Triệu ra phía bên nào người? Chương 467, Song thánh liên hợp. Nghe một dịch, Thanh Y trung niên lập tức sắc mặt biến hóa, mộc dịch, công có khả năng ăn bậy, lời có thể trở nói lung tung. Giang Thái Huyền cũng là biến sắc, sắc mặt trầm xuống. Một dịch thế mà nói ra hắn là Triệu gia người bên kia, này bằng với trực tiếp cho hắn đánh dấu lên phản đồ cùng nội gián nhắn hiệu. Này nếu là chuyện đi, ảnh hưởng liền quá lớn, toàn bộ tông môn tu hành giới đều sẽ đối với hắn chỉ trò. Mục Dịch, ngươi có hơi quá. Nhìn xem Mục Dịch, ánh mắt của hắn lạnh xuống, không nữa như là trước đó như vậy, thủy chung lộ ra như vậy là nhạt. Mục Dịch cười nhạt, thánh tử đừng náo vội, một mỗi chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không phải nói cái này là thật, vẹn vẹn chẳng qua là cử một cái ví dụ thôi. Thánh tử ngươi vội vã như vậy, sẽ cho người một loại bị vạch trần sau thẹn quá thành giận cảm giác. Giang Thái sắc thêm lộ ra âm trầm, băng lãnh nhìn xem Mục Dịch, không nói gì nữa. Nói tiếp, sẽ chỉ làm hắn càng thêm bị động. Vị tiền bối này, này khẩu tài thật thật lợi hại a." Hơ sợ chữ mắt. Một Dịch mấy câu liền đem Giang Thái Huyền sặc ngậm miệng không trả lời được, để nó đã là kinh ngạc, lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Khương Nam không khỏi cười, Giang Thái Huyền ăn quả đắng, hắn tự nhiên là hết sức thoải mái. Bất quá, hắn kỳ thật cũng biết, một Dịch dám như thế, kỳ thật cũng là thực lực còn tại đó, mà lại bản thân cũng bản thân chịu Thiên yêu môn lão môn chủ tín nhiệm, bằng không, cho dù có như thế khẩu tài, cũng không dám như vậy đối đãi Thiên môn thánh tử. Phan Lôi quả lúc này tâm tình cũng là hơi khá hơn một chút, bất quá trong mắt vẫn như cũ có sự ý. "Này người Vậy mà như vậy chửi bới hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu. Thiếu ra, chúng ta đi thôi." Một Dịch nhìn về phía Phan Lôi nói. "Đi thôi Lôi tử." Khương Nam cũng mở miệng. Phan Lôi gật đầu, bây giờ hắn cũng biết không có khả năng đối Giang Thái Huyền thế nào, tạm thời chỉ có thể là nhịn khẩu khí này. Ngay sau đó, hắn mặc dù Khương Nam cùng một Dịch đám người cùng một chỗ, hướng phía rừng đá chỗ sâu đi đến. Giang Thái Huyền nhìn xem một Dịch đám người rời đi, ánh mắt vô cùng băng hàn, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì lời nói. Triệu Vân tiên tầm mắt đồng dạng lãnh, thế nhưng cũng không nói gì nữa, không có làm gì nữa. Hai người này Lúc này đều là phi thường rõ ràng, có một dịch tại, bọn hắn bây giờ cái gì cũng không làm được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Khương Nam là người, tan biến tại trong tầm mắt. Thánh tử điện hạ, thật có lỗi. Triệu Vân Tiên sau lưng, hôi bảo lão giả thấp giọng nói, hai quả đấm gắt gao nắm chặt, đầy dẫy âm độc nhìn xem Khương Nam cùng một dịch đoàn người rời đi đi xa luôn đi. Hắn tại một dịch trong tay ăn quả đắng. Triệu Vân Tiên con ngươi một mảnh lạnh lẽo, không nói gì thêm, trong mắt sắc ý, lại là không, có mấy may biến hóa. Một bên khác, Giang Thái mắt cũng là phi thường băng lãnh, hắn là tiên yêu môn thánh tử, đời tiếp theo môn chủ, có thể là bây giờ. Lại thế mà bị mục dịch như vậy chống đối, hắn mục dịch, vẹn vẹn chẳng qua là thiên yêu môn một cái tôi tớ mà thôi. Mục dịch, nhất định phải diệt trừ hắn. Cùng sau lưng hắn trung niên áo đen cắn răng, nhìn xem mục dịch rời đi hướng đi, ánh mắt có vẻ hơi hoán động, sau đó dừng một chút, cắn răng đối Giang Thái Huyền nói, cái kia họ Phan, thánh tử điện hạ, cũng phải mau sớm diệt trừ hắn, bằng không, về sau có thể sẽ uy hiếp ngài địa vị. Dù sao, hắn là lao môn chủ thân tôn, lão môn chủ lúc nào cũng có thể sẽ bất công. Hắn thấu hận mục dịch, muốn giết chết mục dịch, mà đổi thành một điểm, đối với Phan Lôi cái này tổn tại, hắn cũng đúng là phát ra từ thật lòng kỵ. Dù sao, hắn bây giờ là đi theo Giang Thái Huyền, Giang Thái Huyền như là trở thành đời tiếp theo Thiên Yêu môn môn chủ, hắn tại Thiên Yêu môn địa vị, tự nhiên cũng sẽ theo nước lên thì tới lên. Mà nếu là lão môn chủ bất công, tương lai nhường Phan Lôi kế thừa Thiên Yêu môn môn chủ vị trí, như vậy, đi theo Giang Thái Huyền hắn, liền đem vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Bởi vì, một khi Phan Lôi trở thành Thiên Yêu môn môn chủ, thế tất lại đối phó Giang Thái Huyền, trước đó Phan Lôi xem Giang Thái Huyền cái chủng loại kia tràn ngập sát mắt, hắn là xem rất rõ ràng. Đến lúc đó, hắn làm Giang bên này người, thế tất cũng sẽ trở thành bị đối phó người. Giang Thái Huyền vẻ mặt lộ ra hết sức căm trẫm, nhìn xem rừng đá chỗ sâu, trong mắt giết sạch theo từng sợi tơ hiện. Trung niên áo đen, hắn nơi nào sẽ không rõ ràng. Mà lại, căn bản không cần trung niên áo đen nói, hắn trong lòng đã sớm có muốn trừ hết Phan Lôi ý nghĩ, chẳng qua là một mực không thể tìm được cơ hội thôi, dù sao, một dịch cơ hội là một mực đi theo Phan Lôi bên người. Dừng một chút, hắn nhìn về phía một bên Triệu Vân Tiên, dịch bước hướng phía Triệu Vân Tiên vị trí kia đi qua, "Triệu huynh, Giang huynh." Triệu Vân Tiên đáp lễ. Giang Thái Huyền quét về phía hướng nam, cùng mục dịch đám người rời đi phương hướng, nói: Nam nhân kia lại dám giết chết Triệu huynh tộc nhân cùng bọn, nhất định phải giết, tại hạ nguyện ý tương trợ Triệu huynh, chúng ta hợp lực, tìm cơ hội giết người kia." Triệu Vân Tiên nhìn xem Giang Thái Huyền, trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng nhạn nhau phía dưới, Giang huynh muốn cho tại hạ làm cái gì? Hắn nói ra, hắn cũng không cho rằng Giang Thái Huyền sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn. Lịch luyện bên trong, lão môn chủ Tôn Nhi chết thảm, một dịch chết thảm, cũng là chuyện rất bình thường, ngươi nói đúng a." Giang Thái Huyền nói, hai lại, trong đó mang sẽ lẫn. Triệu Vân Tiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa rồi trung đen Thái Huyền theo như lời nói, hắn nhưng là đều nghe được. Đúng vô cùng. Hắn cười nhạt nói, Giang Thái Huyền lúc này lại là cười, duỗi ra một cái tay, như vậy, hợp tác vui vẻ, ngày sau tiếp tục hợp tác. Dĩ nhiên, Triệu Vân Tiên đồng dạng vươn tay. Giang Thái Huyền không yếu, không kém hắn, nếu là Giang Thái Huyền có thể trở thành tiên yêu môn môn chủ, bọn hắn kết minh, thực lực chính là sẽ tăng nhiều, tương lai, thậm chí có khả năng chiếm đoạt hạ cái khác 7 cái thế lực lớn, sau đó hai mạch độc đại tầng thứ 10. Nhìn xem hai người như vậy, Giang Thái Huyền bên người hai cái tôi tớ cùng Triệu Vân Tiên bên người tôi tớ, cũng đều gật đầu ra hiệu. Chúng ta muốn thế nào bảy trận đối phó bọn hắn? Cái kia Mộc Dịch, khó đối phó. Triệu Vân Tiên sau lưng, hôi bảo lao giả nói, mặc dù không có cam lòng, đối Mộc Dịch sát ý rất đậm, thế nhưng, hắn lại không thể không thừa nhận, Mộc Dịch thật rất mạnh mẽ. Muốn giết Khương Nam cùng Phan Lôi đám người, liền trước hết giết Mộc Dịch. Phương pháp còn nhiều, chỉ cần chịu nghĩ, chính là liền có. Giang Hải Huyền Âm hiểm cười nói. Khương Nam cùng Phan Lôi Mộc Dịch đám người trước khi rời đi địa phương, lúc này, đã là đi ra rất xa. Chuyện hôm nay, đã tạm một tiền bối. Khương Nam hướng Mộc Dịch nói lời cảm tạ. Hôm nay, nếu không phải Mộc Dịch ra tay, bọn hắn sợ là khó mà giữ được tính mạng. Khương Tiểu Ca khách khí, các ngươi là thiếu gia bằng hữu, bảo hộ các ngươi là một dịch phải làm." Một Dịch cười nói, "Những năm này cùng Phan Lôi tương trợ, Phan Lôi cũng không có ít tại trước mắt hắn nhắc lên Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người, Phan Lôi lần lượt tỉnh cổ lão môn chủ muốn trở về tầng thứ nhất, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn trở về tìm Khương Nam đám người." Mà Phan Lôi dưỡng phụ dưỡng mẫu, liền Phan Lôi nói, "Vị trí hoàn cảnh là vô cùng an toàn, cũng không cần lo lắng." Chương 468, thần nhãn kinh người, đối với Phan Lôi trọng trọng nghĩa, Mục Dịch cũng là phi thường tán thường. đá bên trong, trong hư không đan từng tia từng sợi sương mù. Không khí rất là an lành, mang theo từng tia hơi ấm. Khương Nam đoàn người có một dịch theo bên người, cũng là vô cùng bốc lòng, một cái tiên tôn cảnh hậu kỳ cùng giả, tại đây mảnh lịch luyện chỗ bên trong, ít nhất, coi như trước mà nói, trên cơ bản vẫn là vô địch, không ai có thể chống lại. Người cái kia ra ra, cũng là đối người rất tốt. Khương Nam giễu cợt Pha Lôi. Như là Triệu Vân tiên bực này triệu ra thánh tử, Giang Thái huyền bực này thiên yêu môn thánh tử, gia tộc và tông môn điều động cho bọn hắn hộ đạo tôi tớ, cũng vẻn vẹn qua là mới tôn sơ kỳ mà thôi, thế nhưng Pha lại có tiên tôn hậu kỳ người bảo hộ. Đây là một loại phát giác Mà lại, trên lệch này còn không nhỏ. Phan Lôi mắt trợn trắng, không có tiếp Khương Nam lời, bất quá, kỳ thật hắn trong lòng cũng hiểu rõ, cái kia tiện nghi ra ra, đối với hắn cũng là quả thật không tệ. Khương Nam cởi vỗ vỗ Phan Lôi bảo bay, đoàn người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Dừng đá chiếm diện tích phạm vi vô cùng rộng lớn, mấy người đi tại ở trong đó, xung quanh không có cái gì những người khác, cũng không có cái gì yêu tà xuất hiện, một đường đi tới, đảo là phi thường thuận lợi. Tốc độ của bọn hắn không tính rất nhanh, dần dần, đằng sau có tu sĩ khác đuổi theo. Những người này xuất từ tầng thứ 10 các môn phái, yếu nhất ở vào nhập đạo cảnh, cường đại nhất ở vào hóa thân cảnh. Cái địa kinh thiên thần vật, thật tại đây dựng đá bên trong. Nay nhìn qua, không quá giống à, trong không khí linh năng đều không phải là rất đủ, so với trước còn kém một chút. Nô. Hẳn là không sai, nhiều người như vậy đều tại hướng nơi này tới. Một chút đi theo cùng một chỗ tu sĩ, nhỏ giọng đang nghị luận. Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền lần lượt xuất hiện, không có đi trùng, tầm mắt đều là rơi vào Khương Nam đoàn người trên thân. Hai người này, tràn đây không có hảo ý. Hứa Sở nói thầm, đối với phía sau Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền, đám người bọn họ tự nhiên là cảm giác được. Bọn hắn có thể có hảo ý mới là lạ." Đại Hùng Miêu nói. Khương Nam hướng về sau nhìn lướt qua, nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, bọn hắn làm không là cái gì. Hắn cảm giác được, vô cùng rõ ràng, hai người này đối đám người bọn họ đều có sát ý, Triệu Vân Tiên khẳng định là muốn giết hắn, mà Giang Thái Huyền, không nhất định muốn giết hắn, thế nhưng, nhất định muốn giết Phan Lôi cùng Mục Dịch. Cảm ứng một thoáng. Hắn nghiêng đầu đối Lục Phẩm Bảo liên nói, Lục Phẩm Bảo liên gật đầu, giữa mi tâm cơn mắt thứ ba lúc này liền làm mở ra, có từng sợi hào quang đang đàn sen. Một lúc sau, hắn lắc đầu, không có cái gì cảm ứng. Hắn biết Khương Nam là muốn hắn cảm ứng kẻ bên này có hay không cái kia tông cái gọi là Kinh Thiên bảo vật, nỗ lực đi cảm ứng, nhưng lại không có chút nào phát hiện. Gần như vậy đều không có cảm ứng. "Càn Bá, cần ngươi làm gì?" Hở Sở Huy Liễu xéo Lục Phẩm Bảo Liên. Lục Phẩm Bảo Liên tức giận, con mắt thứ ba tỏa ánh sáng, trực tiếp quát tới. Hở Sở Huy giật lại mình, bá nhảy tới một bên. Lục Phẩm Bảo Liên phương diện chiến lược kém xa hắn, bất quá, cái kia huyền thuật lại là thật rất lợi hại. "Tiểu li liên, liên, bình tĩnh, chúng ta không trách ngươi." Hắn nói ra. Khương Nam im lặng, con hàng này trước kia cùng Đại Hùng Mêu vật lột, hiện tại luôn cùng Lục Phẩm Bảo Đường dày vỏ, chúng ta hiện. Ầm ẩm. Đột nhiên, cả tòa rừng đá theo chấn động mạnh, mặt đất bên trên từng đầu vết nước trồi lên, như là mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra. Thậm chí, tính cả không gian đều theo trở nên bắt đầu vặn mèo. Băng đất nước ra mặt, đột nhiên liên miên liên miên âm khí vọt lên, cuồn cuộn như khói dày đặc, khiến cho không gian theo suy suy sủi bàng, mảnh lớn mảnh nhỏ yên diệt. A! Tiếng kêu thảm thiết trước tiên vang lên, một chút tu sĩ bị theo lòng đất vọt lên bực này âm khí nhiễm phải, trước tiên chính là thân thể hư thối, thậm chí liền thần hồn cũng bắt đầu vỡ nát, trong chớp mắt chính là hóa thành nước đặc. Này, sao? Chuyện gì xảy ra? Nơi này, rất nhiều tu sĩ vẻ mặt đều là đại biến. Khương Nam mấy người cũng là động dung, nơi này, trước đó không khí vẫn là vô cùng an lành, có thể lúc này, dưới nền đất lại đột nhiên ở giữa bay lên kinh người như vậy âm khí. Bực này âm khí quá dọa người rồi, Khương Nam còn là lần đầu tiên nhìn thấy nồng như vậy âm khí. Liền ngay cả Thiên Tôn cảnh hậu kỳ một dịch, cũng là không khỏi giật mình. Ngay sau đó, đoàn người di chuyển nhanh chóng, né tránh theo dưới nền đất vọt lên quần cuộn âm khí. Ầm ầm. Chấn động kéo dài, mặt đất tiếp tục nứt ra, vết nứt càng lúc càng lớn, vết nứt độ rộng cũng càng ngày càng nhiều. Ma tiêu vết nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng, theo dưới nền đất vọt lên âm khí, cũng theo càng thêm rõ người. Chịu bực này âm khí ảnh hưởng, đoàn người không chỉ thị lực nhận hạn chế, liền thần thức cũng khó có thể sử dụng. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Đại Hùng Miêu đọc dung, buồn vương đến xem. Hở Sợn nói, theo dứt lời, Âm Dương Nhãn lúc này mở ra, hướng dưới cái khe nhìn lại. Nhìn xem hắn này hai mắt, một dịch không khỏi kinh ngạc, Âm Dương Nhãn. Giữa thiên địa là có một ít thân nhãn, có được năng lực đặc thụ, Âm Dương Nhãn liền là một cái trong số đó, hắn cũng là không tới, hở sợ thế mà có được Âm Dương Nhãn. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Âm Dương Nhãn. Bực này thuần nhãn, có được xem thấu hết thể âm tà năng lực, cũng có thể cực lớn khắc chế âm tà. Hứa Sẩn Hư nhìn chằm chằm phía dưới, một lúc sau lắc đầu, không nhìn thấy, âm khí quá động, vượt ra khỏi ta trước mắt năng lực. Âm Dương Nhãn mặc dù có thể xem thấu hết thể âm tà, thế nhưng, đó cũng là cùng người nắm giữ thực lực có liên quan, thực lực càng mạnh, Âm Dương Nhãn chỗ có thể phát huy ra huy năng liền liền càng mạnh, trái lại, thực lực càng yếu, Âm Dương Nhãn có thể phát huy ra uy năng cũng lại càng yếu. Liền giống với một cái thiên tôn cấp cường giả Âm Dương Nhãn, vậy liền tuyệt đối so với một cái vạn hư cảnh tu sĩ Âm Dương Nhãn mạnh. Thi Hải, Thành Đống Thi Hải, Thành đoan âm Linh. Lúc này, Khương Nam thanh âm vang lên. Hứa sợ Huy bọn người là nhìn sang, Hứa sợ Huy nói, "Thi Hải, Người thấy được xuống." Vừa mới nói được nửa câu, hờ sợ Huy lời chính là đã ngừng lại, nhìn xem Khương Nam hai mắt, không khỏi trừng lớn mắt. Cùng một thời gian, Tôn Lộ Thánh cùng Phan Lôi cũng lập dung. Mục đích cũng là giận mình. Tại trong tầm mắt của bọn họ, Khương Nam hai mắt, con người phía trên, lúc này đều là xuất hiện liên hoa ân ký, vô cùng thần dị. Lại, chủ yếu nhất chính là, tại đây dưới hai mắt, bọn hắn cảm giác mình hết thảy đều tựa hồ bị nhìn thấu. Cái này Một địch con người không khỏi hơi co lại. Khương Nam này hai mắt, hắn chưa từng gặp qua, tại cổ thư bên trên chưa từng nhìn thấy, thế nhưng, dùng hắn tiên tôn hậu kỳ cấp thực lực, có thể cảm giác được, này hai mắt, tuyệt đối phải so Hở Sập Âm Dương nhãn mạnh, mạnh hơn rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi con mắt này, làm sao, làm sao?" Đại Hùng Miêu giật mình. "Cảm giác rất mạnh a." Phan Lôi cũng mở miệng, mang theo rung động. Hở Sập hai mắt trừng càng thêm lớn, "Này, làm sao cảm giác? So Bổn Vương Âm Dương nhãn còn mạnh hơn." Chương 469, Âm Tả Thành Đoạn. Trước đó, hắn mở ra Âm Dương nhãn, cạn kiệt toàn lực nhưng cũng là nhìn không ra dưới nền đất hình ảnh, thế nhưng bây giờ, Khương Nam lại là thấy được, mà lại nhìn qua rất nhẹ nhàng. Chủ yếu nhất chính là, lúc này, hắn mở ra lấy âm dương nhãn, dùng âm dương nhãn nhìn xem Khương Nam cặp mắt kia, vậy mà không khỏi làm đến cặp mắt của mình hơi hơi rung động. Loại cảm giác này, liền như là hắn nhìn thấy thần long lúc, huyết mạch rung động. Hắc hắc, lợi hại đi, bản liên gọi nó ấn sen thần nhãn, rất lợi hại. Đoàn người bên trong, cũng chỉ có Lục Phẩm Bảo Liên không có dần mình. Lúc trước, Khương Nam tại sinh ra này song thần nhãn lúc, hắn chính là tận mắt thấy. Lại, về sau Khương Nam dùng này song ấn sen thần nhãn hình ảnh chiến đấu, hắn cũng là rõ ràng thấy được. Vô cùng kinh người. Mà Khương Nam sợ dĩ có thể đạt được ngự thiên cổ thuật, đó cũng là cùng này song thần nhãn có quan hệ. Ngự thiên thần tông tông chủ coi trọng Khương Nam nguyện ý truyền thuật, cũng là bởi vì Khương Nam có này song đặc thù ấn sen thần nhãn. Lợi hại." Tôn Ngộ Thánh nói. Hắn là thánh linh, lại đã lột đi thể thể, linh giác phi thường mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm giác được Khương Nam này song ấn sen thần nhãn mạnh mẽ. Nhãn mở ra, hắn cảm giác Nam tinh khí lên mấy lần. Đàng không. Âm linh bảy lao ra ngoài. Đúng lúc này, Khương Nam trầm thấp nói, dứt lời trong mấy mắt, hắn chính là bay lên trời, hướng phía cực cao trên bầu trời mà đi. Phan Lôi đám người nghe hắn, lúc này tự nhiên không có chút nào do dự, cũng theo cùng một chỗ đẳng lên không trung. Trong chớp mắt mà thôi, bọn hắn bước lên cực cao. Cũng là lúc này, mặt đất chấn động mạnh, ầm ầm ở giữa, âm khí giống như là núi lửa phun trào bật lên. Theo bực này âm khí bật lên, thanh đoàn âm binh âm tướng theo cùng một chỗ lao ra, chúng nó hoặc cầm trong tay chiến mâu, hoặc chân máu ngựa, đàn sen dọa người trực tiếp tâm khí, mang theo hùng hậu đến cực điểm khí tức tử vong, giống như là một thứ từ địa ngục lao ra sát phạt quân đội. Tại chỗ chính là làm vỡ nát xung quanh bờ lớn tiến không gian. Bọn hắn lao ra, trước tiên chính là nhào về phía phụ cận tu sĩ. A, này, đây là Không. Tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng chốc lát chính là vang lên, đối mặt này thành đoàn âm binh ám tướng, nơi này đảo mắt chính là có tu sĩ chết thảm. Này chút âm binh âm tướng bên trong, yếu nhất đều có thể có thể so với hóa tiên cấp bậc, mà đại bộ phận đều là ở vào vạn hư cảnh cấp độ, hóa thần cấp bậc cũng không ít. Như thế một đám âm binh ám tướng, về số lượng ít nhất đi đến hơn mấy chục vạn, chúng nó cùng một chỗ công kích, khí tức tự vong quần bao phủ, loại kia hình ảnh quá mức kinh người, rất kinh khủng. Đối mặt này chờ tử vong đại quân, tu sĩ bình thường căn bản ngăn không được, trong chốc lát chính là có không ít tu sĩ gặp nạn. Ông trời ơi, đây thật là, hờ sợ con ngươi cũng không khỏi cực kỳ co lại. Mấy chục vạn âm binh âm tướng, còn có hóa thần cấp bả gầm tướng chỗ ở trong đó, này thật là là có chút rồ người. Đáng sợ. Đại Hùng Miêu trầm giọng nói, như thế một đám âm binh âm tướng, bọn hắn chính diện đối đầu, là tuyệt đối gánh không được. Coi như là Khương Nam cùng một địch, bọn hắn cảm thấy, chính diện đối diện với mấy cái này âm binh tướng, hai người sợ là cũng đều vì chi đau đầu. Dù sao, này chút âm binh tướng số lượng thực sự nhiều lắm. Mục Dịch ở vào Thiên Tôn hậu kỳ, thực lực tối cường, Khương Nam thực lực mặc dù không bằng Mục Dịch, nhưng ở Hóa Thần cảnh phía dưới, nhưng cũng tuyệt đối có khả năng xung vương, tăng thêm mấy tông Thiên Tôn cấp thần binh, coi như là đối đầu hóa thần cấp cường giả, cũng đủ để không sợ, có thể nghiến ép. Thế nhưng, mặc dù như thế, bọn hắn muốn chiến đấu, cuối cùng là phải hao phí thần lực yêu lực, một khi thần lực yêu lực hao hết, cái kia cũng liền chỉ có một con đường chết. Nơi này, mấy chục vạn tử vong đại quân cùng một chỗ xung lên, mà còn có cái khác Cầm binh tướng liên tục không ngừng theo lòng đất lao ra, thật muốn chính diện một trận chiến, kéo dài đánh lâu, Khương Nam cùng Mục Dịch, thật đúng là gánh không được. Này tính cái gì? Trước đó ta cùng Nam Ca tại một đầu dưới vực sâu thấy một cái giếng cổ, phía dưới kia những cái kia âm tà, mới tính cùng bố, Thiên Tôn cấp lệ quỷ số đều đến cũng hết, thậm chí, Thái Huyền cấp lệ quỷ cũng có, có lẽ, còn có Thái Huyền cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Lục Phẩm Bảo liên xem từng nói, thấy qua trước đó chiếc giếng cổ kia, đối với nơi này bực này hình ảnh, hắn mặc dù cũng có chút giật mình, nhưng nhưng lại xa xa không có có giống như hở sở cùng đại hùng miêu đám người như vậy rung động. Hắn này vừa nói, nơi này, đại hùng miêu, Phan Lôi cùng Tôn Ngộ đều là giật mình, liền một dịch cũng không khỏi đến động dung. Thật hay dạ. Đại hùng miêu trừng mắt, "Bản Liên còn có thể lửa các ngươi." Ngươi hỏi một chút năng ca. Lục phẩm bảo liên nói. Ngay sau đó, hơ sự đám người tầm mắt đều hướng phía Khương Nam nhìn sang. Khương Nam gật đầu, "Đúng là." Lúc trước, vì trốn qua tạ nguyên khiếu tự sát, hắn ngảy vào một đầu thăm uyên, tại phía dưới kia, hắn phát hiện chiếc giếng cổ kia, chiếc giếng cổ kia dưới âm binh lại quỷ, quả nhiên là nhiều dọa người, cũng mạnh dọa người. Nếu là chiếc giếng cổ kia bùng nổ, hắn cảm thấy, đệ nhị trọng thiên đoán chừng sẽ bị san thành bình địa. Chẳng qua là, cái chỗ kia bởi vì vì một số đặc thù địa thế nguyên nhân, Phía dưới những âm linh đó tạm thời không có có thể lao ra. Cái này, nghe Khương Nam khẳng định nói ra, hở sợ với bọn người là không khỏi hít sâu một hơi. Dù cho là Thiên Tôn hậu kỳ một dịch, cũng là lộ ra sợ hãi chi sắc. Một cái giếng của dưới, Thiên Tôn âm linh thành đoàn, thái huyền cấp không ít, thậm chí khả năng còn có thái huyền cấp trở lên đó cả. Nay hoàn toàn liền là một nhánh hủy diệt tính tử vong đại quân a. Nay chờ tử vong đại quân nếu là lao ra, hậu quả quả nhiên là thiết tượng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, đoàn người đều có chút đờ đẫn. A. Tiêu Thảm quân quân, khiến cho đoàn người lấy lại tinh thần. Nơi này Dưới nền đất lao ra âm linh càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là phi thường mạnh mẽ. Đối mặt này thành đoàn âm linh, nơi này tu sĩ thật vô cùng khó kháng trụ. Lui đi, nhanh lên. Có người hoảng sợ đối đồng bạn nói, lúc này liền là hướng bên ngoài rừng đá rút lui. Khương Nam đám người ở vào thật cao trên không, vọt lên âm binh âm tướng không có chú ý tới bọn hắn, đối với bọn hắn không có có ảnh hưởng. Bọn hắn đứng ở trên không nhìn xuống, nơi này rất nhiều tu sĩ tình cảnh đều là phi thường không ổn. Bọn hắn cũng nhìn thấy Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền, hai người này đối mặt vực này âm linh đại quân, đạo là phi thường Dù sao Hai người bản thân thực lực liền không yếu, mà còn có thiên tôn cấp cường giả đi theo hộ đạo, mà bây giờ lao ra âm binh âm linh, cũng không phải toàn bộ đều phóng tới hai người, vẹn vẹn chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi. Hai người này mặc dù đã giận, bất quá, thực lực là thật không lời nói, này chút âm binh âm tướng, thật đúng là mày may cũng uy hiếp không được bọn hắn." Hở sở nói. Khương Nam nhìn xem hai người nơi đó, uy hiếp không được bọn hắn, để bọn hắn ác tâm một phen, kỳ thật cũng không tệ. Nói xong, hắn đưa tay, liên miên hào rơi ra, trong đó xen lẫn khôi ấn, trong chốc lát đem theo lòng đất vọt lên thành đoàn âm binh cho bá phủ trên 471, ngươi có thể thế nào? Kiểu Vĩ Hổ hoàn toàn do yêu lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại phản phất là tư thể, khí thế hung hồn. Đoán này Kiểu Vĩ Hổ, Khương Nam trước tiên cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn. Dù sao, hắn bây giờ tu vi chẳng qua là mới vạn hư sơ kỳ, mà Giang Thái Huyền lại là hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá, hắn cũng không có như vậy có bất kỳ một tiêu kiêng kỵ, Chí Tông Thiên Tôn cấp thần binh trước tiên chống đỡ lên, tốc độ cao hội tụ ra chín cực kiếm đồ, dùng trước mắt toàn lực đối động, hướng phía Cựu Vĩ Hổ nên tiếp. Ầm Cả hai đụng vào nhau, lúc này bộc phát ra đầy trời uy diệt chi quang xung quanh bờ hư không, từng khúc vỡ nát, tiền bối, hắn là cựu vĩ hổ huyết mạch. Khương Nam hỏi một dịch. Thì vi xuất ra đầu tiên. Giang Thái Huyền lúc này tế ra cựu vĩ hổ, rõ ràng không chỉ có chỉ là đơn thuần yêu lực hội tụ mà thành, trong đó còn xen lẫn có đặc thú huyết mạch gợn sóng, rất mạnh. Hắn từng hiểu qua một chút thượng cổ dị thú, long cùng hoàng các loại, không thể nghi ngờ là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất, được xương thần thú, sau đó, phía dưới, chính là một chút tiên thú, này tiên thú bên trong chính là có cựu vĩ ghi chép, phi thường mạnh mẽ. Lúc này, nhìn xem Giang Thái Huyền tế ra cựu vĩ hồ. Ngẫm đến trước đó một Dịch đề cập tới Giang Thái Huyền có mang đặc thú huyết mạch, hắn liền là nghĩ đến điểm này phía trên. Đúng, Một Dịch chỉ có một chữ như vậy. Quả như là, Khương Nam tự nói, vừa rồi, dùng toàn lực thôi động chính Tông Thiên Tôn cấp thần kiếm hội tụ mà thành chính cực kiếm đồ, hắn mặc dù chặn đối phương Cửu Vĩ Hồ, nhưng trong cơ thể khí huyết lại là theo tại dung động dữ dội, giống như là muốn đem của hắn huyết quản trơn nữa. Có thể nói, đối phương một cái kia mạnh phi thường, đã là ép lớn át hắn bây giờ có thể tế ra chiến lược mạnh nhất. Thật chính là Cửu Vĩ Hồ mạch. Hờ sợ nghe Mục Dịch, không khỏi cũng là giận mình. Không hề chớp mắt nhìn xem Giang Thái Huyền, trừng lớn mắt. Hắn là yêu tu, đối với yêu một trong loại, hắn rõ ràng nhất, tự nhiên biết Cửu Vĩ Hồ là phi thường cường đại, cũng là có có chút tài năng. Đại Hùng Miêu nói, dùng hắn cảm ứng đến xem, Giang Thái Huyền huyết mạch lực, sắp thực phi thường mạnh mẽ. Ầm ầm. Yêu lực của trào, cuồn cuộn mà động. Giang Thái Huyền tầm mắt giết lạnh, yêu khí sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, hình thành một cỗ mạnh mẽ gió lốc, trấn không gian và mèo. Người này sâu kiến, nhìn xem Thư Nam, thanh âm lạnh, mang theo khó mã che giấu mãnh liệt ý. Trước đó, hắn muốn giết nhất Lôi cùng một dịch, hai người này là hắn trở ngại. Thế nhưng hiện tại, hắn không kịp chờ đợi muốn giết Khương Nam. Sau người, càng thêm kinh người kiểu Vĩ Hồ ngưng tụ mà ra, lại, lần này, huyết mạch chi lực rõ ràng mạnh hơn. Trong ngay mắt, chúng quanh quẩn ra từng đạo quần phòng, đem một chút hóa thần cấp âm tà đều cho thổi bay ngược mà đi. Được, thật mạnh. Cây bên này, rất nhiều tu sĩ run sợ, đón Giang Thái Huyền lúc này khí thế, không khỏi đạp đạp lui lại. Cũng là lúc này, Giang Thái Huyền động, kiểu Vĩ Hồ theo cùng một chỗ, theo chính diện hướng phía Khương Nam FD. Người khác còn không có chân chính áp sát tới Khương Nam phụ cận, cựu Hồ chính là đã ép đến Khương Nam đỉnh đầu. Một đầu gao ghét, cựu Vĩ Hồ giống như chân thực, khí thế khiến người. Cương Nam không khỏi động dung, Giang Thái Huyền lúc này tế ra kiểu Vĩ Hồ yêu giống, khiến cho hắn cảm thấy đại uy hiếp. Phía sau hắn, hư không đều bởi vậy đọc lại. Bất quá, cũng là lúc này, một dịch ra tay rồi, chẳng qua là đơn giản một trường gỗ ra, lập tức mang ra một cỗ hùng hậu binh lực. Rắc một tiếng, Giang Thái Huyền tế ra cựu Vĩ Hồ, trực tiếp bị một trường này đánh nát bấy. "Một dịch, cút ngay cho ta." Giang Thái Huyền lệnh giọng quát. Theo lời này, trên người hắn yêu khí trở nên càng thêm đậm, lại, sát ý cũng càng mạnh. Hắn bộ pháp không có biến hóa chút nào, xu thế không giảm tiếp tục hướng phía Khương Nam công sát mà đi. Xung quanh bờ hư không, bởi vì hắn trút tán ra mạnh mẽ yêu lực, từng tấp từng tấp va mẹo. Một dịch đưa tay, yêu lực chấn động, hình thành một phương yêu khí lá chắn, xinh xinh đem Giang Thái Huyền ngăn cản tại bên ngoài. Thánh tử điện hạ, này là thiếu gia bằng hữu. Hắn lời nói đơn giản. Cút. Giang Thái Huyền chỉ có một chữ như vậy, trong mắt hàn khí gần như là muốn hóa thành giết sạch bắn tung tóe ra. Phan Lôi nhìn xem Giang Thái Huyền, trong mắt cũng là mang theo lửa giận, thậm chí cũng có ý, cho ta. Đón Phan Lôi, Giang nói, phan, tưởng là lão môn chủ nhi. Cứ như vậy không kiêng nghệ gì cả. Hắn nhìn xem thương nam, là hắn khiêu khích trước ta trước đây, ta muốn giết hắn, ngươi không có lý do cản. Lan mẹ ngươi. Ngươi trước muốn đối phó hắn, bây giờ nói lời này. Con nào cho hoang tại không kiêng nghệ gì cả. Đây là huynh đệ của ta, con mẹ nó chứ không có lý do gì cả ngươi. Con mẹ nó ngươi đầu vóc có lỗ hổng. Phan lôi quát, ngươi muốn để cái kia láo bất tử. Lão tử liền đề cập với ngươi, lão tử liền là hắn cháu trai, có huyết thống cái chủng loại kia, ngươi muốn thế nào? Phan lôi liền là tính nóng Hắn cùng Khương Nam quan hệ so thân huynh đệ còn thân hơn, cái nào có thể khoan nhượng Giang Thái Huyền nhắm vào Khương Nam. Để cử đọc TV, Giang Thái Huyền vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi, Phan Lôi trước mặt lời, hắn có lẽ còn có khả năng không thèm để ý, thế nhưng, Phan Lôi phía sau một câu, liền liền thật khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Không sai, Phan Lôi liền là lão môn chủ cháu trai, cháu trai ruột, có liên hệ máu mụ thân tôn nhi, điểm này, coi như hắn là thánh tử, cũng là tuyệt đối xa xa so sánh không bằng. Lão môn chủ đã vô hạn tới gần vạn pháp cảnh giới, phóng nhãn tầng thứ 10, gần như có thể được xưng là vô địch, thiết yêu môn liền là dùng lão môn chủ làm thứ nhất liền là dùng lao môn chủ làm chỉ tôn, lão môn chủ cháu trai, hắn có thể làm gì? Ngầm không để cập tới, ở bên ngoài, hắn có thể như thế nào? Ở bên ngoài, hắn thật đúng là không thể thế nào. Nhìn xem phân Lôi, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, hai tay gắt gao nắm chặt, thân thể đều tại khẽ run. Ca ấy, mắng thì mắng, mặc dù mắng hết sức thoải mái, nhưng có thể hay không đừng dùng chó hoang này hai chữ a, buồn Vương thật đáng. Hơ Sư nói thầm. Thiếu ra a, lão môn chủ, đó là người già già, có thể hay không đừng gọi lao bất tử a. Một dịch nhỏ giọng nói. Tôn Thánh, Lục Phẩm Bảo Liên, Cương Nam không nói gì thêm, chẳng qua là không hề chớp mắt nhìn xem Giang Thái Huyền. Hắn cùng Phan Lôi quan hệ liền là như thế, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa từng gặp qua cha mẹ ruột, bọn hắn liền là huynh đệ, so thân huynh đệ còn muốn thân tay chân huynh đệ. Họ Phan, ngươi là thiên yêu môn lão môn chủ Tôn Nhi lại như thế nào, bất quá chẳng qua là vạn hư cảnh mà thôi, tại con đường tu hành bên trên, dùng tu vi chiến lực phân chia mạnh yếu, cường giả vi tôn. Mà điểm này, nhất là tại các ngươi yêu tộc bên trong là nhất có thụ tôn sủng, cảm giác mình là lão môn chủ Tôn Nhi liền đắc tự cho là trên thực tế, thực lực yếu như vậy, còn kém rất rất xa tử. Dựa vào lão môn chủ tên tuổi tại đây bên trong tiêu gạo, thực sự có chút mất mặt. Triệu Vân Tiên sau lưng, Hôi Bảo lão giả thản nhiên nói, nghiêng mắt thấy Phan Lôi, trong mắt mang theo một cô khinh thường. Chương 472, Phan Lôi một tuổi khi còn bé. Trước đó, Giang Thái Huyền đã cùng Triệu Vân Tiên kết minh, cho nên, thấy Giang Thái Huyền bị Phan Lôi dùng tiên yêu môn lão môn chủ danh nghĩa tới dọa vội vã, đại khái mắt nhìn chính mình nhất tộc thánh tử Triệu Vân Tiên, Hôi Bảo lão giả chính là mở miệng nhằm vào Phan Lôi. Giang Thái yêu môn người, này, môn chủ tôn nhi ít có một ít Trên miệng không tiện nói gì, Phan Lôi thực lực yếu chẳng qua là dựa vào lao môn chủ tên tuổi như thế nào như thế nào, thế nhưng, hắn không giống nhau, hắn là Triệu ra người, mà Triệu ra là cùng Thiên Yêu môn một cái cấp độ thế lực lớn, cho nên, hắn có can đảm nói thẳng lời này. Bởi vì, nói lời này cũng sẽ không nhường Phan Lôi chịu cái gì thực chất tổn thương, chẳng qua là trên mặt mũi có chút khó xử mà thôi. Như vậy vừa đến, coi như là Thiên Yêu môn lão môn chủ đau vô cùng Phan Lôi, lại cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này liền đi tìm hắn để gây sự. Như thế, môn chủ mình ngược lại là rơi xuống thinh danh. Thực lực mới là đạo lý quyết định, tổng cầm lão môn chủ danh nghĩa giữ thể diện. Tương lai cuối cùng là không được, có thể hiểu." Hắn dùng một bộ giáo hấn giọng điệu nói. Triệu Vân Tiên đứng ở một bên, không nói gì thêm, chẳng qua là đạm mạc nhìn xem Phan Lôi cùng Khương Nam đo người. Giang Thái Huyền nghe lời này, cũng là dễ chịu một chút, Nghiễm nhiên cũng biết đối phương lúc này là đang giúp hắn. "Này lao chảy gỗ." Hờ sợ mới khó chịu. "Thật nghĩ rốt hắn." Đại Hùng Miêu cũng nói. Khương Nam nhìn về phía đối phương, cũng là tầm mắt lạnh lùng. Người này lời, nghe quá mức trói thai, nhục nhã mũi quá đậm." Phan Lôi không chút nào để ý, "Lão tử liền là yếu, thế nào, nhốt ngươi." "Oen." "Yêu khí của trào, theo con lên." Xinh xinh đem fan lôi câu nói kế tiếp căng ngang. Một dịch bên ngoài cơ thể, yêu lực dung chuyện, nhìn về phía Triệu Vân Tiên sau lưng áo bào xám, ta đoán, ngươi nhất định là cho rằng chính mình không phải thiên yêu môn người, giáo huấn thiếu ra vài câu, nói vài lời không dễ nghe, lão môn chủ nhất định không thể xuất thủ tìm ngươi phiền toái, có đúng hay không? Hắn nói ra, hướng phía trước đi đến, ngươi nghĩ như vậy, cũng không tệ, lão môn chủ xác thực không có khả năng bởi vì chút chuyện này tìm ngươi phiền toái, thậm chí, ngươi cũng có thể nói khó nghe hơn một điểm, lão môn chủ cũng sẽ không động tới ngươi. Nói đến đây lời, hắn động, hướng phía hô bào lão giả đi đến, thế nhưng ta không giống nhau. Lenken, yêu khí hóa đạo, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền liền đến đến Hôi Bảo lao giả phụ cận. Phu một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, Hôi Bảo lão giả lồng ngực trước tiên bị sỏ xuyên, cả người bay tứ tung mấy chục trượng. Một man như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người là động dung. Này, cái này, không ít tu sĩ trừng mắt. Khương Nam mấy người cũng là thoáng động dung, này một dịch thật sự chính là hết sức trẻ trở phanh lôi. Một dịch, người qua. Triệu Vân tiên băng lãnh nói. Cái gọi là đánh chó vẫn phải xem chủ nhân, này mục dịch lại nhiều lần ở ngay trước mặt hắn đả thương Hôi Bảo lão giả. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho hắn trên mặt rất khó coi. Hôi Bảo lão giả từ đằng xa dễ dàng đứng lên, nhìn về phía Mục Dịch, vừa sợ vừa giận, lại mang theo quán độc, "Mục, lên keng." Đao khí vang lên con cong, trực tiếp cắt ngang phía sau đối phương, phù một tiếng đem đối phương ngực lần nữa xọ xuyên qua. Dòng máu bay tung tóe, Hôi Bảo lão giả lại một lần bay tứ tung, lần này trọn vẹn hành bay ra ngoài hơn 50 trượng khoảng cách. Nhìn xem Hôi Bảo lão giả, Mục Dịch lời gì cũng không có, chẳng qua là nhàn nhạt hướng phía trước đi đến. "Trước đó ta liền cùng ngươi đã nói, Triệu Vân tiên ta không dám giết, nhưng ngươi, không giống nhau." Hắn thản nhiên nói. Theo lời này hạ xuống, lại là một đạo ánh đao lượn vòng mà ra, thoáng qua lại là đi vào hôi bảo lão giả phụ cận. Áo bảo xám cảm thấy áp lực lớn, lộ ra kinh dị chi sắc, lúc này chèo chống bản thân toàn bộ thần lực, lấy cỡ này thần lực, nương tụ ra một phương phi thường kinh người phòng ngự màn sáng. Sau một khắc, hôi bảo lão giả tế ra ánh đao đi vào hôi bảo lão giả phụ cận, rơi vào đối phương thần lực màn sáng lên. Khách! Một tiếng vang dồn chuyển ra, hôi bảo lão giả tế ra thần lực màn sáng, trong nháy mắt chính là sẽ rách. Bất quá, lần này, hôi bảo lão giả cũng là không có bay tung, chẳng qua là lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng, này nhưng cũng nhường hơi bảo lão giả càng thêm cái gì, vừa rồi thần lực phòng ngự màn sáng có thể là toàn lực của hắn a. Hắn dùng toàn lực treo chống thần lực màn sáng, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh nát. Một Dịch nhìn xem hôi bảo lão giả, mặt không đổi sắc, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hôi bảo lão giả lập tức kinh người, hắn đã nhìn ra, lần này một Dịch là muốn giết hắn. Cùng một thời gian, nơi này, tu sĩ khác tự nhiên cũng là nhìn ra, từng cái đều là không khỏi lại động dung. Liên Phương Nam cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới, Mục Dịch sẽ như vậy che chở Phan Lôi. Phan Lôi biết hơi bảo lão giả là Triệu Vân tiên người Hồ Đào. Như vậy đánh giết, Thiệt Yêu Môn không sợ, nhưng đối một dịch lại vẫn có một ít ảnh hưởng, không khỏi nhỏ giọng nói, mục tiêu bối, có muốn không? Một dịch đưa tay, khiến cho Phan Lôi Câu nói kế tiếp bị đánh gãy, bộ pháp lại là vẫn như cũ biến hóa, hướng Hôi Bảo lao giả đi đến. Rất nhiều người cũng không biết hắn cùng lao môn chủ quan hệ, mệnh của hắn là lao môn chủ cứu, lao môn chủ xem như ân nhân cứu mạng của hắn, mà cùng lúc đó, hắn có thể có hôm nay bực này thành tựu, tu vi đạt cho tới bây giờ thiên tôn hậu kỳ, cũng đại bộ phận là bởi vì lão môn chủ chỉ bảo, lão chủ không chỉ có là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng xem như sư phụ của hắn. Đồng thời, ngày thường, hắn cùng Lao môn chủ xem như không có gì giống nhau, cũng xem như bạn bè. Phan Lôi cha mẹ ruột, sớm trước kia không còn nữa, mà nguyên nhân cái chết chính là cùng Lao môn chủ có quan hệ, những trong năm kia, lão môn chủ vô cùng tự trách, thường xuyên cùng hắn nói đến năm đó cùng Phan Lôi phụ mẫu cùng với lúc trước tuổi nhỏ Phan Lôi một số việc, mỗi khi lúc kia, lão môn chủ luôn là thở dài không ngừng, thậm chí hắn tình cờ cảm thấy, lão môn chủ trong mắt là ngẩn lệ. Lão môn chủ xưng có lỗi với Phan Lôi phụ mẫu, càng có lỗi với Phan Lôi, bởi vì, ngay lúc đó Phan Lôi mới 1 tuổi. Cho nên, những năm kia, hắn đối Phan Lôi ấn tượng liền đã rất sâu bởi vì bực này cực sâu ấn tượng, bởi vì lão môn chủ thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc lên lúc trước một số việc, cho nên tại, mặc dù những năm kia hắn đều chưa từng thấy qua Phan Lôi, nhưng lại ở trong lòng lưu lại Phan Lôi một chút ấn ký, trong tiềm thức, thậm chí cũng đem Phan Lôi coi là chính mình hậu nhân. Mấy năm trước, đã trưởng thành Phan Lôi xuất hiện tại tầng thứ 10, bị Lao môn chủ ngoài ý muốn tìm được, lúc kia, lão môn chủ xúc động cùng hưng phấn, chỉ có hắn có thể hiểu được. Cũng là cái kia về sau, trước kia một mực đợi tại Lao môn chủ tả hữu hắn, bị lão môn chủ nhường đi theo Phan Lôi bảo hộ Phan Lôi. Tại Thiên yêu môn bên trong, lão môn chủ không có trò fan lôi bất luận cái gì một tiên đặc quyền, cũng không có cho fan lôi bất luận cái gì tu hành tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, thậm chí không đáp ứng fan lôi đi tầng thứ nhất, dù như thế nào đều không đáp ứng, thế nhưng, lão môn chủ đối phan lôi quan tâm, hắn là phi thường rõ ràng. Mà những năm này cùng phan lôi tiếp xúc, cũng là khiến cho hắn đối phan lôi người này vô cùng ưa thích, cho nên tại, hắn đối phan lôi bảo hộ không chỉ là bởi vì lão môn chủ, càng là bởi vì, hắn bản thân đã đem fan lôi coi như làm thân nhân. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem hô bạo lão giả, hắn đạm mạc nói. Chương 473, Thiên Tôn về sau lại hùng. Hắn thân hình cũng lớn, cũng không lộ vẻ rất lạnh, cũng không có khiến người ta cảm thấy sắc ý. Thế nhưng, lại là khiến cho Hôi Bảo lão giả hung hăng giun lên. "Mộc Dịch, ngươi quá làm cản. Muốn cùng ta chịu ra kết thủ kết toán." Triệu Vân Tiên ngăn ở Mộc Dịch phía trước. Cùng một thời gian, Giang Thái Huyền mở miệng, lạnh giọng nói, "Mộc Dịch, ta dùng thánh tử chi mệnh mệnh lệnh ngươi, dừng tay cho ta." Hắn cũng không phải bức thiết mong muốn cứu Hôi Bảo lão giả, mà là bởi vì, về sau, hắn muốn cùng Triệu Vân Tiên hợp lực, âm thầm đánh giết Nam, Phan Lôi cùng Mộc Dịch đám người. Thiếu một cái thiên tôn cấp hôi bảo lão giả, xác suất thành công sẽ giảm xuống rất nhiều. Một dịch cũng không nhìn hắn cái nào, trong cơ thể yêu lực cuồn quẩn mà ra. Lần này, hắn đưa tay, dùng tay phải ngưng tụ yêu đao, một đao chém xuống. Trong khoảnh khắc, một đao có chừng 50 trượng ánh đao hạ xuống, tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi vào hôi bảo lão giả đỉnh đầu. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, lần này, hôi bảo lão giả thậm chí chưa kịp phản ứng chính là bị chém cái đập tan. Vèo một tiếng, đối phương thần hồn cũng làm miễn cưỡng bảo vệ, diện mạo hoảng sợ, thoát ra hướng phía nơi xa vội vàng bỏ chạy. Bất quá, hắn vừa mới động Mục dịch trong tay yêu đau chính là lần nữa chém xuống, đem hắn thần hồn thể bao phủ ở bên trong. Không. Nương theo lấy một đạo hoàng sợ tiếng kêu thảm thiết thế lương, người này thần hồn trực tiếp bị chám đập tan. Như vậy, hình thần câu diệt. Chết, chết rồi. Tiên tôn cấp a, mà lại là Triệu gia thánh tử hộ đạo tôi tớ, vậy mà liền như thế cho. Nơi này, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới nơi này, lúc này nhìn xem một màn này, từng cái đều là tim đập nhanh. Hôi bảo lão giả nói thế nào cũng là Triệu Vân tiên tôi tớ a, mục dịch vậy mà liền như thế ngay trước mặt của đối phương chém. Cái này thật sự là có chút cường thế. Khương Nam mấy người cũng là đều đọc dùng, là thật không nghĩ tới, một dịch vậy mà như vậy giữ gìn phao lôi. Này cũng không giống như là một cái đơn giản người hộ đạo sẽ làm sự tình a. Một dịch. Triệu Vân Tiên siết chặt hai tay, đầy dây băng hàn nhìn chằm chằm một dịch. Hắn có hai cái tôi tớ, đều là thiên tôn cấp, trước đó, áo bào đen lão giả bị Khương Nam giết, bây giờ, hôi bào lão giả bị một dịch chém, hai người này đều là hắn trợ thủ đắc lực, ngày thường có thể giúp hắn làm không ít sự tình, có thể hiện tại, hai cái này trợ thủ đắc lực, hai cái này thiên tôn cấp tôi tớ đều bị giết. Lại, chủ yếu nhất là Một dịch là ngay trước nơi này, một đám tu sĩ khác giết hô bảo lão giả, hoàn toàn không nhìn hắn ngăn cản, này giống như là giới thiệu vắn tắc hung hăng rút hắn một bạt hai, cái này khiến hắn mặt mũi ném hơn phân nửa. Người quá vô liêm sỉ. Lần này lịch luyện về sau, ta nhất định đem chuyện này bẩm cho lão môn chủ. Tuyệt không thể dễ tha ngươi." Giang Thái Huyền lạnh giọng nói. Cái này một dịch, hắn không đem hắn cái này thánh tử để ở trong mắt. "Chú ý." Một dịch quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ có như thế hai chữ. Lập tức, hắn quay người hướng phía Phan Lôi đi đến, vừa đi vừa nói, "Thiếu." Ầm ầm. Đột nhiên, nơi này, lòng đất không gian lần nữa chấn động. Càn mạnh hùng hậu âm khí bao phủ mà ra, quần cuộn mà động, khiến cho nơi này mặt đất liên miên vỡ nát. Rống! Nương theo lấy nồng đậm đến cực điểm âm khí, có một đạo khiếp người giống tiếng gào theo truyền ra. Bực này giống rít gào vừa ra, theo lòng đất lao ra âm khí lập tức gấp đôi tăng vọt, khiến cho nơi này rất nhiều tu sĩ từng cái nhịn không được hung hăng giô lên, rất nhiều người thậm chí trực tiếp tại bực này dưới thanh âm bạo thể mà chết, liền thần hồn đều phá toái. Thiên tôn trở lên, một dịch độc dung. Cùng một thời gian, Khương Nam cũng là biến sắc, cũng là cảm thấy bực này giống rít gào đầu nguồn khủng bố. Nơi đó, có được một đầu tuyệt thế âm thánh. Rống! Giống tiếng gào lại một lần truyền ra, giống giác thú, nhưng lại vô cùng âm u, khiến cho người mảng nhị cũng vì đó kịch liệt đau đớn. Chủ yếu nhất là, thần hồn cũng tại bực này tiếng gầm hạ kịch liệt rung động, Tốc Hải cũng tại run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn thần hồn vỡ nát, Tốc Hải nội tung. Phốc, phốc, phốc. Kề bên này, địa phương khác, liên miên xương máu nổ tung, cái này đến cái khác tu sĩ tại bực này tiếng gầm hạ chết thảm. Lại, hư không theo lớn bặm mẹo, mặt đất theo đại bằng vỡ, có một cô gió lốc theo lòng đất bay tới. Ầm một tiếng mặt đất triệt để đổ sụt, gió lốc ba phủ, rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ hướng phía dưới nền đất hạ xuống. Khương Nam đám người lúc này đều là động dung, tốc độ cao mong muốn thoát ly, nhưng mà lại là phát hiện, tại thời khắc này, bọn hắn vậy mà mất đi ngự không năng lực, không bay lên được, chỉ có thể là bị động hướng phía dưới nền đất rơi xuống mà đi. Mà không chỉ có là bọn hắn, dù cho là thiên tôn sau cấp bậc mục dịch, giờ khác này cũng không cách nào phi hành, bị theo lòng đất quyện ra gió lốc, thổi tới địa phương khác, cùng Khương Nam đoàn người khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Âm khí quá đậm cùng nặng nề, hỗn hợp có cái khác đặc thù lực lượng, quấy nhiễu chúng ta ngự không năng lực. Khương Nam nói: Lúc này, lực không chi năng mất đi, thế nhưng tu vi của bọn hắn cùng thể phách cường độ trở vẫn tồn tại như cũ, mặc dù tại chiều lòng đất không gian rơi xuống, thế nhưng an toàn bên trên không có vấn đề gì, không, có khả năng có nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không tụ thương. Bất quá, nơi này gió lốc thực sự quá nồng nặng, vận mẹo không gian làm đến đám người bọn họ riêng phần mình phân tán, lẫn nhau lôi kéo tay. Khương Nam Quát. Ngay sau đó, đoàn người lẫn nhau lôi kéo đối phương, không có lại phân tán khả năng. Chẳng qua là, một dịch bên kia lại là không được, trước đó cùng đám người bọn họ khoảng cách hơi xa, bởi vì lòng đất âm khí cùng gió lốc Bọn hắn khoảng cách lúc này trở nên càng thêm xa, tạm thời không có khả năng tới gần đến đối phương. Thiếu ra, cùng các bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, bảo vệ tốt chính mình, sau đó lòng đất không gian, ta sẽ tốc độ cao đi tìm ngươi." Một dịch lớn tiếng nói. Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong chốc nhóm này, theo lòng đất không gian sinh ra gió lốc trở nên càng cường liệt một chút, trong chốc lát liền đem hắn cùng Khương Nam đám người khoảng cách hoàn toàn kéo ra, trong tầm mắt đều là lẫn nhau không nhìn thấy hai bên. Cùng lúc đó, Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền mấy người cũng là riêng phần mình bị cuốn lấy hướng phía lòng đất không gian rơi đi. "A!" Tiêu Thảm quấn quẩn, hoảng sợ thê thảm. Theo lòng đất không gian vọt lên âm khí quá nồng, gió lốc cũng quá liệt, một chút thực lực thấp tu sĩ, tại chiều hạ xuống rơi quá trình bên trong gánh không được bực này âm khí ăn mòn, gánh không được bực này gió lốc trùng kích, không ít người bị sinh sinh đập vụn. Khương Nam đoàn người lẫn nhau tay kéo lấy, theo nổ tung mặt đất, tại âm khí cùng gió lốc dưới, không ngừng hạ lạc. Thời gian rất nhanh liền là quá khứ nhỏ nửa khắc đồng hồ. Qua đi tới nhỏ nửa khắp đồng hồ, tại hùng hầu âm khí cùng khủng bố gió lốc phía dưới, bọn hắn bị sinh sinh kéo tới lòng đất không gian, lúc này đạp tại thực chất trên mặt đất. Này, cái này, đây thật là, thực sự là. Hù đến sen. Nhìn về phía trước, Hơ sợ ư, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo liên lần lượt mà miệng, đều là không khỏi run run xuống. Tôn Nộ Thánh cùng Phan Lôi, cũng là không khỏi tim lập nhanh. Dù cho là Khương Nam, cũng không khỏi đến con người hơi co lại. Chương 474, cổ bình, âm truy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt, thi hài khắp nơi đều có, thật đắp lên thành núi cao, có tới cao hơn trăm trượng. Cao hơn trăm trượng núi thây, đây là khái niệm gì? Lại, còn không chỉ một tòa. Đồng thời, phu cận còn có một đầu huyết hạ đang chạy, hoàn toàn là do dòng máu hội tụ mà thành, âm khí bức người vô cùng. Đây thật là. Đại Hùng Miêu nuốt nước miếng. Trước mắt bực này hình ảnh, thật chính là vô cùng kinh người. Khương Nam trước đó trên mặt đất lúc, chính là liền đã thấy lòng đất không gian một chút hình ảnh, Liên Miên Thi Hải đáp lên lấy, thế nhưng, làm chân chính rơi vào này lòng đất không gian, hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi, so với hắn thấy còn đáng sợ hơn. Giống như là yêu thú giống tiếng gạo vang lên lần nữa, chấn không gian theo đung đưa kịch liệt. Nơi này, núi thây lúc này liền là đổ sụt Tại đây thành đống núi thây bên trong, vô số cô thi hải đứng lên, tại bực này giống trong tiếng gào, thi biến thành âm linh. Cái này khiến Khương Nam đoàn người không khỏi đều là kinh hãi, ngay chút thi hải vẹn vẹn chỉ là bởi vì loại kia giống tiếng gạo, chính là liền phát sinh thi biến, hóa thành đáng sợ âm linh, như vậy, cái kia phát ra giống rít gạo yêu tản nên phải là nhiều khủng bố. "Này có chút dọa người a." Lục Phẩm Bảo Liên nói thầm. Cơ hồ là hắn tại lúc nói lời này, kẻ bên này, sau khi thất bại âm linh, đã là trực tiếp đánh tới. Này chút âm linh mặc dù mới vừa mới thì biến, thế nhưng âm khí lại vô cùng khủng bố, đủ có thể chịu được mạnh hơn vạn hung người. Lại, trong đó thậm chí có, có thể so với hóa thần cấp tổ đại. Bất quá, này chút đối với Khương Nam là người, cũng là không có, có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng phàm sông tới âm linh đều là tại đã trong thời gian ngắn ngủi bị đoàn người giải quyết đi. Giống. Lệ giống thanh âm vang lên lần nữa, nơi này, huyết hà theo leo nhanh, sóng biển cuộn cuộn, trong đó, có cái khắc hung lệ tà vật vọt lên, kém cỏi nhất cũng là có thể so với vạn hư cấp bậc, có hình người, có yêu thái, toàn bộ hướng Khương Nam đám người đánh tới. Khương Nam trong tay xuất hiện lôi đỉnh thần kiếm, tiện tay một kiếm đẩy ra, trực tiếp chém vỡ mạng lớn âm tà. Rống. Lệ tiếng giống lại một lần vang lên, so với trước càng thêm liệt, toàn bộ lòng đất không gian đều tại động. Khương Nam nhìn về thanh chỗ, không khỏi lại. Đi. Hướng tướng hướng ngược Hắn thấp giọng nói, lúc này, cái kia giống tiếng gào rõ ràng là tại Triều lấy bọn hắn cái phương hướng này đánh tới, bọn hắn đến nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh đám người tự nhiên cũng biết điều này, lúc này đều là gật đầu, thật nhanh hướng nơi xa rút lui. Toàn cảnh là huyết sắc, một phương huyết sắc dây núi ở giữa. Đầy đủ, có thể làm. Huyết sắc dây núi ở giữa, bốn bóng người đứng chung một chỗ, Triệu Văn Tiên, Giang Thái Huyền cùng với Giang Thái Huyền hai cái tôi tớ, Giang Thái Huyền hai cái tôi tớ tuần tự mở miệng, trong mắt đều là tràn đầy tinh mang. Ngoài ý muốn rơi vào lòng đất không gian, bốn người này tụ ở cùng nhau. Tại dãy núi này ở giữa ngẫu nhiên tìm được một chỗ di tích cổ, đạt được nhất tông màu sáng của bình, nhất tông màu đen âm truy. Cổ bình giống như là gốm sứ nung mà thành, vừa giống như là bản uỷ luận chế, trên đó che kín vết rách, nhưng lại nội ẩn có một cô vô cùng kinh người năng lượng ba động, thậm chí, tới gần đó, còn có khả năng nghe được bên trong có vô tận tiếng gào thét phát ra. Âm truy khó mà nhìn ra là dùng làm bằng vật liệu gì gen đúc mà thành, trên đó tràn đầy phụ văn cổ xưa, mơ hồ trong đó, phản phất là một tôn vạn pháp cảnh âm thi thể gen mà thành, mặc dù cũng là tàn phá, nhưng khí tức lại cùng màu sáng cổ bình một dạng cùng bố co như mục dịch cái kia cẩu nô tài tại, cũng tuyệt đối có thể đánh giết. Giang Thái Huyền sau lưng, trung nhiên áo đen lạnh giọng nói, "Trước đó, tại mục dịch trước mặt gặp khó, hắn nhưng là hận không thể lập tức giết chết một dịch chút giận." Triệu Vân Tiên tìm được của mình, Giang Thái Huyền nắm lấy Âm Truy, trong mắt đều là mang theo lạnh leo sáng bóng. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng có chút thăm thú. Có thể tìm bọn hắn, nhưng tìm tới về sau, cũng không cần dùng chân thân bày tỏ chi, để phòng sinh biến." Giang Thái Huyền nói. Dùng bọn hắn tìm được Cổ Bình cùng Truy, hắn vững tin, chính diện một trận chiến, tuyệt đối là có khả năng đánh chết mục dịch cùng Khương Nam là người, thế nhưng co như như thế, nhưng cũng vẫn như cũ đến cẩn thận, không thể dùng chân thực dung mạo xuất hiện tại Khương Nam đoàn người trong tấm mắt, nhất định phải là người trang. Bởi vì, một khi bọn hắn chân thân xuất hiện đánh giết Phan Lôi đoàn người, cuối cùng thất bại, như vậy, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Tự nhiên, Triệu Vân Tiên gật đầu. Chính hắn kỳ thật cũng không thèm để ý chuyện như thế, dù sao, hắn là Triệu gia người, không phải Thiên Yêu môn người, hắn coi như là dùng chân thực dung mạo hiện thân đánh giết Phan Lôi đám người, thất bại, Thiên Yêu môn cũng sẽ không bắt hắn thế nào, dù sao, hắn cùng Phan Lôi là cùng một đời, Phan Lôi nếu là không có bị hắn giết chết, chẳng qua là thụ thường. Tiên yêu môn lão môn chủ coi như lại cương chịu Phan Lôi, cũng sẽ không làm to chuyện. Này có thể tính là cùng thế hệ tranh đấu. Mà lại, coi như là làm to chuyện, dùng hắn triệu ra thực lực, cũng không thể lại sợ thiên yêu môn lão môn chủ. Nhưng Giang Thái Huyền lại là không đồng dạng, Giang Thái Huyền là thiên yêu môn người, nếu là Giang Thái Huyền dùng chân thực dung mạo đánh giết Phan Lôi thất bại, chuyện như thế chuyển đến thiên yêu môn lão môn chủ nơi đó, Giang Thái Huyền nhất định vừa chết. "Đi." Giang Thái Huyền âm thanh lùng nói, trong mắt tràn đầy mang. Hắn đầu vai, mới lấy được truy, phát ra từng tia từng sợi o quang. Long đất không gian, âm khí hùng hậu. Khương Nam đám người tốc độ cao rút lui, dọc theo huyết hà, hướng phía cái tiếng lệ tiếng giống chuyển đến tướng phương hướng ngược mà đi. Bởi vì bọn họ tốc độ thật nhanh, dần dần, loại kia lệ tiếng giống cách bọn họ chính là càng ngày càng xa. Thoát khỏi nguy hiểm khoảng kia. Hơ Sở nói, "Được rồi." Khương Nam gật đầu. Đến nơi này, loại kia lệ giống ảnh hưởng đã là vô cùng mông manh. Lại nói, "Chúng ta muốn làm sao rời đi địa phương quỷ quái này?" Đại Hùng Miêu hỏi. Tìm kiếm nhìn một chút có hay không đường đi ra ngoài, hoặc có hay không cái khác trèo lên chống không khả năng. Khương Nam nói, Này lòng đất không gian hoàn toàn hoang lương, âm khí rất đậm, không nhìn thấy phần cuối, bởi vì âm khí cùng cái khác đặc thù nhân tố ảnh hưởng, bọn hắn tại bên trong vùng không gian này, đã là tạm thời mất đi ngự không năng lực, vô phương ngự không rời đi. Cho nên, tại trước mắt này các loại tình huống dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể là tìm được có hay không đường đi ra ngoài có khả năng đi, hoặc là nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể làm cho bọn hắn có thể ngự không mà đi. Vừa đi vừa nghĩ đi, Tôn hộ thầm nói. Đoàn người lúc này bước chân cũng là thả vô cùng chậm, đi tại đây mảnh đất đai không gian, tìm kiếm ra ngoài con đường, đồng thời, cũng tìm kiếm vô phía. Như thế một mảnh âm khí bước người lòng đất không gian, có lẽ có thể có một ít đặc thù thu hoạch cũng có nói. Nơi này đã từng hẳn là một chỗ chiến trường, nhìn một chút có thể hay không tìm được một chút kinh người thần binh. Hứa nói, "Khương Nam gật đầu, khả năng này là có." Hắn tự nhiên cũng là sớm liền nhìn ra này mảnh đất đấy không gian đã từng chính là một mảnh chiến trường, mà lại là một chỗ không nhỏ chiến trường, tại như vậy một mảnh bên trong chiến trường, một chút mạnh mẽ thần binh bảo đao để lại, là vô cùng có khả năng sự tình. Chương 475, hai cỗ thi. Vừa nói, đoàn người một bên tiếp tục từ từ đi trong lòng đất trong không gian. Như thế, rất nhanh chính là hơn nửa tháng đi qua. Lớn nửa tháng thời gian, bọn hắn tại đây mảnh đất đấy không gian đi qua rất nhiều địa phương, ven đường cũng nhìn thấy cái khác không ít rơi xuống tu sĩ, tìm được một chút tàn khuyết của mình, uy năng cũng là không tầm thường, có thể so với thiên tôn cấp của mình. Thế nhưng, đường đi ra ngoài lại là không có chút nào đầu mối, hoàn toàn không có tìm được rời đi mảnh không gian này phương pháp, sẽ không bị nhốt tại ở trong đó đi. Hờ sợ hối mắt trợn trắng. Này nếu như bị kẹt ở này, mảnh âm khí bức người trong không gian, đây chính là thật không dễ chơi. Không đến mức, Khương Nam nói, tầng thứ 10 tới này đệ nhị trọng lực luyện Bây giờ, phần lớn lịch luyện người đều rơi vào này mảnh đất đáy không gian, trong đó không thiếu một chút thế lực lớn thánh tử thần nữ, nếu là một mực vô phương tìm được giời đi đường, bị vây ở chỗ này, nhưng cái này thế lực lớn cao thượng, tuyệt đối sẽ điều động cường giả đến đây phiến thiên địa này, đem riêng phần mình đệ tử mang đi ra ngoài. Thiên yêu môn là đệ thập trọng bên trên hạng nhất thế lực lớn, Phan Lôi là Thiên yêu môn lão môn chủ thần tôn, vì vậy, nếu là bọn họ thật bị vây ở này lòng đất trong không gian, như vậy, Thiên yêu môn người thế tất sẽ có cường giả tới đón đưa Phan Lôi. Có lẽ, lão môn chủ thông gia gặp nhau đến. Cho nên Bọn hắn là không thể nào bị một mực kẹt ở này mảnh đất đáy không gian. Hắn đơn giản cùng đoàn người phân tích dưới, tiếp tục tìm kiếm này mảnh đất đáy không gian, tiếp tục tìm đường ra ngoài. Mặc dù sẽ không vĩnh viễn bị vây ở chỗ này mặt, thế nhưng sớm một chút ra ngoài, tự nhiên vẫn là tốt. Lại, mảnh không gian này nhìn qua sát thực không tầm thường, nếu là có thể tại ở trong đó tìm được một chút tốt hơn cổ binh hoặc là thần thông bí kíp các loại, tất nhiên là càng tốt hơn. Hắn nói ra, tiếp tục xem. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng chói tai nổ vang truyền ra, tại chỗ rất xa, một đạo u quang cùng ầm quang hướng phía nơi này cực tới. U quang nhắm ngay hướng Âm quang nhắm ngay Phan Lôi. Nay u quang cùng âm quang đều là vô cùng kinh khủng khủng, đan xen sát khí cực kỳ nồng đậm, tựa hồ có thể đem hết thảy ăn mòn đi. Khương Nam trước tiên cảm thấy này u quang cùng âm quang, lúc này động dùng, dùng tốc độ nhanh nhất, đem chín tông thiên tôn cấp thần kiếm toàn bộ triệu trống, nương tụ thành cửu cực kiếm đồ hộ thể. Cùng một thời gian, Phan Lôi, Tôn Lộ Thánh, Hở Sở Hư, Đại Hùng Miêu cùng lục phẩm bảo liên, diễn phần mình đều minh, dùng động, hình kinh người thần sáng. Sau một khắc, chính là rơi xuống phủ đâm vào đoàn lực màn sáng phía trên. Như là gõ sứ phá toái thanh âm chuyên gia, Khương Nam đám người chỗ trèo chống thần lực màn sáng, từng cái lần lượt vỡ nát. Lại, đoàn người nhận một cú khổng lồ chấn lực ảnh hưởng, toàn bộ đạp đạp trứng lui lại xa mấy trượng, vẻ mặt đều là theo trở nên tái nhận. Hờ hờ, đại hùng miêu cùng lục phẩm bảo liên yếu nhược, thậm chí liên tục ho ra máu, kém chút trực tiếp hư thoát. Ú u cùng âm quang rơi tới phương hướng, hai bóng người đi tới, bên trong một cái hào quang màu xám vẩn quanh bên ngoài cơ thể, một người trong đó ú ám âm mang bao trùm toàn thân, đều là chỉ có một đôi mắt có khả năng thấy rõ, dung mạo hoàn toàn nhìn không ra. Hai người này nhìn xem Khương Nam là người Chẳng qua là dừng trong đáy mắt, chính là xuất thủ lần nữa. Wen, Wen. Cổ Bình cùng âm truy bùng nổ kinh người hồng ánh sáng, giết khí hùng hồn, thẳng tắp hướng phía Khương Nam đoàn người bao phủ mà đi. Ven đường chỗ qua, không gian liên miên liên miên diễn diện. Có không gian loạn lưu theo vùng vãi mà ra, nhìn qua vô cùng kinh người, phiến tiên địa này, tựa hồ cũng muốn bị phá hủy. Đón một màn này, Khương Nam đoàn người từng cái đều là không khỏi tê cả ra đầu. Bực này công kích, quả thực rất khủng bố. "Lùi." Khương Nam trầm nói, đồng thời, dùng mạnh nhất năng trị có thể cực kiếm độ phòng ngự. Tốn nội linh thần ảnh theo làm một bản nguyên khí ảnh, chống đỡ thiên tôn cấp bảo bình phòng ngự. Phan Lôi cùng hở sợ đám người, cũng đều tế ra lực lượng mạnh nhất. Đồng thời, tế ra bực này lực lượng hộ thể về sau, bọn hắn thật nhanh rút lui. Cái kia cổ bình cùng âm truy thật là đáng sợ, bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm to lớn, cảm giác được, chỉ sợ liền làm một dịch tại đây bên trong, cũng khó có thể ngăn cản được. Như thế, bọn hắn hiện tại không có hắn biện pháp của nó, chỉ có thể lui, chỉ có thể trốn. Bất quá, dù bọn hắn trốn rất nhanh, nhưng cũng vẫn như cũng là tại bực này công kích phía dưới lại bị thương, mà lại là thương rất nặng, căn bản là ngăn không được cổ bình cùng âm truy lực lượng. Sau đó Đoàn người cực lực chạy trốn, không ngừng bị thương. Các người là ai? Hờ sợ ho ra đầy máu, một bên trốn, một bên nhịn không được cả giận nói. Hai người này hoàn toàn là hạ tử thủ. Truy sát hai người không có bất kỳ cái gì đáp lời, chỉ tiếp tục thôi động Cổ Bình cùng Âm Truy công kích. Cổ Bình cùng Âm Truy đều là tàn phá, nhưng chỗ phát ra khí thức, lại là phi thường bậc nhân, giống như có thể trấn áp trong thiên địa tất cả. Toàn lực phòng ngự cùng bỏ chạy, không muốn phản ứng đến hắn nóm. Khương Nam đối hở sợ nói, hắn cũng bị thương không nhẹ. Đưa giảng liên tiếp mấy lần cổ bình cùng âm truy công kích, thân thể của hắn chính là đã đều xuất hiện vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ toái thể. Mà tổn nội thánh đả người, tự nhiên cũng là thương vô cùng nặng, cơ hồ đều là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tại cổ bình cùng âm truy công kích, bọn hắn dù như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Ầm ầm, hai bóng người truy tại sau lưng, thôi động cổ bình cùng âm truy, không ngừng phát động công kích. Đối mặt bực này cuồng phong bạo vũ công kích, Thương Nam đoàn người cực lực ngăn cản, nhưng lại rất khó có thể chống đỡ được. Tại bực này dưới sự công kích, bọn hắn chịu thương, càng ngày càng nặng. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không có công kích, chẳng qua là cực lực trốn. Hiện tại, công kích nghiễm nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể là đem tất cả lực lượng dùng tại phòng ngự phía trên. Một bên phòng ngự, một bên phát đi, về sau, có lẽ có thể có cái khác tuyệt cơ. Bọn hắn cực lực chạy trốn, ven đường, một chút tu sĩ khác thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy màn này, cái đó là, thiết yêu môn lão môn chủ cái tôn từ kia, còn có cái kia giết chết người triệu ra năm nhân, cái này, đuổi giết bọn hắn hai người kia, người nào? Thật mạnh. Không phải hai người kia mạnh, là cái kia cổ bình cùng âm truy mạnh mẽ, đó là cái gì của binh? đã tan phá, vậy mà đều lợi hại như vậy, sẽ không phải là vạn pháp cấp bậc a? Lại nói, thiên yêu môn lão môn chủ cháu, lại có thể có người dám. Như vậy truy sát, nhìn xem một mặt này, ven đường không ít tu sĩ nghị luận ầm ý. Đối với những người này, Khương Nam đoàn người tự nhiên là không có phản ứng, hiện tại, nào có ở không nhàn đi phản ứng những người này. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cực lực chạy trốn. Phía sau bọn họ, Cầm Cổ Bình cùng Âm Truy thân ảnh truy ở phía sau, dùng hoàn toàn nghiền ép tứ thái truy sát bọn người. Nhưng mà, hai người tựa hồ cũng không muốn lập tức liền đánh giết Khương Nam đoàn người, giống như đang chơi mèo trò vui chuột cho chơi truy tại đoàn người sau lưng, không ngừng cho trọng kích. Thời gian, một chút trôi qua. Rất nhanh, trọn vẹn hai canh giờ đi qua. Hai canh giờ chạy trốn, Khương Nam đám người gần như đã là tại biên giới Tử vong đường bên trên, toàn thân đẫm máu, đã là chạy không nổi rồi, dù cho là có Thiên Long 8 bước thân pháp Khương Nam cũng không ngoại lệ. Cũng là lúc này, phía trước âm khí trở nên vô cùng nồng đậm, không gian vô cùng yên tĩnh, có hai cỗ tàn khuyết thi hài ngã trên mặt đất, âm khí nồng dào người. Chương 476, không trốn, âm khí hùng hậu, hai cỗ thi trên người quần áo và trang sức vô cùng cổ lão, nói không rõ đến tụt cùng là thời đại nào người. Bọn hắn nằm trên mặt đất, vẹn vẹn chẳng qua là thi thể, chính là cho người ta một cô vô cùng áp lực lớn. Tại bọn hắn thi thể xung quanh, không có một gốc cổ thụ, cũng không có cái khác thi hại cũng không có âm linh sinh ra. Bọn hắn mặc dù âm khí, rồi lại giống như là còn sót lại khí tức, chấn áp chung quanh đây hết thảy. Một đường trốn đến nơi đây, nhìn xem này hai cỗ tàn thi, Khương Nam cùng Phan Lôi đám người, đều là không khỏi vì đó động dung. Nhất là Khương Nam, động dung đồng thời, trong mắt sinh ra từng tia từng tia tinh mang. Không trốn. Hắn đối Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh đám người nói, ngừng lại bộ pháp, quay đầu hướng phía đối theo hai bóng người quét tới. Phan Lôi cùng Tôn Nộ Thánh bọn người là đậu dung. Tiểu tử, này liền từ bỏ rồi. Hiện tại trốn, còn có hy vọng. Ít nhất không cần lập tức phải chết. Hờ Sở cùng Đại Hùng Miêu quên ngủ, coi là Khương Nam là tuyệt vọng rồi, cho rằng không có khả năng tại lần này mạng sống. Phan Lôi cùng Tôn Nộ Thánh nhìn về phía Khương Nam, tầm mắt có chút gợn sóng. Bọn hắn là hiểu khá rõ Khương Nam, nhất là Phan Lôi, hiểu rõ nhất Khương Nam, Khương Nam tuyệt đối không phải loại kia đối mặt nghịch cảnh sẽ phục người thua. Có biện pháp. Phan Lôi hỏi, toàn thân trên dưới gần như bị dòng máu nhuộm đỏ, trên thân mang theo hai cái vết sâu trong suốt lỗ máu. Nay muốn đổi lại là người bình thường. Tuyệt đối đã sớm chết, nhưng hắn huyết mạch mạnh mẽ, lại tu vi cũng là ở vào vạn hư cảnh giới, thương thế này mặc dù rất nặng, nhưng trong thời gian ngắn lại còn chưa chết. Lúc này, hắn không tin Khương Nam sẽ chịu vừa, không cho rằng Khương Nam là từ bỏ chạy trốn chờ chết, như vậy, chính là cũng chỉ có một khả năng khác. Khương Nam có đối phó đổi giết bọn hắn hai người kia phương pháp. Khương Nam khỏe miệng dương nhẹ, hẳn là có. Phan Lôi lúc này động dung, coi như nó được, nhưng khi chính thai nghe được Khương Nam nói, cái kia còn là không giống nhau. Hơ sợ cùng Lục Phẩm liên, đầu tiên là sửng sau đó mắt. Tiểu tử, có thể đối phó hai người kia? Thật hay dạ? Hở sơ cùng đại hùng miêu tuần tự mà miệng. Mới vừa, Khương Nam xưng không trốn, bọn hắn còn tưởng rằng Khương Nam là muốn từ bỏ, cho rằng không có đường sống. Lại không nghĩ, Khương Nam lại là có đối phó được rết bọn hắn hai người kia phương pháp. Hai người kia có thể là có mạnh mẽ của mình. Cùng âm truy a, Khương Nam trước đó đều chỉ có thể trốn, làm sao hiện tại, bản thân bị trọng thương, gần tử vong, lại đột nhiên có đối phương hai người kia phương pháp. Đối trả cho chúng ta. Hài hước. Không cần cùng hắn nói nhảm, không cần đùa bỡn, giết. Hai bóng người chậm rãi đi tới, âm âm u khàn nghiễm nhiên là làm một chút đặc thù biến hóa, không phải nguyên lai thanh âm. Theo dứt lời, hai người đồng thời động thủ, Cổ Bình cùng Âm Truy đều là bộ phát ra tối vi ánh sáng lóe mắt sáng chói, trong lúc nhất thời, gần như là hóa thành hai vầng mặt trời đen. Xuy, xuy, xuy. Cây bên này, Liên Miên Liên Miên hư không vì vậy mà đập tan, liền không khí đều bị hủy thực. Chết. Một người trong đó lạnh leo nói, Cổ Bình cùng Âm Truy bùng nổ mạnh hơn sắp mang, trực tiếp hướng phía Khương Nam đám người ép đi. Những nơi đi qua, hết thảy hủy hết. Đón một màn này, Hở sợ cùng Đại Hùng Miêu không khỏi toàn thân lông tóc đều bắt đầu dựng lên. Dù cho là fan lôi cùng Tôn Ngộ Thánh, cũng không khỏi đến khẽ run dưới. "Tiểu tử, có biện pháp tranh thủ thời gian dùng a?" Nhanh nhanh nhanh mau mau. Hở sợ hướn gấp giọng nói. Cơ hồ là hắn đang nói lời này thời điểm, Khương Nam đã là chuyển động, nhuốm máu hai tay, đã một cái phi thường kinh người tốc độ kết dẫn, tốc độ cao tại trong hư không in dấu xuống từng đạo kỳ lạ thần văn quỹ ấn. Bực này thần văn quỹ ấn tản ra phi thường kinh người khí tức tử vong, trong chốc lát bao trùm một phía, đem xa ba phủ. Lập tức, sau một khắc, làm cho người rung động chuyện xảy ra sinh, hai cỗ tàn khuyết thi hải khách một tiếng đồng thời đập tan, sau đó Đập tan sau thi Hải một lần nữa lại tụ tập tại cùng một chỗ hóa thành hai người trung niên một cái một thân cầm tú bảo một cái một thân màu đen chiến giáp theo bọn hắn đứng lên quần cuộn âm khí cuộn, hóa thành hai cổ âm khí dòng sông hướng phía khương Nam đám người để lên tới cổ bình cùng âm truy lên tiếp ẩ ẩm hai tiếng tiếngvang trầm cổ bình cùng âm truy đồng thời bị trấn bay ra ngoài một màn như thế khiến cho cầm cổ bình cùng âm truy hai người cùng lúc đều vào dung tốtthánhan lôi Hơ Sở Hư, đại Hùng cùng lục Bo Liên cũng từng cái lộ ra vẻ tinh ngạc nam tử người người đây là Phan Lôi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Khương Nam. Hiện tại hình tượng này, nay tựa hồ là Khương Nam lệnh cái kia hai Cổ Tản Tuyệt thi hài sống lại. Hai Cổ Âm thì mà thôi. Cầm âm Truy Thanh Âm nói, Âm Truy bùng nổ chói mắt hào quang, lại một lần ép hướng về phía trước đi. Cùng lúc đó, cầm cổ bình thân ảnh cũng theo cùng một chỗ động thủ, cổ bình bùng nổ kinh người hào quang, theo Âm Truy cùng một chỗ, công hướng về phía trước đi. Khương Nam con người lạ mặt, cũng không thấy có động tác gì, nơi xa, cầm Tú Bảo Thi Hải cùng màu đen giáp Thi chính là động, vừa sải bước đến phía trước, riêng phần mình động thủ, lần nữa đem cổ bình cùng Âm Truy chấn bay ra. Hai bóng người, ngoại trừ con ngươi là huyết sắc bên ngoài, ngoại trừ bên ngoài cơ thể âm khí bên ngoài, cái khắc cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau, tại đánh bay cổ bình cùng âm truy về sau, trực tiếp hướng phía hai bóng người đánh tới. Theo bọn hắn khế động, không gian lập tức bắt đầu vận mẹo, lực đạo kinh người, giống như là thiên tôn cường giả tối đỉnh. Cút, cầm cổ bình thân ảnh mở miệng, giờ khác này, toàn lực ra tay, đem cổ bình thô động đến đỉnh phong nhất, đánh về phía đánh tới hai cố thi hải, vững vàng rơi vào cẩm tú bảo thi hại trên thân. Cùng lúc đó, cầm âm truy thân ảnh cũng toàn lực ra tay, khiến cho âm truy biến lớn, bùng nổ toàn lực rơi vào cái kia hắc giáp thi hải phía trên. Phúc. Phúc Tại cổ bình cùng âm truy toàn lực dưới sự công kích, hai cỗ thi hải trước tiên chính là đột tan. Cái này, Hở sợ cùng đại hùng miêu hơi biến sắc. Cổ bình cùng âm truy đáng sợ, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn. "Đến lượt các ngươi." Băng Lệnh thanh âm vang lên, vô cùng kằng hạn, cầm âm truy thân ảnh, từng bước một ép về phía Khương Nam đám người. Đồng thời, cầm cổ bình thân ảnh cũng theo cùng một chỗ mà động. Cổ bình cùng âm truy đều là đang dệt ra vô cùng khí tức khiến người đem đoàn người hoàn toàn chọ khóa chặt. Thậm chí, đem đoàn người xung quanh bờ không gian đều phong tỏa. Đón hai người bước tới, Mạnh Như Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi đều là tâm lệnh một nửa. Xem ra, cuối cùng vẫn là không được. Tôn Ngộ Thánh nói. Bên cạnh, Khương Nam cười lắc đầu, "Hầu ca, đừng nóng nội, nhìn xem." Theo hắn lời nói hạ xuống, phía sau, Âm khí Phùng Trào, trước đó Cẩm Tú Bảo Thi Hải cùng màu đen chiến giáp Thi Hải, thật nhanh một lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Cẩm Cổ Bình cùng Âm truy hai bóng người bổ nhào qua. Lúc này, khí tức của bọn hắn trở nên càng thêm kinh người, trong nháy mắt chính là bổ nhào vào Cẩm Cổ Bình cùng Âm Trì hai bóng người phụ cận, một quyền một chưởng tuần tự đánh ra đem hai người này bao phủ tại trưởng thế cùng quyền uy phía dưới. Chương 477, bước lui. Làm sao có thể? Cầm cổ Bình cùng Âm Truy hai người, cùng lúc biến sắc. Mới vừa, Cẩm Tú bào Thi Hải cùng Hắc Giáp Thi Hải, rõ ràng đã là bị bọn hắn đánh nát, nhưng bây giờ, lại lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Lại, chủ yếu nhất là, chúng nó phát ra khí thức, rõ ràng là mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, bọn hắn đồng thời chống đỡ cổ Bình cùng Âm Truy, dùng chi bộ phát ra Thao Thiên Hồng Quang. Thao Hồng Quang sẽ lẫn, nên tiếp Cẩm Tú Bảo Thi Hải cùng Hắc Giáp Thi Hải. Ầm. Ầm. Hai đạo vang trầm chuyển ra, lần này, Cổ Bình cùng Âm Truy trực tiếp bị chấn bay tứ tung. Bất quá, cùng lúc đó, cầm Tú Bảo Thi Hải cùng Hắc Giáp Thi Hải nhưng cũng là lại một lần nữa đập tan, tan biến tại vô hình. Nhưng, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, hai cỗ Thi Hải lần nữa ngưng tụ mà ra. Khí thức, trở nên càng tăng mạnh hơn. Không có khả năng. Cầm Cổ Bình cùng Âm Truy hai bóng người con người đều là không khỏi co dù lại. Bọn hắn bao phủ tại hai tông mạnh mẽ thần binh chỗ phát ra kinh người thần huy bên trong, bộ thấy không rõ, nhưng trong mắt rung động lại là phi thường rõ ràng. Bọn hắn lại một lần đánh nát Cẩm Tú Bảo Thi Hải cùng Hắc Giáp Thi Hải, thế nhưng, vẹn vẹn chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, chúng nó vậy mà lại một lần nữa, một lần nữa ngưng tụ ra tới. Lại, khí tức lại mạnh hơn. Hơ sợ hự, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên cũng đều là trừng mắt, liền Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, cũng là đầy dây kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Xem xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nhìn xem cầm Cổ Bình Thân Ảnh cùng cầm Âm Truy Thân Ảnh, Khương Nam thản nhiên nói. Lúc trước, hắn theo mẫu dịch nơi đó cướp được nhất tông phi thượng mạnh mẽ lại quỷ dị thuật, tên là Hoàng Tuyển gọi hơn pháp. Này tông pháp, chỉ cần là trong vòng nhìn giảm bên trong có chết đi sinh linh, như vậy, dù cho là hình thần câu diệt, cũng có thể dùng chi tướng này đám sinh linh gọi ra đến chiến đấu. Lại, chỉ cần thi thuật giả bất tử, chỉ cần thi thuật giả thần lực sung túc, như vậy, dùng bực này thuật pháp triệu hắn đi ra chết đi sinh linh, chính là vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt, lại sẽ càng ngày càng mạnh. Đạt được này tông thuật về sau, hắn chưa từng có thực chiến qua, bây giờ là lần đầu tiên. Cẩm Tú Bảo thi hải cùng Hắc Giáp thi hải, chính là hắn dùng hoàng truyền gọi pháp theo triệu ra. Hắn nếu không chết, chúng nó vĩnh viễn bất diệt. Oeng. Âm khí khởi động tại ý niệm của hắn không chế giới, cầm thú bảo thi hải cùng hắc giáp thi hải không ngừng công sát hướng về phía trước. Cầm cổ bình cùng âm truy hai bóng người, từng lực chống lại, lực lượng mạnh mẽ, từng lớp từng lớp bao phủ hướng hai cỗ thi hải, một lần lại một lần đưa chúng nó cho trấn vơ hủy diệt, thế nhưng, rất nhanh, hai cỗ thi hải lại một lần đoàn tụ ra. Đoàn tụ ra về sau, khí tức của bọn nó trở nên càng thêm mạnh mẽ. Không tin không diệt được các ngươi." Cầm cổ bình thân ảnh lạnh nói. Hắn cùng cầm âm truy thân ảnh hợp lực, công kích mãnh liệt, một lần lại một lần đem hai thi hải chò đánh nát hủy diệt. Nhưng mà, mỗi một lần bị đánh nát Hai cỗ thi hải đều sẽ thật nhanh một lần nữa ngưng tụ ra, khí tức càng thêm mạnh mẽ. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn ba canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, Cẩm Tú bào thi hải cùng Hắc Giáp thi hải đã là đã cường đại đến một cái phi thường kinh người mức độ, lại, tại thương nam điều khiển ở dưới, chúng nó thậm chí tế ra đã từng nắm trong tay một chút thần thông, uy thế vô cùng kinh khủng. Phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, sau 3 canh giờ, Cẩm Cổ Bình cùng Âm Truy hai bóng người bị hai cỗ thi hải xinh xinh đánh bay. Hai người bay ra ngoài trọn vẹn hơn 30 trượng xa, mới vừa là ổn định thân hình. Đi Một người trong đó trầm giọng nói, trong mắt mang theo một tia rung động. Một người khác nhìn xem Pha Lôi, trong mắt sát ý rất đậm, mang theo một tia không cam lòng, nhưng lại vẫn gật đầu. Lập tức, hai người gọi hồi trở lại cổ bình cùng âm truy, cùng lúc lui lại, rời đi nơi này. Bọn hắn nghiêm nhiên đều là cường giả, đi qua trước đó chiến đấu, đã là đã nhìn ra, cái kia hai cỗ thi hải có khả năng vô hạn chủ sinh, lại, thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, hiện tại đã là đã cường đại đến bọn hắn đối phó không được trình độ. Hiện tại, bọn hắn chỉ thể tạm thời rút đi. Vụ, vụ. Âm thanh phá không vang lên, hai người tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là thoáng chớp mắt ở giữa chính là tan biến tại chân trời. Khương Nam nhìn xem hai người rời đi hướng đi, không có truy sát. Cơ hồ là sau một khắc, Cẩm Tú Bảo Thi Hải cùng Hắc Giáp Thi Hải lần lượt đập tan, hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Khương Nam khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt một chút. Trước đó tại hai đạo thân ảnh kia truy sát dưới, hắn đã là bị thương rất nặng, bây giờ lại vận dụng thần lực chống đỡ hoàng truyền gọi hồn pháp, cái này khiến thương thế của hắn chính là trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lại, chủ yếu nhất chính là, bây giờ, thần lực của hắn đã là không đủ, trước đó thời điểm chạy trốn, hắn là mang theo hở sợ. Đại hùng miêu cùng lục phẩm bảo liên tại di chuyển nhanh chóng, thần lực này đã là tiêu hao rất rất nhiều, bây giờ chi? chống đỡ hoàng quyền gọi hồn pháp bị thực có chút áp lực. Bất quá, kết cục không thể nghi ngờ là tốt, cầm cổ bình cùng âm truy người, chung quy là bị bức lui. Hắn lau vết máu ở khoe miệng, thiên tâm quyết vật chuyển, thu nạp trong không khí du lịch thiên địa linh lực, tốc độ cao khôi phục. "Tiểu tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Hờ sờ hối mở miệng hỏi. Đồng thời, những người khác cũng đều nhìn về Khương Nam. Nơi này, đoàn người đều biết, vừa rồi cái kia hai cô thi hải, tuyệt đối là Khương Nam cách làm. Nát hủy diệt, vậy mà có thể gây dựng lại, mà lại So với trước mạnh hơn, cái này thật sự là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Hoàng Quyên gọi hồn pháp, Khương Nam không có giấu giếm, đơn giản đem Hoàng Quyên gọi hồn pháp sự tình, cùng đoàn người nói một phen. Cái này khiến mấy người đều là không khỏi lại kinh ngạc. Này thật đúng là mạnh mẽ thuật, hết sức đáng sợ. Hở sở hừ, Đại Hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo Liên lần lượt mở miệng. Trong vòng vận dạn, dù cho là hình thần câu địa sinh linh, cũng có thể dùng này tông thuật thức tỉnh, lại sẽ không bao giờ hủy diệt. Hủy diệt, liền sẽ lần nữa đoàn tụ, lại khí tức sẽ trở nên mạnh hơn, cái này thật sự là có chút rồ người. Tốt, rời khỏi nơi này trước. Để Phong bị bọn hắn một lần nữa lại đuổi theo, thần lực của ta còn thừa không nhiều lắm." Khương Nam nói. Ngay sau đó, hắn chào hỏi bọn người, nhanh chóng rời đi nơi này. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn 3 canh giờ, hơn 3 canh giờ thời gian, bọn hắn rời đi nơi vừa nãy rất xa. Hai người kia đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tụt cùng là ai?" Hứa Sâm nhíu mày. Khương Nam cười lạnh, "Triệu Vân Tiên, Giang Thái Huyền, là bọn hắn. Người xem thấu nguy trang." Hứa Sâm độc dung. Vừa rồi hai người kia, bên ngoài cơ thể đều là bao trùm có xương mù thần uy, căn bản thấy không rõ hình dáng. "Không có, đoán mà thôi." Thế nhưng, ta cảm thấy suy đoán của ta là chính xác." Khương Nam nói. Hắn không thể xem thấu hai người kia bên ngoài cơ thể thần lực hào quang chết lấp, thế nhưng, theo bản năng bên trong, hắn chính là biết, hai người kia tuyệt đối liền là Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền, bọn hắn một lòng nghĩ muốn giết hắn cùng Phan Lôi, này quá dễ lý giải. Triệu Vân Tiên muốn giết hắn hạ giận, mà Giang Thái Huyền nghĩ muốn trừ hết Phan Lôi, dùng làm tương lai mình địa vị không nhận uy hiếp. Chương 478, Đạo viêm. Cái kia hai cái khôn tiếp. là hết sức tin tưởng Khương Nam, mà lại, trên thực tế, nó cũng cảm thấy Khương Nam phán đoán vô cùng chuẩn xác, nghiêng đầu đối Phan Lôi nói, mập mạc, Vay đầu nói cho ngươi vậy liền nghi ra ra, đem Giang Thái Huyền ám sát chuyện của ngươi nói ra, nhường ra ra ngươi làm thịt cái kia tiểu vương bắt con bê. Bọn hắn làm che đậy, chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Phan Lôi lắc đầu, là như thế này. Khương Nam cũng nói, bọn hắn mặc dù đoán được, hai người kia liền là Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền, thế nhưng thì tính sao? Bọn hắn không có chứng cứ. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, bọn hắn thật đúng là không thể cầm Giang Thái Huyền như thế nào. Ầm ầm. Đột nhiên, nền mảnh đất đấy không gian chấn động mạnh, như là một trận siêu cấp địa chấn ở thời điểm này phát sinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tại chỗ rất xa, liên miên âm quang âm mang sông lên trời không, nơi đó lộ ra một cái không gian thật lớn cửa ra vào, mơ hồ trong đó có khả năng theo cái kia không gian môn hộ bên trong thấy bên ngoài không gian, rõ ràng là thông hướng trên mặt đất không gian đường. "Đi, mau chóng tới." Khương Nam nói. "Rơi vào này mảnh đất đáy không gian, bọn hắn bây giờ đang tìm xuất hiện đường, đương nhiên sẽ không dịch ra này không gian môn hộ." Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục hướng phía nơi đó mà đi. Một tiền Bối cũng tại mảnh không gian này." Phan Lôi ca mày nói. Khương, nói. Khương Nam nói, "Không cần lo lắng, mục Tiên Bối tu vi rất cao, bây giờ Cái kia không gian môn hộ vô cùng lớn lao, coi như chúng ta khoảng cách cái kia địa phương rất xa, đều có thể phát giác, dùng một tiền bối tu vi, chắc chắn cũng là có thể phát giác đến. Về sau, tất nhiên sẽ hướng phía cái chỗ kia chạy tới, chúng ta liền ở vị trí này bên trên, chờ lấy vị tiền bối kia liền có thể. Cũng đúng." Phan Lôi gật đầu. Ngay sau đó, một nhóm tốc độ của con người trở nên càng nhanh hơn một chút. Nay về sau, thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày. Cái kia không gian môn hộ nhìn xem khoảng cách cũng không xa, nhưng trên thực tế lại là phi thường xa, chỉ là bởi vì không gian môn hộ phạm vi là tại quá lớn, cho nên Nhìn qua chính là cảm giác khoảng cách làm vị trí cũ cũng không có như vậy chơi. Ba ngày sau đó, một ngày này, đoàn người rốt cục đi tới không gian môn hộ vị trí. Nơi này đã là có thành bảy tu sĩ đến, mỗi một cái đều là đang bay nhanh hướng phía trong môn hộ sông. Thiếu ra, cơ hội là Khương Nam đoàn người đi vào nơi này trong mắt, một thanh âm chính là vang lên. Một dịch sớm liền chạy tới nơi này, lại phán đoán Phan Lôi cùng Khương Nam đoàn người hẳn là cũng sẽ đến nơi này, thế là liền tới nơi này chờ lấy Phan Lôi. Một tiên bối, Phan Lôi ra đó nói, Khương Nam cũng cùng một dịch tra hỏi, sau đó nói, tiên bối, chúng ta đi thôi rời đi mạnh không gian này. Tất, Một Dịch gật đầu, ngay lập tức, đoàn người đều là hướng phía không gian môn hộ mà đi. Bất quá, cũng là lúc này, không gian lần nữa rung động dữ dội, nơi này, mặt đất trực tiếp vỡ nát. Từng đầu xúc tu theo dưới nền đất nổ ra, mỗi một đầu xúc tu đều là phi thường cứng cáp, đường kính có tới hơn 1 trượng tả hữu, vừa mới lao ra liền là hướng về phía phủ cận một đám tu sĩ bao phủ mà đi, có vô cùng dọa người khí tức đang đan xen. Ở trong đó, cũng có nhiều đầu tốc tu hướng phía Nam đoàn người cuốn đi. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam đám người lúc này động dung. Thứ nhất là Nhô gia này chuốt xúc tu thật vô cùng đáng sợ, thứ hai là, bọn hắn cảm thấy này trên xúc tu phát ra khí tức, rõ ràng cùng trước đó lòng đất trong không gian phát ra bán tiếng giống cái kia không biết tồn tại khí tức, vô cùng tương tự. Nhanh chóng, Mục Dịch trầm giọng nói, dùng một cái vô cùng tốc độ nhanh nhẹn tránh này chút xúc tu. Cùng lúc đó, Khương Nam đoàn người cũng theo cùng một chỗ né tránh. Tốc độ của bọn hắn tính là phi thường nhanh, so rút tới xúc tu nhanh không ít, lần lượt đều là tránh đi. Thế nhưng, cái khác đại bộ phận tu sĩ nhưng liền không có may mắn như thế, trong chốc lát có phần lớn người chết thảm. Dòng máu ở tại trong hư không, nhìn thấy mà giận mình. Khương Nam đoàn người mau né tới về sau, thấy một màn này, đều là có chút tim đập nhanh. Bất quá, đoàn người trung quy là không do dự, tiếp tục lại hướng phía không gian môn hộ mà đi, cái kia không gian môn hộ khoảng cách mặt đất cũng không tính là rất cao, cũng là khoảng mấy chục trượng, cho nên, mặc dù đoàn người bây giờ tại đây mảnh đất đấy trong không gian mất đi ngự không năng lực, thế nhưng, mấy chục trượng độ cao, dùng bọn hắn bật lên lực, nhưng cũng là có khả năng đi đến. Dù sao, đoàn người kém cỏi nhất đều là vạn hư cảnh tu sĩ. Một cái vạn hư cảnh giới tu sĩ, chỉ bằng thể xác lực lượng, nhảy cái cao mấy chục trượng, là rất đơn giản sự tình. Bọn hắn cùng nhau vọt lên, trên không trung cực tốc đi lên, trong mấy mắt, hơn 10 trượng khoảng cách đi qua. Đúng lúc này, không gian môn hộ chấn động, một ngọn lửa từ trong đó rơi xuống ra tới. Hỏa diễm hiện ra màu lam, nhìn qua không có cái gì lạ thủ, thế nhưng, theo nó hiện ra, xung quanh bờ không gian lại là liên miên liên miên điên diệt. Đây là Đạo viêm, Thương Nam độc dung. Hắn từng tại một chút trong cổ tịch thấy qua giữa thiên địa một chút đặc thù hỏa diễm, Đạo viêm liền là một cái trong số đó, thùng có thể tiêu hủy hết thể năng lực. Bực này hỏa diễm, nghe nói là thiên địa dự dụng, cũng được xưng làm là thiên hỏa. Tại trong thiên điệu tất cả thần hỏa bên trong, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, coi như là một chút hóa tổ cảnh cứng giả, nhìn thấy bực này thiên hỏa, cũng đều vì cho động dung. Bên cạnh hắn, Phan Lôi đoàn người, cũng là nhận ra bực này hỏa diễm, từng cái đều là vẻ mặt kinh biến. Cùng một thời gian, kệ bên này, đang ở hoàng hốt né tránh lòng đất không gian nô ra xúc tu tu sĩ, tự nhiên cũng không ít người thấy được bực này hỏa diễm, trong đó, cũng có một chút cường giả nhận ra bực này hỏa diễm, không khỏi lúc này run lên. Này, cái này, trong truyền thuyết thiên hỏa, thiên địa dự dục, có thể đốt hủy hết thảy, lại, tục truyền nội vô tận thiên địa Một chút nhận ra bực này Hỏa Diễm tu sĩ mở miệng, từng cái ánh mắt lộ ra sáng rực tim mang. Bực này trong truyền thuyết thiên hỏa, rất nhiều người ngày thường đều là coi là không tồn tại, lại không nghĩ, một ngày này, thế mà ở cái địa phương này thấy được. Bực này Hỏa Diễm, nhưng là chân chính cố có vô lượng giá trị a. Vào tay hắn, Khương Nam mở miệng. Đạo viêm năng lượng quá lớn, hắn không muốn bỏ qua, Thiên Long tám bước dựng ra, trực tiếp chính là hướng lên Hỏa Diễm vào tới. Nơi này, cái khác một chút mạnh mẽ tu sĩ, cũng hướng phía Đạo viêm nào đi. Nhưng phàm là có nhãn lực sức lực người, đều biết bược này Hỏa Diễm chân quý. Giống, lệ giống truyền ra Tháp Vương không gian chấn động, sinh sinh đem cương nam cùng tu sĩ khác cho hất tung ra ngoài. Theo lòng đất nổ ra tập trung xúc tu chấn động mạnh, giờ khắc này, cùng nhau hướng phía ngày đó hỏa kéo dài mà đi. Ven đường, một chút tu sĩ bị bực này xúc tu va chạm đến, trực tiếp đập tan, hóa thành đầy trời xương máu. Sau một khắc, mặt đất toàn bộ vỡ nát, một đầu to lớn hung thú theo hắn hạ thoát ra, giống mạch tộc, nhưng cũng không phải. Hắn bên ngoài cơ thể đàn sen kinh người đến cực điểm hạ khí, tại sau một khắc hóa thành một người trung niên, quanh thân đàn sen khí, khiến cho xung quanh bờ hư không đều theo suy suy tan. Chương 479 Tam Đại Hùng Yêu, đón người trung niên này, Thương Nam đám người trước tiên còn người hơi co lại, bởi vì đối phương phát ra khí tức thực sự quá mạnh lớn. Vạn Pháp cảnh giới. Thương Nam trầm giọng nói, "Không sai." Một dịch gật đầu, lúc này, dùng chi thiên tôn cảnh hậu kỳ thực lực, thấy đối phương cũng là vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Nơi này, lại có cảnh giới này tồn tại, cái này. Hờ sợ hít vào một ngụm khí lệnh. Đại Hùng Yêu cũng là nhíu mày, lật ra bệnh nhãn, nói, "Đạo Viêm, này thoạt nhìn, là không có hy vọng a." "Đạo Viêm, thiên địa dự dụng mà ra hỏa diễm, có được hủy diệt hết thảy năng lực, lại" Trong đó còn ẩn dấu rất nhiều thiên địa ảo diệu, coi như là hóa tổ cảnh cường dài nhìn thấy, cũng sẽ vì đó động dung, sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Bây giờ, Đạo Viêm xuất hiện ở đây, nơi này lại có như thế một đầu đáng sợ quái vật, có thể so với vạn pháp cảnh, ai còn có thể đoạt được đến. Cự thú hóa thành trung niên, khí tức kinh người, tại giờ khắp này, trong chốc lát chính là đi vào Đạo Viêm phụ cận. Nhìn phía trước Đạo Viêm, cái này vạn pháp cảnh giới cường giả, trong mắt cũng là không khỏi đan dệt ra kỳ quang. Hắn đưa tay, trực tiếp cầm lấy Đạo Viêm. Bất quá, đúng lúc này, song chỉ có một đạo hùng hậu vô cùng yêu lực của tới, nháy mắt đi tới gần. Yêu lực của Trào khiến cho không gian đều theo vật mèo, thẳng bức hướng người trung niên này. Trung niên bên ngoài cơ thể vờn quanh xương mù màu đen ai, đón bức này quận Trào yêu lực, lúc này thoát ra gấp tránh lui ra. Cũng là lúc này, Viễn Không, một cái trung niên mỹ phụ nhân đi tới, thân thể xinh đẹp, thân mang lấy sa mỏng. Sa mỏng hiện ra màu đen, căn bản tre không được hoàn chỉnh ra thịt, rất nhiều nơi nhợt ảnh nhợt hiện, cho người ta một loại vô cùng nguyên thủy dục hoặc cảm giác. Nơi này, rất nhiều tu sĩ đứng xa xa nhìn trung niên mỹ phụ này người, rất nhiều người trước tiên trợn cả mắt lên ánh mắt thậm chí đều trở nên có chút mê ly lên, không hề chấp mắt nhìn đối phương, trong mắt gần như đều phải rơi vào trên người của đối phương. Cô nàng này, đủ vị a." Hờ sững chập chững nói. Đại Hùng Miêu khinh bị quét nó liếc mắt. Khương Nam đối với cái này không có để ý, chẳng qua là tầm mắt rơi vào trên người đối phương, cảm thấy tu vi của đối phương cảnh giới, cũng là vạn pháp cảnh. Trung niên mỹ phụ người lại tới đây, tầm mắt trước tiên chính là rơi vào đạo viêm phía trên. Không có nửa phần lưỡng lự đối phương trực tiếp động thủ, hướng phía đạo viêm chụp tới. "Sắc cơ, bản tọa phát hiện ra trước." Thanh âm lạnh lùng vang lên. Vườn quanh khói đen người trung niên một lần nữa đạp vào trước, hướng phía trung niên mị phụ vung ra đạo cương phong. Cương phong lăng lệ, giống như có khả năng cắt chém hết thảy, trực tiếp vỡ vụn lớn phiến hư không. Sa Cơ cười khanh khách, bên ngoài cơ thể màu đỏ sương mù bay ra, nên tiếp bực này cương phong. Đường đương Hồn Tổ Vương, thực lực rất mạnh, cùng tiểu nữ tử tranh này đạo viêm làm cái gì? Nhưng cùng tiểu nữ tử như thế nào? Nàng mị tươi nói. Rõ ràng hai người là nhận biết, thế nhưng cũng không là bạn bè. Vương hừ lạnh, yêu lực chấn động, một bên quấn về phía Sa Cơ, một bên hướng phía Đạo Viêm chụp tới. Trong chốc lát, Hai người chính là đấu tại cùng một chỗ. Ầm ẩm. Nơi này, yêu lực của chảo khiếp người vô cùng. Phu cận, rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, mấy người là muốn thông qua nơi này không gian môn hộ trở lại phía trên không gian, thế nhưng lúc này, theo hồn thổ vương cùng sả cơ tranh đấu kéo ra, những người này nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì, hai người này kịch chiến thật là đáng sợ, tùy ý một tia tràn ra năng lượng, đều có thể tùy tiện hủy diệt hóa thần cường giả. Khương Nam đám người tự nhiên cũng là trước tiên lưu lại, trong nháy mắt chính là tối lui ra khỏi rất xa. Này hai, sẽ không đều là này đệ nhị trọng thiên a. Hai đầu vạn pháp cảnh giới đại hung hớ ra có chút kinh hãi. Vạn pháp cảnh cũng không phải bên đường rau cải trắng, muốn đạt tới cảnh giới này là phi thường khó khăn, coi như là tầng thứ 10 bên trên, cấp cao nhất thế lực lớn người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chẳng qua là mới hóa thành cảnh giới mà thôi. Nơi này, này đệ nhị trọng thiên, một chỗ lòng đất trong không gian, lại lại có hai cái vạn pháp cảnh hung thú, cái này thật sự là có chút kinh người. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy." Khương Nam nói. "Vạn pháp cảnh giới yêu thú là rất mạnh mẽ, bất quá, không có cái gọi là bọn hắn lại không đi trêu chọc." Ầm ầm. "Kinh người yêu lực ba phủ, phía trước" Hồ Tổ Vương cùng Sả Cơ vừa chiến đấu, một bên phân ra tinh lực lại bắt đạo viêm. Đạo viêm sen lẫn làm sắc hỏa diễm, vô cùng tinh khiết, tại hai người tranh đoạn ở dưới, theo xung quanh bờ Cường Phong Ba phủ, như là kinh đảo hái Lãng bên trên thuyền nhỏ, theo đông bay tới tây, theo tây bay tới đông, theo bất quy tắc lắc lư di chuyển. Đồ tốt. Lặng lẽ cười tiếng theo vang lên, lúc này, Viễn hung lại một cái trung niên đàn tới. Đối phương bên ngoài cơ thể vẫn như cũ bao quanh kinh người yêu lực, đồng thời mang theo phi thường kinh người huyết sát khí tức, vừa mới xuất hiện ở cái địa phương này, chính là liền tập trung vào phía trước đạo viêm, khoát tay hướng đạo viêm chụp tới. Huyết Âu Vương Ngươi cũng muốn cùng bản tỏa tranh đoạn. Đây là bản tọa phát hiện trước." Hồn Tổ Vương lạnh giọng nói, một bên cùng xả cơ giao phòng, một bên vùng ra một vệ sắc quang, giết sạch kinh người, cường hành phi thường, trực tiếp đem huyết ô vương cho ngăn lại. Huyết ô vương âm hiểm cười, lùi một bước, lần nữa cầm lấy đạo viêm. "Cái gì gọi là ngươi phát hiện? Người nào cấp được liền liền về ai? Nay tầng thứ hai, hoàn toàn ở buồn vương trong tầm mắt, chẳng lẽ, này đại nhị trọng tiên, là bổn vương?" Hắn cười nói. Lời này khiến cho Hồn Tổ Vương con ngươi càng là lùng, ra tay trở nên lệ, mấy chục đạo thần thông cùng một chỗ ép hướng huyết ô vương. Huyết Ô Vương cười lạnh, không hề sợ hãi, vung lên huyết sát yêu lực liên tiếp. Huyết sát yêu lực vừa ra, không gian theo kịch liệt tan mọn. Cả hai va trạm, bùng nổ chói thai nổ vàng, trực tiếp viên diệt bốn phía hết thảy, liên miên không gian bởi vậy sẽ rách. Sà Cơ hơi hơi híp mắt, thừa dịp Hỗn Thổ Vương cùng Huyết Ô Vương tỉ đấu, thoát ra ra Hỗn Thổ Vương phạm vi công kích, tốc độ cao di hình hóa vị, hướng phía đạo viêm chỗ tới. Hừ. Hỗn Thổ Vương hừ lạnh, tự nhiên là nhìn thấy màn này, trực tiếp ra nhất tông đại thống, đối phương kiếm tiện nghi. Lạnh, ra mạng lớn quang, xa Cơ. Sá Cơ không dám kinh thị, vạn xa ánh sáng phun trào, hướng phía quanh tới công kích liên tiếp, các ngươi đường đường hai cái đại nam nhân, thật không chịu để cho nhường nô ra tiểu nữ từ này. Nàng thân mang sa mỏng, ánh mắt mềm mại đáng yêu, thanh âm lộ ra cực kỳ có tư tính, nghe vào cho người ta loại tê dại cảm giác. Ít tại buồn vương trước mắt bày một bộ này. Hỗn thổ vương lạnh lùng nói, đi một bên. Huyết ô vương mở miệng. Hai người đồng thời ra tay, xinh xinh đem Sá Cơ bước ra rất xa, tranh đấu lẫn nhau ở giữa cầm lấy đả viêm. Không hiểu phong tình. Sá Cơ hơi mắt, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Đả mắt, ba đại cường giả chiến tại cùng một chỗ. Ba cố hùng hậu yêu lực va chạm, chấn đạo viêm không được lấn lư. Thoáng qua, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một canh giờ kịch chiến, tam đại vạn pháp cảnh cường giả yêu lực, khiến cho xung quanh bờ không gian không ngừng vỡ nát, thông lên trên không gian không gian môn hộ, sinh sinh bị đánh nát tan biến. Cũng là lúc này, đạo viêm run run, hướng phía Khương Nam phiêu đi. Chương 480, cùng các ngươi chơi đùa, đạo viêm tốc độ không nhanh, nhưng cũng không tính rất chậm, mấy hơi thở về sau, rơi vào Khương Nam trước mắt. Một màn này, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ từng cái động dung. "Tiểu tử, cái này, ngươi là thế nào để nó tới?" Niu Bức A Nam Vô thanh vô tức để nói đến đây. Hơ sơ hự, Đại hùng Miêu cùng Lục Phẩm Bảo liên lần lượt mở miệng. Bên cạnh, Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh cũng là không khỏi giật mình. Khương Nam, đây thật là cái thiên đại hiểu lầm, hắn này hoàn toàn là chẳng hề làm gì, là đạo viêm chính mình thổi qua tới. Lợi hại nam tử." Phan Lôi miết lên ngón tay cái, sau đó lại nhỏ giọng nói, "Bất quá, nam tử à, hiện tại có vẻ như không phải ra tay thời cơ tốt, thứ này không tốt và ta." Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong đáy mắt, ba cô yêu lực cùng nhau hướng phía nơi này quần đến, hồn tổ vương, Xà cơ cùng huyết ô vương, đồng thời hướng phía nơi này bước vào tới. Tiểu ca, người lá gần này, có chút không nhỏ đâu." Sa Cơ cười khanh khách nói. Nàng mặc dù cười khanh khách, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Muốn chết. Hồn thổ Vương chính là liền lộ ra trực tiếp động, nhìn chằm chằm Khương Nam, sắc ý bắn tung tóe. Còn cách rất xa, cái này vạn pháp cảnh cường giả liền liền động thủ, một đạo yêu lực giết sạch, trực tiếp hướng Khương Nam bay tới. Như thế yêu lực giết sạch quá quá mạnh mẽ, những nơi đi qua, thư không sẽ rách. Cái này khiến Khương Nam ra đầu cũng không khỏi đến nỗi lên. Sau đó, vì không bởi vì đạo viêm mà nhiễm phải phiền toái lớn, gần như là theo bản năng Hắn một bàn tay đem trước người Đạo Viêm cho rút bay ra ngoài. Đạo Viêm theo hắn trưởng lực bay ra, thoáng qua rơi ra cửa xa, cùng Hồn Tổ Vương rơi tới yêu lực giết sạch đụng vào nhau về sau, trực tiếp vỡ vụn Hồn Tổ Vương yêu lực giết sạch, sau đó xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía Hồn thổ Vương hướng đi bay đi. Sau một khắc, Đạo Viêm rơi vào phụ cận, mạnh mẽ rơi vào Hồn Tổ Vương trên thân. Phụp. Dòng máu bắn tung tóe, chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, Hồn thổ Vương nhỏ nửa người đều bị Đạo Viêm đập tan. Cái này mạnh mẽ vạn pháp cảnh cường giả sinh sinh bay tứ tung, đâm vào trong trường bên ngoài một tảng đá lớn bên trên mới là ổn định thân hình. Cái này. Không không phải đâu. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ nhìn xem nơi này, thấy một màn này, từng cái không khỏi quá sợ hãi. Khương Nam rõ ràng chẳng qua là mới vạn hư cảnh thực lực, có thể hiện tại đi lại có thể tùy tiện đụng phải đạo viêm, một bàn tay quất bay đạo viêm, dùng chi xé rách hồn tổ vương yêu lực giết sạch, sau đó đem hồn thổ vương trọng thương, này quá mức kia người. Này sẽ không phải là giả vạn hư cảnh a? Này làm sao giống như là giả heo ăn thịt hổ đâu? Đúng vậy a. Đây chính là đạo viêm a, thiên tôn cảnh cường giả cũng không dám trực tiếp ra tay đụng vào đi, trực tiếp đụng vào bên trên, nhất định sẽ bị đốt làm cho tàn, nhưng hắn lại Rất nhiều người nhìn về phía Khương Nam, đều trừng lớn mắt. Phan Lôi cùng hở sợ đám người, cũng đều giật mình. Nam ca, Niu ca, làm sao làm được? Dạy một chút tiểu đệ được chứ? Lục Phẩm bảo liên trừng mắt. Hắn là rõ ràng, Khương Nam tu vi liền là chân chân thật thật vạn hư cảnh, không có làm bất kỳ chế lấp, ấn lý thuyết, Khương Nam đúng là không có cách nào trực tiếp đụng vào đạo viêm, cần có thể hùng hậu thần lực bao trùm tại bên ngoài cơ thể mới được. Có thể hiện tại, Khương Nam liền là trực tiếp như vậy một bàn tay, dùng thân thể chạm đến đạo viêm, lại còn liền thật thật tương đạo viêm cho đánh bay ra ngoài, rút bay ra ngoài sau đả thương nặng hồn tổ vương. Cái này thật sự là quá kinh người, không thể tưởng tượng. Tiểu Hữu, ngươi để cho người ta rung động. Một dịch trong mắt cũng là mang theo kinh hãi. Dù cho là vạn pháp cảnh giả cơ cùng huyết Âu Vương, cũng là con ngươi không khỏi hơi co lại. Không có khả năng. Huyết Âu Vương trầm giọng nói. Đạo viêm, thiên địa dựng dục hỏa diễm, nội ẩn vô tận ảo diệu, danh xưng tiến hỏa, bực này hỏa diễm, dù cho là dùng bọn hắn vạn pháp cảnh tu vi, cũng không dám trực tiếp dùng thân thể độ vào, cần dùng mạnh mẽ yêu lực ra chỉ mới có thể tiến hành giữ, sau đó tiến hành luyện hóa khống chế. Nhưng bây giờ Khương Nam không chỉ nhượng đường viêm trôi hướng bản thân, sau đó không ngờ một bàn tay quất bay đạo viêm, đánh nát hồn thổ vương tế ra yêu lực giết sạch về sau, đem hồn thổ vương trọng thương, này nắn ngủi một màn quá doa người. "Tiểu ca, người thực lực này, che giấu không sai, Nô ra kinh người nhìn không ra mảy may sơ hở. "Lợi hại." Xa Cơ hiếp hai mắt. "Khương Nam." Hắn che lớp cái quặng lông thực lực a, hắn liền chân chân thật thật vạn hư cảnh tu vi. Bất quá, lúc này, nhìn xem bị đập bay ra ngoài đạo viêm, chính hắn cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này, tất cả mọi người cho rằng đạo viêm trôi lưng hắn, là hắn thừa dịp huyết ô vương Hồn Tổ Vương cùng sả cơ ba cái kịch chiến mà thừa cơ cái gọi là, thế nhưng lại cũng không đúng vậy à, là Đạo Viêm chính mình trồi lưng hắn. Mà hắn đánh bay Đạo Viêm, cái này cũng quả thực khiến cho hắn kinh ngạc một chút, trước đó, bởi vì lo lắng nói Viêm sẽ mang đến cho mình hủy diệt tai ương, hắn thậm chí đều không có đi nghĩ lại Đạo Viêm đang sợ, dưới tình thế cấp bách, gần như là bản năng phản ứng quát hướng hắn, không có đi cân nhắc qua không thể dùng thuần túy thân thể đụng vào Đạo Viêm, có thể tại dưới bực này tình huống, Đạo Viêm vậy mà hoàn toàn không có chút nào đốt bị thương hắn tay. Đây quả thật là hết sức của quái. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nghĩ ra. Ầm ầm Yêu lực bao phủ, sông lên trời không. Nơi xa, hồn thổ vương đứng lên, gần nửa một bên thân thể bị đánh nát, nhẫn nhịn nóng rực thống khổ nhìn về phía khương nam. Chuyện hôm nay, buồn vương nhớ kỹ. Hắn âm hàn quét mắt khương nam, xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, thoáng chấp mắt chính là sông ra rất xa. Gần nửa một bên thân thể bị đánh nát, đây đối với vạn pháp cảnh cường giả mà nói, cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Thế nhưng, lúc này, hắn là bị đạo viêm kết hủy nửa bên thân thể Nhận thương thế xa không là dưới tình huống bình thường phá toé nửa bên thân thể có thể so sánh, lúc này, có một tia đạo viêm khí tức chui vào hắn trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể hắn yêu lực cũng bắt đầu trở nên hôn loạn lên, nóng rực lên, bản thân tựa hồ muốn hòa tan. Giờ khắc này, hắn đã không cách nào lại chiến, nhất định phải tìm một cái ẩn nấp địa phương, dùng toàn lực chữa trị thương thế. Chạy, chạy. Tại chỗ rất xa, rất nhiều tu sĩ suy nghĩ xuất thần. Hồn Tổ Vương, một cái vạn pháp cảnh cường giả, vậy mà liền như thế chạy trốn. Xem ra, người này quả nhiên là tại ẩn giấu thực lực. Tay không đụng vào đạo viêm, kinh sợ thối lui vạn pháp cảnh cường giả. Này xem ra, đúng là đang giả heo ăn thịt hổ. Không sai. Không ít tu sĩ nói nhỏ. Lúc này, này một đám tu sĩ nhìn về phía Khương Nam, từng cái đều là lộ ra kiêng kỵ cùng kinh ngý vẻ mặt. Có thể làm cho một cái vạn pháp cảnh cường giả thoát đi, cái này cần là cường đại cỡ nào mới có thể làm đến. Khương Nam nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời im lặng. Bất quá, này nhưng cũng là khiến cho hắn nghĩ tới chút gì, trong mắt không khỏi có một sợi tinh mang chợt lóe lên. Hai vị, còn muốn tiếp tục tranh đấu. Muốn tiếp tục, các ngươi liền tiếp theo, bản tọa hợp thời cùng các ngươi chơi đùa. Hắn tay trái cong lên lưng, nhìn xem Sở Cơ cùng hết Âu Vương. Trần Nhĩ nói: "Chương 481, kinh sợ thối lui và pháp. Nếu bây giờ đã là bị người hiểu lầm chính mình là đang giả heo ăn hổ, như vậy, chính mình liền cài đặt một trang. Nếu là có thể tương đạo viêm lừa gạt tới tay, đây chính là thiên đại thu hoạch. Đạo viêm có thể là danh xưng thiên hỏa. Diệu dụng vô tận." Bên cạnh, Hở sợ cùng Đại Hùng Miêu đám người nghe lời này, không khỏi trừng mắt. Người khác không rõ ràng Khương Nam, bọn hắn có thể là rất rõ ràng a, Khương Nam liền là vạn hư cảnh thực lực, thật đấu, khẳng định không phải huyết ô vương cùng sả cơ đối thủ, lúc này, Khương Nam vậy mà lên tiếng như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng đều không đốc Rất nhanh cũng là phản ứng ra, đều là làm ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng nhìn về phía Huyết Ô Vương đám người, bởi vì rõ ràng Khương Nam lúc này là tại đánh lấy ý định gì. Nghe Khương Nam lời này, Huyết Ô Vương cùng xả cơ ánh mắt không khỏi đều là ngưng lại. Bọn hắn nhìn xem Thư Nam, lúc này đều là có chút dễ rủa, không miễn ý tin tưởng Khương Nam là một cái ẩn nấp siêu cấp tử giả. Thế nhưng, nghĩ đến Khương Nam trước đó khu động đạo viêm, tùy tiện kích thương hồn tổ vương, bọn hắn lại là không thể không đi tin tưởng. Dù sao, đó là tận mắt nhìn thấy a. Tiền gói làm thật có khả năng tùy tính vào tay đạo viêm. Tùy ý động. Mặt khác không biết tiền bối có thể triển lộ tu vi. Huyết Ô Vương có chút không cảm tâm, năm ngón tay chậm giọng mà hỏi. Theo lời này, xa cơ cũng đều là nhìn về phía Khương Nam. Liên bọn hắn hiện tại cảm giác, Khương Nam vẫn như cũ chẳng qua là vạn hư cảnh tu vi, bọn hắn còn không nguyện ý cứ thế mà đi. Khương Nam nghe vậy, trong lòng lập tức hơi chầm xuống, triển lộ tu vi? Nói đùa, triển lộ cái quọng lông a. Hắn hiện tại liền là vạn hư cảnh, không có cách nào hướng chỗ cao triển lộ. Bất quá, cũng là lúc này, rơi ở phía xa đạo viêm đột nhiên lại là hướng phía hắn cái phương hướng này tung bay đi qua, tốc độ vừa phải, rất nhanh liền đi tới gần. Nhìn xem một màn này, Khương Nam trong lòng khẽ động, vẫn như cũng là mang một cái tay, tay phải nô ra, rỗi ra nhất chỉ, nhẹ nhàng ngăn chặn đạo viêm, làm đạo viêm vững vàng rơi vào hắn trên ngón trỏ, ngọn lửa màu u lam sen lẫn tại sùng quanh mở. Muốn hay không như là cái kia con tiểu yêu thử một chút uy lực của nó. Nếu như các ngươi chán, chưa chết, bà tọa liền phá lệ để cho các ngươi nhìn một chút tu vi cảnh giới." Hắn thản như nói. Nhìn xem một màn này, thấy hắn cứ như vậy dùng một cây ngón trỏ kéo lên đạo viêm, huyết ô vương cùng sả cơ đều con người hơi co lại. Mới vừa, Khương Nam dùng một bàn tay quất bay đạo viêm, đã là để bọn hắn hết sức rung động, mà giờ khắc này Khương Nam vậy mà dùng thuần túy thể xác, dùng một cây ngón trỏ liền đem đạo viêm có thể chống đỡ lên, khiến cho đạo viêm vững vàng rơi vào trên ngón trỏ, cái này thật sự là quá mức giỏi người. Lại, Khương Nam cũng để bọn hắn rung động, đối với vạn pháp cảnh giới hồn tổ vương, Khương Nam vậy mà dùng tiểu yêu tới xưng hô, này nên phải là cỡ nào tu vi cường đại mới tùy ý xưng hô vạn pháp cảnh hung thú làm tiểu yêu. Tối thiểu nhất cũng phải hóa tổ đỉnh phong, thậm chí là thái tổ sơ kỳ a. Giạng này một cái siêu cấp tồn tại, bọn hắn có can đảm đi thử một lần đối phương khu động đạo viêm sau công kích sao? Trước đó Hồn Thổ Vương đã trọng thương chạy trốn, rõ ràng bị thương cực nặng, mà đây chẳng qua là Khương Nam tùy ý một bàn tay, bây giờ Khương Nam để bọn hắn lại thử một lần, cái kia đo chừng, thế công liền muốn so với trước mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn có thể kháng đến xuống tới. Hơn chín thành tỷ lệ, lại là hình thần câu gì ta? Ti Vi thay mới nhanh nhất. "Tiền bối, quay dậy. Chúng ta này liền rời đi." Huyết Âu Vương nói, hướng Khương Nam không người thi lễ một cái, lúc này liền là rời đi. Đạo Viêm mặc dù đáng sợ, thế nhưng bây giờ Khương Nam ra một chút hình ảnh, lại là khiến cho hắn tìm nhanh. Hắn không muốn vì Đạo Viêm, đem mạng của mình góp đi vào Sa Cơ dừng một chút, lộ ra mị hoặc cười, hết lần này tới lần khác nhiên hướng phía Khương Nam đi tới. "Khách khách, tiền bối ngài thật lợi hại đâu." "Không biết, tiền bối ngươi tôn danh a, nô gia đối với ngài có thể là sùng bái hết sức." Nàng quần áo vốn là trần trụi, lúc này hướng đi Khương Nam, cố ý dùng yêu khí khiến cho quần áo lại bại lộ một chút, lộ ra phía dưới một chút tuyết da thịt trắng, càng thêm lộ ra mị hoặc. Đón một màn này, Khương Nam trong lòng không khỏi khẽ run, mơ hồ trong đó có một loại muốn quỷ đối phương dưới gấu quần cảm giác, không nhịn được muốn hướng thẳng đến đối phương bộ nhà qua, trong cơ thể huyết dịch đều theo có chút sôi trào lên. Hắn biết, này làm là đối phương tế ra mị hoặc lực lượng, có một ít lư yêu, thiên sinh liền có thể như vậy dị thuật. Cút! Hắn lạnh lùng quát to một tiếng, để mà tới bình ổn chính mình tinh thần. Đồng thời, liên ấn nhãn ở thời điểm này theo mở ra, khiến cho hắn tinh khí thần đều là theo tắc vọng, dù chi lai càng nhanh chóng hơn từ đối phương mị hoặc chi thuật bên trong tỉnh táo lại. Đón khương nam vừa quát, đón khương nam liên đoản nhãn, sà cơ lúc này run lên, sinh xinh ngừng lại bước chân. Giờ khắc này, khương nam liên đoản nhãn, để cho nàng cảm thấy một loại mơ hồ lo lắng, lại nghĩ đến khương nam thực lực cường đại, nghĩ đến khương nam lạnh lùng vừa quát, nàng cảm giác mình là làm tức giận Khương Nam, sẽ không dẫn tới cái này mạnh mẽ tồn tại ra tay gạt bỏ nàng a. Trong lòng tốc độ cao nghĩ đến này chút, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi kinh hãi mồ hôi lạnh đều xông ra, âm thầm hối hận không nên dùng mị hoặc lực lượng đến gần Khương Nam. Ngay sau đó, nàng tốc độ cao nói do lý do, tiền bối thỉnh chu tội, vạn bối cũng không có không tốt ý nghĩ, chỉ là muốn cùng. Cút. Muốn chết. Khương Nam mở miệng, thanh âm lạnh lùng, cắt ngang đối phương. Ấn sen thần mở ra, lúc này, tinh khí thần mặc dù thường mạnh mẽ, nhưng cũng là vẫn tại làm đối phương mị hoặc lực lượng mà trong lòng rung động, thế nhưng Hắn mặt ngoài lại không thể lộ ra chút nào sơ hở, không muốn tiếp tục cùng đối phương nói cái gì, chỉ muốn tốc độ cao bức lui đối phương. Sa cơ준 lên, lúc này không người, vãn đuối lúc này đi. Lúc này đi. Ngay sau đó, nàng trực tiếp quay đầu, tốc độ cao đi xa. Huyết Âu Vương lúc này vẫn chưa đi xa, xa xa cũng là thấy được Khương Nam ấn sen thần nhãn, cách rất xa, cũng là không khỏi con ngươi hơi có lại, cảm thấy Khương Nam này hai mắt đáng sợ. Đương nhiên, hắn cũng không là tại Khương Nam lúc này này hai mắt uy lực khí tức nhường bị hù dọa, mà là cảm thấy này hai mắt tựa hồ ẩn chứa có một loại sức mạnh rất khủng bố. Ngay sau đó Hắn quay đầu, tiếp tục đi xa. Cặp mắt kia, cảm giác tựa hồ ôm đồn hết thảy, có thể xem thấu hết thảy. Cái này, Trung quanh, cái khác một chút tu sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Nam liên đón ấn nhãn, rất nhiều người đều là không khỏi khẽ run. Những tu sĩ này tu vi không cao, lúc này đón ấn sen tử nhãn, thật thật có một loại bị nhìn xuyên tất cả cảm giác. Sả cơ tốc độ rất nhanh, lúc này, thoáng qua rời đi rất xa. Khương Nam không có để ý phụ cận phổ thông tu sĩ, tầm mắt nhìn thẳng rơi vào sả cơ cùng huyết ô vương trên thân. Nhìn xem sả cơ đi xa, nhìn xem huyết ô vương đi xa, trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là dọa lui đối phương, đạo viêm xem như đã rơi vào trong tay mình. Bên cạnh, đại hùng miêu mấy người cũng đều là mắt bao hàm dị quang, Khương Nam vẫn thật là như thế dọa lui mấy cái vạn pháp cảnh cường giả. Quá khó có thể tin. Tu vi thật sự liền là vạn hư cảnh mà tôi, ngươi thật đúng là có thể chứa. Đúng lúc này, một đạo lạnh tiếng cười vang lên. Cách đó không xa, mấy bóng người đi tới, rõ ràng là Triệu Vân Tiên, Giang Thái Huyền cùng với Giang Thái Huyền hai cái thiên tôn nô bộc. Chương 482, Vạn Pháp quay đầu. Nhìn xem Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền mấy người đi tới, Khương Nam lúc này liền là động dung. Mấy cái này không tiếp Hở sự thấp giọng chửi mắng. Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh đám người vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến không được khá dâng lên, thật vất vả, Khương Nam lừa gạt đi vạn pháp cảnh huyết ô vương cùng Sa Cơ, có thể hiện tại, Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền lại vậy mà nhảy ra ngoài, nói ra như vậy, rõ ràng Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền tới nơi này đã biết rất nhiều. Cái này, tình huống như thế nào? Không là cương giả, tu vi, thật chỉ có vạn hư cảnh. Hắn là? Trước, có thể là Đạo Viêm đúng là bị hắn tùy tiện khống chế Cây bên này, rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi nói nhỏ dâng lên. Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ cũng không hề rời đi rất xa, tự nhiên là nghe được Giang Thái Huyền bọn người. Lúc này, hai cái này vạn pháp cảnh cường giả đều là ngừng lại thân hình, hướng phía mở miệng Giang Thái Huyền đám người nhìn sang. "Các ngươi vừa rồi, nói làm thật." Huyết Ô Vương trầm giọng nói, nhìn xem Giang Thái Huyền đám người đồng thời, cũng thỉnh thoảng quét mắt một vòng Thương Nam. Sả Cơ lúc này nheo lại hai mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thái Huyền đám người, cũng là nhìn chằm chằm Thương Nam. Tự nhiên là thật, hai vị bối, cũng không nên bị như thế một con kiến nhỏ lừa gạt. Giang cười lạnh, nhìn xem Nam, trong mắt tràn đầy là âm u chi quang. Cương Nam nhìn đối phương, thật hận không thể một bàn tay quát tới. Tên Giang Lịch, cơn có khả năng ăn bậy, lời có thể không nên nói lung tung." Phan Lôi lạnh lùng nói. "Nói lung tung? Ta có hay không nói lung tung, ngươi sẽ không rõ ràng. Muốn hay không phát cái thể độc, nếu như ta nói chính là nói thật, ngôi lớn ngươi vậy đối phụ mẫu, sau một khắc liền chết thảm." Giang Thái Huyền thản nhiên nói, lập tức lại mở miệng, dĩ nhiên, ta không có chút nào nguyện rủa lão môn chủ ân nhân ý nghĩ, chỉ bất quá nghĩ giải bày một phen, ta nói, không có nửa câu lời nói dối." Phan Lôi ánh mắt lập tức lạnh lẽn lên, gắt gao nắm chặt hai tay, nhìn chòng chọc vào Giang Khương Nam ánh mắt cũng rất băng lãnh, cái này Giang Thái Huyền theo như lời nói, thật sự là có chút tâm độc. Hai vị tiền bối, cứ việc độc thủ, tin tưởng tại hạ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua là đang giả vờ mà thôi, về phần mặt khác là như thế nào có thể dùng thân thể trèo chống ngọn lửa kia, đoán chừng là thể chất vấn đề. Đón Khương Nam ánh mắt, Giang Thái Huyền mày may cũng không sợ, cười lạnh nói, hai vị tiền bối trấn áp hắn về sau, đạo còn có khả năng nghiên cứu một chút thể chất của hắn, nói không chừng, thể chất của hắn còn vô cùng đặc biệt, luyện hóa hắn máu thịt về sau, có lẽ có thể thu được một chút kinh hỉ. Nghe hắn lời này, Khương Nam tầm mắt trở nên càng thêm hàn. Cái này, nghe vào không giống như là lời nói dối a, bọn hắn tựa hồ là nhận biết, có thể là, có thể trước đó. Phu cận, rất nhiều tu sĩ tại nói thầm. Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ nhìn về phía Khương Nam, hai mắt đều là hi lại, lúc này không có vận động. Từng cảnh tượng lúc trước, Khương Nam biểu hiện ra một chút địa phương là thủ, sát thực rất là cổ quái. Liền bây giờ nhìn lại, bọn hắn mặc dù đã là hoài nghi nổi lên Khương Nam, thế nhưng, nhưng cũng vẫn như cũng là không dám động thủ. Nhìn qua, Giang Thái Huyền đám người trước đó đúng là nhận ra Khương Nam, tiếp xúc qua, thế nhưng một phần vạn thực tế cũng không là như là Giang Thái Huyền đám người nói tới như vậy, một phần vạn Giang Thái Huyền đám người kỳ thật cũng không rõ ràng Khương Nam trước đó thực lực, nếu là trước đó, Khương Nam thủy chung là tại Giang Thái Huyền đám người trước mặt ẩn dấu thực lực, vậy bọn hắn động thủ, nhất định phải chết a. Tiền bối, thỉnh tạm thời tha thứ vạn bối bất kính chỗ, không biết có thể hay không triển lộ một thoáng ngài cụ thể tu vi." Huyết Hô Vương nói, không có hoàn toàn chắc chắn, bây giờ, hắn không dám trực tiếp công kích Khương Nam. Sa Cơ chẳng qua là nhìn chằm Nam, ý hiển nhiên là giống như Huệ Hô Vương. Đón ánh mắt hai người, Khương Nam lúc này không có mở miệng. Tu vi thật sự của hắn, liền là vạn hư cảnh, không có cách nào triển lộ cái khác cao tu vi cảnh giới. Sắc mặt của hắn trở nên rất là âm trầm. Giang Thái Huyền nhìn xem bên này, lúc này động, ép về phía Khương Nam, ngươi không phải rất mạnh à, đơn độc đánh một trận. Hắn mong muốn giết Phan Lôi, cũng muốn giết Khương Nam, đi vào nơi này, phát hiện Khương Nam vậy mà dùng đặc thủ phương thức uy hiếp huyết ô vương cùng sả cơ bậc này vạn pháp cảnh giới cường giả, lúc này liền là vết trận. Hắn cũng không thể nhường Khương Nam đạt được đạo viêm, hắn là muốn Nam chết. Khương Nam vừa chết, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lúc trước, nếu không phải Nam Hắn kỳ thật đã là Zetsu Pha Lôi, cái này khiến hắn đối Khương Nam là vô cùng chán ghét. Nói xong, hắn trực tiếp động thủ, tế ra một vệ sát quang cuốn về phía Khương Nam. Đây là hóa thần cấp lực lượng, vô cùng cường thịnh. Mục Dịch đứng dậy, đưa tay ở giữa đem Giang Thái Huyền Tế tới sát quang đập tan, ngươi nghĩ bức bách tiền bối ra tay. Giang Thái Huyền đợi người tới, Mục Dịch biết, tình thế đã là vô cùng không thể lạc quan, thế nhưng, mặc dù như thế, bây giờ, hắn vẫn là đến phối hợp Khương Nam tiếp tục diễn. Mục Dịch, ngươi không nên quá làm cản. Bất quá ta Thiên Yêu môn một nô tài mà thôi, năm lần bảy lượt đối bạn thánh tử. Bây giờ còn giúp trợ một cái nho nhỏ vạn hư cảnh sâu kiến lựa bị vạn pháp cảnh cực giả, người đây là tại làm thiên yêu môn trêu chọc tai họa, mong muốn thiên yêu môn gặp đại nạn sao? Giang Thái Huyền nhìn chằm chằm mục dịch, lớn tiếng quát tháo. Nói xong, hắn lại là một vệ sát quang tế ra, hướng phía Khương Nam ép đi. Đối với bực này rất sạch, vẫn là một dịch ra tay, đưa tay chờ đập tan. Lúc này, Triệu Vân Tiên cũng động, mảng lớn sát quang tế cuốn về phía Khương Nam. Cùng lúc đó, Giang Thái Huyền hai cái bộ, cũng cùng một chỗ thủ, riêng phần mình tế ra thần thông, đều ép hướng Khương Nam. Nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, đều là cường giả cho Khương Nam tạo thành áp lực, tự nhiên là lớn vô cùng. Nói cho cùng, hắn bây giờ mới vạn hư cảnh mà thôi. Một dịch vẻ mặt lạnh chìm, tốc độ cao ra tay, đem mấy người công kích toàn bộ ngăn lại. "Con Kiến Hôi, ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao không tự mình động thủ?" Giang Thái Huyền bên người một cái trung niên áo đen trầm chọc nhìn xem Khương Nam, "Ngươi nếu là mạnh như vậy, chúng ta đều như thế nhục nhã ngươi, ngươi còn không rỗi ra một ngón tay giết chúng ta. Còn chờ cái gì? Sự cương đại của ngươi lực lượng đâu?" "Bảy ra a." Nói xong, này người lần nữa tế ra giết sạch, vô cùng cường thịnh, về phía Khương Nam. Đối với cái này, vẫn như cũng là bị mục dịch ngăn lại. Khương Nam sắc mặt chính là lộ ra vô cùng có coi, cực kỳ âm trầm. Huyết Âu Vương cùng Sả Cơ nhìn xem một màn này, trong mắt đều là không khỏi có từng tia từng tia tinh mang xen lẫn ra tới. Tiền bối, vạn bối đi đầu mạo phạm một phen, chẳng qua là muốn mở mang kiến thức một chút tiền bối thực lực chân chính." Huyết Âu Vương nói. "Hiện tại từng cảnh tự thấy, bất luận nhìn thế nào, Khương Nam đều cũng chỉ là vạn hư cảnh, bằng không, đối mặt Giang Thái Huyền đám người châm khích, Khương Nam làm sao có thể không ra tay đánh Thái Huyền người, chẳng qua là do mục dịch này người tại ra tay." "Bất quá, dù là như thế, Dù hắn đã cảm thấy Khương Nam liền là đang nói láo, thực lực chân chính cũng không có mạnh như vậy, hắn vẫn là lộ ra hết sức cẩn thận, đi đầu đem lời nói đẹp một chút, về sau như thật sự là như là Giang Thái Huyền đám người nói tới như vậy, hắn như thế, không tổn thất cái gì. Mà nếu không phải như Giang Thái Huyền đám người nói tới như vậy, Khương Nam thật là có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, như vậy, bực này lời chính là nhưng tại về sau trở thành hắn một cái đường lui, này hết sức an toàn. Chương 483: Hủy viêm vi hiếp. Nhìn xem Khương Nam, huyết ô vương con ngươi lạnh tím, từng bước một hướng phía Khương Nam bước tới. Hắn bên ngoài cơ thể, huyết mang sẽ lẫn, yêu khí hùng hậu. Tiên đối Vạn Bối cũng đi đầu mã phạm, chỉ là vì chứng kiến hạ tiền bối thực lực tuyệt đối, xin thứ lỗi. Xa Cơ cũng như Huyết ố Vương mà miệng, cũng là từng bước một hướng Khương Nam đi đến. Thấy một màn này, hờ sẽ cùng đại hùng Miêu bọn người là vẻ mặt trở nên khó coi, lần này tương đương xong. Giang Thái Huyền cùng Triệu Vân Tiên đứng người, lại là cười lạnh, lúc này lần lượt lui lại. Có Huyết Ô Vương cùng Sà Cơ ra tay, Khương Nam không có hi vọng. Tiểu Hữu, người trước cùng thiếu ra bọn hắn rời đi, ta tạm thời kéo dài một chút bọn hắn. Một dịch đi vào Khương Nam bên cạnh, thấp giọng nói, "Bây giờ, chờ như hết thể sự tình, đều đã bại lộ." Một khi Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ chân chính đi tới gần động thủ, bọn hắn liền xong rồi. Nghe một dịch, Khương Nam lập đầu. Một dịch mặc dù rất mạnh, nhưng cùng vạn pháp cảnh Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ cùng so sánh, lại là chênh lệch nhiều lắm. Một dịch lưu lại tranh thủ thời gian, tuyệt đối chỉ có một đường chết. "Tốt, các ngươi không cần thăm dò, ta thừa nhận, ta chẳng qua là vạn hư cảnh, vừa rồi, đều là lửa các ngươi." Nhìn xem Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ, hắn bình tĩnh nói. Mới vừa, hắn một bàn tay đánh ra đạo viêm, khiến cho đạo viêm đả thương nặng hồn vương, cái kia vẹn vẹn chẳng qua là vương chủ quan chưa kịp tránh mà thôi, bản thân hắn bây giờ cũng không thể khống chế đạo viêm là đối phương tự chủ bay tới bên cạnh hắn. Hiện tại, hắn cũng có thể đánh ra đạo viêm, ném ra đạo viêm, thế nhưng, huyết ô vương cùng sà cơ nhất định sẽ có phòng bị, lúc này, hắn đánh ra đạo viêm, không có khả năng kích nặng đối phương. Mà vô ra đạo viêm về sau, tại vạn pháp cảnh cường giả thủ hạ, hắn liền liền không có bất luận cái gì một tia khả năng sống sót. Tương đạo viêm nắm trong tay lên chiến. Vậy cũng không thực tế, vạn pháp cảnh cường giả nếu là có phòng bị, cự ly xa công kích, liên tục không ngừng công kích, hắn cũng không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Cho nên, lúc này, hắn dứt khoát trực tiếp thẳng thắn Theo hắn này vừa nói, lập tức ở cái địa phương này nhấc lên một phen bọn sóng. "Giả, giả, cái này thật chính là giả." Rất nhiều tu sĩ nhịn không được trừng mắt. Hờ sợ cùng đại hùng miêu bọn người là không khỏi tỏ dài. bây giờ, Khương Nam không thẳng thắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại Huyết Ô Vương cùng Sà Cơ đều sẽ công tới. Lúc này, nhìn xem Huyết Ô Vương cùng Sà Cơ, bọn hắn chẳng qua là bày xong nên chiến tư thế. Mặc dù đối đầu hai cái vạn pháp cảnh cường giả, dùng bọn hắn thực lực, làm một chuyện gì đều là không dụng, thế nhưng cũng không thể không hề làm gì a. Huyết Ô Vương cùng Sà Cơ nghe Khương Nam, ánh mắt đều là chỉ xuống. Sau đó, trở nên vô cùng báng lãnh, người là gan không nhỏ. Huyết Hố Vương lạnh giọng nói, không quan trọng vạn hư cảnh tu sĩ, cũng dám như vậy lừa gạt hắn cái này vạn pháp cảnh cường giả, mà lại còn lừa gạt đến bọn hắn kém một chút liền triệt để rút lui. Xa Cơ sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, tầm mắt là nhất tâm u. Người rất không tệ. Trước đó, nàng có thể là bị Khương Nam liên tục quát hai lần. Một cái vạn hư cảnh tu sĩ, ở trong mắt nàng, cùng sâu kiến là không có gì khác nhau, dạng này sâu kiến, không chỉ lừa nàng, còn tưởng là lấy nơi này một đám tu sĩ trước mặt, liên tục quát nàng hai lần. Trong lúc nhất thời, Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ, trên người tán phát ra lạnh lẽo đều là trở nên càng đậm, từng bước một ép về phía Khương Nam. Hai cỗ sát ý trực tiếp hạo hạ ra. Bực này sát ý mạnh, khiến cho nơi này không khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, suy suy suy vang. Thấy một màn này, Giang Thái Huyền cùng Triệu Vân Tiên đều là không khỏi lộ ra cười lạnh. Giang Thái Huyền hai cái tôi tớ, cũng là lộ ra cười lạnh. Lúc này, bốn người nhìn xem Khương Nam, như là nhìn xem thi thể. Bây giờ, Khương Nam tuyệt đối là xong. Mấy cái này đáng chết một lần. Hờ Sập tự nhiên là chú ý tới mấy người kia ánh mắt, phẫn nộ vô cùng. Phan Lôi cùng người cũng đều là cực kỳ phẫn nộ, trong mắt đều là không khỏi lộ ra sắc ý. Rõ ràng Khương Nam trước đó đã lừa gạt đi huyết ô vương cùng Sả Cơ, có thể thu hoạch được đạo viêm, chỉ còn chờ về sau luyện hóa trưởng khủng liền có thể. Có thể, mấy người kêu lại tới hành thò một chân bảo. Hiện tại, bọn hắn lần nữa đặt mình vào tại trong nguy cơ, so với trước càng lớn mối nguy. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn thấy mấy người kia ánh mắt, trong mắt cũng là lộ ra lênh quang. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào hướng phía hắn ép tới ô vương cùng Sả Cơ trên thân, cũng không có e ngại, mà là mở miệng nói, "Hai vị, đảm nói giao dịch như thế nào?" Nghe hắn lời này, Huyết Hỗ Vương cùng Sả Cơ không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. "Giao dịch, Người cùng chúng ta nói giao dịch? Người sướng?" Huyết Hỗ Vương tàn khốc nói. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía Khương Nam bước tới. Sả Cơ cũng là ép về phía Khương Nam. Một cái vạn hư cảnh tu sĩ, trong mắt bọn hắn, liền là sâu kiến, liền là bò sát, dạng này người cùng bọn hắn nói giao dịch. Hiện tại, bọn hắn có thể là đang nghĩ như thế nào tàn nhẫn tra tấn Khương Nam sử tử Khương Nam, lúc này, Khương Nam lại còn dám mở miệng cùng bọn hắn nói giao dịch. "Ta là không sướng." Khương Nam thản nhiên nói, tướng đạo viêm nắm chặt, thế nhưng, nó sướng. Nếu như hai vị tiền bối tiếp tục đi tới, như vậy, Vạn Bối thi toàn quốc lo trực tiếp tự bạo, hủy này Đạo viêm. Hắn nói ra, dùng Vạn Bối có thể tùy tiện tiếp xúc Đạo viêm đến xem, hai vị tiền bối không muốn hoài nghi, Vạn Bối nếu là tự bạo, là có khả năng hủy đi này Đạo viêm. Coi như là hủy không được, cũng tuyệt đối sẽ khiến cho Đạo viêm tổn hao nhiều, đến lúc đó, các người đạt được một cái tàn khuyết Đạo viêm, hoặc đến không đến Đạo viêm, thật được không? Hắn này vừa nói, nơi này, một đám tu sĩ đều là độc dung. Tự bạo. Hủy Đạo viêm. Cái này, đây chính là thiên địa dựng dục thiên hỏa, hắn có thể làm được. Theo lúc trước hắn có thể tùy tiện tiếp xúc đạo viêm, này tự hồ cũng không phải là không thể được tính a. Giống như là như thế này a." Không ít tu sĩ si nói nhỏ. Giang Thái Huyền cùng Triệu Vân Tiên đáng người, không khỏi ngưng lông mày, không nghĩ tới, khương Nam thế mà sẽ dùng đạo viêm phản uy hiếp huyết ô vương cùng Sả Cơ hai cái này vạn pháp cảnh cực giả. "Tiểu tử, người cái này." Hơ Sở Hư đáng người tự nhiên cũng đều là động dung. Huyết Ô Vương cùng Sả Cơ, càng là lúc này đã ngừng lại bước chân, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm Nam. "Tiểu bối, ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta? Ngươi nghĩ sống không bằng chết?" Hai người lần lượt mà miệng. Đạo viêm giá trị có thể là phi thường lớn, căn cứ trước đó đủ loại, Khương Nam đúng là có khả năng phá hư đạo viêm. Khương Nam mệnh, bọn hắn có khả năng không muốn, nhưng đạo viêm tuyệt đối không thể có tổn hại. Nghe Khương Nam, lúc này, bọn hắn có kiêng kỵ, sợ hai Khương Nam thật tự hủy, phá hư đạo viêm. Sai, Vạn Bối không muốn chết, càng không muốn sống không bằng chết. Khương Nam bình tĩnh nói, xem hai vị tiền bối ý tứ, vẫn là hết sức để ý đạo viêm, như vậy, chúng ta tới đàm bước kế tiếp đi. Nói xong, hắn nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào Triệu Văn Tiên. Giang Thái Huyền cùng Giang Thái Huyền hai cái tôi tớ chế thân, trong mắt có từng tia từng tia lánh quang theo hiện lộ mà ra, sắc ý mày may cũng không che lấp. Chương 484, mượn dao giết người, đón Khương Nam ánh mắt, Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền đứng người, không khỏi sinh ra một chút bất an. Nhìn cái gì? Lựa Biệp cùng uy hiếp vạn pháp cảnh tiền bối, tử kỳ của ngươi đã tới, còn dám dùng bực này ánh mắt nhìn nhau. Giang Thái Huyền băng lãnh nói, "Khương Nam cười lạnh, quét mắt này người, tầm mắt một lần nữa rơi vào Huyết Ô Vương cùng Cơ trên thân, trước hết để cho đồng của ta toàn bộ rời đi nơi này." Huyết Ô Vương cùng Sả một chút, nhìn xem Khương đạo viêm. Vừa nhìn về phía Phan Lôi đám người, Cút, Huyết Hỗ Vương lạnh lùng nói, bọn hắn chỉ là muốn Khương Nam trong tay đạo viêm, giết hay không Khương Nam kỳ thật đều không có quan hệ, huống chi là nhường Phan Lôi cùng Tôn Nội Thánh này chút tơ không ảnh hưởng chút nào đạo viêm người rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, này kỳ thật không tính là cái gì. Phan Lôi động dung, bắt lấy Khương Nam, "Nam tử, Người cái này, đừng nói nữa, đi, các người đi trước, ta còn có cơ hội." Khương Nam đối Phan Lôi nói. Trên thực tế, hắn thật không có cảm giác mình hiện tại có thể theo hai cái vạn pháp cảnh trong tay cường giả đạo thoát. Thế nhưng, hắn chiến niệm vẫn là đến dạng này cùng Phan Lôi bọn hắn nói. Tôn Ngộ Thánh mở miệng, cũng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Khương Nam đã ngừng lại. Đều đi, không muốn kéo dài." Hắn thấp giọng nói. Phan Lôi đám người tự nhiên là không nguyện ý đi, không muốn lưu lại Khương Nam một người. Thế nhưng, Khương Nam mấy lần khuyến bảo, chung quy là nhường đoàn người có dở đi chi ý, nhìn xem đoàn người đi xa. Giang Thái Huyền đám người nhìn xem Phan Lôi đám người rời đi, Giang Thái Huyền trong mắt không khỏi đan dệt ra từng tia từng sợi o quang. Rất nhanh, Phan Lôi cùng đám người tan biến tại không phần cuối. "Hai vị tiền bối, chúng ta cũng cáo từ, hai vị tiền bối đạt được hoàn chỉnh đạo viêm." Giang Thái Huyền nói, nói xong, hắn mắt nhìn Khương Nam trong tay đạo viêm, cùng Triệu Vân tiên đám người rời đi nơi này. Đối với đạo viêm bực này thiên địa kỳ chân, hắn tự nhiên là biết đến, làm muốn. Thế nhưng, hắn vô cùng rõ ràng, dùng trước mắt bực này tình trạng, nơi này có hai cái vạn pháp cảnh giới cường giả, hắn là tuyệt đối không đoạt tới được đạo viêm. Hiện tại, Khương Nam là nhất định vừa chết, không có Khương Nam dùng trước đó loại kia đặc thù cổ thuật Triệu Hoán cổ thi, bọn hắn đi theo Phan Lôi về sau, ẩn nấp thân hình, dùng trước đó tìm được Bà Bình, là có thể đánh giết Phan Lôi đám người. Dựa vào loại kia Bà Bình, dưới tình huống bình thường, Gặp gỡ vạn pháp cảnh phía dưới tu sĩ, bọn hắn hẳn là có thể đứng tại vô địch chi cảnh. Lên Kiếm reo tranh tranh, lúc này, Thương Nam động thủ, trực tiếp một đạo kiếm mang hướng phía Giang Thái Huyền đám người chém đi. Kiếm quang rơi vào mấy người trước người, đem mặt đất chạm ra một vết kiếm hằn sâu, khiến cho bốn người cùng nhau ngừng lại. Đi thì sao? Giang Thái Huyền đúng không, muốn đi giết Phan Lôi. Hắn lạnh lùng nói. Giang Thái Huyền trong mắt xẹt qua một vệt dị quang, trên nét mặt lại là không có biến hóa chút nào, Phan Lôi chính là ta Thiên Yêu môn lão môn chủ tân nhân duy nhất, chúng ta mặc dù bất hòa, thế nhưng Rang mộ nhưng cũng tuyệt không có khả năng đối với hắn có bất kỳ gia hại tri tâm. Phải không? Cương Nam cười lạnh, có muốn không ngươi cũng phát cái thể tới nghe một chút, nếu như ngươi có thừa hại Phan Lôi tri tâm, cái kia mẫu thân ngươi liền là kỹ nữ đã phụ, phụ thân ngươi liền là bên đường cho hoang, ngươi chính là chính thống tạp chủng. Thử một chút. Trước đó Giang Thái Huyền như thế nào dùng lời nói ép buộc Phan Lôi, hiện tại hắn cũng như vậy ép buộc đối phương. Nghe Cương Nam, Giang Thái Huyền sắc mặt lúc này trở nên ông trầm, không nói một lời, gắt nhìn chằm Nam. Làm sao? Ngươi không dám? Nơi này chính là nhiều như vậy tầng thứ 10 đồng đạo nhìn. Ngươi nếu là không phát thể, cái kia chính là đã chứng minh ngươi đúng là có thừa hại Phan Lôi tâm, chuyện như thế, chắc chắn sẽ có chuyển nhân lão môn chủ trong hai. Nhìn xem Giang Thái Huyền, Thương Nam lạnh lùng nói. Nay vừa nói, này bốn phía, không ít tu sĩ đều là không khỏi xì xào bàn tán dâng lên. Giang Thái Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, âm trầm tới cực điểm, hai tay cũng không khỏi đến nắm, vọng cầm phụ mẫu thể, là bất hiếu. Giang Mộ không có bất kỳ cái gì ra hại Phan Lôi linh chi tâm, thiên địa chứng giám, không cần đến cầm phụ mẫu thể. Chột dạ. Xem xét ngươi, cũng không giống là cái gì hiếu tử, là để ý chính mình đột nhiên trở thành tạp chủng, đúng không? Kương Nam cười lạnh. Giang thái huyền trong mắt bắn tung tóe ra khuôn cùng sát ý vô tận, nhưng lại trùng quy là nhịn. Sắp chết người, còn nhiều lời như vậy? Hắn lạnh lùng nói, quét mắt Thương Nam, trực tiếp rời đi nơi này, hướng phía nơi xa ra đi. Hai vị tiền bối giữ hắn cùng bên cạnh hắn ba người, Đạo Viêm, Vạn Bối hai tay dâng lên, về sau, đối với Vân Bối muốn đánh muốn giết, cũng hoàn toàn do hai vị tiền bối xử lý. Lúc này, Thương Nam đột nhiên mở miệng, như thế nói, "Này vừa nói, nơi này, rất nhiều tu sĩ nhất thời đều là biến sắc. Cái này, rất nhiều người song mắt cũng không cho phép trừ lên,ương Nam đây là muốn mượn đao giết người A. Dương Thái Huyền cùng Triệu Vân Tiên đứng ngợi, giờ khác này cũng là theo biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Nam vậy mà lại đột nhiên như vậy. Dương Thái Huyền bên người áo đen tôi tớ cực tốc mà miệng, hướng phía Huệ Ô Vương cùng Sả Cơ nói, "Hai vị tiền bối, chúng ta có thể là tương trợ hai vị tiền bối vạch Trần Con Kiến cổ này hoàn luôn, hai vị tiền bối nhưng chớ có lấy bán trả ơn." "Không." Hừ. Một đạo huyết sắc sát quang theo Huệ Ô Vương bên người lao ra, cắt ngang người này lời, trong nháy mắt liền đem này người xuyên qua. Phúc một người, tại bực này sát quang phía dưới, người này thân thể lúc này đã tan, tính cả thần hồn cũng cùng nhau xé rách. Huyết Ô Vương tầm mắt đạm mạc, nhìn về phía Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền ba người. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Huyết Ô Vương đao thủ, trực tiếp chính là mảng lớn sát quang hướng phía ba người này bay tới. Bực này sát quang có thể là vạn pháp cấp bậc, trong khoảnh khắc đem Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền ba người bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, Giang Thái Huyền bên người một cái khác tôi tớ gặp nạn, mặc dù tu vi ở vào tiền tôn cảnh giới, nhưng là cùng vạn pháp cảnh cường giả so sánh, lại như trước vẫn là kém rất, rất nhiều, tại bực này sát quang hạ trong nháy mắt thần câu diệt. Triệu Vân Tiên cùng Giang Thái Huyền tu vi không bằng cái này tôi tớ, thế nhưng lúc này, trong cơ thể nhưng đều là có đặc thù hào quang sinh ra, bảo hộ ở hai người bên ngoài cơ thể, chặn huyết ô vương tế ra sát quang. Bất quá, dù là như thế, hai người nhưng cũng là bị trấn xuất rất xa, vẻ mặt đều là trong nháy mắt trở nên tái nhận. Không do dự, hai người âm độc mắt nhìn Thương Nam, tốc độ cao chạy trốn. Trên người bọn họ, có mạnh mẽ bí bảo. Huyết ô vương con người ngưng lại. Hắn nhưng là vạn pháp cảnh cường giả, tùy ý tế ra giết sạch, cũng không phải hai cái hóa thần cấp tu sĩ có khả năng ngăn cản. Ít nhất cũng là vạn pháp cấp bậc. Sa cơ ánh mắt lộ ra từng kia từng kia tinh mang. Sau đó, không có chút gì do dự, hai người đồng thời động, một người cầm lấy Triệu Vân Tiên, một người cầm lấy Giang Thái Huyền. Vạn pháp cấp bậc thần binh có thể là phi thường khó luyện chế, bọn hắn mặc dù ở vào vạn pháp cảnh giới, thế nhưng cũng không có vạn pháp cấp bậc thần binh, nếu là có thể có nhất tông vạn pháp cấp bậc thần binh, bọn hắn thực lực, sẽ theo tăng lên rất nhiều. Lúc này, cảm giác được Giang Thái Huyền cùng Triệu Vân Tiên trên người có vạn pháp cấp pháp bảo, bọn hắn đều vô cùng động tâm.